Chương 361. Huyện thuật ra. Chương 361. Huyện thuật gia Hiện trường người xem, xem chính là trận mắt há hốc mồm Dạ tinh hàn cùng vân phi dương song hầu cuộc chiến, lại có thể diễn biến thành song thú cuộc chiến. Chiến trường biến thành thú lung, hai cái quái vật khổng lồ tại chém giết. Hiện khi bọn hắn đã chẳng quan tâm nghị luận cái gì, chỉ lo mở to hai mắt đang xem cuộc chiến. Trận chiến đấu này càng ngày càng đặc sắc, trăm năm khó gặp đầu sợ hãi ngay mắt, bỏ qua cái nào đó trong ngay mắt. Chiến trường bên trong. Khí dao động nổ, hồng mang kích động. Thật mạnh. Bạch Lân tự sa bị quỷ mạn pháo khí giao động trùng kích đến, thân thể té ngã trên đất. Cứ như vậy một ném, toàn bộ ngọc đá trắng đều tại chấn động. Dạ Tinh Hàn bị ném thất điên bắt đảo, quanh thân đau đớn, không thể không nói, quỷ mạn đại sa sát thực lợi hại. Quỷ mạn pháo ở trong hàm bẩn lực lượng, vừa xa nhất giai hung thú lực phá hoại. Xem ra trận này hung thú ở giữa vật lộn, cũng không tốt tương đối. Bên kia quỷ mạn đại sa vừa bị thương, một mảnh hắc sắc lân phiến bị đánh hết, huyết cây một cái lỗ hổng lớn. Đáng giận, cảm thương ta, xem ta không cắn chết ngươi. Bị đánh thương, quỷ mạn đại sa bạo nộ thừa dịp bạch lân tự xà ngã sắp xuống cơ hội cực nhanh du lùi mà đi tiếp cận bạch lân tự xà trong ngay mắt đầu bay lên trời sau đó mở ra miệng lớn vẽ một cái cắn đi tới tốc độ cực nhanh cắn vô cùng chuẩn dạ tinh hàn còn chưa kịp phản ứng đã bị gắt gao cắn cái cổ chỉ cảm thấy răng nanh vào thịt đau khổ ngay cả trên cổ hắn lân trắng hộ giáp đều cắn thấu rồi hắn bị đau không thôi dốc sức liều mạng thay đổi thân thể ngươi dám cắn ta ta đây vừa cắn ngươi cũng được hắn có hai cái đầu cũng có hai cái cái cổ một viên khác đầu thuận thế phía sau chuẩn mở ra miệng rộng cắn quỷ mạng đại xà cái cổ một màn này, xem người xem là kinh ngạc liên tục, thật không hổ là dã thú cuộc chiến, chiến trường bên trong hai cái quái vật khổng lồ thể hiện ra mười phần giả tính, dụng sau cùng thu bạo hung ác tê rảo đang liều sát, hung tàn tình cảnh, xem người thật sự là khẩn trương tới cực điểm. Chiến trường bên trong, song thú tê rảo như trước, ai cũng không buông miệng, người nào trước nhà ra chính là thua. Tê rảo ở giữa, lẫn nhau thân thể đều tại và mèo, lắc lắc lắc lắc, hắc bạch giao thoa, cuối cùng song phương lại hoàn toàn cuốn ở cùng một chỗ. Không được, nhất định phải tách ra. Bạch lân tự xà trên cổ, tiên huyết đã chảy ra, nhưng mà quỷ mạn đại xà cái cổ lại không bị cắn tấu điều này làm cho dạ tinh hàn cảm thấy khó giải quyết chuẩn bị cùng đối phương tách ra hùng mang nghĩ đến đây hắn rút khoát buông lỏng ra miệng nếu như cắn bất động vậy dụng hùng mang quanh vừa rồi chính là dụng một chiêu này làm mất quỷ mạng đại xà lân thiến hiu úu một tiếng hai mắt bắn ra hồng sắc chùm tia sáng nhưng vào lúc này lại để cho dạ tinh hàn bội vàng không kịp chuẩn bị một màn đã xảy ra chỉ thấy nguyên bản tê dạo bản thân quỷ mạng đại xà đột nhiên buông lỏng ra miệng như thoai đưa đầu chặn lại vậy mà tránh qua tránh né hùng mang công kích không xong dạ tinh hàn quá sợ hãi trái tim mát lạnh Nhưng mà, thì đã trễ. Hồng Mang không có đánh trúng quỷ mạng đại xà, ngược lại đánh trúng vào bản thân một viên khác đầu. Ba bốn mảnh bạch sắc vân phiến bị đánh bay, cái kia cái đầu tiêu thảm, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Cảm động lây, Dạ Tinh Hàn đau chính là tê tâm liệt phế. Xỉ nhục, quả thực là vô cùng độc nhã. Dạ Tinh Hàn tự cho là đã trải qua những mưa gió, lúc chiến đấu ứng biến năng lực tuyệt đối so với người bình thường cường. Có thể một cái hắn nhìn không vừa mắt hoàng cố, lại có thể xếp đặt hắn một đạo. Tự mình đánh mình. Điều này làm cho hắn cảm giác được bản thân chỉ số thông minh, nhận lấy thật lớn vũ nhục. Quỷ Mạn đại sư thừa cơ cùng Bạch lân đại sư tách ra, du lượn đến một bên. Ngay sau đó, phát ra cực hạn tiếng cười nạo. Hắc hắc. Dạ Tinh Hàn, ngươi thật sự là ngu xuẩn đủ có thể, tại sao phải tự mình đánh mình? Lời vừa nói ra, hiện trường mấy nghìn Thánh Vân tông đệ tử đồng thời phát ra tiếng cười. Tiếng cười rung trời, tại Dạ Tinh Hàn bên thai thật lâu quấn quần, hết sức chói tai. Thật sự là đáng giận đến cực điểm, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Dạ Tinh Hàn giận dữ không thôi, chịu đựng đau đớn cứng ép đem bị thương đầu cho dựng lên đứng lên. Hắn song đầu đang đường, khí thế hung hăng, thú thân cuộc chiến ở vào hoàn cảnh xấu phải mau chóng hủy Vân Phi Dương Quỷ Mạn Đại Sà chi thân. Xem ra, cái vận dụng cái khác thủ đoạn, làm thì ta. Quỷ Mạn Đại Sà đắc ý cười to. Đều đến lúc này, còn dám nói với ta khoác lác. Kỳ thật chính ngươi cũng có thể minh bạch, tuy rằng ta và ngươi đều có thể biến hóa thu thân, nhưng mà ngươi sợ biến hóa hung thú chỉ có nhất giai, mà ta sợ biến hóa Quỷ Mạn Đại Sà là nhị giai. Bất kể là tốc độ, phòng ngự cùng lực công kích, ngươi đều kém ta một cái cấp bậc. Vì vậy, ngươi thua không nghi ngờ. Những lời này cũng không phải tự biên tự diễn, mà là sự thật. Tốc độ cũng không cần nói, Quỷ Mạn Đại Sà ưu thế lớn nhất chính là tốc độ nhanh mà vừa rồi công thủ có thể nhìn ra, quỷ mạng đại xà hai phương diện hoàn toàn áp chế bạch lân tự xà. người hắn tự tin a? vậy chúng ta liền đi lấy nhìn. dạ tinh hàn thân thể du động, sát khí rào rạt. băng hỏa lưỡng trọng tiên. hắn chịu đựng đau đớn, lần nữa phát động công kích. Man lực hợp lại bất quá, vậy liệu mạng kỹ năng. một viên đầu phóng hỏa, một viên đầu phun băng. song trọng năng lượng hội tụ, phun hướng quỷ mạng đại xà. chút tài mọn, chỉ thấy quỷ mạng đại xà thân thể một bàn, bàn đã thành một bàn nhang muỗi. sau đó đen đầu, núp ở ra thịt phía dưới. với công kích toàn bộ đánh trúng. một lát sau. Băng hỏa tàn đi, chỉ thấy quật mình có lại quỷ mạng đại xà, bình yên vô sự. Hắc sắc lân thiến hoàn toàn chặn lại công kích. Hắc hắc, buồn cười công kích, quả thực chính là gãi ngứa ngứa. Quỷ mạng đại xà đầu một lần nữa chui ra, ngửa vô cùng cao rất cao. Mặc dù là thú, cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được dương dương đắc ý cảm giác. Thiếu tông chủ Lý Vũ, Thánh Vân tông các đệ tử lần nữa kích động lên. Dạ Tinh Hàn lại tựa hồ như sớm có nói trước, không cho là đúng nói, quả nhiên là cái da dày thịt béo da hỏa, ngươi đã chính đối với Lân Giáp phòng ngự như thế tự tin, ta hết lần này tới lần khác muốn bắn thủng ngươi Lân Giáp. Hôm nay không phế đi cái này một cỗ thu thân, liền khó chút tâm hắn đầu mối hận. Thật sự là quá cuồng vọng. Quỷ Mạn Đại Sà lần nữa bị chọc giận, hế miệng. Ngươi trước tiếp ta đây một kích nói nhảm nữa, Quỷ Mạn Tháo. Hắc sát Quỷ Mạn Tháo, tại Quỷ Mạn Đại Sà trong một ngưng tụ. Lúc này đây Quỷ Mạn Tháo, so sánh với một lần lớn hơn một vòng. Nếu đánh chúng Bạch Lân Đại Sà, đối với Dạ Tinh Hàn mà nói hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Câm miệng cho ta, đang sợ hãi ở trong tuyệt vọng đi. Mắt thấy sẽ phải phun ra, Bạch Lân Đại Sà gầm lên một tiếng. Lập tức hai cặp con mắt đồng tử, tất cả đều biến thành hắc bạch quá cực hình dáng. Hắc bạch truy đuổi cực nhanh quay xung quanh. Cái này, quỷ mạng đại xà chỉ là cùng Bạch lân đại xà liếc nhau một cái, lập tức sợ hãi run rẩy lên. Hắn chỉ cảm thấy đầu mê muội, trước mắt thế giới biến mất, xuất hiện ở một mảnh hỗn độn chi địa. Bản thân đang ở không trung, bị 7-8 căn thật dài đinh sắt đinh ở thân thể, hoàn toàn vô pháp lúc đích. Ngay sau đó, một đôi cực kỳ đáng sợ con mắt xuất hiện ở hỗn độn trong thế giới. Cặp mắt kia lộ ra làm cho người hít thở không thông cảm giác các bác, đối với hắn phát ra tử vong luân mắt nhìn. Hắn chỉ cảm thấy lâm vào một loại bị chi phối sợ hãi ở trong. Đây là huyết thuật, thần mạnh. Vân Phi Dương cuối cùng kịp phản ứng. Bản thân chúng phải dạ tinh hàn huyết thuật. Vạn Vạn không nghĩ tới, dạ tinh hàn lại có thể biết huyết thuật. Nếu muốn phá giải huyết thuật, rất khó, tối thiểu nhất cũng cần một chút thời gian. Nhưng mà giờ phút này, tựa hồ hắn không có dư thừa thời gian. Nếu dạ tinh hàn đối với hắn phát động một kích trí mạng, có thể đã hỏng bét. Chương 362: Sống hay chết? Chương 362: Sống hay chết? Xảy ra chuyện gì vậy? Quỷ mạng đại xà như thế nào không động đậy rồi hả? Các ngươi xem Quỷ mạng đại xà con mắt, tựa hồ hắn sợ hãi, tại ẽ ngại lấy cái gì? La ảo thuật, Quỷ Mạn đại xà chúng phải dạ tinh hàn huyết thuật chiến trường tái khởi biến hóa lặng im hiện trường lần nữa tiếng hoan hô Huyễn Thuật xuất hiện càng làm cho tất cả người xem gọi thẳng đặc sắc trận chiến đấu này xem đã biển mắt thấy xong thu cuộc chiến Dạ Tinh Hàn hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu chiến bại biên giới thật sử dụng ra đáng sợ Huyễn Thuật trong nháy mắt cải biến thế cục không thể không nói Dạ Tinh Hàn mạnh hoàn toàn vượt quá tưởng tượng Thánh Vân Tông mấy nghìn đệ tử không có nữa vừa rồi đắc ý kêu gào bộ dạng tất cả đều hai mặt nhìn nhau an tĩnh lại Thay Vân Phi Dương lo lắng nếu vô pháp phá giải Huyễn Thuật Vân Phi Dương có thể đã nguy hiểm lúc này đây ngay cả Trần Bổn Vân Trần Dương sắc mặt đều thoáng nổi lên biến hóa, hắn thì thào tự nói, tốt một cái dạ tinh hàn, toàn thân đều là bả bối, rõ ràng còn biết cao như thế sâu huy thuật. Nhi tử vân phi dương chiến lược rất mạnh, duy nhất yếu hạng cũng chỉ có huy thuật. Sở dĩ cũng không lại để cho nhi tử nghiên cứu huy thuật, là vì huy thuật tại nam vực rất ít xuất hiện, hầu như không dùng được. Cũng chỉ có vũ quốc sản xuất nhiều huy thuật sư, vũ quốc hoàng tử vũ đồng, càng là một vị tiên thiên thần hồn giả, tiên thiên mục hồn. Bạch lân tự xà vừa rồi con mắt, ngược lại là cùng cùng tiên thiên mục hồn âm dương đồng rất giống. Tại vân quốc, hầu như không có thiện sử huy thuật giả. Nhi tử đối với Huyên Thuật chỉ có dễ hiểu nhận thức. Nếu một ít chủ cột Huyên Thuật còn có thể ứng đối, nhưng mà Dạ Tinh Hàn sử dụng ra Huyên Thuật rất mạnh, đối với Nhi Tử mà nói nếu muốn phá giải, tuyệt không phải nhất thời sự tình. Mạnh Thật A vẫn ngồi như vậy xem cuộc chiến vân hoàng, cũng nhịn không được đứng người lên sử dụng ra Huyên Thuật Dạ Tinh Hàn, chỉ làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Dạ Tinh Hàn một lần lại một lần phá vỡ hắn nhận thức, lại để cho hắn cảm thấy giống như là bầu trời một cái trong hắt sắt lỗ nhỏ, thoáng nhìn bình thường không có gì lạ, lại nhìn không thấu sở không được. Càng ngày càng thần bí, càng ngày càng sâu không lường được. Chiến trường bên ngoài. Người xem tiếng thán phục thật lâu không ngừng, nhưng mà có mấy người, tại sợ hai thán phục đồng thời, nhưng là sắc mặt kinh biến. Cái kia chính là vũ của người, vũ quốc thủy vương vũ trương dương nhìn qua bạch lân tự sà con mắt, một cái kình phong lắc đầu, càng là vẻ mặt khó có thể tin, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cái kia hắc bạch đồng tử rõ ràng chính là vũ đồng âm dương đồng. Trên cái thế giới này, không có khả năng có người thứ hai có được tiên tiên mắt đồng tử âm dương đồng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Sẽ ra chuyện gì vậy? Thân là vũ quốc nhân, lại là vũ quốc hoàng tộc thân vương, đối với chấp nhi vũ đồng âm dương đồng hết sức quen thuộc. Người khác nhận thức không xuất ra âm dương đồng, hắn lại nhận được. Vì vậy khi thấy Dạ Tinh Hàn thi triển âm dương đồng lúc, chỉ có thể dụng khiếp sợ để hình dung. Một thân đỏ tươi vũ thi hàm, đống nhiên mở miệng nói, lúc ấy Dạ Tinh Hàn tham gia thụ đạo đoạt bảo lúc, còn không có lợi hại như vậy à? Như thế nào hiện tại mạnh như vậy, ngay cả huyễn thuật đều rồi hả? Một câu vô tâm nói như vậy, lại làm cho mưa trương dương hi, hi hi hi hi hi hút miệng khí lạnh. Chẳng lẽ hắn âm thầm suy nghĩ, đã có một cái cực kỳ người can đảm suy đoán, chớ không phải là Dạ Tinh Hàn sử dụng âm dương đồng, cùng vũ đồng có quan hệ. Xem ra phải cẩn thận tra một chút vũ đồng tử vong chân tướng bị hại yêu giết chết có lẽ chân tướng cũng không có đơn giản như vậy tiểu tử bại lộ âm dương đồng có thể sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức không cần thiết ta trong ý thức linh quất đối với dạ tinh hàn nhắc nhở ta đương nhiên biết rõ hiện trường thế nhưng là có vũ có người dạ tinh hàn lại nói nhưng mà mặc dù có người hoài nghi ta huyễn thuật cùng vũ đồng có quan hệ cũng tuyệt đối không có chứng cứ lên án ta ta sát vũ đồng đoạt tiên tiên thần hồn sự tỉnh làm cẩn thận tại ta rời khỏi nam vực trước tuyệt đối không ai có thể phát hiện chân tướng đợi ta rời khỏi nam vực chuyện này cũng liền không sao cùng vân phi dương lấy thú thân chém giết hoàn toàn hoàn cảnh xấu còn ném đi mặt, hiện tại chỉ có thể sử dụng huyền thuật thay đổi thể cục. lúc này đây, sẽ tới cái một mũi tên định tạc hôn. dứt lời một cái biến hóa, thu thu thân, một lần nữa biến thành người kiểu dáng, thương thế vẫn còn tại. hắc sắc lân giáp phòng ngự cường, ta sẽ nói ngươi cho ta kiêu ngạo. hắn không người làm kéo cung chi tư thế, hậu nghệ cung hiện, nhất căn huyền khí mà thành mũi tên, trở khách tại cung tiễn phía trên. trong chốc lát, thiên địa đầu sắt vạn vật khiếp sợ, trong không khí bị đáng sợ sát khí chỗ tràn ngập, vân phi dương nguy hiểm. thấy như vậy một màn, tất cả mọi người thay vân phi dương khẩn trương lên giờ phút này quỷ mạn đại xà còn vẫn không nhúc nhích định tại đó quả thực đó là sống liêm ngắm. chẳng lẽ một trận chiến này muốn kết thúc chiến trường bên trong dạ tinh hàn tư thế bay hùng sắt thoải mái uy bá vô song kéo cung hết dây tay phải vừa để xuống hưu u huyền khí xuyên sân tiễn cái này một mũi tên bẻ gãy nén áp cái này một mũi tên khí băng sân hạ chỉ thấy bầu trời lưu lại một đạo bạch sắc dấu vết phanh một tiếng mũi tên thẳng ở trong quỷ mạn đại xà đầu lập tức vắt ngang mà qua ngao quỷ mạn đại xà một kia buồn bã hống khí tức tàn lụi Lần phiến tán vụn, huyết tương vẩy ra. Khổng lồ thân thể ầm ầm sụp đổ, mặt đất một hồi rung rung. Yên tĩnh. Khí thở không thông giống như yên tĩnh. Dạ Tinh Hàn giết quỷ mạn đại xà. Một lát sau, một mảnh son sao thanh âm. Thánh Vân Tông mấy nghìn đệ tử, toàn bộ như là xương đánh chính là quả cả, hữu sỉu đến tận đây hay vẫn là không thể tin, Thánh Vân Tông mạnh nhất thiếu tông chủ, lại có thể bị người đánh bại. Cái thứ nhất đông xuất hiện chúc mừng, là Lạc Ba Câm. Nàng kích động nhảy dựng lên hô to, Tinh Hàn ca ca thắng, quá tuyệt vời, đưa ta thủy tinh cầu. Mặc dù là chúc mừng, cũng không quên đòi hỏi thủy tinh cầu sự tình ôn ly cùng Mộc Loan hai người cũng là lộ ra vui mừng an tâm dáng tươi cười đến một trận chiến này không dễ dàng dạ tinh hàn cuối cùng là thắng giờ phút này không cảm giác được vân phi dương khí tức người kia có lẽ đã bị chết một thân áo đỏ ngọc lâm nhi thần sắc hoàng hốt vân phi dương thất bại đã chết chết như thế vội vàng không kịp chuẩn bị làm cho nàng quả thực khó có thể tiếp nhận vậy bây giờ nàng tính là cái gì hôn lễ tam bái hoàn thành hai bái còn chưa hôn đã thành như thế để tăng chồng nàng đã thành trên cái thế giới này sau cùng buồn cười nhân toàn bộ vân quốc nhìn ở trong mắt thủ bàn quả người như thế xì nhục so với dạ tinh hàn ngày đó tại tinh nguyện thành chuyện đục nhã đại chi gấp trăm lần. Chúc mừng ngươi, Tinh Hàn ca, ca, mục đích của ngươi đã đến. Nàng trong miệng thì thảo, thương tâm không thôi. như thế trả thù, thật sự quá ác. Dạ Tinh Hàn, ngươi không có lại để cho bổn hoàng thất vọng a. Vân Hoàng Tâm tình cực kỳ vui mừng, đối với cái này cái kết cục hết sức hài lòng. Kém một điểm, đã tới rồi cái vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Vân Phi Dương chết rồi, song hầu chỉ còn lại có Nhất Hầu. Nói do quyết định Vân Quốc Quốc vận chính là cái kia hầu, chính là Dạ Tinh Hàn. Hả? Nhưng vào lúc này, Vân Hoàng lại một tia kinh ngạc. Cách đó không xa Vân Chấn Dương tiến đến trái với lễ thượng Mặc kệ tâm tư cỡ nào thâm trầm người yêu mến nhất nhi tử chết rồi còn có thể bảo trì chấn định sao? đang lúc nghĩ đến không khỏi cả kinh, hôn thức cảm giác đã đến cái gì lập tức hướng trong trận pháp nhìn lại, làm sao biết chiến trường bên trong vân phi dương khí tức vậy mà lại xuất hiện? không chỉ là vân hoàng hiện trường rất nhiều kiếp cảnh cường giả cũng đều cảm nhận được điểm này, bao gồm ôn ly ly cùng một loan kinh ngạc muôn phần biến hóa thu thân nhân thú đồng mệnh vừa rồi dạ tinh hàn huyền khí xuyên sơn tiễn bắn thủng quỷ mạng đại xa đầu đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ chi thương vân phi dương khí tức làm sao có thể còn có thể xuất hiện? Mau nhìn, quỷ mạn đại xà như thế nào triển khai? Không biết người nào hô một tiếng, ánh mắt mọi người lần nữa khóa quỷ mạn đại xà. Chỉ thấy quỷ mạn đại xà thi thể ngoáng một cái nhất kinh sợ. Trên sống lưng lân giáp, đông nhiên vỡ ra đột nhiên, một cánh tay khỉ khỉ một tiếng đưa ra ngoài. Ngay sau đó, một cái tràn đầy dịch nhược nhân, từng bước một bỏ lên đi ra. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Ngươi rõ ràng chính là một cái đồ bỏ đi, dựa vào cái gì cùng ta đấu lâu như vậy? Dựa vào cái gì giết ta thu thân thế thân? Ngươi để cho ta phẫn nộ, để cho ta sỉ nhục, để ngươi mở mang kiến thức ta thực lực chân chính. Sau đó đang sợ hãi ở trong hủy diệt đi, cái kia người ngẩng đầu lên, đúng là Vân Phi Dương. Hắn mắt đầy thơ máu, tóc rối bời rủ xuống lay động, tức giận gầm thét. Lập tức thiên địa biến sắc, thiên vân phân tán. Kia sau lưng cái thanh kia đáng sợ hồn tướng cư kiếm, lần nữa chậm rãi mọc lên. Chương 363, kiếm sát. Chương 363, kiếm sát. Hắc bạch giao nhau đường vân, biến hóa kỳ lạ giao thoa đáng sợ khí tức, thật lâu ngưng lực quanh. Cái thanh kia hồn tướng cư kiếm xuất hiện lần nữa, rung động nhân tâm. Thiên vân phục mở, cuồn phong gào thét. Vân Phi Dương tạ tìm hũ bảy đùng đưa thân thể, thất tha thất thiếu cất bước bước chân nhìn như hư như bước, rồi lại nguy cường trắng như núi. phía sau hắn trở đi kiếm hồn hồn tướng, tản mát ra lệnh bạn kiếm thần phục cảm giác gáp bách đến, cho ta hủy diệt. đống nhiên ngừng chân, một tiếng gào thét, kiếm hồn hồn tướng khí tức mờ mịt, tại thiên địa ở giữa bắt đầu quay xung quanh. một cố đáng sợ năng lượng, kích động trận pháp màn sáng kịch liệt run run, tựa hồ tùy thời muốn phá vỡ. ta kiếm. hiện trường mấy ngàn người ở bên trong, có không ít kiếm tu giả, bọn hắn không có hồn giới, bảo kiếm hoặc nghiêng tại bên hông hoặc bị thua đến trên sống lưng. ngay tại vân phi dương gào thét sau đó, tất cả kiếm tất cả đều không hiểu bay vỏ kiếm mà ra, bay về phía trận pháp màn sáng một khắc này kiếm đã có linh tính, e ngại liên tiếp cao thấp đông đưa, giống như hướng Vân Phi Dương kiếm hồn hồn tướng dẫn đầu. chỉ chốc lát lại có tám chín trăm bảo kiếm treo ở không trung, đem trận pháp màn sáng vi chật như nêm tối. cái loại đó cảnh tượng kiếm chi nhà giàu, ta kiếm thế nhưng là nhị giai hồn minh, phải thu hồi lại. người ta kinh hoàng liên tục, vội vàng thúc dục hồn lực thu kiếm. có thể dĩ nhiên tích huyết nhận chủ bảo kiếm lại thờ ơ, như trước phiêu ở không trung thần phục với cái kia trôi cự kiếm. Vân Phi Dương gật đầu, hướng về phía giả tinh hẳn nghiêm nghị gầm lên. mấy tháng trước ta một kiếm có thể phá đi ngươi, ngươi đang ở đây trong mắt ta chính là đồ bỏ đi con sâu cái kiến ngươi cái này đồ bỏ đi tính cái thứ gì dựa vào cái gì thanh ta bước đến cái này phân thượng bước ta đây dùng ra liên tâm khóa để cho ta nuôi dưỡng nhiều năm hung thú chết toàn chết hụng ngươi nói cho ta biết ngươi cái này đồ bỏ đi dựa vào cái gì một tiếng gào thét chất vấn kiếm hồn hồn tướng tăng phát ra chênh kêu thanh âm thanh âm sắc nhọn xuyên qua người mà nhĩ chấn nhiếp nhân tâm trong chốc lát tất cả treo trên bầu trời bảo kiếm đều tại run run Trung điệp chênh rõ ràng thanh âm làm cho người sờn hết cả gai úc dạ tinh hàn rất mạnh mạnh đau nhói hắn cao cao tại thượng lòng tự trọng Nguyên lai là tam giai thiên điệu thần bảo liên tâm khóa, chắc không được vân phi dương có thể tránh được vừa rồi một kích chí mạng. Đây chính là thánh vân tông chấn tông thần bảo chí nhất. Nghe nói bảo vật này có thể kết nối lưỡng tâm, làm cho người ta đem sinh mệnh chiết cây cho người khác trên mình. Đánh giá kế vân phi dương hẳn là dụng liên tâm khóa đưa hắn mạng của mình cùng quỷ mạng đại xa kết nối đứng lên, mới sống lại. Hay a, đem mệnh cùng quỷ mạng đại xa kết nối, bản thân mình lại cùng quỷ mạng đại xa là nhất thể, đồng đẳng với một người đã có được hai cái mạng. Đúng vậy a, người nếu như bị giết chết, có thể mượn thú thân trọng sinh. Thú thân bị giết chết, bạn thể cũng có thể trọng sinh chỉ bất quá bây giờ quỷ mạng đại xà đã chết, vân phi dương cũng chỉ còn lại có một cái mạng rồi. mọi người tiếng nghị luận đã nói rõ vân phi dương phục sinh nguyên nhân, cái kia chính là tam giai thiên địa thần bảo liên tâm khóa. vân chấn dương ánh mắt lạnh lùng, thần sắc càng ngày càng là không vui. nhi tử chịu được không thuộc mình thống khổ phong ấn quỷ mạng đại xà tại thân, cùng quỷ mạng đại xà hợp làm một thể, sau đó lại lợi dụng tam giai thiên địa thần bảo liên tâm khóa năng lực, đem tâm tạng cùng quỷ mạng đại xà kết nối, kể từ đó mới đã đạt thành một người hai mệnh hiệu quả, đem liên tâm khóa tác dụng khai triển đã đến lớn nhất. cái này là nhi tử lớn nhất hai cái thủ đoạn chí nhất cũng là lớn nhất bảo vệ tính mạng thủ đoạn, nhưng mà chỉ có thể dụng một lần, quỷ mạng đại sa chết, tổn hại nhi tử đại thủ đoạn, có thể nói nhi tử không tiếp tục đường lui đang nói. chẳng những như thế, kiếm hồn hồn tướng là nhi tử tối trung cực thủ đoạn, cũng bị dạ tinh hàn bất hoàn toàn sử dụng đi ra, kỳ thực kiếm hồn hồn tướng cũng không thành thụ, tác dụng phụ quá lớn. mặc dù thủ thắng, đối với nhi tử mà nói cũng có thật lớn nguy hiểm, vì sát một cái dạ tinh hàn, trả giá đại giới thật sự quá lớn. vân phi dương, ngươi cầm miệng cho ta. dạ tinh hàn vừa nổi giận, mắt đỏ ngưng tụ, ta một cái đồ bỏ đi, hữu một cái đồ bỏ đi cũng không nhìn một chút chính ngươi là một cái cái gì, trong lòng ta ngươi mới là đồ bỏ đi. sinh ra ở thánh vân tông, là vân chấn dương nhi tử rất không nổi sao? thiên thiên kiếm hồn chi thân, rất không nổi sao? tu luyện thành kiếp cảnh cường giả, rất không nổi sao? ngươi muốn là cảm thấy rất giỏi, ta liền một chút đạp vỡ ngươi cho rằng rất giỏi đồ vật. ta muốn giết ngươi thân, tiêu diệt ngươi kiếm hồn, lật ngược thánh vân tông, cho ngươi thân tử hồn diệt vĩnh táng vân sâu không biết chỗ. cung vọng đồ, vân phi dương nổi gần xanh, kẹo miệng chảy nước miếng, nửa mặt lên trời gào thét, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là khủng bố, cái gì là thiên phú chính lệ kiếm pháp thuộc về tông vạn kiếm nhà giàu, kiếm sát. trong lúc đó, thiên địa biến sắc cùng phong càng dữ dội hơn. những cái tiêu treo trên bầu trời tranh tiêu chi kiếm, tại kiếm hồn hồn tướng dưới ảnh hưởng. hưu hưu, hưu, u u phong tới trận pháp màn sáng. vân phi dương muốn làm gì? chẳng lẽ muốn mượn kiếm phá tan vân hoàng chỗ phân bố lôi hệ trận pháp? đúng vậy, chỉ có như vậy mới có thể mượn gần đây nghìn bảo kiếm chém giết dạ tinh hàn. có thể vân hoàng phong lôi cờ chỗ phân bố trận pháp, tam giai cùng tam giai trở xuống công pháp hồn kỹ là đánh công phá. vân phi dương kiếm hồn chi lực có thể phá tan tam giai cánh cửa. phanh phanh phanh, thương thanh bảo kiếm liên tục trùng kích trận pháp màn sáng, phong lôi cờ kịch liệt quay xung quanh, lôi lực đại thịnh. nhưng mà công kích thật sự quá dày, như là hạt mưa đập cửa sổ. trận pháp màn sáng, thậm chí có mỏng manh tán vụn su thế. tốt một cái vân ra, một màn này, xe vân hoàng nghiến răng nghiến lợi. trận pháp là hắn chỗ phân bố, vân phi dương hiện tại công kích trận pháp, rõ ràng là tại coi rẻ hắn hoàng uy. nhưng mà cẩn thận nói đến, vân phi dương tựa hồ vừa không có trái với tử chiến quy tắc. ngược lại là hắn cho chiến đấu sân bãi nhỏ hơn, hai người mạnh có chút ra ngoài ý định. vì vậy, mặc dù sinh khí, hắn cũng không ra tay can thiệp. tiểu tử xem ra cuối cùng quyết chiến muốn tới rồi ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết vân phi dương kiếm hồn hồn tướng tuyệt đối lợi hại ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận ứng đối trận pháp màn sáng lập tức muốn ngăn không được rồi trong ý thức linh quất nhắc nhở minh bạch chúng ta đúng là giờ khắc này chính là muốn tại hắn mạnh nhất trạng thái xuống giết chết hắn dạ tinh hàn mắt đỏ ngưng tụ ngẩng đầu nhìn qua điểm một chút kiếm vũ công kích đến trận pháp không khỏi cảm khái vân phi dương sát thực rất mạnh thiên thiên thần hồn giả cường đại thật sự đáng sợ nhưng mà dù vậy hắn càng là muốn tiêu diệt vân phi dương âm thầm hắn sở lên trên cổ tay du ti thủ liên lúc này đây khả năng muốn dùng đến huyền giới châu sức mạnh. Vành đang lúc nghĩ đến, màn sáng triệt để nổ tung. Phong lôi cờ rơi xuống, bị Vân Hoàng thu hồi. Thoáng chốc, Vân Đá trắng lên không còn phòng hộ, toàn bộ chi địa đã thành chiến trường. Tất cả người xem theo bản năng lui về sau, đều thối lui đến Vân Đá trắng biên giới, chỉ sợ đợi tí nữa chiến đấu biết lan đến gần bọn hắn. Giờ phút này, tất cả bảo kiếm không còn ngăn trở, bay về phía Dạ Tinh Hàn cũng đứng ở Dạ Tinh Hàn phía trên. Dậm dạp chằng chịt một vòng lại một vòng, tình cảnh rung động. Tất cả mũi kiếm đều chỉ hướng Dạ Tinh Hàn, đáng sợ cảm giác gấp bách làm cho người hít thở không thông. Nhìn qua đảy trời bảo kiếm Dạ Tinh Hàn lại hết sức tỉnh táo, hoặc là nói, thập phần lạnh lùng. "Vân Phi Dương, cái này là ngươi cuối cùng bổn sự." "Hừ, chỉ thường thôi." Hắn một câu chào phúng. Thắng cùng thất bại, sống hay chết, là thời điểm làm kết thúc. "Còn dám tiêu gạo, ngươi cái này cuồng quộc độ, đi chết đi đi." Vân Phi Dương gầm thét, nước bọt loạt phún. Trên sống lưng kiếm hồn hồn tướng kịch liệt lay động. Thoáng chốc, treo trên bầu trời tất cả bảo kiếm đồng loạt phóng tới Dạ Tinh Hàn. Chương 364: Cuối cùng va chạm. Chương 364: Cuối cùng va chạm. Kiếm đông như mưa, ngàn kiếm phát ra cùng một lúc. Hưu hưu hưu, uu, dâm dạp chẳng chịt bảo kiếm trong ngáy mắt hội tụ, bốn phương tám hướng, xuyên thẳng dạ tinh hàn mà đi. Giờ phút này dạ tinh hàn, dĩ nhiên muốn tránh cũng không được. Một khi đánh chúng, thế nào cũng nhìn kiếm xuyên tim. Ta muốn cho ngươi biến thành gai nhím, đi cho đi. Hắc hắc. Vân Phi Dương đắc ý cười to, thiếu nhẹ nhàng vui vẻ đậm địa, thiếu thông khoái. Cái này là khiêu khích kết quả của hắn, kết cục chỉ có một, cái kia chính là chết. Loạn phong gào thét, thiên địa biến sắc. Ngọc đá trắng lên tất cả mọi người, cũng nhịn không được hướng lui về phía sau đi. Vân Phi Dương mạnh, mạnh không hợp phách thường. Dạ tinh hàn lúc này đây, thật đúng nguy hiểm. Tinh hàn ca ca. nhìn xem một màn này, Ngọc Lâm Nhi hai con người run run. Nàng ngũ phượng run run, áo bào hồng đụn nhạo như sóng. Theo bản năng dò xét tiền một bước, lại nghe cách đó không xa một loan khinh thường nói, con ta không chết được. Cái kia phút chốc phóng ra bước chân lại rụt trở về. Một loan thập phần tự tin, khoe miệng dương nhẹ khinh thường. Một bên Ôn Lily li, vừa hết sức tỉnh táo, thấy như vậy một màn, Ngọc Lâm Nhi tựa hồ đã minh bạch cái gì, tất cả tâm tình quét qua cạn sạch đúng lúc này, chiến trường bên trong tái khởi biến hóa, chỉ thấy giày kiếm tập kích trung tâm chỗ, đột nhiên mọc lên một đoàn lũ quang. Vân Phi Dương, ta nói, ngươi chỉ thường thôi. Dây đặc kiếm vũ trong đã sớm nhìn không tới Dạ Tinh Hàn thân ảnh, giờ phút này lại truyền đến Dạ Tinh Hàn thanh âm đạo kia thanh âm như là kinh hồn bình thường, tại kiếm vũ chính giữa nổ tung, làm sao có thể? Vân Phi Dương quá sợ hãi, hiện trường người xem cũng đều kinh ngạc khó có thể tin. Như thế không có góc chết công kích, Dạ Tinh Hàn lại có thể bình yên vô sự bình thản uống dung, quả thực không thể tưởng tượng. Ngay tại tất cả mọi người bất khả tư nghị dưới ánh mắt, một cái lục sắt vòng tròn chậm rãi mọc lên, bình tĩnh từ kiếm vũ ở trong bay ra, bảo kiếm đánh vào lục sắt vòng tròn trên, tất cả đều lánh hụt từ nơi này bên cạnh Đâm Bảo lại không hiểu từ bên kia xuyên ra đối với lục sắc vòng tròn không có chút nào tổn thương, tựa như cái kia lục sắc vòng tròn cùng cả cái thế giới không có liên quan, có thể thấy cũng không thuộc về tại cái thế giới này. giờ phút này, Dạ Tinh Hàn ngay tại lục sắc vòng tròn bên trong, Binh Thản Đung Dung mặc cho kiếm vũ xuyên thẳng qua lại lử lử bất động, đó là thụ đạo các thời kỳ đạo chủ tương truyền tam giai thiên địa thần bảo huyền giới châu có thể tự thành một cái đoạn tuyệt với nhân thế không gian, chắc không được vân phi dương công kích không có hiệu quả, nguyên lai là huyền giới châu cứu được Dạ Tinh Hàn. Một Loan Đảo chủ thật đúng là tính tình thật, chỉ là nghĩa tử mà thôi, lại có thể đem Thụ Đảo Chấn Đảo chi bảo chuyển cho Dạ Tinh Hàn. Người ta nhao nhao sợ hãi thán phục, đã minh bạch Dạ Tinh Hàn vì sao bình yên vô sự. Bây giờ Dạ Tinh Hàn, rõ ràng tại huyền giới châu chỗ tiểu thế giới tiểu trong không gian, cùng toàn bộ thế giới đại không gian là ngăn cách. Vì vậy, Vân Phi Dương mượn kiếm kiếm sát, căn bản không đả thương được Dạ Tinh Hàn. Kể từ đó, đối với Vân Phi Dương thập phần bất lợi. Trừ phi có có thể trái phải không gian năng lực, bằng không hầu như khó có thể chém giết Dạ Tinh Hàn. Trước đây thụ đảo mà về, Dạ Tinh Hàn quang vinh lấy được bảo vương danh xưng là hiện tại xem ra, thật sự là thực đến danh thủ về. Dạ tinh hàn thần bảo nhiều, thật sự là tiện sát người bên ngoài, chiến đấu chém giết, thực lực vi tôn. Tiếp theo, thần bảo trợ lực đặc biệt là một ít thiên địa thần bảo, chứng thay đổi cản khuôn xu thế, có thể có đồng dạng đẳng cấp cao thiên địa thần bảo, liền có thể vô địch. Dạ tinh hàn đẳng cấp cao thiên địa thần bảo hiện ra liên tiếp, đây cũng là cùng vân phi dương kịch đấu đến bây giờ mấu chốt. Một trận chiến này kết cục như thế nào, lại khó có thể biết. Nghe được bên thay người xem nghị luận thanh âm, một loan lơ lẫy, chỉ là trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Có thụ đạo huyền giới châu trợ lực, nhi tử tất thắng. Một loan. Ngươi thật sự là cam lòng à? Huyền giới Châu như vậy, thiên địa thần bảo lại có thể chuyển cho một ngoại nhân? Vân Chấn Dương trong miệng thì thào, tuy rằng không vui, nhưng như cũng biểu hiện hắn chân định. Không gian chi lực mà thôi, chỉ cần thủ đoạn càng mạnh hơn nữa, cũng có thể đánh chết Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn, Dạ tinh, tinh Hàn, chiến trường bên trong, Vân Phi Dương một số gần như điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi, la lên Dạ Tinh Hàn tên. Cái loại đó hận, đã xâm nhập huyết dịch cốt thủy. Hắn rít gào nói, ta chính là dùng hết hết thảy, cũng muốn chém giết ngươi. Hôm nay sẽ là của ngươi ngã chết. Trên cái thế giới này trí cường chi kiếm cũng không phải cái nào một thanh hồn binh mà là ta tiên thiên kiếm hồn hồn tướng chân thân trong lúc đó thiên lôi cuồn cuộn ám vân tan vỡ cuồn phong như sóng gào thét mà đến chỉ thấy tay phải hắn mở ra sau lưng trở đi cái kia trôi hư vô hồn tướng chi kiếm chậm rãi từ lưng rút ra trong chốc lát đáng sợ kiếm khí mở mịt ra mang theo cực hạn mang ý chẳng lẽ chẳng lẽ vân phi dương muốn dùng hồn tướng công kích tiên thiên thần hồn một kích đây chính là hủy thiên diện địa tồn tại vân phi dương có thể làm được không khán giả xem trợn mắt há hốc mồm đã có sợ hãi khiếp sợ chi ý dụng tiên thiên thần hồn hồn tướng công kích, vân phi dương có thể nói là nghiêng tiết tất cả thế tất yếu chém giết dạ tinh hàn. chỉ thấy bầu trời ở trong cực lớn hồn tướng chi kiếm chậm rãi di động, đáng sợ phong mang chi ý, tựa hồ ngay cả không gian đều chi rồi cắt rồi. cái này lục sắc vòng tròn bên trong dạ tinh hàn đều thật sâu như mày. mặc dù đang lục sắc vòng tròn không gian trong, thực sự có thể cảm nhận được một cỗ đáng sợ phong mang áp bách lấy bản thân tiểu không gian. tựa hồ bản thân thuộc không gian tùy thời sẽ bị phá vỡ. trong ý thức linh quất mở miệng nói, đây là vân phi dương mạnh nhất một kích, cũng là một kích cuối cùng. thật sự không nghĩ tới. Vân Phi Dương tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể thúc xử hoàn toàn thể hồn tướng. Một kích này không giống người thường, thắng cùng thất bại liền nhìn người có thể hay không tiếp được rồi. Minh Bạch, vậy quyết nhất tử chiến. Dạ Tinh Hàn hai mắt như đao, sát khí hiện thị rõ. Trong chốc lát, tóc đỏ tung bay viêm văn nổ, cao cấp nhiên thể trạng thái mở ra đến cực hạn. Sau đó, quanh thân hồng mang dâng lên, linh sát hồn tụ mang lại tụ hợp hồn cùng cảnh kiệu trọng huy lực. Giờ phút này là hắn mạnh nhất trạng thái. Chẳng những như thế, tay trái vòng tròn màu đen xuất hiện, lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân. Một đạo hàn khí trong thân thể làm rung động, băng đóng tỏa liên vừa rụt dịch trạng thái toàn bộ triển khai quyết chiến cự kiếm đứng ở bầu trời khí thế khủng bố tựa hồ bị vân phi dương bàn tay nhỏ bé chỗ nắm cầm hủy thiên diệt địa năng lượng người chết đi cho ta chỉ thấy tay phải hắn vung lên bầu trời di động kiếm hồn hồn tướng vắt ngang thiên địa phách chạm hạ xuống trong chốc lát bầu trời như tờ giấy giống như bị mở ra bình thường xuất hiện một đạo thật dài lỗ hồng. lỗ hồng ám hắc thật lâu không hợp tại cự kiếm áp bách giới giả tinh hàn chỗ lục sắt vòng tròn biến thành bẹ hình thái đối mặt càng ngày càng gần cự kiếm tựa hồ lập tức sẽ phải phá vỡ đáng giận băng đông toa liên sắp ngăn cản không nổi Dạ Tinh Hàn sử dụng ra cuối cùng tuyệt chiêu. Một cái bạch sắc chỗ luyện chi rồi một tiếng, từ trong thân thể của hắn chui ra. Thoáng chốc, Thiên địa Run Hàn. Toàn bộ ngọc đá trăng giống như lâm vào lánh mùa đông, hàn xương rét thấu xương. Băng đống tỏa liên du lủi như sả, tập kích ra lục sắc vòng tròn, bay thẳng cự kiếm hồn tướng mà đi. Lực lượng thật đáng sợ, đó là pháp tắc chi lực, Dạ Tinh Hàn lại có thể nắm giữ một loại pháp tắc chi lực. Đó là tụ đảo phân bảo tụ lần này sản xuất cao nhất phẩm giai Thiên Điệu thần bảo, tứ giai Thiên Điệu thần bảo thiên diễn băng tinh phách. Tại người ta ánh mắt khiếp sợ xuống, vận chuyển băng đống tỏa liên đâm vào cự kiếm hồn tướng phía trên một cái là tiên thiên thần hồn hồn tướng, một cái là tứ giai thiên địa thần bảo chỗ sinh ra pháp tắc chi lực. lần đụng chạm này, thế tất hủy thiên diệt địa. chương 365, tháng sáu bại. chương 365, tháng sáu bại. kiếm quang chi lợi hại, phá thái hư không. băng đồng tỏa liên chi hàn, tại bầu trời từng bước sinh băng. vang, cự kiếm cùng tỏa liên va chạm, kiếm khí cùng hàn khí va chạm, kiếm hồn hồn tướng cùng tứ giai thiên địa thần bảo va chạm. một tiếng vang thật lớn, đáng sợ hai cỗ lực lượng kích động ra. thoáng chốc, thiên vân tứ lui, năng lượng vân sóng, toàn bộ vân sâu không biết chỗ đều bị lấy hai cú kích động đáng sợ năng lượng nơi bao bọc động lại thành đáng sợ cảm giác các bách, lệnh vạn vật khiếp sợ. Nhóm điều kinh bỗng, đầu thú cứng trừng. Cảm thụ sâu nhất, đem thuộc ngọc đá trắng người trên. Bọn hắn đại bộ phận người bởi vì cảnh rơi thấp, bị hai cú kích động lực lượng áp nằm ở trên mặt đất, muôn phần chật vật. Hai cái chừng 20 tuổi thanh niên mà thôi, giờ phút này tuy nhiên cũng phát huy ra như thế kinh thiên động địa chiến lược đến, làm cho ở đây người đều bị khiếp sợ. Lại có thể mạnh như vậy? Thúc dục băng đóng tỏa liên ngăn cản kiếm hồn hồn tướng, Dạ Tinh Hàn cảm nhận được chưa bao giờ có áp lực. Cũng được hồn tụ mang cùng cao cấp niên thể trạng thái gia trì lại để cho hắn chiến lực trên phạm vi lớn để thắng, bằng không tuyệt đối chống cự không nổi, mà đã như thế trạng thái, tựa hồ có mảy may lời biếng, hay vẫn là biết vạn kiếp bất phục. quả thực không nghĩ tới, tiên tiên thần hồn hoàn toàn thể hồn tướng cường đại như thế, nếu không phải lần này có được tứ giai thiên địa thần bảo diễn sinh pháp tắc chi lực, chỉ sợ thật muốn thua bởi vân phi dương trong tay điều này làm cho hắn sinh ra lòng mơ ước, nhất định phải giết vân phi dương, thôn tính vân phi dương, lại để cho giờ phút này treo trên bầu trời gặp kiếm hồn hồn tướng, thay đổi địa vị nhận thức hắn làm chủ, băng đống tỏa liên tuy rằng cường đại, đã có một cái vấn đề nhỏ, chặn kiếm hồn hồn tướng nhưng lại không thể hoàn toàn cách trở tất cả kiếm khí. Có một chút mỏng manh kiếm quang lách qua băng đống tỏa liên từ hai bên chạy tới đây, đối với hắn lục sắc không gian kết giới đã tạo thành uy hiếp đã bị đè ép lục sắc vòng tròn, chống được cực hạn sắp nổ bung. "Mặc kệ, cho ta hút." Việc đã đến nước này, Dạ Tinh Hàn không có phương pháp, chỉ có thể sử dụng ra lấy đạo trà đạo hoàn lại kia thân, nếm thử đem những cái kia kiếm khí hút đi. Thấy thế, linh cốt lại lập tức nhắc nhở, Vân Phi Dương một kích này, tuyệt đối vượt qua Tam giai hồn ngụ lực phá hoại, ngươi lấy đạo trà đạo hoàn lại kia thân chỉ có thể thu nạp tam giai cùng tam giai trở xuống hồn ngụ kí công kích, giờ phút này tùy tiện hút vào kiếm khí cẩn thận ngược lại thương bản thân. Điểm này ta biết rõ. Dạ tinh hàn nghiến răng đỡ đòn, có chút cố hết sức. Đây cũng là không có biện pháp nào, ta hiện tại chỉ có thể đánh cuộc một keo. Chỉ là có một bộ phận kiếm khí từ hai bên chạy tới đây, chạy qua đến những thứ này kiếm khí tuy rằng vừa rồi không thể đỡ, nhưng mà cuối cùng mỏng manh rất nhiều. Ta hiện tại chỉ có thể đánh bạc, đánh bạc những thứ này mỏng manh kiếm khí có thể bị tử kim tiểu hồ lô phun ra nuốt vào, bằng và không chờ kiếm khí triệt để công phá lục sắc không gian kết giới. Ta khả năng liền vua. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Huyền giới châu chỗ sinh ra không gian kết giới là hắn cuối cùng bình thường không có khả năng phá, cho ta thôn tới đây. Một tiếng quát lớn, hắn tay trái thoả ra không gian kết rối. Lòng bàn tay vòng tròn màu đen, lập tức phóng thích cường đại lực hấp dẫn. Một tia ý thức đem cái kia một vòng mỏng manh kiếm khí hướng trong thân thể của hắn hút. Cái này, hấp hơn phân nửa, Dạ Tinh Hàn lại sắc mặt kinh biến. Hoàng Sử lý cầm chặt bàn tay, không dám lại hút. Chỉ cảm thấy cái kia kiếm khí nhập vào cơ thể, trong thân thể như dao giống như cắt, đau đớn cảm giác thẳng vào linh hồn khó có thể chịu được. Thật là đáng sợ. Đau hắn toàn thân đều tại run rẩy. Nếu lại hút, thân thể kiên quyết không chịu nổi, sẽ phải bại thể mà chết. Không được, trả lại cho ngươi. Khuôn mặt giữ tận dạ tinh hàn, thật sự nhịn không được, cương ép tay phải đẩy. Tay phải lòng bàn tay bạch sắc vòng tròn, đem mới vừa thu nạp hơn phân nửa kiếm khí, phần phật một cái, phát triển mạnh mẽ nổ ra đi ra ngoài. Kiếm khí vừa mới phun ra, thân thể biết vậy nên nhẹ nhõm. Nhưng mà da đầu của hắn còn đang run lên. Vừa rồi cảm giác đau đớn tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng mà đúng như ác ngộng không dám hồi tưởng. Bị phun ra cái kia một cốc kiếm khí, lợi hại không giảm. Lập tức đem vừa rồi không có hút đi kiếm khí, toàn bộ giải khai. Hưu. Ú u một tiếng, mở ra phía chân trời đánh thẳng vận phi dương mà đi cái này xảy ra chuyện gì vậy hợp lại kình phong hết thể điều khiển kiếm hồn hồn tướng vân phi dương kỳ thực vừa đã đến cực hạn cắn răng tại kiên trì thấy như vậy một màn triệt để há hốc mồm đối với kéo tới cái này một cỗ kiếm khí dĩ nhiên thuốc thủ vô sách bản năng đệ thấp kiếm hồn hồn tướng đi ngăn cản đang lúc sợ hãi chỉ nghe vang một tiếng kiếm quang gõ tới hồn tướng lên nổ tung nổ tay hắn trung kiếm hồn hồn tin tưởng bất ổn lại để cho băng đóng tỏa liền đã có thời cơ lợi dụng đóng băng chỗ luyện hàn khí đại thịnh đem kiếm hồn hồn tướng triệt để giải khai phúc hồn tướng bị nhục vân phi dương quanh thân chấn động lập tức uy rồi cắn trả phun ra một búng máu đến Vân Phi Dương, ngươi thua. Dạ Tinh Hàn triển khai phong lôi khí, ra sức vũ cánh, tốc độ tung bay, thần sắc đại hỉ. Gào thét ở giữa, mang theo băng đống tỏa liên cùng một chỗ phóng tới Vân Phi Dương. Băng đống tỏa liên không tiếp tục lực cản, hưu, u u xuyên thẳng qua đi tới. Một cái quấn quanh, đem Vân Phi Dương của lấy. Băng Hàn nhiễm thân, rất nhanh đem Vân Phi Dương đông thành băng khối. Cùng lúc đó, kiếm hồn hồn tướng rơi xuống đất, năng lượng nổ tung, ầm ầm tiêu tán. Một cỗ đáng sợ liệt phong, gào thét mà đi. Phân vân, liệt phong gào thét, thổi hiện trường người xem lui bước liên tục, đưa cánh tay chắn gió. Kết quả như thế nào? chờ hơi thu chặt vật sau đó đều cấp bách hướng chiến trường nhìn qua thoáng chốc tiếng kinh hô nổi lên bốn phía mau nhìn vân phi dương bị đông cứng thành khối băng dạ tinh hàn thắng quá mạnh mẽ thật là đáng sợ dạ tinh hàn thật lợi hại lại có thể đánh thắng vân phi dương chúng ta đều sai rồi nhất bắt đầu liền sai rồi dạ tinh hàn mới là vân quốc mạnh nhất thanh niên không ai bị nổi thánh vân tông thiếu tông chủ bị đánh bại cho tới giờ khắc này đại đa số người trên mặt cũng đều viết không thể tưởng tượng nổi mà cái kia hơn bốn danh thánh vân tông đệ tử từng cái một thì là trợn mắt há hốc mồm thật lâu không muốn tin tưởng sự thật trước mắt nhưng mà thắng bại đã phân người thắng dạ hầu dạ tinh hàn chỉ thấy vân đá trắng phía trên dạ tinh hàn tóc đỏ phi dương quanh thân hồng mang dâng lên lưng có tam giai thiên địa thần bảo phong lôi khí bên ngoài một vòng tam giai thiên địa thần bảo huyền giới châu chỗ sinh ra lục sắc không gian cõi giới thân thể kết nối lấy một cái có được pháp tắc chi lực xiềng xích màu trắng bên kia đổi đóng băng phía sau vân phi dương theo băng đóng tỏa liên cao thấp đông đưa như thế tư thái có thể nói là bệ ngã vạn chúng cuồng bá vô song thắng thắng cái thứ nhất cao rộng hoan hô như cũng là lạc bất gâm cao cao nhảy lên hướng về phía trên bầu trời dạ tinh hàn hô to. Tinh Hàn ca ca đưa ta thủy tinh cầu. Một Loan cùng Only Lily li nhìn nhau cười cười, tiếu vui mừng tiếu tự hào. Một trận chiến này tuy rằng khó khăn, nhưng mà cuối cùng, Dạ Tinh Hàn cuối cùng thắng. Vân Hoàng cũng là đại hỉ, trên mặt hiện hiện một vòng vui vẻ. Kết quả như thế, là hắn đầy nhất ý sau lưng doanh hòa vũ, cũng là kích động không thôi, lại đè nén không dám biểu hiện. Cuối cùng trong lòng, tiến lặng mắng một tiếng. Giờ phút này Thánh Vân Tông mọi người, sắc mặt lại một cái so với một cái khó coi đặc biệt là Vân Trấn Dương, một mực lạnh lùng hắn, trên mặt rốt cuộc đã có mấy phần giữ tựn sắc mặt giận dữ về phần thánh vân tông những trưởng lão kia thánh sư phụ còn có mấy nghìn đệ tử khiếp sợ ngoài đều dán lên sỉ nhục nhăn hiệu không ai bị nổi tự xưng cùng thế hệ vô địch thiếu tông chủ vân phi dương thua một cách thảm hại dạ tinh hàn coi như ngươi thắng thả phi dương chuyện hôm nay ta không truy cứu nữa ngươi cũng có thể rời đi vân chấn dương rốt cuộc mở miệng thanh âm kèm theo uy thế còn nói ra tới lại hết sức bá đạo hoàn toàn là uy hiếp không có chút nào thất bại nhất phương tư thái đi dạ tinh hàn ngửa mặt lên trời cười to thiếu không kiềm chế được lập tức mắt đỏ ngưng tụ thúc giục băng đóng tỏa liên chỉ nghe vang một tiếng khối băng nổ tung Vân Phi Dương hồn lực cơ hồ bị echo, trọng thương phía dưới hấp hối, bị băng đóng tỏa liên phóng thích phía sau rủ xuống hạ xuống. Oẹ một tiếng, rơi trên mặt đất. Dạ Tinh Hàn hai cánh chấn động, trong nháy mắt bay lạc Vân Phi Dương trước người ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, hắn nâng lên chân phải giẫm ở Vân Phi Dương trên đầu, ngẩng đầu hướng về phía Vân Trấn Dương nói, trận chiến này là gia hạn khế ước tử chiến, không có sinh tử là không thể nào. Vì vậy, ta hiện tại sẽ phải giết con của ngươi. Phương thức rất đơn giản, đập bạo đầu của hắn. Chương 366. Ngươi quỳ xuống. Chương 366. Ngươi quỳ xuống. Ai có thể nghĩ đến, không ai bị nổi Thánh vân Tông thiếu Tông chủ, Vân quốc trẻ tuổi nhất kiếp cảnh cường giả, Thiên tiên kiếm hồn tuyệt thế thiên tài, Vân Hoàng thân phong minh hầu Vân Phi Dương lại bị người dẫm ở dưới chân, hơn nữa còn hấp hối, bị người dẫm phải đầu đó là cực hạn xỉ nhủ, không phải là Vân Phi Dương bản thân xỉ nhủ, cũng là Vân quốc tự xưng là mạnh nhất tu luyện Tông môn Thánh vân Tông xỉ nhủ, cao cao tại thượng Thánh vân Tông bị hung hăng rút một cái cái tát, không thể không nói một trận chiến này kết cục quá mức làm cho người ta khiếp sợ, chiến đấu trước khi bắt đầu, ngoại trừ Dạ Tinh Hàn bằng hữu thân nhân, Ngọc Đá Trắng lên tất cả mọi người hầu như cũng không nhìn tốt Dạ Tinh Hàn trong mắt bọn hắn, Dạ Tinh Hàn căn bản không có khả năng chiến thắng Vân Phi Dương, một tia khả năng đều không có. Phải biết rằng mấy tháng trước, Dạ Tinh Hàn ngay cả Vân Phi Dương một chiêu đều tiếp không được, nhưng mà kết quả hung hăng đánh cho tất cả mọi người mặt, thậm chí phá vỡ tất cả mọi người nhận thức. Việc đã đến nước này, thắng bại đã phân. Trên trận bầu không khí áp lực, nhưng không có tiêu tán. Thậm chí cái loại đó áp lực cảm giác, càng thêm mãnh liệt, sắp làm cho người hít thở không thông. Tất cả mọi người, đại khí cũng không dám thở gấp một cái đối với Dạ Tinh Hàn cử động, không thể giải thích vì sao. Thậm chí có rất nhiều người trong lòng mắng Dạ Tinh Hàn Máng dạ Tinh Hàn là một cái tên điên đạp Vân Phi Dương đầu, khiêu khích Vân Chấn Dương. Người bình thường có thể làm được chuyện như vậy sao? Đại chiến thắng cũng chiếm hết tiện nghi, vì cái gì không thấy khá liền thu? Vân Chấn Dương có thể làm cho Dạ Tinh Hàn an toàn rời khỏi, dĩ nhiên là lớn nhất nửa bộ. Dạ Tinh Hàn lại có thể như thế không biết phân biệt, không nên chọc giận Vân Chấn Dương. Phải biết rằng, Vân Chấn Dương thế nhưng là Niết Bàn cảnh cường giả. Niết Bàn cảnh cường giả, đó là nam thượng thiên. Một khi tức giận, đó chính là thiên uy, chính là hủy diệt. Giờ phút này, không khí đều động lại. Dạ Tinh Hàn cùng nơi xa Vân Chấn Dương, bốn mắt nhìn nhau hàn khí lẫm liệt cung vọng tiểu nhi trong lúc đó vân chấn dương hai mắt ngưng tụ một cố đáng sợ hổn ấp tức thì bao trùm toàn bộ vân sâu không biết chỗ ở đây tất cả mọi người đều cảm nhận được kinh khủng cảm giác cát bách trong lòng run sợ ngay cả một loan onli li như vậy kiếp cảnh cờ giả vừa rất cảm thấy áp lực nghiệt bàn cảnh mạnh, mặc dù là bọn hắn những thứ này kiếp cảnh cũng cảm thấy như cách cái hào rộng một loan đối với onli li nói con dâu nếu vân chấn dương đối với tinh hàn động thủ ta cứu tinh hàn sau đó ngươi mang tinh hàn đi hiểu chưa lấy tình thế trước mắt còn có dạ tinh hàn tinh khí đến xem xung đột không thể tránh được mà dạ tinh hàn đối chiến vân chấn dương có chút quá mức khoa trương, mặc dù rất nhiều thần bảo, tại cảnh giới cực lớn trên lệch xuống, cũng khó có thể lên ngủ. Bất quá cũng được, nàng có đại thủ đoạn có thể cứu người. Mặc dù là Vân Chấn Dương trong tay, cũng có thể cứu Dạ Tinh Hàn, mà với thực lực của nàng, tuy rằng cũng không phải Vân Chấn Dương đối thủ, thực sự có thể ngăn cản một chút. Sau đó chỉ có thể dựa vào Only Lily li mang Dạ Tinh Hàn chạy trốn. Con dâu minh bạch, Only Lily li gật đầu, thần sắc nghiêm trọng. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, nàng tất nhiên dùng hết hết thảy thủ hộ Dạ Tinh Hàn. Tinh Hàn ca ca tốt bá khí a nhìn xem chân đạp vân phi dương dạ tinh hàn lạc bắc âm trong ánh mắt đều là sùng bái đôi mắt nhỏ thần ngay cả vân trần dương hồn áp đều cảm giác không thấy rồi một bên ân thương lâu vô cùng đau đầu một bên thay lạc bắc âm ngăn cản hồn áp một bên nhỏ giọng mắng ba khi cái dám rõ ràng chính là đầu khuyết căn dây cung muốn chết sao đang lúc mắng chửi đung nhiên đầu nhất chuyện bản thân còn thiếu dạ tinh hàn một lần cơ hội ra tay dạ tinh hàn cái tên điên này sẽ không phải thỉnh cầu hắn ra tay đối phó vân trần dương đi nghĩ đến đây hắn không khỏi nuốt một ngụm nước miếng đau đầu càng lớn nếu dạ tinh hàn thật như thế thỉnh cầu hắn có đáp ứng hay không Dạ Tinh Hàn, ngươi dám không dám đem ngươi mà nói lặp lại lần nữa." Vân Trấn Dương mở miệng nói, thanh âm lánh đĩnh trệ. Có thể nhận thức nhi tử trận đấu thất bại, cũng lại để cho Dạ Tinh Hàn an toàn rời khỏi, đã là hắn lớn nhất nhượng bộ. Dạ Tinh Hàn càng như thế không biết tốt xấu, thật sự là không biết sống chết đã bao nhiêu năm, đều chưa từng có người ở trước mặt hắn như thế tiêu ngạo. Dạ Tinh Hàn cắn hàm răng, hợp lực ngăn cản Vân Trấn Dương hơn áp. Sau đó cười lạnh nói, "Ngươi nghĩ như vậy nghe, tốt lắm, vẹn hai tử tế này lấy, ta cho ngươi thêm nói một lần. Muốn hắn chịu thua, quả thực buồn cười lời này, sẽ không biết đạo mệm chưa viết như thế nào." Còn không đợi hắn nói chuyện, Phong Vương nhịn không được tiến lên hét lớn, "Dạ Tinh Hàn, có chừng, có mực đi. Ngươi phải có tự mình biết rõ, lại không có thể tự tin kiêu ngạo quá mức. Trận chiến này ngươi đã chiến thắng, vừa tìm về sảng khoái ngày mất đi tôn nghiêm, cái thu tay lại rồi. Lại náo xuống dưới, ngươi đâu không ngừng đấy? Lấy thiên phú của ngươi không nên chết ở chỗ này, hiểu không? Một nhóm thụ đạo lại để cho hắn thập phần thưởng thức Dạ Tinh Hàn. Vốn là có được vô hạn tương lai thiếu niên, chết ở chỗ này quá mức đáng tiếc. Nhân phải hiểu được tiền thôi. Chỉ hy vọng Dạ Tinh Hàn tỉnh táo một chút, thấy tốt thì lấy." Không giết Vân Phi Dương không tính mất mặt, một trận chiến này đã sớm kiếm đủ mặn mũi. Mặt mũi cũng không trọng yếu, còn sống mới trọng yếu. Nghe xong Phong Vương tận tình khuyên bảo mà nói, Dạ Tinh Hàn thoáng trầm mặc. Hắn hiểu được, Phong Vương là vì tốt cho hắn. Nhưng mà trầm ngâm một lát sau, lại mắt lạnh lèo ngưng tụ, ngược lại âm vang mà nói, đa tạo Phong Vương hảo ý, chỉ tiếc Tinh Hàn Thiên sinh lì cốt, không hiểu được túi đầu cũng không hiểu được nội bộ. Ta chỉ biết rõ một sự kiện, thân là thân Nam Nhi muốn ân đoán rõ ràng, Tích Thủy Chi Ân dũng tuyển tương báo, ăn miếng trả miếng lấy huyết còn huyết. Ngày đó tại Tinh Nguyệt Hành, Vân Phi Dương cùng Ngọc Lâm Nhi hai người tại ta trong hôn lễ nhục nhã ta trọng thương ta. Như thế sỉ nhục ta thật sâu khắc vào đầu khớp xương, thế nào cũng lấy gấp mười 10, gấp trăm lần hoàn lại. Thu tay lại, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi, xem Dạ Tinh Hàn quyết tâm, Phong Vương Triệt để im lặng, không hề khuyên bảo. Nào có thể đoán được lúc này, Dạ Tinh Hàn lại nói, muốn cho ta không sát Vân Phi Dương, mặc dù là Vân Chấn Dương muốn độc thủ, cũng không có thể ngăn trở ta. Nhưng nếu là Ngọc Lâm Nhi nguyện ý quỳ gối trước mặt của ta, hướng ta dập đầu xin tha, ta ngược lại là có thể cân nhắc một cái. Nói qua, ánh mắt của hắn khóa xa xa cái kia Phượng Quan Hà bí tướng mạo đẹp nữ tử. Sát Vân Phi Dương rất đơn giản, chỉ là một đợt cất sự tình. Nhưng mà vì báo thù ngày đó xì nụ, hắn muốn cái này một đôi cậu nam nữ đều thần phục dưới chân của hắn. Lời vừa nói ra, mọi người cũng đều nhau nhau nhìn về phía Ngọc Lâm Nhi. Chỉ thấy Ngọc Lâm Nhi ánh mắt vừa nhấc, hai con ngươi khẽ run, lướt qua một tia khiếp sợ chi ý hắn hiển nhiên, cũng là không nghĩ tới Dạ Tinh Hàn biết đưa ra yêu cầu như vậy. Vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, Ngọc Lâm Nhi chậm rãi đi tới. Nàng tức giận cầm cố tuyệt như thế, dung nhan tuyệt mỹ ăn mặc đỏ tươi hơn rũ, kéo lấy thật dài hồng sắc áo choàng, giống như đóa nở rộ kiều diễm hoa. Người ta nhượng ra con đường, mặc kệ Ngọc Lâm Nhi đi qua. Chậm rãi vài bước, đi vào Dạ Tinh Hàn đối diện. Thanh phong từ từ, tay áo tung bay. Một đám sợi tóc tại Dạ Tinh Hàn trước mắt hỗn loạn, ngẫu nhiên che khuất ánh mắt. Trước mắt cái kia đã quen thuộc lại lạ lâm nhân, đã từng cùng bây giờ hai cái bộ dạng không ngừng hoán đổi. Vẫn mệnh hắn buồn cười. Trước mắt Phượng Quan Hà bí nữ nhân, nguyên bản có lẽ thuộc về hắn. Tình yêu điểm cuối, không phải thích kết liên để ý, mà là người và vật không còn. Ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi làm thực nguyện ý thả phu quân ta sao? Ngọc Lâm Nhi mở miệng hỏi, thanh âm êm dịu đối mắt kia, chăm chú nhìn chằm chằm Dạ Tinh Hàn. Chương 367. Vân Phi Dương, chết. Chương 367. Vân Phi Dương Ngươi phu quân. Dạ tinh Hàn Ngựa đầu cười ha ha. Ngươi làm sơ bị diệt bội ước vứt bỏ ta, chính là vì muốn trèo Thánh Vân tông cảnh tây cao, muốn trở thành thiếu tông chủ phu nhân. Ngươi càng làm muốn như thế, ta càng sẽ không để cho ngươi như nguyện. Vừa rồi hôn lễ tạm bái, còn kém túi đầu, Vân Phi Dương không coi là phu quân của ngươi, ngươi như thế không thể chờ đợi được sửa lại xương hô, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Nghe Ngọc Lâm Nhi đối với Vân Phi Dương như thế thân mật xương hô, hắn chỉ cảm thấy buồn nôn. Muốn leo lên Thánh Vân tông làm thiếu tông chủ phu nhân, nằm mơ đi đi. Hôm nay vô luận như thế nào, cũng sẽ không lại để cho Ngọc Lâm Nhi như nguyện. Ngọc Lâm Nhi ngữ khí thanh lãnh, lại nói, "Chớ để kéo hỏi mặt khác, ta chỉ hỏi ngươi, ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi làm thực nguyện ý thả Phi Dương rời khỏi Thánh Vân tông sao?" Tuy rằng ngữ khí kiên định, nhưng đối với Vân Phi Dương sương hộ, cuối cùng đổi trở lại tên. Nhìn xem Ngọc Lâm Nhi si tình bộ dáng, Dạ Tinh Hàn hỏa khí càng lớn. Ngọc Lâm Nhi càng là như thế, càng lại để cho hắn khó chịu. Mà bên thai vừa tùy theo truyền đến từng trận ầm sòm tiếng nghị luận, đang không ngừng hướng hắn lựa cháy đổ thêm dầu. "Ta coi như là đã nhìn ra, Dạ Tinh Hàn cũng là sính miện thông khoái, kỳ thật cũng không dám sát Vân Phi Dương, lại để cho Ngọc Lâm Nhi quỳ xuống là cho bản thân tìm lối thoát sao?" Không sai, tốt mặt mũi mà thôi. Vân Trấn Dương cho bậc thang không thể nhận, vậy bản thân tìm lối thoát xuống, cầm Ngọc Lâm Nhi nữ nhân này chút giận. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta đều lo lắng dư thừa. Cẩn thận nhớ tới, cho Dạ Tinh Hàn một vạn cái lá gan, cũng không dám thật sắt Vân Phi Dương, trừ phi thật đầu góc có bệnh. Khán giả cái loại đó tự cho là nhìn thấu hết thảy bộ dạng, hoàn toàn là tự cấp Dạ Tinh Hàn đổ thêm dầu vào lửa. Dạ Tinh Hàn chịu đựng nội khí, ngẩng đầu nhìn hướng Vân Chấn Dương. Vân Chấn Dương giờ phút này lạnh lùng ánh mắt, tựa hồ cũng là cùng hiện trường người xem một cái ý nghĩ. Giờ khắc này, tựa hồ tất cả mọi người chắc chắn, hắn không dám giết Vân Phi Dương nghĩ đến đây, hắn lạnh lùng cười cười, lạnh lùng đối với Ngọc Lâm Nhi nói, Ngọc Lâm Nhi, ta từ trước đến nay nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi quỳ hướng cầu ta, ta để lại Vân Phi Dương. tốt lắm, Ngọc Lâm Nhi không chút do dự, thông khoái gật đầu, ta cho ngươi quỳ, cho ngươi tìm về ngày đó mất đi tôn nghiêm. nàng hai tay sau này vung lên, áo choàng vũ lay động bay, múa động tác uy nhã nhấp lên quần đỏ, hai đầu gối chậm rãi hú lượn. mau nhìn, Ngọc Lâm Nhi thực quỳ, vì mình phu quân bỏ qua tôn nghiêm, hoàn toàn đúng Vân Phi Dương là chân ai à? âm ý tiếng nghị luận tái khởi, om sòm truyền nhĩ, dạ tinh hàn hai con mắt híp lại. Cái kia nhất toát tóc tại gió lạnh ở trong trái phải đông đưa, hắn vẫn không núc nhích nhìn chằm chằm vào Ngọc Lâm Nhi, ngực nẹn lửa cháy đem Ngọc Lâm Nhi hai đầu gối sẽ phải tiếp xúc mặt đất lúc, ánh mắt của hắn ngưng tụ, ngại quá, ngươi quỷ chậm, lập tức dưới chân một cái dùng sức, phịch một tiếng, Vân Phi Dương đầu nổ tung, huyết tương văng khắp nơi, tiên huyết chiếu vào Ngọc Lâm Nhi rời gối, chặn nàng sắp rơi xuống đất tối, Vân Phi Dương đã chết, nội vang không kịp chuẩn bị, cứ như vậy chết rồi, hơn nữa chết vô cùng thảm, đầu như là tay qua vỡ vụn, Hàn Phong lanh vào rít, Ám Vân cuồn cuộn, thoáng chốc toàn bộ thế giới triệt để hít thở không thông. Hiện trung nhân, khiếp sợ trong mắt đều nhanh đến rơi xuống, khó có thể tin phát sinh trước mắt hết thảy. Dạ Tinh Hàn thật giết Vân Phi Dương. Hơn nữa, là ở tất cả mọi người cho rằng Dạ Tinh Hàn không có khả năng sát Vân Phi Dương thời điểm, đã phát nổ Vân Phi Dương đầu. Loại phương thức này ngoại trừ bá đạo, cũng là một loại vũ nục. Tóm lại, trời sập rồi. Mục Loan cùng Only Ly sửng sốt ân thương lâu sửng sốt. Vân Hoàng cùng Phong Vương cũng đều sửng sốt. Dạ Tinh Hàn tàn nhẫn quả quyết, thực sự quá ngoài dự đoán mọi người. Thân là Dạ Tinh Hàn những người ủng hộ, cũng không có ai sợ đến Dạ Tinh Hàn vội vàng không kịp chuẩn bị giết người mạnh. Ngọc Lâm Nhi đã sắp quỳ đến trên mặt đất hai đầu gối, dù lên một cái cuối cùng không có quỳ đi xuống. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, thống khổ mà lại tuyệt vọng nhìn xem Dạ Tinh Hàn. Ta đều đã kinh đáp ứng cho ngươi quỳ xuống, vì sao còn muốn giết người? Cái kia một đôi tuyệt mỹ trong con ngươi, lộ ra phức tạp khó có thể nói nên lời tâm tình. Dạ Tinh Hàn khuôn mặt cực lạnh, suy âm thanh nói, ta nguyên bản sẽ không nghĩ tới buông tha Vân Phi Dương, cho ngươi quỳ chỉ là vì trêu đùa ngươi mà thôi. Nói lại nữa, ngươi cũng không hoàn toàn quỳ xuống ta liền giết Vân Phi Dương, vừa không tính nữa lời. Hôm nay, hắn muốn cho Vân Phi Dương chết, muốn cho Ngọc Lâm Nhi thống khổ tuyệt vọng như thế, mới có thể bình phục trong lòng sỉ nhụ cùng bản khí. Tinh Hàn Ka Ka, đi mau. Ngọc Lâm Nhi tuyệt vọng lắc đầu, nhưng là không có đoán mắng Dạ Tinh Hàn, ngược lại ngựa khí nhu hòa ánh mắt của nàng trong chứa đựng thống khổ nước mắt, một cái thâm tình yên lặng nhìn nhau. Đi. Ngay sau đó, gầm lên giận dữ. Dạ Tinh Hàn tức khắc kinh lấy, vì cái gì cảm giác Ngọc Lâm Nhi trong nháy mắt này, về tới từng đã là bộ dạng. Hắn hoảng hốt rồi, trái tim siết chặt, đã có không hiểu thấng khổ. Dạ Tinh Hàn, ta muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Đúng lúc này, một tiếng rung trời gào thét giống như kinh lôi bình thường, tại Dạ Tinh Hàn trên đỉnh đầu nổ vang. Choáng chốc Thiên Phong mãn liệt, ám vân cuộn cuộn. Nguyên bản bao trùm tại ngọc đá trắng lên hồn áp, lấy gấp mấy lần đột nhiên tăng. Vang một tiếng, hồn áp rơi xuống áp lực cường đại trong nháy mắt đem dạ tinh hàn áp kích thước lưng áo khẽ cong, hoàn toàn thẳng không đứng dậy. Đáng giận, cái này là niết bản cảnh cường giả chính thức hồn áp sao? Dạ tinh hàn dốc sức liều mạng ngăn cản, chỉ cần sơ qua một cái buông lỏng, lập tức sẽ bị cái này cố cảm giác áp bách vỗ tới trên mặt đất. Dương mắt nhìn qua, trước mắt Ngọc Lâm Nhi thực lực không bằng hắn, đã sớm quỳ trên mặt đất, cố hết sức dụng tứ chi chống đỡ thân thể. Không đơn thuần là bọn hắn, hiện trường những người khác đều thừa nhận cái này cô đáng sợ hồn áp ngoại trừ kiếp cảnh cường giả miễn cưỡng đứng thẳng, mặt khác người hoặc là nằm sấp lấy, hoặc là quỳ, hạ đất một màn lớn. Trong ý thức, linh cốt bận bịu là nhấp nhở, tinh hàn, lớn nhất khảo nghiệm đã đến, hảo hảo cảm thụ một chút đi, cái này là niết bàn cảnh cường giả uy lực. Sắp thức cường, nhưng ta tuyệt không khuất phục. Dạ Tinh Hàn hung hăng cắn hàm răng, quanh thân hồng mang nhấp nháy, dùng hết hết thể đứng thẳng lên thân thể. Thân là nam nhân, tuyệt không có người. Hắn ngẩng đầu nhìn qua Vân Chấn Dương, cao giọng nói, "Vân Chấn Dương, ngươi này chẳng biết xấu hổ lão cậu, từ chiến khế ước đã thể, con của ngươi đã chết đem thuộc đáng đời. Ngươi lại sau đó trả thù, lấy lớn hiếp nhỏ." sẽ không sợ toàn bộ nam vực chế nhạo sao? Vân Chấn Dương sau lưng mọc lên một đôi hắc sắc hồn dư, hồn dư kéo dài hư trượng, hồn khí ngưng lượn quanh bá đạo vô song. Hắn giờ phút này, thân như chúa tể, tay phải vung lên. Kinh khủng hồn khí tuôn ra lay động, tụ tập thành một cái che khuất bầu trời bàn tay. Một chiêu này, tên là Tịch Diệt Đại bi trưởng Cái đó là hồn hóa khí hình. Ở đây kiếp cảnh cường giả, nhao nhao kinh hô. Thân là niết bàn cảnh cường giả, có thể điều khiển hồn lực hóa hình. Hóa hình sau đó, thường thường có hủy thiên diệt địa uy năng, tùy tiện một chiêu tối thiểu nhất cũng có tam giai hồn khí uy lực. Cái này nhất cự trưởng tập kích xuống, chỉ sợ toàn bộ ngọc đá trắng đều muốn hủy diệt ngươi giết con của ta ta muốn ngươi đền mạng chỉ đơn giản như vậy bá đạo một câu vân chấn dương sẽ phải huy trưởng toàn bộ vân sâu không biết chỗ duy hắn vị này niết bàn cảnh cường giả đầu tôn hôm nay sẽ phải lấy bá đạo giết người thay nhi tử báo thủ xem ai có thể ngăn được vân tông chủ không cần thiết độc thủ chẳng lẽ ngươi đã quên thiên quái nói như vậy niết bàn cảnh cường giả vẫn lạc sự tình sao một khi độc thủ vẫn là người rất có thể chính là ngươi a mắt thấy cự trưởng sẽ phải vung xuống một giọng nói truyền đến lại làm cho vân chấn dương thoáng chần chừ một chút chương ba Ngoài ý muốn. Chương 368, ngoài ý muốn. Cao giọng hô quát, tất nhiên là Ân thương Lâu. Nhiều ngày tiền hắn cũng đã đem thiên quái quái tượng, cáo Chi Vân trấn Dương. Hai vị vân quốc niết bàn cảnh cường giả sẽ có một trận kinh thiên địa quỷ thần khiếp đại chiến. Chiến đấu kết cục, một vị niết bàn cảnh cường giả sẽ vất lạc. Vì vậy, trước đây hắn liền khuyên bảo qua Vân trấn Dương, trong thời gian ngắn chớ ra tay. Vì bảo hộ Dạ Tinh Hàn, cũng vì chính Vân trấn Dương, hắn có cần phải lần nữa nhắc nhở Vân trấn Dương. Thiên quái thì như thế nào? Mặc dù có niết bàn cảnh cường giả muốn vất lạc, cũng sẽ không là bốn tông chủ. Sự tình hôm nay tình náo đến cái này phân thượng, dạ tinh hàn hàn phải chết. Bất kể là ai, nếu là dám can đảm ngăn trở, bốn tông chủ theo giết không tha. Vân chấn Dương thanh âm như sấm, bá đạo một câu, lập tức tăng lớn hồn lực, lại muốn thúc dược tịch diệt đại bi trưởng. Trường biến hình đại mang theo hủy diệt chi lực mà đến, càng thêm đang sợ hổn ấp, hướng mặt đất trùng kích mà đến. Ra tay trước, hắn cân nhắc qua việc này, sở dĩ còn có thể lựa chọn ra tay, là bởi vì hắn hồn thức bao trùm toàn bộ vân sâu không biết chỗ, nhưng không có phát hiện có niết bàn cảnh cường giả tồn tại nếu là không có mặt khắc nhất bàn cảnh cường giả cường giả tại nào có hai vị nhất bàn cảnh cường giả chiến đấu cho nên ân thương lâu theo như lời quẻ tượng cũng không chỉ hôm nay đã cho dạ tinh hàn đầy đủ nhường nhịn cùng bậc thang tên xuất sinh này hay vẫn là giết vân phi dương nếu không thể thanh dạ tinh hàn nghiền nát thành một mịn khó tiêu tâm hắn đầu mối hận thật sự là đáng giận dạ tinh hàn cắn hàm răng dùng hết hết thể ngăn cản hồn áp răng đều nhanh tấn nát, nhưng có chút ngăn không được rồi Vân chấn dư mạnh mạnh không hợp thói thường ngẩng đầu nhìn lên trước mắt ngọc lâm nhi càng là trợn vật một thân áo đỏ ngọc lâm nhi đã sớm hoàn toàn nằm dạt trên mặt đất bộ dáng thối khổ hơn nữa chậc vật, không đơn thuần là ngọc lâm nhi, ở đây đại bộ phận mọi người bị cái này một cỗ hồn áp chen ép hạ đất khó lên. có thánh vân tông đệ tử, cũng có chư vị tân khách, thậm chí sáu quốc sứ thần. giờ khắc này vân trần dương có thể nói là người nào mặt mũi cũng không cho. tông chủ thần uy, giết dạ tinh hàn. thánh vân tông hơn 4.000 đệ tử, lần nữa háng diện đứng lên. mặc dù nằm dạp trên mặt đất, vẫn không quên cùng kêu lên hò hét, thay vân trần dương trợ uy. thanh âm dung trời, tại toàn bộ vân sâu không biết chỗ vận chuyển. sự tinh não đến cái này phân thượng, kính sợ vân trần dương đồng thời cũng có rất nhiều người đối với dạ tinh hàn sinh ra oán trách. Tại sao phải nội điên, đi đắc tội một vị niết bàn cảnh cường giả? Thật sự rõ ràng có bệnh, thật sự rõ ràng muốn chết. Can dỡ, Vân Trấn Dương, ngươi làm thật không thanh buồn hoàng đế vào mắt sao? Đúng lúc này, bầu trời lại xuất hiện một cái đại thủ, sáng mù mọi người con mắt. Cái kia đại thủ xung quanh, lôi quang lập lòe tia sáng trắng giao thoa. Ngay một tiếng, một cái thông thiên rủ xuống đất bạch lôi bị đại thủ cầm chặt, giống như nắm roi lôi điện. Đó là Vân Hoàng thượng phạt thiên lôi. Người ta kinh hô, Vân Hoàng vừa xuất thủ. Hai cái đại thủ lẫn nhau va chạm, lôi mang cùng hắc sát hồn khí lẫn nhau kích động. Thiên địa đột nhiên rách, hình như có ngăn xu thế thánh vân tông chúng đệ tử hô quát thanh âm tức khắc biến mất hiện trường các tân khách nằm rạp trên mặt đất trong lòng rún sợ ngay cả vân hoàng đều xuất thủ sự tình náo càng lúc càng lớn hai vị vân quốc cao nữa là nhân vật đối trọi vân quốc phải đổi ngày vân hoàng bệ hạ những năm gần đây này vân gia một mực trung thành và tận tâm khác làm hết phận sự thủ thủ hộ lấy thánh vân tông vừa thủ hộ lấy vân quốc thế nhưng là chúng ta vân gia kết quả là đổi lấy là cái gì hai ta con trai bị dạ tinh hàn tên xuất sinh này giết chết thân là phụ thân ta chẳng lẽ ngay cả thê nhi tử báo thủ tư cách đều không có sao nếu là vân hoàng thu đi thưởng phạt ti lôi Vân Trấn Dương sâu đó như trước kính Vân Hoàng khác làm hết phận sự thủ. Nếu là Vân Hoàng Bệ Hạ không thông cảm ta ta người đau khổ, Na Hưu trách ta ngỗ nghịch phạm thượng. Vân Trấn Dương hai mắt trừng, thanh âm chấn động cuồng bá hô quát. Vân Phi Thiên chết, hắn cũng không đau lòng. Một đứa con trai mà thôi, chết cũng liền chết rồi. Có thể Vân Phi Dương không giống nhau. Vân Phi Dương ngoại trừ là hắn nhi tử, hay là hắn tỉ mị tại bồi người thừa kế. Chọn vẹn hao phí hắn hơn 20 năm tâm huyết. Bao nhiêu tiên thảo linh dược, bao nhiêu thần bảo phụ trợ, thậm chí ngay cả như vậy đồ vật đều đưa cho Vân Phi Dương. Lúc này mới tạo nên Vân quốc trẻ tuổi nhất kiếp cảnh cường giả. Nhưng hôm nay đâu? tất cả chút xuống, hóa thành hư ảnh. Lấy hắn bây giờ phẫn nộ, ai tới khuyên can đều không được. Mặc dù là Vân Hoàng, cũng không có thể trở bị hắn giết dạ tinh hàn. Vân Chấn Dương, hai người nhi tử đều là lôi đại tỷ thí chết trận, tài nghệ không bằng người làm sao đoán được người khác. Vân Hoàng luôn phần kiên tưởng, đối mặt Vân Chấn Dương uy hiếp, không chút nào lại để cho. Lúc trước có ân thương lâu bói toán hầu chữ, Vân Phi Dương chết trận về sau, cái kia hầu chữ hẳn là dạ tinh hàn không thể nghi ngờ. Nếu như dạ tinh hàn là quyết định Vân Quốc vận mệnh nhân vật mấu chốt, giờ khắc này nhất định phải không lay động đứng ở dạ tinh hàn nhất phương, dù là triệt để cùng Vân Chấn Dương trở mặt. Vân Hoàng thái độ Dạ Tinh Hàn nhìn ở trong mắt, đi tạc trái tim ân đoán rõ ràng, là hắn là người chuẩn tác. Hôm nay Vân Hoàng giúp hắn, thế nào cũng cảm động và nhớ nhung trong lòng. Chỉ bất quá trong nội tâm vẽ ra dấu chấm hỏi. Ba, Vân Chấn Dương biết kiên kỵ Vân Hoàng mà dừng tay sao? Giờ phút này, hiện trường mặt khách nhân cũng có được đồng dạng nghi vấn. Vân Hoàng, một quốc gia tôn sư, Vân Chấn Dương lại như thế nào cường đại, cũng chỉ là Vân quốc thần dân. Trừ phi muốn tạo phản, bằng không tuyệt không dám thật ngỗ nghịch Vân Hoàng. Thế nhưng là tất cả mọi người nghĩ lầm rồi. Vân Hoàng bệ hạ, vậy thì phải tội. Chờ ta giết Dạ Tinh Hàn, mặc cho ngươi xử trí. Vân Trấn Dương vung tay lên, tịch diệt đại bi trưởng trở tay nắm chặt, trực tiếp đem Vân Hoàng nắm roi lôi điện bàn tay khổng lồ cho gắt giao cầm. Đáng giận, Vân Hoàng dốc sức liều mạng điều khiển thưởng phạt thiên lôi, không chút nào khó động. Lấy thực lực của hắn, vô pháp dung chuyển Vân Trấn Dương. Trên mặt đất, tại tịch diệt đại bi trưởng công kích thưởng phạt thiên lôi một khắc này, hồn áp rốt cuộc tiêu tán, hiện trường tất cả mọi người như chút được gánh nặng khôi phục tự do. Huyết vực lôi truy, chế ngự thưởng phạt thiên lôi sau đó, Vân Chấn Dương hồn dự chấn động. Hắc sắc mờ mịt, thiên địa run lay động. Thoáng chốc, một chút tràn đầy hắc văn hắc lôi truy, xuất hiện tại hắn trong tay. Cái thanh kia binh khí, tản ra làm cho người kiên kỵ đáng sợ khí tức. Cái đó là Lôi công lôi thần người thần bảo. Có người nhận ra huyễn vực lôi truy, chính là một kiện tứ giai hồn binh. Lấy nện búa thanh âm mang mục tiêu công kích, kẻ yếu xuyên qua thân mà chết, cường giả một khi bị đánh trúng, cũng sẽ mê muội khó động. Dạ Tinh Hàn, nhận lấy cái chết. Vân Chấn Dương nhắm trúng Dạ Tinh Hàn, qua một búa vung mạnh xuống. Một đạo hắc sát chói hai âm thanh mang ở trên trời nổ tung, như hắc long bình thường phóng tới Dạ Tinh Hàn. Tốc độ cực nhanh, tốc độ ánh sáng. Huyền Giới Châu, đối mặt một kích này, Dạ Tinh Hàn lập tức thúc dục Huyền Giới Châu lục sắc khe hở lại hiện ra, đưa hắn bao bọc. chỉ cần có huyền giới châu không gian bảo hộ mới có thể ngăn cản trụ. tinh hàn, chớ chủ quan, một kích này không giống người thường. trong ý thức, truyền đến linh quất nôn nóng thanh âm. dạ tinh hàn nhìn chăm chú ngắm nhìn, lúc này mới phát hiện đạo kia hắc sắc âm thanh mang lại đâm xuyên qua không gian. nói cách khác, huyền giới châu không gian kết giới vừa ngăn không được. nguy rồi. nghĩ tới đây, hắn thật sâu như mày. băng đống tỏa liên phần phật một tiếng, phá thể mà ra. không có cách nào, chỉ có thể dùng hết hết thể dụng pháp tắc chi lực ngăn cản. tinh hàn kaka, cẩn thận. đúng lúc này một đạo hồng sắc thân ảnh đống nhiên ngăn cản tại hắn trước người cái kia người phượng quan hà bí hồng sắc áo choàng bầu trời bay múa mở ra hai tay lấy đục thân ngăn cản hắc sắc cơm thanh mang một khắc này da tinh hàn đờ đẫn sửng sốt chỉ nghe hưu ú u một tiếng hắc sắc cơm thanh mang xuyên thấu cái kia hồng sắc thân ảnh lâm nhi hắn ra sức gào thét một tiếng thò tay đi đụng vào đạo kia hồng sắc bóng hình xinh đẹp nhưng mà ngay sau đó đạo kia hắc sắc cơm thanh mang lao đến quang một tiếng đánh vào băng đống toả liên phía trên quanh người hắn run lên chỉ cảm thấy đầu mê muội ánh mắt bắt đầu mơ hồ loang thoáng thấy cái kia mảnh áo đỏ ngã xuống đất mà đi, mà chính hắn, vừa triệt để đã mất đi ý thức. Chương 369, bốn bề thọ địch. Chương 369, bốn bề thọ địch. Vân Chấn Dương mạnh, khủng bố như vậy, lực lượng một người, hoàn toàn có thể đủ nghiến ép toàn trường. Muốn giết Dạ Tinh Hàn, chỉ là lật tay giữa, chỉ bất quá Dạ Tinh Hàn thần bảo quá nhiều, bất kể là huyền giới châu cũng hoặc là băng đống tòa liên, đều có bảo vệ tính mạng hiệu dụng. Vì giảm bất phiền phức, làm được một kích mà định ra. Hắn lựa chọn tế ra huyễn vực lôi truy. Còn đây là tứ giai hồn minh, kia mê muội thần kỵ không chỗ nào không chống mắt càng là có thể không nhìn không gian. tuy rằng vô pháp xuyên thấu pháp tắc chi lực băng đống tỏa liên, nhưng vẫn là có thể đối với thao tác pháp tắc chi lực dạ tinh hàn tiến hành mê muội. chỉ này một kích có thể không nhìn dạ tinh hàn tất cả thần bảo. đáng giận nữ nhân, nguyên lai cùng dạ tinh hàn tình ý chưa ngừng, vậy đi địa ngục cho phi dương tạ tội đi đi. vân chấn dương gầm lên một tiếng, đối với ngọc lâm nhi vừa rồi hành vi rất tức giận, lại có thể dụng thân thể thay dạ tinh hàn ngăn cản một kích chí mạng, quả thực buồn cười quả thực đáng giận, chết chưa hết tội. dạ tinh hàn đã đã hôn mê, có thể tùy thời giết chết. đường đường thánh vân tông tông chủ, niết bàn cảnh cường giả lại có thể dụng thần bảo công kích một cái hồn cung cảnh thiếu niên, quả thực chẳng biết xấu hổ. Một loan cao giọng tức giận mắng, quanh thân lục sắc hồn khí ngưng lực quanh. "Dẫn phải loạn diệp, bay thẳng Dạ Tinh Hàn mà đi. Mới vừa rồi bị Vân Chấn Dương hồn áp đè nặng, phản ứng thoáng chầm một phần, thiếu chút nữa gây thành không thể vãn hồi hậu quả." "Cũng được, Dạ Tinh Hàn chỉ là bị Huyễn bượng lôi truy chấn động tới, cũng không có sinh mạng nguy hiểm." Băng Không nàng cần phải hối hận cả đời hảo náo ngoài, nhưng lại vô cùng bực, bực, vừa rồi Ngọc Lâm Nhi là chuyện gì xảy ra? Ngọc Lâm Nhi không phải thay đổi thất thường, vì chèo cao Thánh Vân Tông mà vứt bỏ Dạ Tinh Hàn đích thực nữ nhân sao? Làm sao biết xạ thân cứu dạ tinh hàn? Ngọc Lâm Nhi cử động, làm cho nàng khó có thể lý giải. Chỉ tiếc là, chính diện bị Huyễn vượng lôi truy âm thanh mang đánh trúng, tám phần bỏ mạng ở Hoàng tuyển. Mục Loan, ngươi dám mang ta, muốn chết? Vân Trấn Dương bạo nộ, hai mắt ngưng tụ, khiếp người tâm hồn đang ở bầu trời Mục Loan, chỉ cảm thấy tâm tạng có lại, như chim sợ cảnh công rơi xuống suy sụp. Thật mạnh. Mục Loan toàn thân run rẩy, toàn thân đổ mồ hôi. Nghiệt bản cảnh cương giả, thật sự thật đáng sợ. Chỉ là một cái ánh mắt, để nàng bầu trời ngã xuống. Cái loại đó cảm giác khắc bách, thật là khiến người trong lòng run sợ. Hoa giới Hàn Lâm gặp một loa rơi xuống, On Lily lập tức ra tay, thế ra hoa hồn chi lực, phun phí ngưng lược quanh. Ngọc đá trắng trên tảng đá lại dài ra một cây cao ngất cực lớn hoa thụ, chính giữa chỗ đủ hoa, trong ngay mắt nở rộ. Một loan ngã xuống ở trên, nếu như ngã vào môi trường thích hợp, lông tóc không bị tổn thương. Toàn bộ loạn sáo, chúng ta chạy đi, cẩn thận bị chiến đấu ảnh hưởng đến. Vân Trấn Dương, Vân Hoàng, một loa, On Lily, một vị nghiết bản cảnh, ba vị kiếp cảnh, theo thứ tự ra tay, chiến đấu đẳng cấp, không ngừng bay lên. Ngọc đá trắng phía trên thậm chí toàn bộ vần sâu không biết chỗ, đều đã kinh không phải chỗ an toàn đối với những cái kia đến đây tham gia hôn lễ tân khách, không, còn nữa xem náo nhiệt tâm tình, nhao nhao chạy trốn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngọc đá trắng loạn cả một đoàn. Trong hỗn loạn, vẫn cùng hét to, "Đại ca, ta đến trợ chiến." "Tông chủ đại nhân, chúng ta đến đây trợ chiến." "Hôn Nguyên, Mộc Cao, Cổ Pháp, Thanh Nghệ, Thiên Phong năm vị trưởng lão cùng đều lên hét to." Sau đó, "Thập nhị thánh sư, Tông chủ đại nhân, chúng ta đến đây trợ chiến." 800 nội môn đệ tử cùng 4000 đệ tử ngoại môn, "Tông chủ đại nhân, chúng ta đến đây trợ chiến." Thánh Vân Tông tất cả mọi người đều thay Vân Chấn Dương trừng đại. Trong con mắt của bọn họ, căn bản không có Vân Hoàng, mà Thánh Vân Tông cái này cổ lực lượng tập hợp cùng một chỗ, thực sự quá đáng sợ. Hơn nữa Vân Chấn Dương vị này nghiệt bản cảnh cường giả, Thánh Vân Tông chiến lực ngăn cản trên nửa cái vân quốc, đáng giận Thánh Vân Tông. Vân Hoàng sắc mặt khó coi đến cực điểm. Vân Chấn Dương công nhiên ra tay với hắn, ngỗ nghịch phạm thượng. Thánh Vân Tông người càng là không tôn hoàng tộc, đầu tôn Vân Chấn Dương, hoàn toàn thoát ly vân quốc khống chế. Hắn ở đây trong nội tâm âm thầm thề, sau đó nhất định phải diệt trừ Vân Chấn Dương, phế đi Thánh Vân Tông. Hoàng Bệ đứng ở đóa hoa trên, một loan thần sắc nhất thời ngưng trọng. Nếu là đối mặt Vân Trấn Dương một người, còn có thể đấu cơ trục lợi cứu đi Dạ Tinh Hàn. Hiện tại đối mặt là cả Thánh Vân Tông trùng trùng điệp điệp vây quanh, mặc dù cứu Dạ Tinh Hàn, vừa không có khả năng chạy trốn. Hôm nay, chạy tới tuyệt cảnh. Thánh Vân Tông tất cả mọi người nghe lệnh, các ngươi ai cũng không cho phép ra tay. Bốn tông chủ lực lượng một người, có thể giết chết bọn hắn. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, dám can đảm cứu Dạ Tinh Hàn ra. Một tiếng gào thét, Vân Chấn Dương tay phải nắm chặt. Bầu trời ở trong tịch diệt đại bí trưởng, trong nháy mắt đem Vân Hoàng thượng phạt thiên lôi cầm tan thành mây khói. Tà thưởng phạt thiên lôi, Vân Hoàng chịu cắn trả, liên tiếp lui về phía sau, bị Phong Vương đỡ lấy. Phù Hoàng, Doanh Hỏa Vũ hô một tiếng, cùng mẫu thân cùng một chỗ chạy tới, muôn phần lo lắng. Tốt một cái Vân Chấn Dương, tốt một cái Vân Chấn Dương. Vân Hoàng nghiến răng nghiến lợi, lửa giận công tâm. Thoáng chốc, mấy trăm vệ đội lao đến, đem Vân Hoàng vây quanh thủ hộ đứng lên. Bệ hạ, có hay không triệu tập cấm quân đến đây, săn bằng Thánh Vân Tông? Phong Vương hành lễ trở lệnh. Tạm thời không nên cử động. Vân Hoàng đưa tay, lại lắc đầu. Ngoại trừ Thánh Hoàng Gia Lâm, cũng hoặc là nô tu chân nhân đến đây nhiều hơn nữa cấm quân, đối với vân chấn dương cũng vô dụng vậy yên lặng theo dõi kỳ biến nhìn xem vân chấn dương có thể nào đến mức nào trên bầu trời vân chấn dương cuồng bá vô song nắm diện thưởng phạt thiên lôi sau đó tịch diệt đại bi trưởng lần nữa mở ra che khuất bầu trời phủ áp hạ xuống cùng lúc đó kinh khủng hồn áp vưỡi lần nữa đè ép xuống một trường này bổ xuống tuyệt đối sẽ thanh dạng tinh hàn đánh chính là tan thành mây khói không còn kịp rồi di hình hóa ảnh thấy thế một loan cường đỉnh hôn áp thế ra tứ giai thiên địa thần bảo lưỡng nghi thạch thoáng chốc bầu trời xuất hiện một đạo hắc bạch truy đuổi thái cực đồ án Một đen một trắng hai đạo chùm tia sáng, phân biệt đánh vào một loan cùng dạ tinh hàn trên mình đột nhiên nhất đổi, hai người thân thể trao đổi vị trí. Dạ tinh hàn xuất hiện ở đóa hoa phía trên, một loan xuất hiện ở tịch diệt buồn phiền dưới lòng bàn tay. Con dâu, mang tinh hàn đi. Một loan hét lớn một tiếng, quanh thân hồn lực đều mà ra, lục quang ngưng lượng anh, vô số chạc cây thoát ra thân thể. Đại sâm giới, thân thể của nàng hóa thành một cây đại thụ che trời, ngút trời sinh trưởng ngăn cản tịch diệt đại bi trưởng mà đi. Vang một tiếng, tiếp xúc trong nấy mắt, thụ một đường trưởng, vạn chi được gãy. Một loàn trực giác toàn thân chấn động, phun ra một búng máu đến nắn cắn hàm răng, rùng hết hết cảy, chỉ vì thay Only Lily li ngăn cản ra một lát thời gian đến. Năm đó không thể bảo trụ nhi tử, lúc này đây không có khả năng lại mất đi nhi tử. Tinh Hàn, Only Lily li sau lưng mọc lên hoa xí, bay thấp đóa hoa phía trên ôm lấy Dạ Tinh Hàn, vỗ cánh rời khỏi. Có thể mới vừa bay ra ngoài vài bước, ngẩng đầu đã thấy che khuất bầu trời tinh tế mạng lưới, hoàn toàn đã cách trở nàng chạy trốn lộ tuyến. Hôn Nguyên trưởng lão giẫm phải kim hoàng sắc bộ đoàn, xông lên Only Lily li hừ lạnh nói, phía trên có 800 danh nội môn đệ tử kết thành thiên la địa võng giới, ngươi trốn không thoát đi. Tông chủ đại nhân có lệnh, giáng can đảm cứu Dạ Tinh Hàn ra. Xách, vừa mới nói xong, mặt khác tứ đại trưởng lão toàn bộ xuất hiện. Năm vị trưởng lão ở bên trong, ba người là kiếp cảnh cường giả, thực lực không thể tầm thường so sánh Only Lily li không khỏi nhíu mày, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua dốc sức liều mạng ngăn cản Vân Trấn Dương một loan. Giờ phút này một Loan đã sớm đã đến cực hạn. Chẳng lẽ, thật vô pháp cứu đi tinh hàn sao? Chương 370, Cốt Ma Công. Chương 370, Cốt Ma Công Only Lily li thần sắc nghiêm trọng, giờ phút này đã là bốn bề thọ địch đỉnh đầu tiên la địa võng, trước người hỗn nguyên chờ năm vị trưởng lão, sau lưng còn có Vân Chấn Dương. Bên ngoài một vòng Thánh Vân Tông người đem ngọc đá trắng vi việt như nêm tối. Hôm nay muốn cứu đi Dạ Tinh Hàn, dĩ nhiên hy vọng xa vời. Tinh Hàn, hôm nay ngươi đã giết Vân Phi Dương, làm mất đi tôn nghiêm cầm trở về, không có gì tốt tiếc nối được rồi. Nếu là trốn không thoát, ta và ngươi vợ chồng liền cùng một chỗ táng thân tại đây vân sâu không biết chỗ đi. Nhìn qua trong ngực Dạ Tinh Hàn, Oli Ly ly nhẹ nhàng cười cười. Hồi tưởng những ngày này cùng Dạ Tinh Hàn từng ly từng tí, đều là ấm áp đặc biệt là mau thảo ước cái kia đoạn thời gian, nhẹ nhõm mà lại hạnh phúc. Có những thứ này nhớ lại, như vậy đủ rồi. Cúc Hoa, Mai Hoa, mặc kệ phát sinh cái gì. Các ngươi không thể ra tay, đây là tông chủ chi lệnh." Nàng ánh mắt ngưng tụ, đối với Cúc Hoa trưởng lão cùng Mai Hoa trưởng lão ra lệnh. Khuynh thành trên mặt, hàng khí nổi lên. Việc đã đến nước này, vậy liều chết một trận chiến. Thân là Hoa Tông tông chủ, há sợ mấy cái trưởng lão? Nhưng mà việc này là của nàng việc tư, tuyệt đối không thể lại liên lụy Hoa Tông mặt khác người. "Tông chủ." Cúc Hoa trưởng lão cùng Mai Hoa trưởng lão ngẩng đầu ngắm nhìn, mang theo mấy vị khác Hoa Tông đệ tử, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này trên trường, họ cũng giúp không được cái gì, chỉ là vướng hữu. "Sư phụ, nhanh cứu cứu Tinh Hàn ca ca, nhanh lên!" Ngươi thế nhưng là đáp ứng Tinh Hàn ca ca, muốn thay Tinh Hàn ca ca ra tay một lần sao? Thấy Dạ Tinh Hàn không đường có thể trốn, Lạc Bác Gâm lôi kéo Ân Thương lâu cánh tay, nhiều tiếng khẩn câu. Dạ Tinh Hàn tại lạc hồn mộ bên trong đã cứu nàng, nàng không đành lòng nhìn xem Dạ Tinh Hàn chết. Người nhà đầu kia. Ai? Ân Thương lâu trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng, cắn răng một cái trên mặt thịt mỡ run lên. Được rồi, bất cứ giá nào rồi, lúc này đây ra tay coi như còn ân. Cả đời này, không thích nhất đúng là nợ nhân tình. Lạc Bác Gâm cùng hắn Hải Tử không khác, Dạ Tinh Hàn đã cứu Lạc Bác Gâm, vô luận như thế nào phần ân tình này phải còn. Nghĩ đến đây, hắn vung tay lên một thanh kim sắc cái kéo phi thiên mà đi ta kim giao tiễn có thể cắt bỏ thiên la địa vòng giới hoa tông tông chủ mau dẫn lấy dạ tinh hàn rời khỏi đây chính là một chút tam giai thiên địa thần bảo lấy kim giao luyện hóa cái kéo lớn uy lực không thể tầm thường so sánh nhất cái kéo xuống dưới mặc kệ cái gì mạng lưới đều có thể phá vỡ chỉ thấy kim giao tiễn bay vô ích sau đó có giao long ngưng luyện quanh ở trên cái kéo mở ra ken kết vài cái bầu trời dầm dả thiên la địa vong giới trong nháy mắt bị cắt bỏ một cái lỗ hổng lớn tám nội môn đệ tử kết thành thiên la địa vong giới đã phá vỡ đa tạ tiền bối Nguyên bản chuẩn bị dốc sức liều mạng Only Lily, mỗi ngày la địa vong giới phá vỡ, lập tức hoa xí chấn động ôm dạ tinh hàn phóng tới lỗ hổng đây là cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Có thể hay không cứu ra dạ tinh hàn, liền xem lúc này đây có thể hay không bay ra ngoài. Đáng giận, không có khả năng làm cho các nàng chạy. Thế thế, Hỗn Nguyên trưởng lão chân đạp kim bộ đoàn, đuổi theo. Nếu để cho Only Lily mang theo dạ tinh hàn chạy trốn, sau đó tuyệt khó hướng Vân Trấn Dương nói rõ. Bốn vị khác trưởng lão cũng đều cùng thi triển thần thông ở phía sau đuổi giết. Các loại hồn khí thác loạn hồn khí, hỗn loạn đánhút về phía Only Lily. Không xong. Olili quay đầu lại vừa nhìn, không khỏi những mày. Nếu là trở lại ngăn cản, chỉ sợ trốn không thoát lỗ hổng. Nếu không phải ngăn cản, thế nào cũng muốn lấy nụ thân thừa nhận đa trọng công kích. nhẹ nhàng nhủ mày về sau, vì cứu ra dạ tinh hàn, nàng ra sức vỗ cánh lựa chọn không ngăn cản. Dù là trọng thương, cũng muốn cứu ra dạ tinh hàn. Kim Giao Tiễn, cứu người. đúng lúc này, ân thương lâu hét lớn một tiếng. bầu trời Kim Giao Tiễn trong nháy mắt hóa thành giao long, quay đầu lại nhất hống. một cái lao xuống, phóng tới Hôn Nguyên trưởng lão. cái này, dao long đột kích lại để cho huấn nguyên trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị thiếu chút nữa bị đánh bay đi ra ngoài mấy vị trưởng lao khác vừa chịu ảnh hưởng bị dao long cản trở đường đi quá tốt rồi chạy đi rồi Onli li thở nhẹ một hơi Thiên La địa vong giới lỗ hổng đang ở trước mắt chỉ cần lại một cái vũ cánh thế nào cũng bay khỏi muốn chạy trốn Nam mơ nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này một viên đũa ám đầu lâu đột nhiên xuất hiện ở Thiên La địa vong giới chỗ lỗ hổng cái kia đầu lâu thập phần lớn đại hắc khí ngưng lưỡng bành hai hàng trên hàm răng xuống kẹp kín ken kết rung động nghe âm trầm khủng bố Thanh âm đúng là từ đầu lâu trong miệng truyền ra, nhưng là vân chấn dương thanh âm. Cái đó là trí tả tam giai công pháp, quất ma công. Một ít còn chưa chạy trốn tân khách ở bên trong, có người nhận ra bầu trời hắc khí đầu lâu đó là cần phải xương người mới có thể luyện thành công pháp, âm tà vô cùng. Ai có thể nghĩ đến vân quốc tu luyện trí tôn thánh vân tông tông chủ, vậy mà luyện này tà môn công phu đầu lâu hoàn toàn ngăn trở lỗ hổng, cặc cặc cười to. Miệng há mở, mang theo hắc khí hướng Onli Li, li Te dạo mà đi. Không xong, Onli Li ôm dạ tinh hàn, hành động chế ngự. Cái tia đầu lâu âm khí dò dạo, có áp bách hắn nhân hồn lực trí năng. Nàng chỉ cảm thấy hồn khí không ngưng, kinh lực từ tán, vỗ cánh chậm một phần, bị cái kia khô lâu cắn trúng. Hoa giới hàng lâm, quanh thân muốn vỡ, đau nàng một số gần như ngất. Dù vậy, hay vẫn là dùng hết hết thể che trở dạ tinh hàn. Cuối cùng ra sức nhất hống, thế ra hoa hồn chi lực đầu lâu ở trong dài ra từng dãy hoa thụ, đem đầu lâu hai hàng hàm răng căng ra. Mắt thấy sẽ phải chạy trốn, đầu lâu hắc khí phần phật xuyên qua Onli Li thân thể, đem Onli Li xông lên bay ra ngoài. Thật đáng sợ hắc khí. Onli Li chỉ cảm thấy hoa mắt, đầu váng mắt hoa, quanh thân vô lực, rơi xuống mà đi. Một lát sau, vang một tiếng rơi trên mặt đất. Tuy rằng mê muội vô lực, có thể cuối cùng trước mắt, nàng hay vẫn là che chở Dạ Tinh Hàn, không có lại để cho Dạ Tinh Hàn đã bị bất cứ thương tổn gì. Ai nha, thất bại trong ngăn cắp. Thấy như vậy một màn, Ân thương Lâu tức giận giậm chân. Trên bụng thịt, kịch liệt cao thấp lắc lư. Cái này tốt rồi, Đắc tội Vân Chấn Dương, vẫn không có thể giúp đỡ Dạ Tinh Hàn chạy trốn. Quả thực là được không bù mất. Ân thương Lâu, bởi vì ngươi là kỳ liên sơn chiếp bác sư, bổn tông chủ mời ngươi một phần. Ngươi nhưng mà làm Dạ Tinh Hàn cùng ta đối nghịch, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Vân Chấn Dương một tiếng gào khét, quanh thân hắc khí mãnh liệt. Gào một tiếng tịch diệt đại bi trưởng chiếu nghiên xuống, đem một loan đại sâm giới triệt để đẻ sập, ngăn cản hồi lâu, một loan cuối cùng không địch lại, thụ ngược lại chi đoạn trong miệng phun máu. một khi bị tịch diệt đại bi trưởng hoàn toàn đánh trúng, không chết cũng tàn phế. di hình hoán ảnh, trọng thương phía dưới, nàng linh cơ khé động. lần nữa thúc giục lưỡng nghi thạch sử dụng ra di hình hoán ảnh phương pháp, một đen một trắng hai đạo chùm kia sáng rơi xuống, một bó rơi vào một loan trên mình, một cái khác thúc nỗ nhiên, thật vừa đúng lúc rơi vào thanh nê trưởng lão trên mình. thân thể hai người nhất đổi đổi vị trí, buồn đâu thanh nê trưởng lão. Không hiểu thấu xuất hiện ở tịch diệt buồn phiền dưới lòng bàn tay, thuận thế thừa nhận tịch diệt đại bi trưởng công kích đã chuẩn bị. "Tông chủ." nàng hoàng xử lý hô to một tiếng, nhưng mà làm lúc đã tối. Bị một trường này đập ngũ tạng muốn nước, miệng phun tiên huyết, cuối cùng trọng thương gần chết, hạo hối. Bên kia, một loan bưng ngực, thất tha thất thểu đứng người lên. Chỉ cảm thấy nội tạng là dạo, đau đớn không chịu nổi. Một cái lại một miệng tiên huyết, hướng trong cổ họng tuân. Nếu không phải vừa rồi kịp thời sử dụng ra lưỡng nghi thạch, nói không chừng giờ phút này nàng đã bị chết. Quá nguy hiểm, thật sự là ngàn cân treo sợi tóc. Đáng giận, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Vân Chấn Dương thu tịch Diệt Đại bi Trưởng, ra sức gào thét. Vốn tưởng rằng khống chế toàn cục Nghiên ép hết thảy, lại làm cho một Loan chui chỗ trống, có thể Thanh Nê trưởng lão trọng thương đây quả thực là hắn xỉ đủ. Các ngươi chọc giận ta, tất cả đều đi chết đi, trở thành ta cốt ma công tế phẩm đi. Hắc sát hồn vực chấn động, hơn 10 đạo cự đại đầu lâu bay ra. Bay tập kích Only Lily, li, một Loan ân thương lâu đám người mà đi. Trong lúc nhất thời, thiên hôn điệu ám, toàn bộ vân sâu không biết chỗ đều bị đầu lâu hắc khí nơi bao bọc. Đả xong, triệt để đã xong. Ấn thương lâu trái tim mắt lạnh, triệt để tuyệt vọng. Theo bản năng đem Lạc Bắc Âm bảo vệ tại sau lưng. Không có biện pháp sao? Only Lily cố hết sức bỏ dậy người, quay đầu lại vừa nhìn. Giờ phút này Vân Hoàng sống chết mà bay, một luân trọng thương, ân thương lâu tuyệt vọng đối mặt đầy trời hắc khí cùng kinh khủng cô lâu, dĩ nhiên tránh khỏi tử cảnh. "Nhanh, thanh dạ tinh hàn cho ta, ta dẫn hắn rời khỏi." Nhưng vào lúc này, Only Lily lỗ hai phân nhánh hiện một đạo quái dị thanh âm. Chương 371, Dạ Lâm. Chương 371, Dạ Lâm Only Lily kinh ngạc không thôi, không biết người nào đang nói chuyện. Theo bản năng ôm chặt Dạ Tinh Hàn, sợ bị người chiếm đi. "Only cô nương, cảm ơn ngươi rồi, ta là tới cứu Tinh Hàn, tin tưởng ta." đem tinh hàn giao cho ta. Cái kia người thanh âm rất là ôn hòa, rất có cảm giác thân thiết ôn lily theo bản năng bung ra dạ tinh hàn, chần chừ một chút, cuối cùng vẫn còn lựa chọn tin tưởng. Tiền bối, tuy rằng ta không biết rõ ngươi là ai, nhưng mà văn ngươi, coi hắn năng lực, kiên quyết cứu không xuất ra dạ tinh hàn. Cái này một đạo không hiểu xuất hiện thanh âm, tuy rằng đột ngột, nhưng là lựa chọn duy nhất. Nàng từ đối phương trong thanh âm, đã nghe được quan tâm. Vì dạ tinh hàn, chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm. Vừa mới nói xong, chỉ cảm thấy trong lực dạ tinh hàn đột nhiên bỗng lúc lích. Sau đó như là bong bóng khí đồng dạng, bay lên đột nhiên Dạ Tinh Hàn toàn bộ ảnh hình người là bong bóng khí tán vụn, tại trước mặt nàng triệt để biến mất, một tia dấu vết cũng không có lưu lại. Tinh Hàn, Hoàng xử lý chi tế, Only li theo bản năng hô một tiếng. Cùng lúc đó, vận bịu là triển khai hồn thức. Hồn thức quét qua, vậy mà vừa tìm không được Dạ Tinh Hàn tung tích. Đây là có chuyện gì? Only li đã là kích động, lại có ta lo lắng. Kích động chính là hồn thức quét tìm không được Dạ Tinh Hàn, có phải hay không nói Vân Chấn Dương cũng không cách nào phát hiện Dạ Tinh Hàn. Kể từ đó, Dạ Tinh Hàn thế nào cũng có thể bị người thần bí cứu đi, an toàn mang cách Vân sâu không biết chỗ. Mà sở dĩ lo lắng là vì tình cảm, nhìn không tới, liền không nỡ. Hắc khí ngưng lượn quanh, đầy trời khô lâu. Bất kể là chạy trục mạng tân khách, Thánh Vân tông mấy nghìn đệ tử, cũng hoặc là một Loan chờ dạ tinh hàn đồng minh giả. Giờ phút này lực chú ý đều tại bầu trời tung bày khô lâu lên. Hỗn loạn phía dưới, mọi người trước tiên đều không có phát hiện, dạ tinh hàn đã không thấy đúng lúc này, bầu trời một tiếng lôi âm nổ vang. Kinh hãi tất cả mọi người là thân thể chấn động. Dạ tinh hàn đâu? Dạ tinh hàn như thế nào không thấy? Phát ra lôi đỉnh chi âm, đúng là trên bầu trời vân trấn lương. Hắn hồn dục chấn động, hắc sát hồn khí thành sợi tơ bình thường hướng ra phía ngoài kéo dài tới toàn bộ người cuồng bá vô song dựng ở không trung dạ tinh hàn đống nhiên từ onli li trong ngực biến mất ngay cả hắn hồn thức bao trùm toàn bộ vân đa trắng thực sự quét tìm không được điều này làm cho hắn bạo nộ vân chấn dương như vậy nhất hô ánh mắt mọi người trong ngáy mắt rơi vào onli li trên mình ngay sau đó đều là kinh ngạc đứng lên dạ tinh hàn thật không thấy một cái không có chú ý đã không thấy tăm hơi hơn nữa ngay tại mấy ngàn người trước mắt không hiểu thấu biến mất tung tích hảo tiểu tử chạy thoát tốt chạy thoát cũng đừng có trở về mai sau thay nhị nương báo thù trọng thương một loan bùng nổ ra sức hô to, thanh âm cuốn quẩn, thẳng xuyên qua vân tiêu, truyền khắp toàn bộ vân sâu không biết chỗ. Một tiếng này, chính là hô cho Dạ Tinh Hàn nghe. Mặc kệ Dạ Tinh Hàn như thế nào trốn, chạy thoát rồi cũng đừng có quay đầu lại. "Hảo thủ đoạn a, nha đầu, ngươi thấy được Dạ Tinh Hàn là từ đâu trốn đấy sao?" Ân thương Lâu thậm chí khiếp sợ, nhìn không được ủng hộ hay phản đối phía sau lạc Bắc Âm hỏi thăm. Bởi vì hắn vị này kiếp cảnh bắt trọn cương giả, vừa rồi chỉ lo ngẩng đầu nhìn đồ lâu, căn bản không có phát hiện Dạ Tinh Hàn như thế nào chạy trốn. Dạ Tinh Hàn biến mất, quả thực kỳ lạ bình thường. Tinh Hàn ca, ca vừa rồi bay lên, đương nhiên tại bầu trời biến mất. Lạc Bắc Cơ mắt to đơn thuần nháy, cấp gia đáp án đại bộ phận người sở dĩ lộ ra khiếp sợ, đều là bởi vì giống như Ân Thương Lâu, chỉ lo xem Vân Trấn Dương ở trên trời đại hiển thần uy, lực chú ý không có ở Dạ Tinh Hàn trên mình, chỉ có Lạc Bắc Cơ tâm tư một mực chú ý Dạ Tinh Hàn, cho nên chứng kiến một màn thần kỳ này đối với cái này cái đáp án, Ân Thương Lâu không thể lý giải, thực sự không có hỏi lại. Cái này Dạ Tinh Hàn, thật sự là kỳ nhân. Tuy rằng Vân Hoàng đã nhiều lần chứng kiến Dạ Tinh Hàn thần kỳ, nhưng mà lúc này đây vẫn có chút giật mình, bị mê muội lôi nện búa trong mặt, như thế nào chạy? chúng chi toàn bộ vân đá trắng bị thánh vân tông vi chật như nêm tối, dạ tinh hàn làm sao lại trong chớp mắt biến mất không thấy sao? dạ tinh hàn không hiểu biến mất, lại để cho hiện trường một mảnh hỗn loạn. Thế thế, hôn nguyên trưởng lao đứng ở kim trên bồ đoàn, cao giọng hô to, tất cả thánh vân tông đệ tử nghe lệnh, chính là đào ba thứ đất, cũng phải tìm ra dạ tinh hàn đến, thay tông chủ phân ưu. vâng, mấy nghìn đệ tử cùng kêu lên hết to, bắt đầu mọi nơi buôn tẩu tìm kiếm. đều dừng lại cho ta. dựng ở bầu trời vân chấn dương gầm lên giận dữ, thánh vân tông đệ tử nơm nớp lo sợ, không dám tái cử động. vân chấn dương lửa giận ngập trời, đem mục tiêu khóa tại một luân bọn người trên thân. Dạ Tinh Hàn chạy thoát, các ngươi những trợ giúp này, Dạ Tinh Hàn cùng bổn tông chủ đối nghịch nhân, bổn tông chủ một cái cũng sẽ không buông tha. Tiếp nhận bổn tông chủ tức giận, đều đi chết đi đi. Hắn vung tay lên, hắc khí tuôn ra lay động, quanh thân hồn lực mãnh liệt, hồn khí nhiệm thiên che khuất bầu trời đáng sợ cảm giác các bách, lập tức chiếu nghiêng xuống. Hơn 10 đạo khô lâu từ trên trời giáng xuống, há miệng tê rảo. sắt, sắt, sắt. Thánh Vân Tông mấy nghìn đệ tử cùng kêu lên hô quát lấy âm thanh trợ chiến. On Lily, li, một loan, ân thương lâu đắm người, tất cả đều thần sắc mưng mạo, nhất bản cảnh mạnh quá mức khủng bố. Một trận chiến này. Dĩ nhiên đã không có lo lắng, nam. Lâm Nhi. Dạ Tinh Hàn hét lớn một tiếng, kinh ngồi dựng lên. Hắn đầu đầy đổ mồ hôi, ánh mắt mê ly. Náo hải trong, đều là Ngọc Lâm Nhi bị hắc sắc âm thanh mang đánh thủng thân thể một khắc này. Thằng đến hiện tại hắn vừa vặn không nghĩ tới, Ngọc Lâm Nhi vậy mà biết dụng thân thể bảo vệ hắn. Trong nháy mắt đó, tựa hồ cái kia cùng hắn thanh mai trúc mã, vô cùng thanh thuần Lâm Nhi đã trở về. "Tinh Hàn, ngươi đã tỉnh." Đúng lúc này, có người đã đi tới. Dạ Tinh Hàn thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này kinh ngạc kêu to một tiếng. "Là ngươi? Ngươi nói chuyện?" Dĩ nhiên là Ngọc gia gia chủ Ngọc Tiêu Sách, mà tại Ngọc Tiêu Sách bên cạnh còn đứng lấy một người. Người này xuất hiện càng làm cho hắn kinh ngạc. Người này đúng là năm đó ở cổ lâm sơn xuống, trong bóng tối truyền thụ hắn bạo tinh quyền hồn kỹ khăn trùm đầu Hắc Y Nhân. Ngọc tộc trưởng, còn ngươi nữa, Hắc Y Nhân. Dạ Tinh Hàn có chút hoảng hốt, đầu ông ông, hồi lâu sau mới phản ứng tới. Là các ngươi đã cứu ta. Tiểu Ly cùng Nhị Nương không có sao chứ? Không có sai, hẳn là hai người này cứu hắn, chỉ là hắn đắc ý, nhưng không thấy Tiểu Ly cùng Nhị Nương điều này làm cho hắn đã có dự cảm bất hảo, chỉ sợ Tiểu Ly cùng Nhị Nương gặp bất trắc. Ngọc Tiêu Sách nói: "Only Ly tông chủ cùng một Loan đảo chủ hiện tại như thế nào, chúng ta có trời mới biết. Cứu ngươi thời điểm, Thánh Vân tông còn ở vào trong hỗn loạn. Không được, ta được lập tức trở lại." Nghe được câu này, Dạ Tinh Hàn lập tức nhảy xuống nguyên bản nằm cái kia khối thạch đầu. Bất kể là tiểu Ly hay vẫn là nhị nương gặp chuyện không may, hắn đều hối hận cả đời. Vừa mới nhảy đi xuống, phát hiện không đúng. Dưới chân không phải mặt đất, mà là một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Lúc này mới ngẩng đầu bốn phía nhìn qua, phát hiện nơi ở như là một chỗ kỳ quái kết giới không gian. Ta đây là ở đâu?" Hắn lập tức kinh hỏi. Ngọc Tiêu Sách thở dài, Nguyên đủ, ngươi không nên gấp gáp. li tông chủ cùng một loan đảo chủ đều thân phận bất phàm, mặc dù Vân Chấn Dương nổi điên, đến cuối cùng cũng không đến mức dám giết bọn hắn. Một khi đồng thời đắc tội Hoa Tông cùng thụ đạo, hơn nữa lúc trước đối với Vân Hoàng bất kính, Vân Chấn Dương vừa không chịu được nổi. Ngươi trước tính táo một chút, chẳng lẽ sẽ không hiếu kỳ vị này Hắc Y Nhân là ai? Vì cái gì chúng ta biết cứu ngươi? Nghe xong Ngọc Tiêu sách mà nói, Dạ Tinh Hàn rất nhanh tỉnh táo lại ánh mắt một lần nữa rơi vào Hắc Y Nhân trên mình. Rõ xét sau một hồi, Hành Lễ nói: Tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Đa Tạ Cổ Lâm Sơn ở dưới truyền thụ hồn kỹ tri ân vừa cảm tạ tiền bối hôm nay cứu giúp tri ân truyền thừa hồn kỹ có như là nửa cái sư phụ ân cứu mạng càng là đại ân đối với cái này vị thần bí hắc y nhân hắn phải đi này thi lễ tinh Hàn. đúng lúc này hắc y nhân khẽ gọi dạ tinh Hàn tên nghe được cái kia quen thuộc tiếng kêu dạ tinh Hàn toàn thân run lên lộ ra bất khả tư nghị thân sắc ngươi ngươi là là ta hắc y nhân chậm dài gỡ xuống khăn trùm đầu lộ ra chân dung khuôn mặt bạc phơ thập phần hiền lành người này dĩ nhiên là dạ gia tộc trưởng cũng là dạ tinh hẳn gia gia dạ lâm lần nữa thấy dạ lâm dạ tinh hẳn đôi mắt vừa run rẩy lên phẫn nộ, xoắn xuýt, còn có thương khổ. Trước mắt vị lão nhân này, vốn là hắn người tôn kính nhất, nhưng cũng là thương hắn sâu nhất người. Hắn nắm lên nắm đấm, nghiêm nghị gào thét, cuối cùng xảy ra chuyện gì vậy? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Lúc trước Ngọc Gia Hối Hôn, hắn bị Ngọc Lâm Nhi liên hợp Vân Phi Dương độc nhã. Ngay lúc đó Ngọc Gia là bực nào lạnh lùng cùng vô tình. Mà gia gia Dạ Lâm vì vẫn hồi dạ gia tôn nghiêm, càng đem hắn trục xuất khỏi gia môn. Hắn tất cả thống khổ cùng cô đọng đều đến từ cái kia một ngày nhưng lại tại hôm nay vứt bỏ hắn ngọc lâm nhi xả thân cứu hắn leo lên thánh vân tông ngọc gia tộc trưởng cũng ở đây cứu hắn bị trục xuất gia tộc về sau ngày hôm sau chuyển thụ hắn hồn kỹ chính là dạ lâm giờ khắc này hắn chỉ có một cảm giác tựa hồ phát sinh hết thảy đều giống như nằm mơ đồng dạng cũng hoặc là nói hiện tại một màn này mạc, mà, phá vỡ suy nghĩ của hắn cùng nhận thức lại để cho hắn không biết làm sao thống khổ không chịu nổi hắn giống như là cái bị người lường gạt kẻ đần hai tử những ngày này ngươi chịu khổ hôm nay gia gia sẽ đem sự tình tất cả chân tướng toàn bộ nói cho ngươi biết dạ lâm thanh yếm phát run chậm rãi mở miệng Chương 372, chân tướng. Chương 372, chân tướng. Trần tướng. Dạ Tinh Hàn hai tay cầm lấy tóc, thần sát thương khổ. Từ khi bị Ngọc Lâm Nhi vứt bỏ ngày đó trở đi, ta ôm trong lòng cực hạn hận ý, hận Dạ gia, hận Mộc gia, hận Vân Phi Dương, đem tất cả hận ý cắn nát nuốt vào bụng, yên lặng thừa nhận. Không vì cái gì khác, chỉ vì hôm nay có thể báo thù. Đem đã từng chuyện lục nhã, gấp mấy lần hoàn lại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Các ngươi lại nói cho ta biết, ta trôi trải qua sự tình, cất giấu cái gọi là chân tướng. Đây coi là cái gì? Muốn trối bỏ ta đây mấy ngày này làm hết thế sao? Ta nói cho các ngươi biết, trên cái thế giới này, ta chỉ tin tưởng ta một người, cũng chỉ tin tưởng ta thấy trải qua hết thảy. Hận chính là hận, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Mặc kệ Dạ Lâm cùng Ngọc Tiêu sách nói cái gì, hắn cũng không muốn nghe. Mấy tháng trước Dạ Gia trong sân, bị Ngọc Lâm Nhi hối hôn tình cảnh cùng tất cả mọi người tiếng cười nhạo, rõ muôn một trước mắt. Vân Phi Dương một đạo kiếm khí hạ xuống, được kiếm thương vẫn còn tại. Băng lên đêm mưa, khi hắn cần nhất ta đuổi thời khắc, cái gọi là gia tộc thân nhân, lại đưa hắn trục xuất khỏi gia môn. Khi đó hắn, âm thầm thề, cùng Dạ Gia nhất đao lưỡng đoạn, một đao chém làm hai, muốn cho Ngọc Lâm Nhi cùng Vân Phi Dương trả giá đại giới tất cả thống khổ đều thật sự rõ ràng, cũng khắc vào trong nội tâm. trong khoảng thời gian này, liền vì cựu hận mà sầm lấy. hiện tại dạ lâm cùng ngọc tiêu sách xuất hiện, muốn phủ nhận hắn trải qua sỉ nhục cùng thống khổ, hắn không thể tiếp nhận. có lỗi với hải tử, ta. dạ lâm giàn mua con mắt run rẩy, yêu thương nhìn qua dạ tinh hàn, lốn đa lốn đốm lệ quanh tròng, lộ ra đối với dạ tinh hàn yêu cùng đau lòng. hắn có thể hiểu được dạ tinh hàn tâm tình, cũng có thể cảm thụ dạ tinh hàn thừa nhận thống khổ. cùng đoạn thời gian này khó khăn, nhưng mà có một số việc cũng là bị buộc bất đắc dĩ hoặc là nói, là Thiên Ý Ngọc Tiêu Sách vừa thở dài nói, "Tinh Hàn, tổng cái cho chúng ta một lời giải thích cơ hội đi, nghe xong giải thích sau đó, nếu như ngươi còn hận, vậy giết hai người chúng ta, chúng ta tuyệt không phản kháng nguyện ý đến tội." Dạ Tinh Hàn ngẩng đầu, thống khổ mà lại xoan xuýt. Cuối cùng, không nói gì. Hắn không muốn nghe, rồi lại không thể không nghe. Chỉ có thể dụng trầm mặc phương thức, biểu đạt thái độ của mình. Ngọc Tiêu Sách cùng Dạ Lâm Minh Bạch Dạ Tinh Hàn tâm tư, cái kia chính là có thể có một cái cơ hội giải thích. Hai người bọn họ liên nhau, lẫn nhau gật đầu. Sau đó, làm ra một cái lại để cho Dạ Tinh Hàn kinh ngạc động tác đến. Tiên thần tùy tùng tộc Diệp gia hậu nhân Diệp Lâm, lễ bái tiên chủ. Tiên thần tùy tùng tộc Vương gia phía sau nhân Vương Tiêu Sách, lễ bái tiên chủ. Hai người chậm rãi quỳ xuống, đối với Dạ Tinh Hàn đi lễ bái đại lễ. Thấy như vậy một màn, đầy ngập lửa giận Dạ Tinh Hàn, cũng có chút bị làm muội rối. Hắn kinh ngạc ngoài, âm thanh lạnh lùng nói, "Dạ Lâm, Ngọc Tiêu Sách, các ngươi vì lửa gạt ta, chẳng lẽ ngay cả mình dòng họ đều sửa lại sao? Còn có cái gì tiên thần tiên chủ, đều là mấy thứ gì đó đồ ngổn ngang?" Hai người quỳ xuống, quả thật làm cho hắn thật không ngờ đó là một kính trọng tôn ti thế giới, tuổi cũng là rất lớn tôn ti. Hai vị lao nhân hướng hắn vị thiếu niên này quỳ xuống, vượt qua tôn ti giới hạn. Trừ phi là đại chủ tớ quan hệ, bằng không tuyệt sẽ không như thế. Có thể cái gì tiên thần tiên chủ, hắn nghe cũng không nghe qua đối với hai người hành vi, chỉ có kinh ngạc đúng lúc này, trong ý thức linh cốt đỗng nhiên nói ra, thiên tộc người tự xưng tiên tiên, đồng nhất mạch tiên tiên đều có bản thân tiên thần thủ hộ gia tộc, cũng có thể nói là người hậu. Những thứ này tiên thần thủ hộ gia tộc người hậu, chỗ thừa hành nhất mạch tiên tiên, xưng là tiên chủ. Ngay bọn hắn ý tứ, hai nhà bọn họ đều là tiên thần thủ hộ gia tộc. Mà con ngươi, chính là bọn họ hầu hạ thủ hộ tiên chủ, cũng chính là một vị thiên tiên lần này, dạ tinh hàn triệt để khiếp sợ, cái gì quỷ, như thế nào kéo xa như vậy, như vậy không hợp tối thường. tuy rằng dạ gia cùng ngọc gia là xa xôi chi thành đại gia tộc, nhưng kỳ thật tại vân quốc, căn bản sắp xếp không hơn hảo. một cái tiểu tiểu nhân vân quốc đều sắp xếp không hơn hảo, tại sao có thể là tiên thần thủ hộ gia tộc? thiên tộc tiên tiên tiên thần thủ hộ gia tộc, đó là không thể đụng vào trí cao tồn tại. còn đối với hắn xưng hô, càng là vô nghĩa. hắn cùng thiên tộc không hề quan hệ, như thế nào hoàn thành thiên tiên? đừng nói dạ tinh hàn khiếp sợ, ngay cả bách hoa toàn bộ thư linh cốt cũng có chút làm không rõ ràng lắm tình huống. Dạ Lâm cùng Ngọc Tiêu Sách mà nói, quá mức không thể tưởng tượng. Dạ Lâm chậm rãi mở miệng nói, những chuyện này nghe không thể tưởng tượng, nhưng đều là thật. Nguyên bản thiên tộc tổng cộng có tứ tộc, Cổ tộc, Bạch tộc, Phong tộc cùng một tộc. Về sau Hắc Ám kỷ Nguyên sau đó, không biết chuyện gì xảy ra, thiên tộc bố cục đại biến. Chỉ còn lại có Cổ tộc nhất tộc Xưng Thiên, Bạch tộc, Phong tộc cùng một tộc tất cả đều diệt tộc, ngôi nhất tộc chỉ có một tiểu hài tử còn sống sót. Từ đó, thiên tộc cũng có cao thấp. Cổ tộc là tôn quý nhất chủ tiên tộc, mặt khác ba tộc hậu nhân, xưng là tử tiên tộc. Chúng ta diệp ra, vương gia cùng vũ gia Vốn là từ tiên tộc bạch tộc tiên thần thủ hộ gia tộc truyền thương ngàn vạn năm lâu, cùng chung thủ hộ lấy bạch tộc bí mật, nam vực chiến ngân. Chiến ngân, nghe được chiến ngân, dạ tinh hàn chấn động. Trước đây doanh sơn lại để cho hắn phiên dịch cái kia trang ma văn, trong đó ghi lại ma tộc tàn sát nam vực, đem nam vực tất cả cao phẩm giai tài nguyên nghiêm phong bảo tồn chiến ngân sự tình. Hiện tại lại có thể lại từ dạ lâm trong miệng đã nghe được chiến ngân, quả thực không thể tưởng tượng. Thế nhưng là chiến ngân không phải ma tộc tồn phong cao phẩm giai tài nguyên chi địa sao? Cung từ tiên tộc bạch tộc có quan hệ gì? Cái này một hồi, hắn đầu óc thật sự là có chút loạn. Dạ Lâm tiếp tục nói, "Chiến ngân là thần bí không gian, bên trong dấu giếm lấy có thể phá vỡ toàn bộ thế giới đồ vật. Chúng ta ba nhà thủ hộ lấy mở ra không gian chìa khóa, tổ huấn nói, chỉ có bị Bạch tộc tiên chủ triệu mà lúc, ba nhà mới có thể cùng chung mở ra không gian, đem chiến ngân hiến cho tiên chủ. Đã làm thủ hộ chiến ngân chìa khóa, chúng ta ba nhà tổ tiên ba người, tại ngàn vạn năm tiền lựa chọn Vân Quốc Tam Địa tách ra mà ở, sửa lại dòng họ lẫn nhau không hướng đến. Ngàn vạn năm về sau, đã sớm đã mất đi liên hệ. Dạ gia cùng Ngọc gia mặc dù đồng sinh hoạt tại Tinh Nguyệt Thành, thực sự không biết lẫn nhau thân phận." Đợi một cái, Dạ Tinh Hàn cắt đứt Dạ Lâm, hỏi: Các người hai tộc đồng thời lựa chọn Tinh Nguyệt Thành, biết lẫn nhau không biết. Dạ Lâm giải thích nói, xác thực không biết, chúng ta ba tộc tổ tiên, kỳ thật chính là ba cái người. Chúng ta diệp ra tổ tiên, sửa lại dòng họ là đêm tối Dạ. Vương gia tổ tiên cho dòng họ bỏ thêm một chút, biến thành Ngọc gia. Về sau Ngọc gia tổ tiên là lựa chọn Tinh Nguyệt Thành hơn 800 dặm xa động thành Nan gia, 800 năm trước không biết loại nào nguyên nhân, cả tộc rời đã đến Tinh Nguyệt Thành. Điểm này ngược lại là giải thích đi qua, Dạ Tinh Hàn lại hỏi, các người ba tộc tổ tiên, năm đó tại sao phải lẫn nhau đoạn tuyệt liên hệ, Dạ gia cùng Ngọc gia lại là làm thế nào biết lẫn nhau thân phận? Dạ Lâm hồi đáp, Ba vị tổ tiên sợ dĩ lựa chọn lẫn nhau không đến hướng đoạn tuyệt liên hệ, nhưng thật ra là vì tốt hơn bảo hộ chiến ngân. Bởi vì lúc trước ba vị tổ tiên đem chìa khóa một phân thành hai, phân biệt hai nhà bảo quản, cuối cùng một nhà ẩn giấu chiến ngân, là duy nhất biết rõ chiến ngân vị trí cụ thể. Nói cách khác, chỉ có ba nhà hậu nhân cùng một chỗ, mới có thể tìm được cũng mở ra chiến ngân. Tại đây ngàn vạn năm dài giằng giặc trong thời gian, đầu lo lắng có lòng sinh ngấp nẽ giả, phản bội tiên chủ cướp đoạt mặt khác hai nhà chìa khóa cùng địa đồ, cướp đoạt chiến ngân. Đoạn tuyệt liên hệ sau đó, có thể phòng bị việc này phát sinh mà chúng ta ba tộc tổ tiên sở dĩ dám tách ra, là vì ba vị tổ tiên đều cùng Bạch tộc tiên chủ ký kết huyết chi khế ước, này khế ước sẽ ở chúng ta ba tộc hậu bối huyết dịch ở trong đời đời tương truyền. Có này khế ước tại, chỉ cần Bạch tộc tiên chủ hậu nhân triệu hoán, chúng ta có thể cảm giác. Dạ gia cùng Ngọc gia sở dĩ có thể lẫn nhau quen biết nhau, là vì hai mươi năm trước, một vị Bạch tộc tiên tiên hạ phàm, vị kia tiên tiên tên là Bạch Vũ, là của ngươi thân sinh mẫu thân. Chương 373, Mịch Thiên chi tử. Chương 373, Mịch Thiên chi tử. Mộ Thần. Dạ Tinh Hàn thanh âm êm dịu, thì thào kêu gọi. Trên mình lệ khí đều tan đi. Bốn tuổi năm đó, mẫu thân rời đi, mơ hồ bóng lưng xuất hiện lần nữa trong đầu. Hắn thật sâu nhắm mắt lại, ngực phập phồng. Hy vọng các ngươi hảo hảo cân nhắc mình một chút đang nói cái gì. Ngàn vạn không cần có cái gì ăn nói bậy bạ. Diễm ô mẹ của ta. Tuy rằng mẫu thân tại hắn bốn tuổi năm đó biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà mẫu thân trong lòng hắn là thân nhất dửng, khát vọng nhất, thần thánh nhất tồn tại. Dạ Lâm cùng Ngọc Tiêu sách dẫn ra mẫu thân, lại để cho hắn ngoài ý muốn. Thêm nữa, nhưng là phản cảm cùng không vui. Nô thần vạn không dám làm bẩn tiên chủ. Nô thần vạn không dám làm bẩn tiên chủ. Dạ Lâm cùng Ngọc Tiêu Sách lập tức giật đầu, tràn đầy kính sợ. "Thân là tiên thần nô bộc, sao dám làm bận tiên chủ?" Nói tiếp, Dạ Tinh Hàn thật sâu nhíu mày. Việc đã đến nước này, chỉ có thể lại để cho Dạ Lâm cùng Ngọc Tiêu Sách nói tiếp. Nếu thật cùng Ngẫu thân có quan hệ, hắn muốn biết chân tướng. Chuyện là như vậy, Dạ Lâm ngẩng đầu, chậm rãi nói ra, "Bạch Vũ Thiên Tiên Lâm phàm sau đó, lấy khế ước chi lực triệu hoán ba đại tiên thần thủ hộ gia tộc. Ta cùng Ngọc Tiêu Sách đạt được triệu hoán, đi vào Cổ Lâm Sơn ở dưới Mao Thảo Úc, gặp được Bạch Vũ Thiên Tiên. Cổ Lâm Sơn ở dưới Mao Thảo Úc. Dạ Tinh Hàn lắp bắp kinh hãi, đây không phải là hắn và Tiểu Ly Trô ở sao? Mẫu thân lại có thể vừa ở qua. Đúng vậy, chính là ngươi bị trục xuất dạ ra sau đó chỗ ở. Dạ Lâm gật đầu, thừa nhận điểm này. Sau đó tiếp tục nói ra, thân là tiên thần nô buộc, chúng ta lập tức nhận chủ, đi chủ tớ chi lễ. Cũng là khi đó, ta cùng Ngọc Tiêu Sách mới biết được, lẫn nhau đều là tiên thần thủ hộ gia tộc. Buồn cười chúng ta cùng tồn tại nhất hành, lại lẫn nhau không biết. Một bên Ngọc Tiêu Sách tiếp nhận Dạ Lâm mà nói gốc, chỉ tiếc lúc ấy Bạch Vũ Thiên tiên triệu hoán, hay vẫn là ra một chút vấn đề. Cái kia chính là tiên thần thủ hộ gia tộc Vũ gia cũng không có người đã đến. Muốn mở ra chiến ngân, có hai cái yếu tố, vị trí cùng chìa khóa. Chiến ngân vị trí chỗ ở từ chúng ta ngọc gia thủ hội truyền thừa. Mở ra chiến ngân chìa khóa là tứ giai thiên điệu thần bảo nghịch cốt, chia làm thần chi nghịch cốt cùng ma chi nghịch cốt hai bộ phận, phân biệt từ dạ gia thủ hội truyền thừa thần chi nghịch cốt, Vũ gia thủ hội truyền thừa ma chi nghịch cốt. Bạch Vũ Thiên Tiên lâm phàm mục đích là vì tìm Hắc Ám kỷ Nguyên ba đại tử tiên tộc bị diệt bí mật, cũng muốn mở ra chiến ngân. Nhưng mà thiếu đi ma chim nghịch cốt, chưa xong chỉnh chìa khóa, chiến ngân khó mở. Vì vậy, Bạch Vũ Thiên Tiên liền tại cổ lâm sơn xuống lâu dài cư trú lệnh chúng ta hai đại gia tộc tìm kiếm Vũ gia tung tích. Chúng ta đem hết toàn lực tìm kiếm, lại thật lâu không có thu hoạch. Tùy theo mà đến, lại đã xảy ra một đại sự. Cái đại sự gì? Dạ Tinh Hàn bội hỏi. Hay vẫn là ta mà nói đi, chuyện này cùng ngươi sinh ra có quan hệ. Dạ Lâm tiếp nhận lời nói gốc, một chút xấu hổ nói ra, Bạch Vũ Thiên Tiên không thích thành trấn huyên náo, lựa chọn một thân một mình sinh hoạt tại Thanh Du Yên Tĩnh Mao Thảo ốc. Sau đó ta liền hạ lệnh cho ngươi phụ thân Dạ Thiên, mỗi 3 ngày trước hướng Mao Thảo ốc một lần, cho Bạch Vũ Thiên Tiên tiến đưa sinh hoạt đồ dùng. Lúc ấy ngươi phụ thân 23 tuổi, huyết khí phương cương, Bạch Vũ Thiên tiên Mỹ Mạo Khuynh Thành, cũng đáng thanh xuân, hai người lâu dài tiếp xúc, lại yên lặng lẫn nhau đã có ái mộ chi ý. Dạ Tinh Hàn sững sốt một chút, lập tức nhíu mày. Cái này hẳn là một trận tôn ti hành hạ lưu luyến tiết mục, mà hắn chính là tôn ti hành hạ lưu luyến kết tinh. Dạ Lâm tiếp tục nói, biết được việc này phía sau ta muôn phần tức giận, chủ tớ tôn thi, ngươi phụ thân chỉ là tiên thần nô buộc, sao có thể xứng đôi tiên chủ tôn sư? Đây là đại nghịch bất đạo, đoạn này cảm tình không có khả năng có kết quả. Vì vậy, ta lệ trách Dạ Thiên Diện bích suy nghĩ qua, cũng không lại lại để cho Dạ Thiên Thân đi đến mao thẩu, chặt đứt Dạ Thiên lòng mơ nước. Nguyên bản sự tình đến đây là kết thúc, có thể kế tiếp phát sinh một kiện việc lạ, lại cải biến hết thảy. Cái gì việc lạ? Dạ Tinh Hàn càng ngày càng gấp. Dạ Lâm nhìn thoáng qua Ngọc Tiêu Sách, gặp Ngọc Tiêu Sách gật đầu, mới tiếp tục nói, có một ngày, ta cùng Ngọc Tiêu Sách đi vào Mao Tha Úc, hướng Bạch Vũ Thiên Tiên bẩm báo tìm Vũ gia sự tình. Nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên cuồng phong nổi lên bốn phía, tiếng sấm mấy liệt. Một đạo trắng xóa lôi quang rơi vào trong sân, công bằng rơi vào Bạch Vũ Thiên Tiên trên mình. Bị Bạch sét đánh ở trong Bạch Vũ Thiên Tiên thời gian dần qua phiêu hướng bầu trời. Sau đó trên dưới 100 đầu lôi điện thuận thế phách hùng, toàn bộ giao hội tại Bạch Vũ Thiên Tiên trên mình. Ngay sau đó, càng thêm không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Đang ở lôi ở trong Bạch Vũ Thiên Tiên, bụng dần dần nổi lên, vậy mà tại lôi ở trong cung dựng. Cuối cùng lôi điện biến mất, Bạch Vũ Thiên Tiên hấp hối rơi xuống, dĩ nhiên đã biến thành một vị hoài thai tháng 10 phụ nữ có thai. Nghe được nơi này, Dạ Tinh Hàn sắc mặt đại biến. Hắn kinh ngạc tức giận nói, thật sự là quá hoang đường, các ngươi đây là đang làm bẩn mẹ của ta. Cái gì thiên lôi cùng dựng, quả thực vớ vẫn đến từ điểm. Nô thần không dám. Hai người lần nữa giật đầu, lộ ra trong lòng giừ sợ. Ngọc Tiêu xếp nói, "Chúng ta nói những câu là thật, tuyệt không dám làm bẩn tiên chủ. Chẳng đến sau này chúng ta mới biết được sự tình có xuất xứ." Theo Bạch Vũ Thiên tiên nói, đã từng có một vị tu vi cực cao đại chiêm bác sư, thay thiên tộc đối toán qua nhất quái, đạt được một câu quái ngôn, đem có thiên lôi cùng dựng Lịch Thiên chi tử đả đảo thiên tộc thống trị. Bạch Vũ Thiên tiên chỗ trong lòng, đúng là Lịch Thiên chi tử. Lịch Thiên chi tử? Vẻ mặt kinh ngạc, Dạ Tinh Hàn hỏi lại. "Đứa Beta kia, chính là ta?" "Đúng vậy." Dạ Lâm tiếp tục nói. Bạch Vũ Thiên tiên thiên lôi cùng dựng, mang thai Lịch Thiên chi tử, lòng có kinh hoàng. Sau khi thương nghị, Bạch Vũ Thiên Tiên làm một cái người can đảm quyết định, nàng cùng ta trở lại dạ gia, cùng Dạ Thiên lập gia đình, sau đó sinh hạ hải tử nhận thức Dạ Thiên vì phụ, đứa bé kia chính là ngươi. Nghe đến đó, Dạ Tinh Hàn một hồi hoảng hốt, như gặp phải phích lịch, đầu ông ông. Bản thân lại là lôi ở trong sinh nhân, nhất yêu thương bản thân phụ thân Dạ Thiên, vậy mà không phải là của mình thân sinh phụ thân. Hắn thống khổ không chịu nổi, càng là không hiểu hỏi, mẫu thân tại sao phải làm như vậy? Ta là nghịch thiên chi tử, có lẽ đem tà che dấu mới đúng. Hoàn toàn có thể sinh hạ hắn sau đó, giao tử Dạ gia nhận nuôi. Kể từ đó, càng có thể bảo hộ hắn thân phận mới đúng. Dù sao cũng là nghịch tiên chi tử, thiên tộc có lẽ so sánh kiên kỵ mới đúng." Dạ Lâm giải thích nói, "Bạch Vũ Thiên Tiên sở dĩ làm như vậy, tất cả đều là bởi vì đối với ngươi yêu cùng bảo hộ. Đối với ta yêu cùng bảo hộ." Dạ Tinh Hàn kinh ngạc nhíu mày. "Đúng vậy." Dạ Lâm tiếp tục nói, "Mang thai ngươi sau đó, Bạch Vũ Thiên Tiên cũng không cho rằng ngươi là cái gì nghịch tiên chi tử, chỉ biết là ngươi là trời cao ban cho con của nàng. Bạch Vũ Thiên Tiên không muốn làm cho ngươi từ nhỏ mất đi tình thương của mẹ, chỉ muốn hết mưu thân trách nhiệm đi chiếu cố ngươi bồi bạn người lớn lên. Đúng là phần này yêu mến, mới để cho Bạch Vũ Thiên Tiên làm ra người can đảm quyết định." Có lẽ cũng có được cùng Dạ Thiên đi đến cùng một chỗ tâm nguyện. Cùng Dạ Thiên lập gia đình, có thể từ ngươi sinh ra một khắc này lên, lấy mẫu thân thân phận chiếu cố ngươi, mà Dạ Thiên coi như là một cái rất không tệ phụ thân. Kể từ đó, một nhà ba người niềm vui gia đình, ngươi từ nhỏ liền hưởng thụ đã đến cha mẹ chi ái, tại cha mẹ che chở xuống trường thành lấy. Dạ Tinh Hàn đã trầm mặc. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn hiểu mẫu thân cách làm. Dạ Lâm nói, vốn Bạch Vũ Thiên tiên nghĩ đến đem ngươi nuôi lớn trưởng thành, có thể không như mong muốn, tại ngươi 4 tuổi năm đó, thiên tộc hay vẫn là đã biết chuyện này. Lấy thiên tộc tốt quý, nghiêm cấm Thiên tiên Lâm phàm lập gia đình sinh tử. Tại thiên tộc trong mắt, đó là tối kỵ, là đúng bọn hắn cao quý huyết mạch làm bẩn. Vì vậy, thiên tộc chuẩn bị bắt Bạch Vũ Thiên Tiên hỏi tội. Đối với cái này một chút, Bạch Vũ Thiên Tiên sớm co đoán trước, chỉ là không có ngờ tới chi liệm ngày hôm nay đến nhanh như vậy. Cuối cùng Bạch Vũ Thiên Tiên chủ động bị phạt, bị giam tại Thiên Cung cung quảng, chọn đời không được ra. Chương 374: Hết thể nguyên nhân gây ra. Chương 374: Hết thể nguyên nhân gây ra. Dạ Tinh Hàn thật lâu chờ mặc, thần sắc nghiêm trọng. Vận mệnh bánh răng, luân chuyển như là vui đùa, bằng bất khả tư nghị phương thức, cuối cùng đứng ở bất khả tư nghị nhất vị trí. Thiên Tiên chi tử lôi ở trong chỗ sinh, thân thế bỏ đi bình thường áo ngoài, phụ thêm cái thế giới này tôn quý nhất màu sắc. hắn kinh sợ, chỉ là muốn lên mẫu thân mơ hồ bóng lưng. hình ảnh định dạng, ánh nắng nghiêng rơi vãi, ấm áp con mắt. mặc kệ thân phận như thế nào, mẫu thân bình thường yêu đều tại. dạ lâm cùng ngọc tiêu sách quỷ trên mặt đất, như trước nơm nớp lo sợ. bọn hắn vô pháp xác định, biết được thân phận chân tướng sau đó, dạ tinh hẳn sẽ có như thế nào phản ứng. nhưng mà cho đến ngày nay, phải đem hết thảy tất cả nói thẳng ra đây là bọn hắn sứ mạng, bình phục một cái tâm tình về sau. Dạ Tinh hàn rốt cuộc mở miệng, ta thân đời sự tình, cùng Ngọc Gia Hối Hôn cùng với Thánh Vân Tông có quan hệ gì? Nếu như ta thân phận tôn quý như thế, Dạ gia lại thế nào dám đem ta trục xuất khỏi gia môn? Sự tình sau lưng đến cùng có dấu cái gì, lại để cho hắn có chút không hiểu khủng hoảng. Chân tướng càng là phá vỡ, cái loại đó khủng hoảng cảm giác càng thêm mấy liệt. Chuyện này, còn phải từ ngươi Thiên Sinh Đế Hồn hư vô ám hồn nói lên. Dạ Lâm ngẩng đầu, bắt đầu giải thích. Người sinh ra một khắc này, liền đã định trước lấy trên đời khiếp sợ. Một tiếng anh anh khóc nỉ non, nương theo lấy cường đại thiên cơ. Mặc dù tại trong tã lót cũng đã hiện ra kinh khủng hồn tướng đó là tiên tiên thần hồn hư vô ám hồn chi thể tinh huyền đại lục mạnh nhất tiên phú đế hồn giả dạ tinh hàn nhẹ nhàng như mày dạ lâm đã sớm biết hắn tiên tiên thần hồn sự tình dạ lâm tiếp tục nói nguyên bản đây là một kiện đại hỉ sự có thể bạch vũ tiên thiên lại lo lắng lo lắng chỉ sợ ngươi đế hồn chi tư thế quá mức chói mắt dứt lấy chú ý vừa dứt lấy vô tận phiền phức mà với dạ gia gầy yếu năng lực căn bản vô pháp bảo toàn một vị thân có đế hồn thiếu niên trừ lần đó ra bạch vũ tiên vừa lo lắng thiên tộc đế hồn tiên phú quá mức chói mắt đế tộc tất nhiên sẽ chú ý ngươi liền vô cùng có khả năng phát hiện ngươi lịch thiên chi tử thân phận kể từ đó liền có họa sát thân. Càng nghĩ, Bạch Vũ Thiên Tiên quyết định, dụng tứ giai thiên địa thần bảo tính chúc ngọc bội phong ấn ngươi đế hồn thiên phú, cho ngươi biến thành một cái tư chất bình thường phàm nhân. Chỉ có tính chúc ngọc bội tán hụt, ngươi đế hồn thiên phú mới có thể trở về. Nguyên lai là như vậy. Tỉnh táo sau đó Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu, lại hỏi, thế nhưng là những thứ này, cùng hối hôn chờ sự tình, có quan hệ gì? Dạ Lâm nói cả buổi, tựa hồ còn không có cắt vào chủ đề điều này làm cho hắn nghe vô cùng đội vàng dao động. Cái này còn muốn nói đến phần sau, ngươi phụ thân chết trận sự tỉnh. Dạ Lâm tiếp tục nói, Dạ Thiên có một lần đi đến Vân Thành làm việc, tại Vân Thành vùng ngoại ô, từ Mã Phỉ trong tay cứu một đôi đáng thương mẹ con. Chỉ vì Mã Phỉ đầu lĩnh thực lực cường đại, dạ Thiên cuối cùng bất đắc dĩ vận dụng thần chi nghịch cốt năng lực, lúc này mới đánh chết Mã Phỉ đầu lĩnh. Thần chi nghịch cốt chính là tứ giai thiên địa thần bảo, cùng ma chi nghịch cốt là một đôi, hợp lại chính là mở ra chiến ngân chìa khóa. Vật ấy nguyên bản từ ta tự mình thủ hộ, cuối cùng bởi vì dạ Thiên cùng Bạch Vũ Thiên Tiên lập gia đình, liền đem bảo vật này chuyển cho Giả Thiên, nhưng không ngờ gây thành đại họa. Bởi vì thần chi nghịch cốt cùng ma chi nghịch cốt vốn là một đôi, khoảng cách gần lẫn nhau có cảm ứng. Dạ Thiên vận dụng thần chi nịch cốt năng lực, kinh động đến có được ma chi nịch cốt người. Cái kia người là người nào? Dạ Tinh hàn hỏi. Nhân vật mấu chốt xuất hiện, hắn cũng muốn biết vì sao Vũ gia không thể nghe theo mẫu thân triệu hoán. Dạ Lâm chậm rãi phun ra ba chữ Vân Trấn Dương. Là Vân Trấn Dương. Dạ Tinh hàn chấn động. Tiên thần gia tộc Vũ gia, chẳng lẽ chính là Vân gia? Cái tên này thật sự quá làm cho hắn ngoại ý muốn rồi. Hà là. Dạ Lâm gật đầu. Nghe bàn cảnh Vân Trấn Dương lợi dụng bản thân ma chi nịch cốt cảm ứng năng lực đã tìm được Giả Thiên. Hai người đại chiến, hồn cung cảnh Giả Thiên căn bản không phải Vân Trấn Dương đối thủ lập tức bị bắt cầm. Ta không xác định Vân Chấn Dương vì sao lúc trước không có nghe từ Bạch Vũ Thiên Tiên triệu hoán, nhưng mà cuối cùng thừa nhận một chút. Vân Chấn Dương sinh ra bạn chủ Chi Tâm, Từ Dạ Thiên trong tay chiếm Thần Chi Ngự Quát, y đổ cướp lấy chiến ngân. Đáng chết này xuất sinh. Dạ Tinh Hàn nghiến răng tức giận mắng một tiếng. Phẫn nộ ngoài, hắn chấm dứt cắt đó hỏi, cái kia phụ thân đâu? Cuối cùng thế nào? Tuy rằng hiện tại biết được, Dạ Thiên cũng không phải hắn thân sinh phụ thân, nhưng mà từ nhỏ đến lớn, phụ thân mang cho hắn thân tình, tuyệt không so với thân sinh phụ thân thiếu. Hắn tôn sùng phụ thân, vĩnh viễn đều nhớ kỹ phần này phụ tử tình. Dạ Lâm mắt lộ bi thương. Thở dài nói, Vân Chấn Dương đối với Dạ Thiên nghiêm hình tra tấn, cứ hình ép hỏi. Ngoại trừ thẩm vấn Dạ Thiên thân phận bên ngoài, cũng muốn thẩm vấn gia tiên thần gia tộc Vương gia tung tích, cũng chính là Ngọc gia tung tích. Đạt được thần chi nghịch cốt Vân Chấn Dương, chỉ còn lại có chiến ngân giấu kín địa đồ, liền có thể đạt được chiến ngân. Dạ Thiên là bong bong thiết cốt hán tử, bị tra hỏi mấy tháng lâu, trọng thương chồng chồng lại nghiến răng không có khai ra một chữ. Đến cuối cùng, hán thân phận Vân Chấn Dương cũng không có thẩm vấn đi ra. Rốt cuộc có một đêm, Dạ Thiên thừa dịp trông giữ sơ sẩy tại Thánh Vân Tông tự sát, cuối cùng sử dụng một chiêu bí pháp, lại để cho một đám tàn hồn phiêu hồi giả ra. Ta cởi bỏ bí pháp, mới biết được sự tình chân tướng. Vân Chấn Dương, Dạ Tinh Hàn nghiến răng nghiến lợi, giận không tìm được. "Ngươi này láo cậu, ta nhất định giết ngươi báo thù cho phụ thân." Cùng tên xuất sinh này kừu hận, thêm nữa nhất cái cọc. Dạ Lâm tiếp tục nói, "Biết được việc này về sau, ta lập tức mời đến Ngọc Tiêu Sách, thương lượng ứng đối phương pháp." Dạ Thiên mặc dù không có bại lộ bản thân thân phận, Tinh Nguyệt Thành cũng coi như xa xôi, Vân Chấn Dương muốn truy xét đến Dạ gia, vừa không phải một sớm một chiều sự tình. Nhưng mà chuyện này, khẳng định hay vẫn là chạy không khỏi thời gian, Vân Chấn Dương sớm muộn vẫn có thể tìm được Dạ gia đến. Lấy Vân Chấn Dương tàn nhẫn Thánh Vân tông uy thế, Hầu như có thể khẳng định, dạ ra thế nào cũng cũng bị Vân Chấn Dương bị diệt, chỉ có bị diệt dạ ra mới có thể che giấu hắn bạn chủ sự tình. Dạ ra vì sao không trốn không né đâu? Dạ Tinh Hàn không hiểu hỏi, nếu là lựa chọn chạy trốn tránh họa, nam vực to lớn, luôn luôn trô trùng thân. Dạ Lâm vẻ mặt tay nãy, bất đắc dĩ nói, mất đi thần chi nghịch cốt phạm phải đẩy trời sai lầm lớn, thân là tiên thần thủ hộ gia tộc, đã không có mặt mũi xuống tạm, duy nhất tâm nguyện, chỉ có đoạt lại thần chi nghịch cốt chỗ tội. Nói lại nữa, Thánh Vân tông thế lực quá lớn, mặc dù chúng ta đảo tẩu, lại có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Cùng với kéo dài hơi tàn còn sống không bằng cuối cùng đánh cược một lần. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, khi đó ngươi, cũng là dạ gia người, ta không có thể làm cho ngươi cũng trở thành lưu vong đồ, xuống ở Thánh Vân tông đội giết xuống. Thật sự là ngu trùng. Dạ Tinh Hàn rất là im lặng. Nhưng mà giờ phút này, nội tâm băng đã bắt đầu thời gian dần qua hòa tan. Thân là tiên thần thủ hộ gia tộc, ngươi là chúng ta tiên chủ, ngu trùng cũng là trùng." Dạ Lâm kích động nói, "Ta không có thể phụ lòng dạ gia ngàn vạn năm đến thủ hộ, cũng không có thể vi phạm dạ gia ngàn vạn năm đến sứ mạng, vì vậy, mặc dù cả tộc bị diệt, dạ gia cũng muốn thủ hộ ngươi." Dạ Tinh Hàn trái tim run lên, không ngừng hô hấp dồn dập mấy phần. Cái kia phần thủ hộ tình cảnh, hắn cảm nhận được. Dạ Lâm tiếp tục nói, "Cẩn thận sau khi thương nghị, ta cùng Ngọc Tiêu Sách định ra rồi liên hoàn kế. Nếu như Dạ gia bị diệt không cách nào tránh khỏi, liền dụng Dạ gia bị diệt là thẻ đánh bạc, hào đánh bạc một trận, thay ngươi chiếm được sinh cơ. Chẳng những như thế, ta cùng Ngọc Tiêu Sách vừa quyết định, thay ngươi phá giải tính chúc ngọc bội phong ấn, cho ngươi khôi phục đế hồn chi tư thế. Nếu như ngươi mang đế hồn chi tư thế, nếu là nghịch thiên chi tử, vận mệnh của ngươi sẽ không cái bình thường, tương lai có rộng lớn hơn lộ đi đi." Chương 375 Nguyên vẹn chân tướng. Chương 375 nguyên vẹn trận tướng, Dạ Lâm mà nói, như là nhất khối thành đầu, lọt vào dạ tinh hàn trong nội tâm, ngăn ở lồng ngực của hắn, chắn hắn sắp hít thở không thông, xoan xuyết, thống khổ, bất đắc dĩ, xen lẫn một kia ấm áp, tất cả tâm tình khó chịu lại với nhau, phức tạp giao thoa về sau, cuối cùng lên men được không biết làm sao. Hắn không biết nên như thế nào đánh giá Dạ Lâm áp lên cả tộc tính mạng ngưu trung, nhưng mà biết rõ, đó là về hắn, về rất nhiều người một trận bi kịch. Nay trận bi kịch mưa, xuống thật lâu, dính ướt rất nhiều nguyên bản dưới ánh mặt trời người đều lúc này vẫn còn không thấy ngừng, lại càng không gặp tinh. Sau đó thì sao? Hắn thật sâu nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi. Dạ Lâm nói, hạ quyết tâm sau đó, chính cổ nỗi không có điểm vào, Ngọc Tiêu Sách nói cho ta biết một kiện về Lâm Nhi sự tình, đã thành tất cả mưu kế bắt đầu. Chuyện gì? Dạ Tinh Hàn thanh âm đều là run lên. Vừa rồi Ngọc Lâm Nhi bị âm thanh mang đánh trúng hình ảnh, tại náo hải thoáng hiện. Hay vẫn là ta mà nói đi. Ngọc Tiêu Sách tiếp nhận lời nói, nói ra, ngay tại Dạ Lâm tìm ta mấy ngày trước đây, Lâm Nhi đi Thương Nguyệt thành Du ngoại, vừa vặn động phải Vân Phi Dương. Vân Phi Dương đối với Lâm Nhi vừa thấy đã yêu, hướng Lâm Nhi biểu đạt yêu mến. Nhưng mà ngươi cũng biết Lâm Nhi đối với ngươi cảm tình hắn thực rất sâu, ngươi cùng Lâm Nhi cũng là có hút nước, Lâm Nhi một mực toàn tâm toàn ý yêu ngươi. Vì vậy mặc dù Vân Phi Dương biểu lộ bản thân Thánh Vân tông thiếu tông chủ thân phận, nhưng vẫn là bị Lâm Nhi lờ lẽ nghiêm khắc từ tuyệt. Có thể Vân Phi Dương không cam lòng bỏ qua, tuyên bố ngày khác muốn tới Ngọc gia bài phỏng. Biết được việc này về sau, ta cùng Dạ Lâm quyết định lợi dụng Vân Phi Dương bắt đầu bố cục. Các ngươi cái gọi là bố cục, chính là hy sinh Lâm Nhi sao? Dạ Tinh Hàn tâm trạng như là bị người nắm chặt đồng dạng đau, đau không kiểm chế được. Ngọc Tiêu Sách, hắn rống lên một tiếng. Đây chính là ngươi chó gái rồi a. Phanh, một tiếng Ngọc Tiêu sách thật sâu vào đầu, hắn nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm nước nở nghẹn nào. Ta đây cả đời, sau cùng có lỗi với, đúng là Lâm Nhi, ta hủy Lâm Nhi, hủy nguyên bản thuộc về nha đầu kia hạnh phúc cùng tương lai, làm như ta đưa ra lại để cho Lâm Nhi đáp ứng Vân Phi Dương cầu hãi, lại để cho Lâm Nhi vứt bỏ ngươi lúc, nha đầu kia biến thành điên cuồng, cuồng loạn, cuối cùng như là bị rút khô linh hồn đồng dạng, ánh mắt trống rỗng động. Ta biết rõ Lâm Nhi đau lòng chết hết, ta có lỗi với Lâm Nhi, là ta hại Lâm Nhi, thế nhưng là ta không có cách nào, thật không có biện pháp, phải đi làm như vậy đây là chúng ta thân là tiên thần thủ hộ gia tộc sứ mạng a câm miệng dạ tinh hàn một tiếng gào thét hắn cuồng loạn hai mắt đỏ lên chu lên nổi gân xanh đây là cái gì sứ mạng nếu như sứ mạng chỉ có hy sinh như vậy sứ mạng không muốn cũng được lâm nhi lâm nhi là của ngươi thân nhân a ngươi như thế nào cam lòng làm cho nàng thống khổ như vậy Nguyên lai like, hắn cũng không phải thống khổ nhất chính là cái người kia từ vừa mới bắt đầu thống khổ nhất sau cùng tuyệt vọng chính là lâm nhi nội thống khổ của hắn có thể không kiêng nể gì cả phát tiết có thể lâm nhi đâu rồi chỉ có thể đem tất cả thống khổ cùng bị khuất giấu ở trong lòng, yên lặng chỉ vì thủ hộ, thống khổ như vậy, lộ ra thế gian không nhất là lý giải cô độc, thế nhưng là hắn đâu rồi, những ngày này mới đến, mỗi lần nhìn thấy Lâm Nhi đều là ác ngữ gia tăng, mỗi một câu đều là dao găm, lại để cho vốn là vết thương trồng chất Lâm Nhi, thương không khép lại thương mà phục thương, nghĩ tới đây, thực hận không thể quất chính mình mấy bàn tay, Ngọc Tiêu Sách nằm ở trên mặt đất, nước nở nghẹn ngào không nổi, Dạ Tinh Hàn trách cứ, vừa như là châm độc dạng vào trái tim của hắn, trận này cục đại giới quá nặng, Tinh Hàn muốn trách thì trách ta đi đều là lỗi của ta. Dạ Lâm Phịch một tiếng, vừa thật sâu gật đầu, cũng là vì đền bù Dạ gia sai lầm, mới để cho Ngọc gia vừa thừa nhận nhiều như vậy thống khổ. Đứng lên đi, dặn xuống dưới. Dạ Tinh Hàn đỗng nhiên tỉnh táo lại, mà không biểu tình. Dạng như vậy, so với vừa rồi cuồng loạn còn muốn đáng sợ, như là nhất khối tuyệt vọng mà lại trắng bị băng. Ngọc Tiêu sách chỉnh đốn tâm tình, chậm rãi ngẩng đầu lên nói, nguyên bản Lâm Nhi không đáp ứng, nha đầu kia yêu ngươi yêu đã đến trong xương thủy, nhưng ta nói rõ trong đó lợi hại, tại biết được đây là cứu ngươi biện pháp duy nhất về sau. Lâm Nhi hốt hoảng gật đầu, mấy ngày về sau. Vân Phi Dương quả nhiên lặng lẽ đi vào Ngọc gia, mang theo hậu lễ mà đến. Lâm Nhi vòng thái độ, ta cũng cười mặt đón chào. Sau đó Lâm Nhi đã đáp ứng Vân Phi Dương cầu hôn, Vân Phi Dương nhận lời, cùng ngươi hối hôn ngày đó thế nào cũng đến đây trợ uy. Sở dĩ hy sinh Lâm Nhi, làm như vậy là để tam sự kiện. Chuyện thứ nhất, đánh nát tính trúc Ngọc bội, phóng thích người đế hồn thiên vũ. Cái đó và đánh vỡ tính trúc Ngọc bội có quan hệ gì? Dạ Tinh Hàn lãnh hỏi. Dạ Lâm đáp, tính trúc Ngọc bội là đẳng cấp cao thiên địa thần bảo, ngoại trừ Bạch Vũ Thiên Tiên bên ngoài, chúng ta không có năng lực mở ra. Bạch Vũ Thiên Tiên tại ngươi 4 tuổi lúc, đã bị nhốt vào cung quảng muốn đánh vỡ tính trúc ngọc đội cũng chỉ có một cái biện pháp. tiên thiên binh hồn có tán vụn thần bảo chi uy tại vân quốc chỉ có vân phi dương là tiên thiên binh hồn vì vậy chỉ có thể dẫn vân phi dương đến đánh nát tính trúc ngọc đội. dạ tinh hàn theo bản năng cúi đầu ngọc đội tán vụn sự tình vậy mà cũng là cục. hắn hiện tại triệt để hoảng hốt hoàn toàn không biết cái gì là thật. dạ lâm tiếp tục nói hối hôn hiện trường lâm nhi cố ý cùng vân phi dương nói kích thích ngươi dẫn ngươi đối với vân phi dương đọ thủ lâm nhi sau đó xúi dục vân phi dương dụng tiên thiên kiếm hồn công kích lồng ngực của ngươi. Tính trúc ngọc đội chẳng những phong ấn lấy ngươi đế hồn thiên phú, còn có bảo vệ ngươi tác dụng, cho nên phóng thích hào quang ngăn cản, cuối cùng tại kiếm hồn công kích đến tán hụt. Dạ Tinh Hàn trầm mặc, long tràn đầy không phải tư vị đạo kia miệng vết thương, lại đang mơ hồ đau đớn. So với dĩ vãng mỗi một lần phát tác đều muốn đau lên gấp mấy lần. Dạ Lâm tiếp tục nói, chuyện thứ hai, chính là đem ngươi từ Dạ Gia Chóc Bong đi ra ngoài. Thời gian cấp bách, phải tại Vân Chấn Dương phát hiện Dạ Gia trước, đem ngươi trục xuất Dạ Gia, như thế mới có thể để cho Thánh Vân Tông bị diệt Dạ Gia lúc buông tha ngươi. Vì vậy, ta sẽ nói người nhà thả ra ngươi không phải Dạ Thiên Nhi tự tin tức. Sau đó đem ngươi trục xuất ra. Cùng dạ ra đối lập cừu hận, cũng không phải dạ ra huyết mạch, Thánh Vân tông tiểu cũng không làm khó dễ ngươi. Dạ Tinh Hàn hô hấp lần nữa dồn dập lên, ngực phập phồng. Ngay cả bị trục xuất ra, đều là tiết mục. Thật là buồn cười a, thật thật là buồn cười. Mấy ngày nay tới giờ cừu hận cùng quán niệm, đến cùng tính là cái gì? Cuối cùng một sự kiện ta mà nói. Ngọc Tiêu Sách thu thập tâm tình, tỉnh táo rất nhiều. Cuối cùng một sự kiện, chính là lại để cho Lâm Nhi đánh vào Thánh Vân tông bên trong, tìm hiểu Lịch Cốt tung tích, tùy thời đoạt lại người cốt. Đây là tiên thần thủ hộ gia tộc lớn nhất xứ mạng cùng nhiệm vụ. Lâm Nhi đã đến Thánh Vân Tông, rốt cuộc do Thám biết, Vân Trấn Dương đem Lịch Cốt cho Vân Phi Dương, trợ giúp Nhi tử để cao tu vi. Đã có Lịch Cốt trợ lực, lúc này mới có thể Vân Phi Dương cảnh giới tăng nhiều, hơn nữa thành công ngưng ra hoàn toàn thể kiếm hồn hồn tướng. Lâm Nhi càng là không có nhục sứ mạng, lại để cho Vân Phi Dương miệng đáp ứng, một khi lập gia đình, liền đem Lịch Cốt cấp cho Lâm Nhi bế quan tu luyện một cái nguyệt, trợ giúp Lâm Nhi đột phá cảnh giới. Vì vậy, chúng ta đều đang đợi hôn thành một khắc này, các loại thành hôn sau đó Lâm Nhi cầm lại Lịch Cốt. Dạ Lâm vẻ mặt nghiêm trọng, nói ra, chúng ta tính đúng rồi mỗi một bước, nhưng là đánh giá thấp ngươi a. Nguyên bản chúng ta quả thật có nghĩ đến lợi dụng những sự tình này kích thích ngươi, cho ngươi có thể rất nhanh tu luyện thành trưởng. Nhưng mà trưởng thành cực nhanh, hay vẫn là vượt quá dự liệu của chúng ta. Ngắn ngủn mấy tháng, ngươi lại có thể tu luyện tới hồn cung cảnh lục trọng cảnh giới, quả thực không thể tưởng tượng. Tinh nguyện cuộc chiến, và hoa tông, tam tông cuộc chiến, thu đạo đoạt bảo vân vân. Đại sự, biểu hiện của ngươi đều thập phần kinh diễm. Chúng ta càng là vạn bạn không nghĩ tới, ngươi có thể tại hôm nay trong tỷ thí, giết chết vân phi dương. Sự tình càng không thể chỉnh đốn, ta không được đã chỉ có thể ra tay, lợi dụng thiên địa thần bảo hư thiên áo tròn lẩn thân đem ngươi cứu đi. Chỗ này không gian, là Ngọc Tiêu sách dụng tu di giới tử diễn sinh mà đến, ngay tại Ngọc đá trắng xuống. Dạ Tinh Hàn thật dài thở ra một hơi, trên mặt tràn đầy ngưng trọng, lộ ra vô tận thống khổ đột nhiên, một cỗ bạc phơ vô lực cảm giác lan khắp toàn thân. Thân thể của hắn như là bị rút khô đồng dạng. Tinh Hàn, Lâm Nhi mỗi lần gặp ta, đều nói với ta một câu. Ngọc Tiêu sách mở miệng lần nữa, nàng nói cho ta biết, Vân Phi Dương không có chạm qua nàng, tại thành hôm trước, nàng tuyệt sẽ không lại để cho Vân Phi Dương động nàng. Ta minh bạch, nàng đây là trông coi cuối cùng một tia đối với các ngươi cảm tình hy vọng xa vời, vọng tưởng vận mệnh cải biến, có thể thanh bạch trở lại bên cạnh ngươi à. Dạ Tinh Hàn thống khổ một tay bắt được tóc của mình, bi thương giống to, ta đến cùng đã làm mấy thứ gì đó à, vì sao lại như vậy, ta muốn đi cứu Lâm Nhi, Lâm Nhi nhất định không có chết, nhất định. Chương 376, Huyết Long Trụ. Chương 376, Huyết Long Trụ. Dạ Lâm cùng Ngọc Tiêu Sách mà nói, như là một chút dao găm. Tại Dạ Tinh Hàn ở sâu trong nội tâm, thông suốt mở thật dài lỗ hổng, bùng tàn khốc cáo ngoài, lộ ra bên trong cái gọi là chân tướng. Như vậy quá trình, quá tàn nhẫn đem dạ tinh hàn mấy tháng đến nay tinh thần thế giới phá vỡ cái sạch sẽ, dạ tinh hàn hắn hoảng hốt phá vỡ phía sau tinh thần thế giới, tùy theo sụp đổ rồi cũng bể cả bã, còn giữ lại chỉ có hít thở không thông giống như tuyệt vọng. Thậm chí có một loại ảo giác, một đoạn này thời gian như là tại hai trọng song song trong thế giới sống một lần, nhất trọng thực, nhất trọng giả, chuyển đổi quá trình, tràn đầy cái thế giới này sau cùng cô độc thống khổ, thống khổ ngoài còn có hiểu lầm cùng sám hối đối với Lâm Nhi vô pháp cứu vãn hiểu lầm đối với Lâm Nhi thật sâu sám hối. Hắn hiện tại chỉ có một lừa mình dối người ý muốn, Lâm Nhi khẳng định không có chết, phải cứu ra Lâm Nhi, sau đó giết Vân Trấn Dương. Tinh Hàn, Tiên chủ, gặp dạ Tinh Hàn tâm tình kích động, xúc động phải cứu Ngọc Lâm Nhi. Dạ Lâm cùng Ngọc Tiêu Sách vội vàng giáp đầu, bi thương khuyên can. Dạ Lâm thanh nếm bạc tờ, đầy ngập cầu khẩn nói, "Tinh Hàn, chúng ta hy sinh nhiều như vậy, vì cái gì chỉ có một, cái kia chính là bảo hộ ngươi. Ngươi là Bạch Vũ Thiên Tiên sau đó, là chúng ta thủ hộ tiên chủ, ngươi không có khả năng mạo hiểm. Hôm nay sợ gì đối với ngươi nói thẳng ra, là muốn cho ngươi theo chúng ta đi, ngàn vạn không muốn lại cùng Vân Chấn Dương đấu." lấy thiên phú của ngươi, cuối cùng có một ngày tất nhiên có thể tu luyện tới niết bàn cảnh, sau đó vượt qua vân trần lớn dương, khi đó báo thủ không muộn. hôm nay ngàn vạn không thể mạo hiểm nữa, thính ra ra văn ngươi. một bên ngọc tiêu sách vừa thanh âm bi thương, cầu khẩn nói, tiên chủ, lâm nhi đã hy sinh, nha đầu kia là ngã vào thủ hộ ngươi trên đường, không oán không hối, chỉ có ngươi sống sót, lâm nhi hy sinh mới có ý nghĩa. đại trượng phu co được giãn được, cùng chúng ta đi, chờ cảnh giới đại thành thời điểm lại báo thù rửa hận. nghe hai người khẩn cầu, dạ tinh hàn nhịn không được nửa đầu cười ha ha, thiếu bạch thiếu vũ lực, cũng cười phất đút. Hán giang tươi cười mãnh liệt vừa thu lại, mắt đỏ ngưng tụ, nghiêm nghị trách cứ: "Các ngươi nên biết, tiểu ly là của ta thế tử, một loan là của ta nhị nương. Các nàng là ta trí thân, vì ta đang cùng Vân Chấn Dương dốc sức liều mạng, các ngươi lại làm cho ta giống như rùa đen rút đầu đồng dạng đào tẩu. Thân là nam nhân, ổn thỏa đội trời đập đất, tha răng đứng đấy chết, vừa không qua loa sống. Đợi về sau tu luyện đại thành lại đến báo thủ." Nói thật dễ nghe một chút là thức thời, nói khó nghe một chút, vậy còn tính là cái gì điệu nam nhân, đó là người nhu nhược. Dạ Lâm cùng Ngọc Tiêu sách quỳ trên mặt đất, bị Dạ Tinh Hàn đối á khẩu không trả lời được. Tuy rằng Dạ Tinh Hàn nói nhiệt huyết bành trướng, nhưng mà không phù hợp sự thật, tại Tinh Huyền Đại Lục mà nói, chính là ngây thơ. Nhưng mà, Dạ Tinh Hàn lại tâm tình càng kích động, thanh âm bắt đầu mang theo gào thét bực tức. Vân Chấn Dương cái này loại bạn chủ chó chết, chết chưa hết tội. Có một chút, các ngươi lầm. Ta không là xúc động đi chịu chết, mà là mang theo đầy ngập lửa giận đi giết người, xác đúng là Vân Chấn Dương. Mở ra tu di giới tử, ta muốn đem Vân Chấn Dương xé thành hai nửa, báo thủ cho Lâm Nhi. Hôm nay sợ dĩ dám giết Vân Phi Dương, đại náo Thánh Vân Tông, là bởi vì hắn có cuối cùng thông thiên thủ đoạn. Cái kia chính là chớ chú chi lực khởi động chớ chú chi lực, có thể để thăng hai cảnh. Hắn bây giờ là hồn cung cảnh, để thăng hai cảnh sau đó, có thể đạt tới niết bàn cảnh. Khi đó hắn là được đánh với Vân Chấn Dương một trận. Kỳ thật vừa rồi Vân Chấn Dương ra tay lúc, hắn liền chuẩn bị khởi động chớ chú chi lực, chỉ là bị Vân Chấn Dương hồn áp nhiễu loạn, cuối cùng lại bị mê muội, chưa kịp động thủ. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là hối hận. Phải lập tức sử dụng chớ chú chi lực, đến giết chết Vân Chấn Dương, lấy đền bù trước đây sai lầm. Gặp Dạ Tinh Hàn không nghe khuyên bảo trợ, Dạ Lâm lớn tiếng hô quát, "Tinh Hàn, ngươi là tử tiền tộc Bạch Gia Thiên Tiên, cũng là nghịch thiên chi tử!" trên mình trói chặt lấy trầm trọng sứ mạng, lại không có thể xúc động. bất kể là Un Lily tông chủ, cũng hoặc là một loan đảo chủ, họ đều tại dốc sức liều mạng bảo hộ ngươi rời khỏi. nếu như ngươi là trở về, họ hy sinh tất cả đều vừa phí. được rồi. Dạ Tinh hàn nghiêm nghị cắt đứt Dạ Lâm. các ngươi đã nhận thức ta là tiên chủ, liền muốn nghe theo mệnh lệnh của ta. nếu không nghe theo, chính là bạn chủ. Dạ Lâm cùng Ngọc Tiêu sách nhẹ lời, hai mặt nhìn nhau. nghiêm nghị sau đó, Dạ Tinh Hán ngự khí lại là một đu, đối với Dạ Lâm nhẹ giọng kêu gọi. Ra Ra, xin tin tưởng ta, ta có biện pháp giết chết Vân Trần Đứng Dương. các ngươi đi theo ta giết người đi. Hắn giật ra áo, lộ ra chớ chú hai cái quỷ đầu. Nam, Ngọc Đá trăng phía trên. Đại chiến sau đó, một mảnh hỗn độn. Thiên vân đè thấp, gió lạnh mãnh liệt mãnh liệt. Chỉ thấy Vân Trấn Dương hắc sắc hồn dược chấn động, Bá Đạo Dượng ở ở giữa thiên địa. Gió lạnh phía dưới, râu tóc đều vũ. Hơn mười đầu lâu, cuốn thân xoay nhanh êm khí rầm rầm. Hắn một cái bên lễ, khinh thường hướng phía dưới nhìn nhìn qua. Hắn và hắn đối nghịch nhân, tất cả đều trọng thương khó lên, cũng không có người có thể phản kháng. Một loàn trọng thương, toàn thân miệng vết thương, từng mảnh nhuộm đỏ. Dưới tay một phong hắc ối. Chỗ mang vệ đội tổn thương hơn phân nửa onlyly nằm ở phung phí phía trên, miệng phun tiên huyết. Cúc Hoa trưởng lão cùng Mai Hoa trưởng lão, tất cả đều hạ đất không nổi bị thương rất nặng, đáng thương mấy vị kia hoa tông nữ đệ tử, đều sớm không còn ý thức hôn mê bất tỉnh ân thương lâu đặt mông ngồi dưới đất, hồng hột thở, mập mạp trên bụng có hai đạo miệng máu. Hắn chết chết che chở Lạc Bác Gầm, thực sự nhịn không được oán giận nói, "Bác Gầm à, ngươi lần này thế nhưng là hại thẳng ta, vừa rồi thiếu chút nữa bị người đánh chết." "Lão đạo tử, có lỗi với." Nam ở ân thương lâu sau lưng, Lạc Bác Gầm sinh ra hỡi náy, một đôi mắt tỏ tự trách chớp. "Tông chủ Huy Vũ, tông chủ Huy Vũ." Giờ khắc này, Thánh Vân Tông mấy nghìn đệ tử, cao rộng hô quát, "Tông chủ chi uy, Vân Quốc vô địch." Chạy trốn các tân khách, tại Ngọc Đá Trăng xuống ngừng chân, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời vân trấn dương, để cho bọn họ khiếp sợ. Niết bàn cảnh cường giả, quả thật khủng bố như vậy. Mặc dù đối mặt tụ đạo đạo chủ, Hoa Tông tông chủ, Kỳ Liên Sơn đại chiêm box sư ba vị kiếp cảnh bắt trọng cường giả, như trước có thể làm được một người nghiền ép. Niết bàn cảnh cường giả, không hổ là nam tu tiên. Tiếp cảnh cùng niết bàn cảnh nhìn như chỉ kém một chút, lại ngày đêm khác biệt, cách dáng trời. Hôn Nguyên trưởng lão ở đâu? Vân Chấn Dương đột nhiên quát trói hai đứng ở kim sắt trên bổ đoàn Hôn Nguyên trưởng lão, lập tức hành lễ. Tông chủ ở trên, Hôn Nguyên ở chỗ này." Vân Chấn Dương nói, "Phân bố huyết long trụ, đem những người này hết thảy cho ta cột vào huyết long trụ trên, dùng huyết long tiên hung hăng rút, làm cho các nàng hảo hảo nhận thức một cái, cùng bổn tông chủ đối nghịch kết cục. Phong tỏa tông môn, mời về tân khách. Thu liễm phi dương thi thể, tổ chức tăng lễ. Cuối cùng phái ra phi kỵ tiểu đội, tìm kiếm cho ta tìm Dạ Tinh Hàn." Phóng ra tiếng gió, "Chỉ cần Dạ Tinh Hàn đến Thánh Vân Tông nhận tội, bổn tông chủ liền thả những người này. Nếu như bằng không thì" một canh giờ giết một người, thẳng đến giết sạch tất cả mọi người cho ta mà trốn cùng. Lệnh mệnh, hôn nguyên trưởng lão hành lễ sau đó, dám phải kim sắc bùa đoàn bày khỏi. Chỉ chốc lát, ngọc đá trắng lên hơn nhiều hơn 10 cây cột, cây cột huyết hồng một mảnh, âm khí rầm rạp. Mỗi nhất căn phía trên đều ẩn có một đầu long, vận chuyển du lùi hung lệ dị thường. Cái kia chính là thánh vân tông chỉ có huyết long trụ, chuyên môn dùng để xử phạt xúc phạm môn quy nội môn đệ tử. Một khi trói chặt ở trên, sẽ phải thừa nhận thực cốt đau khổ. Mà huyết long tiên dụng kích thích thần kinh độc dược ngâm mà thành, mỗi lần quật cũng làm cho nhân sinh không bằng chết. Chương ba trăm Chương 377, Hàn. Hơn 10 căn huyết long trụ, âm khí rầm rạp ở trên chói chặt, đều là làm trái vân chấn dương người. Ngoại trừ đạo thứ nhất huyết long trụ giống tuyết, phía sau theo thứ tự phân biệt chói chặt là thụ đạo đạo chủ mục Loan, hoa tông tông chủ ôn ly kỳ liên sơn tiên tượng đại chiêm bóc sư ân thương lâu. Còn có lạc bắc âm, thu đạo vệ đội, hoa tông trưởng lao đám người. Mấy người kia đều là chúa tể một phương đại nhân vật, nhưng hôm nay lại lạc được cái tủ nhân chặt vật thủy dạng, cũng bởi vì bọn hắn đắc tội vân quốc chiến lược tiên, niết bàn cảnh cường giả vân chấn dương. Giờ phút này vân chấn dương như chưa phủ ở trên bầu trời ánh đen kéo dài, tại loạn vân trung mở mịt. Côn phong giống như lãng, thổi hắn trường bảo vũ lay động. Một cỗ uy ba chi khí, bao trùm thiên địa. Hắn ôm ấp lấy Vân Phi Dương thi thể, bi thống muôn phần. Khuôn mặt dữ tợn mà lại thống khổ. Ta tại trên người ngươi chuốt xuống bao nhiêu? Ngay cả lực cốt đều cho ngươi, ngươi thật sự là không hăng hái tranh giành liền một cái dạ tinh hẳn đều đánh không lại, làm hại vi phụ đi đến một bước này. Vân Chấn Dương thì thào tự nói, lại đối với chết đi nhi tử nghiêm nghị trách cứ. Với hắn mà nói, chết con trai cũng không phải là khoan tim sự tình. Thượng như Vân Phi thiên chết, không đến nơi để trốn. Sở dĩ bi thống chỉ là đáng tiếc bản thân ái mộ bội dưỡng người đối nghiệp, cứ như vậy không còn. Hơn 10 năm tâm huyết thay đổi đồng lưu, đây mới là hắn thống khổ căn nguyên. Đáng giận. Nghĩ đến đây, hắn gầm lên giận dữ. Thanh âm rung trời, thiên địa run lay động. Một cỗ kinh khủng hồn áp trưởng bạc giống như chút, rơi xuống ngọc đá trắng đáng sợ áp lực, áp ngọc đá trắng lên mọi người, lại là ngã vào một mảnh trật vật một mảnh đáng thương những cái kia tân khách, nguyên bản đã rời khỏi, rồi lại bị mời trở về, tiếp tục thừa nhận Vân Chấn Dương đe dọa đối với bọn hắn mà nói, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thuận theo Vân Chấn Dương, hoặc là chết. Không người nào nguyện ý chết, vì vậy chỉ có thể dùng một loại phương thức để diễn tả đối với vân trần dương thuật theo cái kia chính là đối với cột vào huyết long trụ lên một loan đám người cùng loạn tiến hành trách cứ tại huyết long trụ trước một cao cổ pháp thiên phong vị trưởng lão phân biệt cầm trong tay một đạo thật dài tiên tử tiên tử theo bọn phản nghịch long chi hồn dùng độc dược ngâm ở trên kinh cực răng đầy huyết khí dầm dạm bọn hắn uy phong lấp lấm chuẩn bị tra tấn nhưng vào lúc này sau lưng truyền đến các tân khách cầm ý oán giận thanh âm dạ tinh hàn là một cái tên điên không biết sống chết cùng vân tông chủ đối địch mấy người các ngươi giàu gì cũng là có chút lớn nhân vật làm sao có thể cùng dạ tinh hàn cùng một chỗ hồ đồ đâu Vân Tông chủ thay nhi tử báo thù đạo lý hiển nhiên, ta xem các ngươi thật sự là đáng đợi. Hảo hảo một trận tân cưới, náo thành tắc lễ, nên giết các ngươi những người này cho thiếu Tông chủ bồi tội. Trong lời nói không có đồng tình, tràn đầy chỉ trích. Tuy là đổi trắng thay đen, nhưng cũng là an toàn tự bảo vệ mình chia khóa đáng thương một đoàn đám người, bản đều vết thương chống chất, còn muốn bị một đám người vây quanh chửi đói. rơi vào tình trạng như thế, thật có thể nói là thế thảm. Sắt, sắt, sắt. Đột nhiên, toàn bộ Vân Sâu không biết chỗ truyền đến Thánh Vân Tông mấy nghìn đệ tử hô quát thành. Thành âm thanh, thanh âm rung trời, hoàn toàn che đậy ẩm ý tân khách. Thành âm đang sợ, Nương Kết ra trấn nhiếp nhân tâm sắc khí, tựa hồ muốn đem một đoàn đám người nuốt mất rồi ở nơi này tiếng kêu ở bên trong, Vân cùng dám phải nhất khối bay thảm, bay cao đi vào Vân Chấn Dương bên cạnh thân. Hắn nhỏ giọng nói, Đại ca, việc đã đến nước này, có muốn hay không giết Vân Hoàng, ngược lại được rồi. Kỳ thật hôm nay, đã cùng Vân Hoàng sẽ toang ra mặt, vốn Vân gia thì có thay thế doanh gia, trở thành Vân Quốc Chi Hoàng ý đồ. Hôm nay mặc dù có chút vội vàng, nhưng cũng là một cơ hội. Thánh Vân Tông tất cả mọi người nghe lệnh bởi Vân Chấn Dương, chỉ cần giết Vân Hoàng, một tiếng hiệu lệnh có thể dẫn đầu Thánh Vân Tông, chỉ để bình định Giang Sơn. Hiện tại chỉ kém chính là Vân Chấn Dương thái độ. Im miệng. Vân Chấn Dương quay đầu lại, hai mắt đông lạnh. Vẹn vẹn là một cái, liền bị Hồ Vân cuồng run một cái. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ còn không phải động Vân Hoàng thời điểm, việc này đừng vội nhắc lại. Ta cam đoan Vân Hoàng cái kia phế vật, hôm nay cũng không dám đối với ta làm cái gì. Hiện tại muốn làm chỉ có một việc, tìm được Dạ Tinh Hàn, giết hắn đi. Hiểu chưa? Hiện tại hắn tay cầm mở ra chiến ngân tria khoáng đi cốt, chỉ cần tìm được chiến ngân điệu độ, có thể đạt được chiến ngân. Một khi đạt được chiến ngân, đừng nói là Vân Quốc, toàn bộ nam vực cũng muốn thần phục dưới chân của hắn. Vì vậy hắn bây giờ đối với vân hoàng mệnh không có hứng thú đã minh bạch đại ca vẫn cùng nơm nớp lo sợ không nói thêm gì nữa thừa lúc bay thảm rơi vào huyết long trụ tiền giờ phút này vân hoàng thập phần chật vật tại cấm quân hộ vệ xuống núp ở phía xa phong vương tiến lên nhỏ giọng hỏi vân hoàng bệ hạ kế tiếp làm sao bây giờ vân chấn dương hành vi đã hoàn toàn không nhìn vân hoàng đó là tuyệt đối đại nghịch bất đạo nhảy xuống đi lại để cho vân chấn dương thỏa thích náo cái đủ vân hoàng nghiến răng nghiến lợi lại lựa chọn thỏa hiệp hắn không phải là đối thủ của vân chấn dương một khi vân chấn dương không nhìn hoàng quyền Hắn cũng không có thể vì lực để Vân Chấn Dương náo đi, đắc tội thủ đạo, Hoa tông cùng Kỳ Liên Sơn, một ngày nào đó muốn trả giá đại rồi. Mà hắn muốn làm, chính là chịu đựng. Chịu đựng đến trở lại hoàng cung, mời thánh hoàng doanh sơn ra mặt. Một khi thời cơ chín muồi, liền triệu tập thế lực, cùng thánh hoàng cùng một chỗ tiêu diệt Vân Chấn Dương. Người tới, đem Ngọc Lâm Nhi tiện nhân kia, chói chặt đến Huyết Long trụ phía trên. Đột nhiên, bầu trời truyền đến Vân Chấn Dương thanh âm. Huyết Long trụ còn lưu lại một đạo lạ vối, chính là hắn chuyên môn lưu cho Ngọc Lâm Nhi lấy hắn hồn tức do thám biết, Ngọc Lâm Nhi còn có một sợi cực kỳ hơi yếu khí tức, tùy thời khả năng chết đi đã như vậy, vậy đem Ngọc Lâm Nhi đang sống đánh chết, lấy trừng phạt kia phản bội Vân Phi Dương bảo hộ dạ tinh hàn hành vi. Vâng. Vân cùng xông vào trước nhất đầu, đem một thân áo đỏ Ngọc Lâm Nhi trói chặt tại Huyết Long trụ phía trên. Ngọc Lâm Nhi đầu buông phỏng, lực một bãi huyết hồng, bộ dáng thê thảm. Các tân khách đại đa số không biết Ngọc Lâm Nhi còn có một khẩu khí, cho rằng Vân Chấn Dương muốn tiên hi, lòng có không đành lòng. Tuy rằng lòng có không đành lòng, lại không người nói ra miệng. Huyết Long trụ phía trên, một loan hấp hối. Trên cây cột có Huyết Long bốc lên, mỗi một lần bốc lên, cũng làm cho nàng quanh thân lật rào thống khổ không chịu nổi, nàng chịu đựng đau đớn, cao giọng mắng nói, vân trần lữ dương, ngươi lê tễm, kia láo tặc, ngay cả một cỗ thi thể đều không nung tha, thật sự là một kia nhân tính đều không có, ngươi đợi đấy, hôm nay chúng ta mặc dù chết, nhưng ta mà sớm muộn muốn thay chúng ta báo thù, lật ngược thánh Vân tông, đùng, mới vừa mắng vài tiếng, một cao trưởng lao mãnh liệt vùng roi, liên tục tam thiên quật tại trên người một loan, a, đáng sợ huyết long tiền, rút một loan thống khổ muôn phần, trên mình lập tức xuất hiện ba đạo vết máu, nhị đương, thấy như vậy một màn, ôn ly ly khoan tim không đành lòng cả giận nói, mục cao trưởng lão, dừng tay. muốn đánh đánh ta chính là, đừng vội lại đối với một loan đảo chủ động thủ. ngươi cho rằng ta không dám? mục cao trưởng lão quay đầu lại. Đừng, một đôi người rút hướng on li, li. các ngươi những thứ này ngu xuẩn, đắc tội tông chủ đại nhân, còn tưởng rằng có thể sống sao? chết vừa cho ta thống khổ chết đi. thấy như vậy một màn, vốn là muốn mở miệng nói chuyện ân thương lâu, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại on li, li đau kẽ run rẩy, lại cắn hầm răng, hừ cũng không có hừ một tiếng. một đôi hoa mâu dẫn theo hạc khí, liền lạnh như vậy lạnh nhìn chằm chằm vào mục cao trưởng lão. mục cao trưởng lão lớn nhỏ trừng mắt chuẩn bị lại rút bầu trời lần nữa truyền đến vân chấn dương bạc phơ thanh âm hắn lập tức dừng tay kính sợ lắng nghe các vị tân khách nguyên bản đều là tới tham gia khiển tử hôn lễ lại chưa từng muốn cuối cùng biến thành khiển tử tăng lễ hôm nay mời các vị tân khách lưu lại chỉ vì một phần thương tiếc thương tiếc ngoài vừa hy vọng mọi người làm chứng hết thề đều là dạ tinh hàn đưa tới dạ tinh hàn là đầu sỏ gây nên ta chỉ là một cái thay nhi tử báo thủ lao phụ thân mà thôi mấy người này đều là dạ tinh hàn chỗ dựa là bọn hắn cổ vũ dạ tinh hàn kiêu ngạo khí diễm vì vậy ta một cái cũng sẽ không dung tha hiện tại liền từ ngọc lâm nhi bắt đầu thay quyền tử báo thủ ngọc lâm nhi cuối cùng trước mắt phản bội con ta đó là thay đổi thất thường lay động phụ tiện nhân ta muốn đem nàng dụng huyết long tiên quật thành thị nát nói xong lời cuối cùng vân chấn dương dĩ nhiên gầm hết lên thanh âm rung trời mang theo đang sợ cảm giác áp bách làm cho người hít thở không thông hiện trường tân khách cũng không dám nói lời nói trầm mặc mà lại áp lực chỉ có thánh vân tông mấy nghìn đệ tử lần nữa củng kêu lên hô quát đánh thành thị nát đánh thành thị nát từng lần một lặp lại đại ca liền để ta làm chấp tiên thay chấp nhi báo thủ Vân Cuồng cầm lấy huyết lang tiên, đi đến Ngọc Lâm nhi chỗ huyết lang trụ. Hắn giơ lên tay phải, hai mắt lạnh sinh ác độc. "Ti tiện nữ nhân, ta muốn đem ngươi tươi sống đánh thành thịt nát." Vừa muốn bông tiên, đột nhiên một đạo kinh lôi đánh xuống. Oanh một tiếng, tại ngọc đá trắng lên nổ tung. Tức khắc, thiên điểu run hàn, lộn xộn rơi xuống từng mảnh bông tuyết. Trong nháy mắt, toàn bộ Vân Sâu không biết gặp rét lạnh vô cùng, nếu như tiến vào trời đông giá rét. Vân Cuồng kinh ngạc dừng lại trong tay tiên, cùng tất cả mọi người đồng dạng, kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ thấy giữa không trung, một cái điểm nhỏ loé loé tỏa sáng, phần phật một cái, lóe ra ba cái người đến. Ngươi cầm đầu Xích đắp lên thân, uy bá vô song. Chương 378. Vân Cuồng, chết. Chương 378. Vân Cuồng, chết. Dạ Tinh Hàn, là Dạ Tinh Hàn. Nhiều tiếng kinh hô, đạo kia xích thoa thân ảnh, làm cho cả Ngọc Đá Trắng một mảnh kinh ngạc. Dạ Tinh Hàn đã trở về, lại có thể đã trở về. Kia sau lưng còn cùng theo hai vị lão nhân, một trái một phải khí thế uy nghiêm. Một người trong đó mọi người đều nhận thức, bởi vì người này là Ngọc Lâm Nhi gia gia, Ngọc gia tộc trưởng Ngọc Tiêu Sách. Vừa rồi hôn lễ, tân khách đối với Ngọc gia người tất cả đều hiểu biết. Một vị khách bạc phơ lão giả lại không mấy người nhận thức, đều không hơn tên. Hiện trường chỉ có Tinh Nguyệt thành thành chủ Lâm Trường An, kinh ngạc thì thảo tự nói, "Dạ Lâm." "Thật là Dạ Lâm." Người ta nghĩ mãi mà không rõ, Dạ Tinh Hàn thật vất vả trốn, vì sao phải trở về? Lựa chọn trở về, quả thực chính là chịu chết. Khi bọn hắn xem ra, Dạ Tinh Hàn thật sự là đầu góc có bệnh. "Tinh Hàn, ngươi vì cái gì?" Mẹ. Gặp Dạ Tinh Hàn trở về, một Loan một hồi phẫn đoán đang muốn trách cứ vài tiếng, lại phát hiện Dạ Tinh Hàn khí thế đã biến, hoàn toàn như là thay đổi cá nhân đồng dạng. Lại nói một nửa, liền kinh ngạc ngừng lại. Chỉ thấy Dạ Tinh Hàn tóc đỏ hơi mang xích đắp lên thân, băng đồng tỏa liên quấn quanh kia thân, một tầng thấu triệt tâm cốt hàn ý từng đợt mở miệng, dẫn động toàn bộ vân sâu không biết chỗ đều ở vào đáng sợ lanh ở trong. chẳng những như thế, trước người chớ chú đồ án rất nhanh quay xung quanh, hai cái quỷ đầu dốc sức liều mạng đuổi theo, tàn mát ra khủng bố âm trầm khí tức đến. tóm lại, dạ tinh hàn thay đổi, hung mang lợi hại, hàn khí bức người. tuổi con nhỏ, mang theo cực kỳ bá đạo cảm giác các bách, uy hiếp toàn trường ôn ly ly hoa mâu chất động, mấy phần kích động nói, nhị đương, tinh hàn đã trở về. đó là ta độc nhất vô nhị phu quân, cũng là ngươi đủ để là kiêu ngạo nhi tử. Olili là ngoại trừ Linh Cốt bên ngoài, duy nhất biết được Dạ Tinh Hàn có được chớ chú chi lừa người. Nàng cảm giác được, Dạ Tinh Hàn thể nội tại tích lũy lấy một cố lực lượng đáng sợ, mạnh không hợp tối thường. Một khi hoàn toàn bộc phát, tuyệt đối có thể địch nổi vân chấn dương. Kế tiếp, xem nam nhân của nàng đại phát thần uy là được. Đúng vậy a, ta hảo nhi tử, một loan không lời nào có thể diễn tả được, chỉ còn lại có kích động tình cảnh. Trên bầu trời, tuyết rơi phía dưới. Vân Chấn Dương cúi đầu, một cái quát nhẹ. Vô vãn cùng Dạ Tinh Hàn hai mắt nhìn nhau, trong nháy mắt tia lửa văng khắp nơi. Dạ Tinh Hàn, ngươi thực có gan, vậy mà thật dám trở về đơn thuần điểm này, bổn tông chủ bội phục ngươi. Âu Vân Phi Dương thi thể, Vân chấn Dương nhiều tiếng cười lạnh. Dạ Tinh hàn xuất hiện, quả thực vượt quá dự liệu của hắn. càng ra ngoài ý định, Lang Ngọc Tiêu Sách ánh mắt hắn nhất chuyển, nhìn phía Ngọc Tiêu Sách, tức giận nói, Ngọc Tiêu Sách, ngươi thật là một cái không biết tốt xấu ngu xuẩn, ta có thể đáp ứng Phi Dương lấy ngươi ngọc ra người, là đúng các ngươi ngọc ra cái này loại biên thành tiểu tộc thiên đại ban ơn, không biết cảm ơn cũng liền mà thôi, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta đối địch, ngươi chẳng lẽ đã quên bị diệt môn Dạ gia sao? Ngọc Lâm Nhi liều chết bảo hộ Dạ Tinh Hán, hiện tại Ngọc Tiêu Sách vừa đứng ở Dạ Tinh Hán một bên, người ngọc gia hành vi lại để cho hắn khó có thể lý giải. Ngọc Tiêu Sách không hề sợ hãi, lạnh lùng nói, "Vân Chấn Dương, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi cái này bạn chủ xuất sinh, ta cùng với ngươi không đội trời chung." "Ngươi?" Vân Chấn Dương ngơ ngác một chút, cả kinh nói, "Ngươi chẳng lẽ là từ bạn chủ cái từ này, hắn mơ hồ cảm thấy Ngọc Tiêu Sách khả năng còn có một tầng thân phận. Còn không đợi hắn nói xong, Dạ Lâm cũng là cao giọng mắng, "Vân Chấn Dương, ngươi cái này ti tiện tiểu nhân, có thể nhận thức ta." "Dạ gia dạ, dạ Lâm." "Dạ Lâm." "Dạ gia tộc trưởng Dạ Lâm." Kinh ngạc ngoài, Vân Chấn Dương không khỏi kích độc lên. Ta hiểu được, các ngươi nguyên lai là bởi vì Ngụy cốt. Nếu không có đoán sai, Ngọc Tiêu Sách người là Vương gia hậu nhân đi. Cuối cùng đã minh bạch, Ngọc Tiêu Sách là tiên thần thủ hộ gia tộc Vương gia người. Đúng vậy. Việc đã đến nước này, không có gì hay rầu rém, Ngọc Tiêu Sách vừa bất cứ giá nào rồi, không chút lựa chọn thừa nhận. Rất có ý tứ rồi. Vân Chấn Dương muôn phần hưng phấn, trong ánh mắt đều kích xạ ra kích động hảo quang đạt được thần chi nghịch cốt về sau, nam mộng cũng muốn lấy tìm được vương gia, bắt được chiến ngân địa đồ. Rốt cuộc đã tìm được. Hắn vung tay lên, thanh âm lạnh lùng hô, "Vân Cuồng, Hành Hành, cho ta đem Ngọc Lâm Nhi đánh thành thịt nát." Hưng phấn hắn phải làm chút chuyện vậy từ quất roi ngọc lâm nhi bắt đầu làm cho ngọc tiêu sách cầu xin tha thứ dùng cái này đổi được chiến ngân địa đồ vâng vân cuồng cười lớn một tiếng lần nữa nâng lên huyết long tiên ngươi dám Vừa muốn vung xuống đã thấy dạ tinh hàn ghé mắt một đôi huyết mâu mang theo cực hạn tử vong ngưng mắt nhìn khí v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v Một vòng gió thấu xương hàn khí, mọi nơi lan tràn mà đi. Thoáng chốc, ngọc đá trắng phía trên nổi lên một tầng hàn xương, bạch lên càng bạch ở đây tất cả mọi người không tự chủ được đánh cho run một cái, dâu dĩa lông mi lên trong nháy mắt xương mù bay. Trên bầu trời, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Chỉ chốc lát, biến thành lông lổng, hoa bạch ánh mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Thật đáng sợ hàn khí, cái này cổ lực lượng từ chỗ nào đến hay sao? Là dạ tinh hàn, tuyệt đối là dạ tinh hàn, là hắn pháp cắt chi lực. Thế nhưng là lấy hắn tiểu tiểu nhân hồn cung cảnh, làm sao có thể kích phát ra cường đại như thế pháp cắt chi lực? Tuy rằng tiên điệu thần bảo lợi hại, nhưng mà cuối cùng có thể khai triển mấy trọng rất sức, còn muốn xem điều khiển thần bảo người thực lực. giờ phút này dạ tinh hàn chỗ điều khiển pháp tắc chi lực đã khống chế thiên địa thành tiểu, dĩ nhiên không phải chuyện đùa, cũng không phải hồn cung cảnh người có thể làm được sự tình. người dám tổn thương nàng, vậy chết cho ta! dạ tinh hàn cuồng bá một câu, đáng sợ khí thế phóng lên trời. tam hồn táo bạo, cảnh giới tăng nhiều, trong nháy mắt đến tiếp cảnh, kinh khủng hồn áp xông lên thể mà ra, bao trùm toàn bộ vân sâu không biết chỗ, hồn hại vận chuyển sinh ra hồn giới, lại đề thăng nhất cảnh, đột phá đến nhất bản cảnh, nhất bản cảnh nhất trọng chỉ thấy dạ tinh hàn sau lưng vốn là sinh ra phong lôi xí, tại phong lôi xí phía trên lại có một đoàn hồng sắc hồn khí kéo dài, hóa thành hai đạo hồng sắc hồn dực. phong lôi xí thêm hồn dực, hai cánh chùng lên, bạch cung chấp động, hồng mang tăng cầm. hai cánh to lớn, che lậy cả bầu rộng, lộ ra cực hạn cảm giác các bách. hô, chỉ thấy dạ tinh hàn một cái vuốt cánh, chỉ là ngay lập tức xuất hiện ở vân cùng trước người, kinh khủng hôn áp, như là một tòa thông thiên triệt địa đại sơn, áp vân cùng không thở nổi, ngươi như thế nào không điên? ngay tại vân cung sợ hãi dưới ánh mắt, dạ tinh hàn tay phải năm ngón tay mở ra, bá đạo đến cực điểm. Một tay nắm vân cuồng đầu. Sau lưng băng đóng tỏa liên tráng kiện như trụ, phần phật đông đưa, như là một cái kinh khủng tứ thú, đối với vân cuồng nhìn chằm chằm. Vẹn vẹn là như thế, vân cuồng quanh thân nổi lên một tầng hàn băng. Tại dạ tinh hàn hồn đè xuống, hoàn toàn vô pháp nhúc nhích mặc cho đông đưa. Toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Bị dạ tinh hàn hồn áp trô áp bắt lấy, tức thì bị dạ tinh hàn biến hóa chỗ kinh. Kinh hãi thương tích đời mình. Một cái không đến 20 tuổi hồn cung cảnh thiếu niên, có thể lấy bí pháp đột phá đến nhất bản cảnh. Bước này không thể tưởng tượng sự tình, thật sự là quá rung động lòng người. Dạ Tinh Hàn quay đầu lại, nhìn thoáng qua huyết Long trụ lên Ngọc Lâm Nhi, còn có trọng thương tiểu ly cùng nhị nương. Hắn lửa giận tái khởi, cắn hàm răng nói: "Ngươi dám tổn thương bọn hắn, vậy đi tìm chết." Không do dự nữa, tay phải một cái dùng sức. Phình một tiếng, trực tiếp bóp vỡ Vân Cuồng đầu đáng thương Vân Cuồng nhất đại của Vương. Tiếp cảnh cương giả, chút nào phản kháng đều không có, đã bị bắt đầu dùng chớ chú chi lực Dạ Tinh Hàn một kích miểu sát. Chương 379: Kinh khủng Dạ Tinh Hàn. Chương 379: Kinh khủng Dạ Tinh Hàn. Tuyết rơi như vũ, trắng như tuyết thuộc về bạch. Phú không ngọc đá trắng, ngân trang vốn thế quấn. Thiên phong lạnh lùng, thủy vân tứ tán bao lam mở mịt mang thiên địa ở giữa chỉ còn lại có một chữ hàn cái chữ này chính là giờ phút này dạ tinh hàn khí trạng tráng kiện như trụ băng đống tỏa liên làm cho cả vân sâu không biết chỗ một mảnh rất lạnh dạ tinh hàn bá đạo nhất bàn cảnh chiến lực, một kích đánh chết vân cuồng khí thế lại để cho hiện trường tất cả người khiếp sợ hàn dạ tinh hàn cùng cái chữ này hoàn mỹ hòa thành một thể vui cười vất vưởng chết bất thức đến cực điểm dầu gì cũng là kiếp cảnh cương giả lại bị dạ tinh hàn nhẹ nhõm giết chết một tia phản kháng đều không có cái này chính là nhất bản cảnh chi uy Vân đã trắng lên lặng ngắt như tờ, yến tính hít thở không thông. Có chỉ là bay đầy trời tuyết, còn có một cái trợn mắt há hốc mồm. Sáu quốc sắc sứ, 86 thành thành chủ cùng với chư vị khách quý, tất cả mọi người ở vào hoàn toàn trong rung động đối với Dạ Tinh Hàn trở thành miết Bàn cảnh cường giả, rung động vô pháp tiếp nhận. Quá không hợp thói thường rồi, thật quá không hợp thói thường. Nào có một cái không đến 20 tuổi hồn cung cảnh thiếu niên, nhảy lên trở thành miết Bàn cảnh cường giả. Quả thực phá vỡ tất cả mọi người nhận thức. Trong đó cảm xúc sâu nhất nhân vật đại biểu chính là Tinh Nguyệt thành thành chủ Lâm Trường An. Hắn một cái kình phong lắc đầu, hoảng hốt nuốt xuống một miếng nước bọn, trong lòng thầm nghĩ: làm sao có thể? Mấy tháng trước, dạ tinh hàn rõ ràng vẫn chỉ là một cái bị dạ gia vứt bỏ khí mà, một người người có thể khi dễ nguyên hồn cảnh thiếu niên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nghe bản cảnh, quả thực hay nói dỡn. Giết Thánh vân Tông thiếu chủ, giết Ung Vương, càng là lấy lực lượng một người uy hiếp toàn bộ Vân Sâu không biết chỗ. Như thế biến hóa, quá không thể tưởng tượng rồi. Khiếp sợ ngoài, đối với dạ tinh hàn chỉ còn ngưỡng mộ. Nếu là mai sau dạ tinh hàn trở về Tinh Nguyệt Thành, hắn vị này thành chủ làm như thế nào đối mặt? Điều này làm cho hắn tâm tình phức tạp. Ta hảo nhi tử, hảo nhi tử, bị trói vương một loàn, đã quên đau đớn cảm động khó có thể nói nên lời. Hiện tại cuối cùng là đã minh bạch Only Lily mà nói. Không sai, Dạ Tinh Hàn thật sự rõ ràng là độc nhất vô nhị đàn ông, là của nàng hảo nhi tử. Tinh Hàn. Only Lily cũng là cười một tiếng. Trợ phụ của nàng, trong suy nghĩ anh hùng đã đến. Cả đời này lớn nhất may mắn chính là gặp được Dạ Tinh Hàn đã từng nguồn phần chắc chắc, đợi một thời gian, Dạ Tinh Hàn thế nào cũng tuyệt thế vô song. Quả nhiên, nàng không nhìn lầm người. Ân thương lâu mặt thịt run lên, cười hắc hắc, nguyên lai quẻ tượng theo như lời hai vị niết bàn cảnh cường giả đại chiến, chỉ chính là Dạ Tinh Hàn cùng Vân Chấn Dương. Cái này kiêu ngạo Vân Chấn Dương Thật muốn vớ lạc. Về phần Thánh Vân Tông mấy ngàn người, tất cả đều ngây ra như phỗng. Vừa rồi khí thế, không còn sót lại chút gì. Hôm nay, tuyệt đối là Thánh Vân Tông từ trước tới nay sỉ nhục nhất một ngày. Thánh Vân Tông tất cả kiêu ngạo, bị Dạ Tinh Hàn một người hành hạ thương tích đầy mình. Giờ phút này, bọn hắn đã không có mặt lại đi kêu gào đây chính là niết bàn cảnh cường giả, nam vũ thiên. Đúng lúc này, một đạo thanh âm non nớt, cuối cùng là phá vỡ cái kia một phần yên tĩnh. Chỉ nghe Lạc Bắc âm kích động hô to, Tinh Hàn ca ca, ngươi quá đẹp trai rồi. Ngươi đã lợi hại như vậy, nhanh lên báo thủ cho chúng ta. Đúng rồi, cái kia lớn nhỏ nhãn trừ lão vừa rồi cầm tiên tử quật bên kia hai nữ nhân sao nghe được hô lời nói dạ tinh hàn bánh liệt quay đầu lại mắt đỏ trong nháy mắt khóa một cao trưởng lão vẹn vẹn là một cái để một cao trưởng lão một hồi run rẩy hắn một tay vứt bỏ vân cùng thi thể sắc khí tùy ý, âm thanh lạnh lùng nói họ một cái là thê tử của ta một cái là mẹ ta ngươi dám dụng tiên tử của họ vậy ngươi liền đi chết đi một tiếng gầm lên bên cạnh thân di động băng đống tỏa liên phần phần một cái vọt tới kinh khủng hôn áp càng là áp bách mà đi không không một cao trưởng lão hoàn toàn doạ nốc một bên trốn một bên hô to tông chủ tông chủ cứu ta Hiện tại duy nhất có thể làm chính là hướng duy nhất có thể địch nổi Dạ Tinh Hàn Miết Bàn cảnh chi huy tông chủ cầu cứu. Dạ Tinh Hàn, ngươi quá làm cho ta ngoại ý muốn rồi. Bay đầy trời tuyết bên trong, Vân Chấn Dương đem nhi tử thi thể tiện tay ném đi. Quanh thân hồn khí tích lũy động, gào thét dựng lên. Trong ngay mắt, đầy trời tuyết tiêu tan, một mảnh tĩnh minh. Một viên âm khí đậm đặc đầu lâu hướng Dạ Tinh Hàn bay tập kích mà đi. Dạ Tinh Hàn lại có thể có thể sử bí pháp đột phá đến Miết Bàn cảnh, quá làm cho hắn chấn kinh rồi. Việc đã đến nước này, chỉ có thể liều mạng. Bí pháp xét cảnh, tất nhiên phù phiếm. Hắn muốn triệt để giết chết Dạ Tinh Hàn cải tạo thánh vân tông nguyên nghiêm bây giờ ta ngươi có thể làm gì dạ tinh hàn bá đạo đứng ở tại chỗ một quyền đánh ra quyền hay vẫn là bạo tinh quyền nhưng mà kinh bây giờ dạ tinh hàn đánh ra dĩ nhiên không giống người thường chỉ nghe anh một tiếng hồn lực nổ tung không trung phía trên trực tiếp xuất hiện một cái cực lớn hồn lực viên đại không thể tưởng tượng như một tiểu thái dương ước chừng năm sáu triệu trực tiếp đem cái kia khỏa đầu lâu nuốt hết tiến diệt thành cho cùng lúc đó một cao trưởng lão cũng không có thể đào thoát băng đống tỏa liên truy kích bị băng đống tỏa liên đuổi theo đóng băng sau đó một cái bao tuyết hút khô rồi tất cả hổ lực ngay cả thân thể đều bị hút chỉ còn xương bọc ra, gây yếu đá lởm chởm thân thể, bị tráng kiện như trụ băng đóng tỏa liên, kéo dài tới dạ tinh hàn trước mặt. Không muốn, không nên. Một cao trưởng lão cố hết sức tiếng buồn bã khẩn cầu. Đã muộn. Dạ tinh hàn thò ra tay trái, bắt lấy một cao trưởng lão đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời vân trần dương, âm thanh lạnh lùng nói: Vân trần dương, nên ta và ngươi quyết nhất tử chiến lúc sau, ngươi chuẩn bị cho tốt đã chết rồi sao? Vừa mới nói xong, tay trái một cái dùng sức, phịch một tiếng, bóc vỡ một cao trưởng lão đầu. Một cao trưởng lão. Cái này chính là tuyên chiến. Hiện trường tân khách lần nữa cảm nhận được dạ tinh hàn khủng bố. Niết bàn cảnh dạ tinh hàn, mạnh vô pháp vô thiên. Trước kia dạ tinh hàn bạo tinh quyền, nổ hồn phạm vi chỉ có không đến bán trượng. Hiện tại tùy tùy tiện tiện một đấm xuất ra đi, lại có 5 6 trượng phương thốn, quả thực khủng bố. Mà với tiền băng đống tòa liên, chỉ có thể đem người báo tuyết sau đó hấp thụ hộ lực. Hiện tại đâu rồi, ngoại trừ hộ lực, càng đem người tinh huyết hút khô, thật sự đáng sợ. Tóm lại, bây giờ dạ tinh hàn không hổ là niết bàn cảnh danh tiếng, mạnh khủng có bên cạnh. Dạ tinh hàn, mặc dù ngươi là niết bàn cảnh thì như thế nào? Buồn tông chủ cũng là niết bàn cảnh, há có thể e rằng. Vân Trấn Dương hắc sát hồn dự kích động, cao giọng cả giận nói, "Thánh Vân Tông tất cả mọi người nghe lệnh, Dạ Tinh Hàn giao cho ta, các ngươi động thủ giết sạch Dạ Tinh Hàn tất cả đầu lõa." Nói xong lời cuối cùng, hắn khuôn mặt dữ tợn, một số gần như gào thét. Thánh Vân Tông hơn 4000 nhân, tại trong tuyết chủ trừ, dĩ nhiên không biết làm sao. "Dạ Dạ, Ngọc lão, chăm sóc tốt Tiểu Ly, nhị nương, còn có Lâm Nhi. Ta đi giết cá nhân, sát Vân Chấn Dương." Nói xong câu đó, Dạ Tinh Hàn hai cánh chấn động. Tại Ôn Ly Ly cùng Mộc Loan đưa mắt nhìn xuống, chậm rãi đang tiên. "Tinh Hàn, yên tâm đi đi." Dạ Lâm cùng Ngọc Tiêu Sách đã tới đến huyết Long trụ trước, bắt đầu cứu người. Cổ Pháp cùng Trường Phong hai vị trưởng lão, mắt thấy người được cứu, cũng không dám ngăn trở. Chỉ sợ ra tay ngăn trở, sẽ rơi vào giống như một cao trưởng lão kết cục. Dạ Tinh Hàn Bá đạo đã bước, đỏ trắng luân chuyển cực lớn hồn lực, mở mịt lấy kinh khủng hồn lực. Hắn càng bay càng cao, hồn áp phong thích mà ra. Nhất thời, toàn bộ ngọc đá trắng đều thừa nhận một cô đáng sợ áp lực. Kia áp lực mạnh, so với vừa rồi Vân Chấn Dương hồn áp còn khủng bố, trực tiếp đem tất cả Thánh Vân tông người áp nằm rạp trên mặt đất, vô pháp nhúc nhích. Thế nhưng là rất kỳ quái, Dạ Lâm, Ngọc Tiêu Sách cùng với Ôn Lily một loàn đám người, cũng không nhận hồn áp ảnh hưởng. Một lát sau, Dạ Tinh Hàn dĩ nhiên cùng Vân Chấn Dương đồng thời cao. Mắt đỏ ngưng tụ, chậm rãi mở miệng nói, ngươi tất cả kiêu ngạo vô liếng, đều bị ta dẫm ở dưới chân. Thánh Vân Tông tông chủ, Vân Quốc Niết Bàn cảnh cường giả. Hừ, đi địa ngục cùng con của ngươi đoàn tụ đi đi. Chương 380. Đối chiến Vân Chấn Dương. Chương 380. Đối chiến Vân Chấn Dương. Dạ Tinh Hàn, tuổi còn nhỏ đừng vội quần qua đầu. Vân Chấn Dương hắc sát hồn vực chấn động, đáng sợ hồn áp vừa phóng thích mà ra. Ngươi dụng bí pháp để thăng tu vi, cảnh giới phù phiếm, cùng là niết bàn cảnh nhất trọng. Ngươi làm sao có thể là bổn tông chủ đối thủ? Ngươi đáng chết là ngươi, chờ giết ngươi. Bổn tông chủ muốn lấy hết ngươi tất cả bí mật chính mình dùng. Ngươi thần bảo cùng bí pháp, toàn bộ đều là bổn tông chủ. Dạ tinh hàn trên mình, cất giấu quá nhiều thứ tốt. Nhiều loại đẳng cấp cao thiên địa thần bảo, để thăng cảnh giới khủng bố bí pháp vân. Vân, nếu có thể lại để cho hắn đạt được những thứ này, thế nào cũng thực lực tăng nhiều. Nghĩ đến đây, hắn từ tăng người đau khổ, biến thành kích động lên. Thoáng chốc, hồn áp lại tăng, trùng kích mà đi. Hai cô nít bàn cảnh hồn áp ở trên trời kịch liệt kích động. Chi rồi chi á, đúng đúng. Kích động ở giữa. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đang rung động. Trong không khí càng là phát ra trận trận quái dị thanh âm, tựa hồ không gian đều muốn bị đè ép vỡ vụn. Băng đóng tỏa liên cao thấp đông đường, Dạ Tinh Hàn Chu Miên Đông Tuyết càng dày đặc, âm thanh lạnh lùng nói, "Một bó to niên, kỷ cũng đừng nhiều lời, động thủ đi, ta không ưa thích cùng một cái sẽ chết người có quá nhiều nói nhảm." Một câu bá đạo, hồn áp càng tăng lên. Cường đại hồn áp cùng Vân Chấn Dương hồn áp kịch liệt chạm vào nhau, lẫn nhau giữ lẫn nhau đứng lên đáng thương ngọc đá trắng người trên, gặp không may tao tường. Cường giả cuộc chiến, hai bay vạ gió. Bọn hắn bị giao thoa đối kháng hồn áp đánh thẳng vào, thân thể muốn vỡ trong đó một ít tu vi hơi cả người dĩ nhiên miệng phun tiên huyết sắp bị hồn áp rào vỡ cái này là nhất bàn cảnh cường giả chiến đấu khủng bố như vậy người bình thường muốn làm cái người xem cũng khó khăn một bên đại tuyết đồng bền bàn cuốn như sóng một bên khô lâu phập phồng âm khí dầm dạm ai thua ai thắng đều đại biểu cho hủy diệt thân là kiếp cảnh cường giả vân hoàng cường đỡ đòn hồn áp che trở hoàng hậu cùng doanh hỏa vũ ánh mắt hắn nhất truyền, cắn răng một cái tại loạn trong tuyết cao rộng hô to hoàng quyền uy uy người dám phạm thượng vân chấn dương nhiều lần không tôn buồn hoàng đúng là đại nghịch bất đạo kỷ tội đương chu ở đây tất cả vân quốc người nghe lệnh bổn hoàng tuyên án vân chấn dương ngỗ nghịch chi tội từ giờ trở đi bất luận kẻ nào dám can đảm thuộc về tử vân chấn dương đồng tội đồng tội giả sắt gia phong giả hầu giả tinh hàn là giả vương thay bổn hoàng lấy sát vân chấn dương giả tinh hàn thành tựu nhất bàn cảnh chi thân là hắn vạn vạn không nghĩ tới sự tình. nhịn hơn phân nửa tiền, cuối cùng không cần tiếp tục nhịn mới vừa rồi bị vân chấn dương tên xuất sinh này nhiều lần mạo phạm phía dưới phàm thượng đã sớm động sát tâm chỉ là thực lực không đủ thánh hoàng không co ở đây mới ẩn nhân xuống giả tinh hàn đã có đối kháng vân chấn dương vun liếng hắn cũng liền không cần nhịn nữa giờ phút này cuối cùng có thể cùng Vân Trấn Dương về mặt, thay Dạ Tinh Hàn trợ lực một chút, cho Dạ Tinh Hàn một cái danh chính ngôn thuận sát Vân Trấn Dương lý do. Phụng chỉ ý, sát bạn lên dạ. Có này một cái, là được uy hiếp Thánh Vân Tông cùng hiện trường mặt khác người. Hoàn toàn đem chuyện hôm nay giao cho Dạ Tinh Hàn cùng Vân Trấn Dương, dùng một trận cuộc chiến sinh tử quyết định hết thảy đương nhiên, còn có một điểm rất trọng yếu. Hiện tại hắn phải cùng Dạ Tinh Hàn đứng ở một cái chiến tuyến trên, là phải. Triển Bác sư quẻ tượng, từng cái ứng nghiệm. Trong đó có nhất quái, Dạ Tinh Hàn quyết định lấy Vân Quốc tương lai, sẽ mang lĩnh Vân Quốc sướng bá nam vực. Liên sông lên cái này, phải ủng hộ Dạ Tinh Hàn. Mọi người ngăn cản hồn áp, vật không chịu đổi. Kinh ngạc tại phong tuyết bên trong, không gây người đáp lời. Tuân chỉ. Mắt thấy như thế, Phong Vương cái thứ nhất đứng ra đến. Thanh âm hắn vang dội, vang vọng toàn bộ vân đã trắng. Tuân chỉ, có người dẫn đầu về sau, mặt Khắc tân khách, đặc biệt là 86 vị thành chủ nhao nhau ứng với chỉ. Vân trấn dương càng lợi hại, cũng là thần dân. Vân Quốc Thiên, hay vẫn là Vân Hoàng? Kể từ đó tình thế lại biến, thậm chí cùng vừa bắt đầu hoàn toàn điên đảo. Thánh Vân Tông trưởng lão, thánh sư, mấy nghìn đệ tử, Trầm Mặc không nói. Tuy rằng Trầm Mặc, nhưng lại chấp nhận ý chỉ. Bọn họ là Thánh Vân tông đệ tử, lại càng là Vân Quốc con dân. Nhất bắt đầu, Dạ Tinh Hàn này ở đây quả để chúng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vân Chấn Dương biến thành người cô đơn. Vân Hoàng, đây là ngươi lựa chọn của mình, chờ bổn tông chủ giết Dạ Tinh Hàn, đừng trách bổn tông chủ lòng dạ độc ác. Vân Chấn Dương gầm lên giận dữ, nộ khí ngập trời. Vân Hoàng thái độ, sẽ toan cuối cùng ra mặt. Nếu như bị buộc đến cái này phân thượng, một khi giết Dạ Tinh Hàn, dứt khoát ngay cả Vân Hoàng cùng một chỗ giết, phá vỡ Vân Quốc hoàn tộc. Tại Nam vực, không có vĩnh hằng hoàng quyền. Có, chỉ là thực lực vi tôn. Chỉ cần thực lực đầy đủ cường liền có thể bao trùm bất luận cái gì quyền thế phía trên ngươi cái này đại nghịch bất đạo xuất sinh bùn hoàng nhất định phải đem bọn ngươi vân gia di tộc vân hoàng một câu này sinh ác độc nghiến răng nghiến lợi vân chấn dương tên xuất sinh này cái gì cũng không để ý lại tuyên bố muốn giết hắn nghĩ đến đây trái tim hoàng hốt hắn xoay người sang chỗ khác nhỏ giọng đối với phong vương nói ngươi mà lại rời đi hồi hoàng cung đi từ phía điện mời thánh hoàng rời núi dạ tinh hàn cùng vân chấn dương cuộc chiến còn không dám hoàn toàn xác định kết cục vạn nhất vân chấn dương thắng thực sự phiền phức Nhưng mà mặc dù Vân Chấn Dương thắng, thế nào cũng cũng sẽ tiêu hao quá nhiều, đến lúc đó Lôi Thánh Hoàng Niết Bàn cảnh đẩy trạng thái, hoàn toàn có thể hoàn thành thu hoạch. Vì vậy mặc kệ Vân Chấn Dương là thắng hay bại, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuân mệnh. Đỡ đòn hồn áp, Phong Vương chậm rãi thối lui. Trên bầu trời, loạn tuyết bay múa. Dạ Tinh Hàn đã sớm không kiên nhẫn, hai cánh chấn động, veo một cái, biến mất không thấy gì nữa. Trong thời gian ngắn, đi tới Vân Chấn Dương sau lưng, một quyền bạo tinh quyền vẫy ra. Đứng ở đằng kia lại nhảy rồi, đi tìm chết. Chỉ là đơn giản hồn dục chấn động, liền kéo tiên điệu run run. Loạn tuyết gào thét, cuồng hành hạ bay múa thật nhanh, vân chấn dương không khỏi nhử mảy, dạ tinh hàn hồn rực phía trên, còn ra chỉ lấy tam giai thiên địa thần bảo phong lôi xí, song nhanh chóng tăng chồng, tốc độ nhanh có chút không hợp thói thường, vừa xa với hắn, đáng giận, hắn muôn phần tức giận, lập tức thúc dục hai quả đầu lâu bay qua đi ngăn cản âm khí rầm rầm đầu lâu, ken két cắn động hàm răng, phát ra sấm nhân thanh âm, bạo cho ta, chỉ nghe vân, một tiếng, bầu trời xuất hiện lần nữa một cái cực lớn hồn lực viên, trong nháy mắt diệt hai quả đầu lâu đáng sợ nổ hồn chi lực, chúng chi đem vân chấn dương đánh bay đi ra ngoài, tiểu tử can dỡ, bổn tông chủ nhất định phải đem ngươi bầm thầy vạn đoạn ôm cánh tay ngăn cản Vân Trấn Dương, lui ra ngoài một mảng lớn. Hán thúc dục hồn lực, hồn lực tràn thể mà ra, bao trùn quyền thân. Hồn lực nung tụ, phát ra biến hóa kinh người. Chỉ thấy Vân Trấn Dương thân thể làm rung động, sau lưng lại sinh ra hai cái đầu hai cỗ thân thể, biến thành ba đầu sáu tay chi thân. Hồn giới lóe lên, ba loại hồn binh xuất hiện. Một thân tay cầm huyễn vượng lôi truy, một thân tay cầm huyễn thiên kiếm, một thân tay cầm bảo linh tháp. Ba đầu sáu tay, không tiếp tục gắp chết. Giá tinh hàn, ngươi cảnh giới phù phiếm, tuyệt đối vô pháp thời gian dài kiên trì như vậy cảnh giới. Ta lấy ba đầu sáu tay bí mật pháp, ngươi căn bản không có khả năng thắng ta. Ba đầu ba tiếng, Vân Chấn Dương biến thành cuồng bá không thôi đáng sợ khí thế bao trùm thiên địa, giống như duy ngã độc tôn. Dạ Tinh Hàn lơ đễnh, hư lạnh một tiếng nói, ba đầu xuất sinh, ta ngược lại là muốn thử xem ngươi đến cùng có cái gì năng lực. Chương 381, Niết bàn cảnh tứ trọng. Chương 381, Niết bàn cảnh tứ trọng. An ta một bữa. Ba đầu sáu tay Vân Chấn Dương, lửa giận ngập trời. Nắm vết bượng lôi truy nhằm trúng Dạ Tinh Hàn, qua một tiếng vung mạnh xuống. Một đạo hắc sát chói hai âm thanh vang, tại bầu trời nổ. Hóa thành một cái hắc long, tốc độ ánh sáng phóng tới Dạ Tinh Hàn. Muốn thương tổn ta, buồn cười. Dạ Tinh Hàn hoàn toàn không sợ, hai cánh chấn động, veo một tiếng, đột nhiên ở trên trời biến mất không thấy gì nữa, âm thanh mang tập kích qua, vậy mà đánh hụt. Đáng giận. Vân Chấn Dương tức giận càng lớn, khuôn mặt dữ tợn. Huyễn Bượng lôi truy tốc độ công kích, bằng được tốc độ âm thanh. Như thế còn có thể đánh hụt, chỉ có thể nói rõ Dạ Tinh Hàn tốc độ so với tốc độ âm thanh còn nhanh. Có Tam giai thiên địa thần bảo phong lôi xí ra chỉ, Dạ Tinh Hàn tốc độ quá mức đáng sợ. Kể từ đó, rất khó công kích được Dạ Tinh Hàn. Ngưu Xuân, ta tại đây. Giờ phút này Dạ Tinh Hàn xuất hiện ở Vân Chấn Dương ba đầu trên đỉnh. Tay phải vung lên, trang kiện băng đóng tỏa liên phần phật một cái vọt tới những nơi đi qua hàn khí bức người hình thành một cái bầu trời băng nói xem bùn tông chủ huyền thiên kiếm huyền vượng lôi truy vô dụng vân chấn dương đổi công kích phương thức một viên khác đầu nắm huyền thiên kiếm lang không nhất chém chỉ nghe thiu uu một tiếng một đạo thông thiên triệt địa tia sáng trắng hiện lên bầu trời giống như bị đánh chém đã thành hai nửa mắt thường có thể thấy được có một cái thông thiên triệt địa tách rời sợi triệt địa kia quang xét qua ngọc đá trắng ngay cả huyền phu ngọc đá trắng đều bị chém tới một cái rác nguyên bản đứng ở nơi hẻo lánh một đám thánh vân tông đệ tử Có 7, 8 người, không có bất kỳ phản ứng, trong thời gian ngắn đã bị chém thành hai nửa. Thi thể cùng bị chặt hết rác, cùng một chỗ rơi xuống mà đi. Thật mạnh kiếm khí. Dạ Tinh Hàn lập tức vỗ cánh, cực hạn trốn tránh ra. Băng đống tỏa liên hàn khí cùng mới vừa hình thành băng đạo, cũng đều bị chém thành hai nửa. Vân Chấn Dương cái này chó chết, thật sự là đủ mạnh. Tứ giai hồn binh huyền thiên kiếm uy lực khủng bố, có vắt ngang thiên địa chém ra vạn vật chi mang. Ngọc đá trên trên, bắt đầu hỗn loạn lên. Mấy vị kia bị chặt chết Thánh Vân tông đệ tử, chết quá mức thê thảm. Nghiệt bản cảnh cục chiến, vậy xem liền có nguy hiểm tính mạng cái này là cái thế giới này phát tác cường giả vi tôn kẻ yếu con sâu cái kiến giờ phút này chỉ có một chút kiếp cảnh cường giả vẫn đang bảo trì chân định còn có nhân đạo gia huyền thiên kiếm vi lực ngươi không phải hắn tiêu ngạo sao sao chỉ biết chạy trốn trên bầu trời vân chấn dương một câu chào phúng có rất nhiều thần bảo gần thân đủ để ứng đối dạ tinh hàn hắn trái phải khởi công huyền thiên kiếm cùng huyễn vượng lôi truy liên tục xuất kích đáng sợ hắc sắc cầm thanh mang kinh khủng huyền thiên kiếm khí luân chuyển tập kích hủy thiên diệt địa dạ tinh hàn bằng vào tốc độ liên tục né tránh rơi vào hạ phòng thiên tuyết nhau nhau kiếm khí ngang nghiêng Giờ khác này Vân Chấn Dương, triệt để điên rồi. Cái gì đều không quản không để ý, ngay cả Thánh Vân Tông vừa không quan tâm. Huyễn vực lôi truy cũng được, có thể huyền thiên kiếm kiếm khí lực sát thương quá lớn, mỗi một lần chạm kích đều có kiếm khí chém vào Vân Đá trắng lên. Thánh Vân Tông Thánh địa biến thành tàn phá không chịu nổi. Tán vụn ở giữa, triệt để rơi tan. Rất nhiều người vô tội chết thảm trong đó. Cái tên điên này, Vân Hoàng mắng một tiếng, cùng vệ đội cùng một chỗ, che chở hoàng hậu cùng doanh hỏa vũ rời khỏi. Tất cả mọi người vào. Bên kia Ngọc Tiêu Sách, mở ra tu giới tử đem bị thương mục loạn đám người chứa vào trong đó, sau đó thu giới tử không gian bay về phía sơn bên cạnh an toàn khu vực những thứ khác tân khách cũng đều tìm kiếm nghĩ cách chạy trốn cung điện sụp đổ loạn thạch rơi tan đáng thương nhất đem thuộc những cảnh giới kia thấp thánh vân tông đệ tử thực lực bọn hắn thấp kém tại hai vị nhất bản cảnh cường giả hỗn áp cùng chiến đấu trong dư âm tử thương vô cùng nghiêm trọng trong nay mắt một mảnh kêu rên khắp nơi thanh âm trên bầu trời hai người kịch chiến như trước thật sự là đáng giận dạ tinh hàn lợi dụng tốc độ cùng vân chấn dương dây dưa cũng rất hiển nhiên là bị động nhất phương tuy rằng có thể né tránh công kích nhưng không cách nào cận thân đi công kích. Như thế tiêu hao xuống dưới, chớ chú thời gian vừa đến, cảnh giới ngã xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ đang lúc nghĩ đến, Vân Chấn Dương bắt đầu vận dụng dạng thứ ba thân bảo. Xem Bốn Tông chủ bảo linh tháp. Chỉ thấy Vân Chấn Dương đem bảo linh tháp nhất đầu, thân tháp quay xung quanh bay vút, bay đến dạ tinh hàn trên đỉnh đầu. Lập tức một chút biến lớn, giống như tòa thật bảo tháp. Đó là một cái gì quỷ đồ vật? Dạ tinh hàn ngẩng đầu, nhìn qua quay xung quanh bảo tháp, thật sâu nhíu mày đỉnh đầu chống đỡ đồ vật, hắn không phải mãi đảm bảo để đạt được mục đích, hắn một cái vỗ cánh, rất nhanh xê dịch. Mặc kệ bảo tháp có làm được cái gì, trước lẽ tránh rồi hãy nói. Hả? có thể lại để cho hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Xê dịch sau đó vừa nhấc đầu, như thế nào bão tháp vẫn còn đỉnh đầu. vậy mà trốn không thoát, muốn chạy, một khi khóa ngươi bỏ chạy không hết, cho ta hút. Vân chấn Dương quanh thân hồn lực mãnh liệt, gầm lên một tiếng, quay xung quanh bảo linh tháp lập tức từ đáy tháp phóng xuất ra một đạo tử sát hào quang, từ mang rơi xuống, đánh vào dạ tinh hàn trên mình. một cố đáng sợ lực hấp dẫn, trực tiếp đem dạ tinh hàn hút vào bão tháp bên trong. thoáng chốc, bão tháp quan môn triệt để phong bế. mau nhìn, dạ tinh hàn được thu vào bảo linh tháp, đây chính là tam giai thiên địa thần bảo cùng người sử dụng hồn thức tương thông vây khốn nhân thần bảo a bị nuốt vào trong đó dạ tinh hàn lần này trốn không thoát đến rồi mấy vị xem cuộc chiến cường giả nhận ra bảo linh hấp thay dạ tinh hàn lo lắng một khi thời gian dài đem dạ tinh hàn phong khốn, chờ dạ tinh hàn bí pháp thời gian vừa quá vân chấn dương có thể tùy ý chém giết dạ tinh hàn chiến cuộc lần nữa đảo hướng vân chấn dương dạ tinh hàn ngươi có được kiên trì lâu một chút mới được a chạy trốn vân hoàng nhìn lại lo lắng dạ tinh hàn nếu rất nhanh bị thua đợi không được thánh hoàng chạy đến vậy hắn cũng có nguy hiểm điều này làm cho hắn đã có một tia lo lắng xa xa sườn núi thu di giới tử mở ra Ngọc Tiêu sách đám người hiện ra thân hình, lại thấy dạ tinh hàn bị nhốt cảnh tượng. Hoàng bét, vết thương chồng chất một loan cảm thấy hoảng hốt. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Khốn trụ tinh hàn. Onli Li thần sắc nghiêm trọng, mở miệng nói: Tam giai thiên điệu thần bảo, bảo linh tháp. Ta nghe sư phụ đã từng nói qua, đó là vân chấn dương trí bảo trí nhất. Bảo vật này cùng vân chấn dương hồn thức tương thông, có thể vây khốn cùng vân chấn dương cảnh giới đồng dạng hoặc là so với vân chấn dương cảnh giới thấp là bất luận cái cái gì nhân. Chọn vẹn một khắc đồng hồ. Mới vừa nghe vân chấn dương nói, tinh hàn cũng là nhất bản cảnh nhất trọng, chỉ sợ là bị bảo vật này khống trụ. Cái này. Một Loan không khỏi sắc mặt đại biến, Dạ Lâm cùng Ngọc Tiêu Sách cũng là kinh hoàng đứng lên. Bọn hắn đều minh bạch, Dạ Tinh Hàn là dựa vào bí pháp để thăng cảnh giới, có khi ở giữa hạn chế. Bảo Linh Tháp vây khốn Dạ Tinh Hàn một khắc đồng hồ, quá mức chí mạng. Một khi Dạ Tinh Hàn chớ chu đã đến giờ, sẽ thấy vừa không thể nào là vân chấn dương đối thủ. Dạ Lâm cắn răng một cái, nói ra, "Ngọc lão, ta và ngươi đồng loạt ra tay, phải cho Tinh Hàn tranh thủ một đường sinh cơ." Tuy rằng hắn và Ngọc Tiêu Sách thực lực thấp kém, nhưng mà vì cứu Dạ Tinh Hàn, chỉ có thể thử một lần đây là bọn hắn sứ mạng, mặc dù chết cũng ở đầy chô không tiếc. "Tốt, chúng ta cùng một chỗ động thủ." Ngọc Tiêu Sách không chút do dự, lập tức đáp ứng. Trong ánh mắt tràn đầy dứt khoát, "Ta cũng đi, cái này mệnh bất cứ giá nào rồi." Trọng Thương một loan cắn răng một cái, cũng muốn xuất chiến. Mặc dù trọng thương, nhưng mà còn còn xuất lại hồn lực. Chỉ cần có một kia tàn hồn, sẽ vì Dạ Tinh Hàn một trận chiến. Mấy người tâm tình kích động, đang chuẩn bị ra tay. Đợi một cái, Ôn Ly Ly lại hô một tiếng, đem ba người hơ ngừng. Nàng hoa mâu chớp động, nhìn chằm chằm vào bầu trời bảo linh tháp nói, "Cùng vân trấn dương cảnh giới đồng dạng, sẽ bị bảo linh tháp vây khốn, cần phải là vượt qua vân trấn dương cảnh giới đâu." Vậy hẳn là có thể phá vỡ bảo linh áp. Tinh Hàn không có bại, còn có hy vọng. Vừa mới nói xong, chỉ nghe anh một tiếng. Nguyên bản Huyền Phu tại vô ích bảo Linh Tháp, vậy mà phát nổ. Dạ Tinh Hàn vô cánh mà ra, khí thế tăng nhiều, hồn lực càng mang. Một cỗ lửa đỏ cực nóng vẻ, tại thân thể bên ngoài thiêu đốt. Hán âm thanh lạnh lùng nói, Vân Trấn Dương, cái này là thủ đoạn của ngươi. Vậy ngươi có thể đi đã chết. Niep bàn cảnh tứ trọng. Vân Trấn Dương sắc mặt kinh biến. Chương 382, cuối cùng liều mạng. Chương ba cuối cùng liều mạng. Niep bàn cảnh tứ trọng. Dạ Tinh Hàn cảnh giới, vậy mà đạt đến kinh người Niep bàn cảnh tứ trọng cảnh giới như thế, đủ để vấn đỉnh toàn bộ nam vực, chính là được xưng nam vực mạnh nhất vũ quốc quốc sư, cũng là niết bản cảnh tứ trọng mà thôi. Vân Chấn Dương, ngươi như thế nào không khoa trương? đừng nói là ngươi, mặc dù là toàn bộ thánh vân tông, giờ phút này ta lật tay liền diệt. Dạ tinh hàn thanh âm bá đạo, hai mắt ngưng tụ, chỉ là một ánh mắt, liền vỡ bờ lên kinh khủng hồn áp. trong ngay mắt, vạn vật rơi xuống, vang một tiếng, Vân Sâu không biết chỗ bị hồn áp nổ ra một cái hô to, tàn phá ngọc đá trắng, bầu trời vân, tung bay tuyết, còn có, hay không chạy trốn nhân, toàn bộ rơi vào đáy hố. bầu trời bị dạ tinh hàn một ánh mắt, tinh lọc sạch sẽ trên bầu trời không còn có cái gì nữa, tựa hồ không khí cũng không có, chỉ còn lại có chính giả tinh hàn, còn có bị hồn áp chen ép triển không ra thân thể vân trần dương. Cái này là niết bàn cảnh tứ trọng cường giả khủng bố chi lực, ngươi cũng không quá đáng như thế mà thôi. Giả tinh hàn trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, khinh bỉ nhìn xem vân trần dương, chớ chú chi lực lại để cho hắn cảnh giới đột tiến đến niết bàn cảnh nhất trọng, nhưng hắn còn có bí thuật, cái kia chính là hồn tụ mang, lấy linh sát hồn tụ mang chi lực, nương ra hồng sát hồn mang, đủ có thể khiến hắn để thăng tam trọng cảnh giới, kể từ đó liền đạt đến đáng sợ niết bàn cảnh tứ trọng. Như vậy cảnh giới tại toàn bộ nam vực chính là vô địch hắc hắc, tinh hàn à, hiện tại thế nhưng là ngươi cao chỉ là thời khắc vô địch giống như tồn tại cái gọi là vân hoàng thành chủ sáu quốc sứ giả vân vân trong mắt ngươi đều là côn trùng đồng dạng tồn tại trong ý thức linh quốc mở miệng nói ra cái này là cường giả tôn sư cường giả vi tôn đạo lý cũng là toàn bộ tinh huyền đại lục phát tắc. thừa dịp giờ phút này hảo hảo nhận thức đi dạ tinh hàn hắn đồng ý linh quốc nói chỉ có đứng độ cao đủ cao mới có thể bệ nghễ thiên hạ trong thân thể kinh khủng hồn khí tuôn ra đi lại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu Hiện trường là bất luận cái cái gì người theo hắn chém giết, cái loại cảm giác này giống như là chúa tể thế giới. Trước kia hắn một mực cung kính thành chủ, cao không thể chạm tông chủ, mang theo kính sợ chi tâm sáu quốc sứ giả, còn có tại hắn trước mắt cao ngạo thánh vân tông trưởng lao cùng đệ tử, sinh tử đều tại hắn nhất niệm ở giữa, không thể không nói, cái này cảm giác thật sự là quá tốt, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào cảm xúc bành trướng. Hắn hắn nữa thích cái này cảm giác. Bất qua A Tinh Hàn, ngươi có được nắm chặt thời gian, chớ chú chi lực là có khi ở giữa hạn chế, tranh thủ thời gian giết Vân Trấn Dương chấm dứt một đoạn này ước đoán. Linh Quất lại là nhắc nhở, Minh Bạch. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, hồn áp càng tăng lên. Vân Chấn Dương tất nhiên muốn làm cuối cùng dễ rựa, vì để ngừa vấp nhất, hắn đã có rất tốt đánh chết Vân Chấn Dương phương pháp. Toàn bộ Vân sâu không biết chỗ một mảnh hỗn loạn, thử thương mạng lớn. Chạy mau đi, nơi này thật không dám ngây người thêm. Ngoại trừ quốc sư đại nhân, chỉ sợ không có người nào là giờ phút này Dạ Tinh Hàn đối thủ. Vũ Quốc Thủy Vương, Vũ Trương Dương che chở Vũ Thi Hàm, chạy trốn ra. Dạ Tinh Hàn mạnh, quả thực không hợp tói thường đối với sâu đó điều tra Vũ Đồng chết trận tướng, khả năng muốn khác làm ý định. Tóm lại, tạm thời không thể trêu chọc Dạ Tinh Hàn. Mặt khác các quốc gia xứ giả Còn có những cái kia tiếp cảnh cường giả, cũng đều không dám nhìn nữa náo nhiệt, nhao nhao chạy trốn đáng thương những cảnh giới kia thấp người, toàn bộ nằm ở Dạ Tinh Hàn dưới thân hố tó trong. Trong đó rất nhiều người bị tảng đá lớn chô áp, chú lên từng trận muôn phần thê thảm. Nơi xa Vân Hoàng, Triệt để há hốc mồm, nghiết bản cảnh tứ trọng. Nói đùa gì vậy? Dạ Tinh Hàn giống như này thực lực cường đại, so với Thánh Hoàng, Vân Chấn Dương, Nô Tu chân nhân ba vị Vân Quốc niết bàn cảnh cường giả đều cượng. Giờ phút này Dạ Tinh Hàn, dĩ nhiên là Vân Quốc người mạnh nhất. Hắn theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Thiên tượng đại chiêm bóc sư quẻ tượng thật sự là chuẩn, chắc không được nói dạ tinh hàn là quyết định vận quốc vận mệnh người đối với cái này một chút. Hắn hiện tại hoàn toàn tín nhiệm, chút nào đều không hoài nghi. xa xa giữa sơn núi, dạ lâm đang nhìn bầu trời phía trên vô địch dạ tinh hàn, kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn nhịn không được trong miệng thì thào, tinh hàn, ngươi quá làm cho gia gia thay đổi cách nhìn, vậy mới tốt chứ. đúng vậy a. Ngọc tiêu sách cũng là liên tục gật đầu, lại thở dài nói, dạ lâm, chúng ta là không phải làm sai, nếu chúng ta nhất bắt đầu tin tưởng tinh hàn, có thể hay không? nói đến đây. Hắn nhịn không được nhìn về phía một bên hôn mê bất tỉnh cháu gái, không khỏi trái tim tê dận. Dạ Lâm lại nói, hết thảy đều là mệnh, không có đường quay về càng không có nếu như. Không muốn hoài nghi, chúng ta hy sinh là đáng giá, chính là chỗ này ta hy sinh mới sáng tạo ra hiện tại Tinh Hàn vô địch chi tư thế. Sự thật tiếc giang quả, hối hận không có ý nghĩa. Nếu như không có Ngọc Lâm Nhi hối hôn phản bội, không có Dạ gia chủ xuất gia tộc, tuyệt đối sẽ không có bây giờ tiên chủ. Một Loan kích động cười to, thương cũng không đau. Tiểu Ly, ngươi nói rất đúng a, ngươi nói rất đúng. Tinh Hàn tuyệt đối là độc nhất vô nhị hảo nam nhi, chúng ta đều ánh mắt không tệ. Xem đúng rồi người a." Only Limit li miệng mỉm cười, không nói gì. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm, nhưng là ấm. Lao đầu tử, Dạ Tinh Hàn như thế nào lợi hại như thế? Một bên Lạc Bá Cầm, trước mắt to tò mò hướng Ân Thương Lâu hỏi, "Ta làm sao biết nó? Ân Thương Lâu muôn phần cảm khái, cười nói, "Lần này lao già ta thế, nhưng là được cảm ơn ngươi rồi, vừa rồi ra tay giúp Dạ Tinh Hàn, giúp đỡ đúng rồi." Trên bầu trời, Vân Chấn Dương sắc mặt dữ tợn, bản thân hồn áp, hoàn toàn chống cự không nổi Dạ Tinh Hàn hồn áp khí lực. Ngươi một cái không đến 20 tuổi thiếu niên, dựa vào cái gì đạt tới niết bàn cảnh tứ trọng cảnh giới? dựa vào cái gì hắn tức giận nhất hống trong giọng nói tràn đầy khương phục khổ tu cả đời tất cả nhấp nô mới có bây giờ cảnh giới dạ tinh hàn xuất hiện lại để cho hắn cảm giác mình tất cả nỗ lực đều là chê cười bồ tông chủ hôm nay coi như là hao hết tất cả tu vi coi như là dùng hết hết thảy cũng muốn giết ngươi vân chấn dương chợt quát một tiếng thu ba đầu sáu tay hồn khí tràn thể phóng lên trời thứ giai hồn khí vạn huyết khô lâu Quanh thân hơn mười khỏa đầu lâu bay đến trên thân thể en kết đối với hắn thân thể tiến hành gặm cán chỉ chốc lát vân chấn dương toàn thân tất cả đều là miệng vết thương thiên huyết xâm nhiễm Bộ dáng kia thực tiêu một cái vô cùng thê thảm. Làm cái gì vậy? Tự mình hại mình sao? Dạ Tinh Hàn vẻ mặt buồn bực, không biết Vân Chấn Dương làm cái quỷ gì. Trong ý thức, Linh Quốt nhắc nhở, Tinh Hàn, nhất quyết không thể chủ quan. Vân Chấn Dương là để cho những cái kia khô lâu gặm ăn máu tươi của hắn, cũng hấp thu hắn hồn lực. Kể từ đó, cái kia hơn 10 khỏa đầu lâu có thể đã biến thành không giống bình thường. Quả nhiên, Linh Quốt vừa mới nói xong, Dạ Tinh Hàn liền phát hiện những cái kia khô lâu đã có biến hóa. Chúng nó biến thành càng lúc càng lớn, biến thành âm khí dập dạn. Bạch cốt đá lởm trầm phía trên, còn có đấm máu hồng sắc. Huyết sắc tứ tán. Tại đầu lâu chung quanh hình thành một mảnh áp lực huyết vụ ken kết. Rốt cuộc, hơn 10 khỏa đầu lâu gặm cắn hoàn tất. Trong đó bát khỏa bay đến dạ tinh hàn xung quanh, đem dạ tinh hàn vây quanh. Vân Trấn Dương ra thị thiếu thốn, bạch cốt loa lộ, toàn bộ người vượt như là một cái khô lâu, bị còn thừa mấy viên đầu lâu nâng treo giữa không trung. Đi chết đi! Nhìn như suy yếu Vân Trấn Dương, một tiếng nụ cười giả tạo, quay chung quanh dạ tinh hàn bát khỏa khỏa đầu lâu tất cả đều hé miệng. A, hơn mười đạo khủng bố tăng âm truyền đến. Từ cái kia bát khỏa đầu lâu trong mộng phun ra từng đạo hồng sắt cuồn máu. Chương ba Vân Trấn Dương. Chương 383, Vân Chấn Dương, chết. Bắt căn cột máu rủ sao giao thoa, hình thành một cái sáu trước mặt bên đồng ý cái hộp. Sau đó huyết sắc phủ lên, đem sáu cái trước mặt toàn bộ phong bế, đã thành một cái hồng sắc bịt kín không gian. Mà giờ khắc này, Dạ Tinh Hàn ở nơi này bịt kín không gian trong. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Dạ Tinh Hàn mọi nơi vừa nhìn, thật sâu nhíu mày. Mọi nơi bịt kín, không chỗ có thể trốn, hắn đã thành cá trong chậu. Dạ Tinh Hàn đang sợ hãi ở trong hủy diệt đi. Vân Chấn Dương gào hét một tiếng, nâng hắn mây viên khô lâu bung hắn ra, bay vào huyết sắc không gian. Huyết sắc không gian tám cái góc bắt khỏa khô lâu, vừa bay vào huyết sắc không gian. Tất cả khô lâu vận chuyển một hồi, sau đó hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một viên kinh khủng cực lớn khô lâu, hầu như chiếm hơn nửa cái huyết sắc không gian. Bạo cho ta, tàn pha vân trấn dương, không có hồn lực, mất lực rơi xuống mà đi. Nhưng hắn vẫn khẽ miệng giơ lên, lộ ra vẻ đắc ý huyết sắc không gian bên trong cực lớn khô lâu, ken kết khép kín miệng, huyết vụ cuộn cuộn, kinh khủng hồn khí, tinh liệt bắt đầu khởi động. Oen. Sau đó, một tiếng đáng sợ động tĩnh từ phía trên vô ích truyền đến. Cái kia khỏa cực lớn khô lâu phát nổ. Huyết sắc không gian cao thấp lung lay, Toàn bộ thế giới một hồi run lây động. Không gian trong, huyết hồng tràn ngập, một mảnh hỗn mịn. Hết thảy tất cả đều theo bạo tạc nổ tung hóa thành bụi bặm. Tàn phá vân sâu không biết chỗ, một mực chịu đủ hai cố hồn áp, một cố triệt để biến mất, một cố gầy yếu không chịu nổi. Người ta nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, đều là khó có thể tin. Vừa rồi rõ ràng Dạ Tinh Hàn chiếm cứ thượng phong, làm sao lại đột nhiên bị Vân Chấn Dương tập kích thành công? Vừa rồi bạo tạc nổ tung, thật sự đáng sợ. Huyết sắc không gian trong, một mảnh hư vô chỉ còn một phấn. Dạ Tinh Hàn hồn áp vừa biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ, Dạ Tinh Hàn đã chết? Không có khả năng, Dạ Tinh Hàn làm sao biết dễ dàng như vậy bị đánh chết? Một loan đôi mắt rung rẩy, không tự chủ được mà liều mệnh lắp đầu. Muốn nói Dạ Tinh Hàn chết rồi, nàng không tin. Một vạn cái không tin. Tinh Hàn, Tinh Hàn. Một bên Ôn Lili nhẹ nhàng hô hoán Dạ Tinh Hàn tên. Sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt mê ly đối với như thế đột ngột kết cục, nàng vô pháp tiếp nhận. Tuy rằng không muốn tin tưởng Dạ Tinh Hàn chết rồi, có thể nàng hồn thức lại dò xét không đến Dạ Tinh Hàn tồn tại. Dạ Lâm cùng Ngọc Tiêu sách thần sắc ngưng trọng, vẫn không núc ních nhìn lên trời, như là điều khác tàn phá đáy cốc ở chỗ sâu trong mơ hồ truyền đến thánh vân tông người lẻ kẻ chúc mừng âm thanh tông chủ đại nhân uy vũ thánh vân tông bất diệt tông chủ đại nhân sát tốt, báo thủ cho thánh vân tông chúng ta nguyện ý tiếp tục đuổi đi theo tông chủ đại nhân tuy rằng thanh âm lẻ lẹt thực sự đại biểu một nhóm người ý nguyện đã chạy trốn tới thánh vân tông biên giới vân hoàng thấy bất thình lình một màn ngầm mực nói đáng giận lại là vân chấn dương thắng thánh hoàng đâu còn chưa tới sao hắn có chút luống cuống tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo tuy rằng vân chấn dương nhìn như gầy yếu nhưng mà biết bản cảnh uy lực còn lại cũng không phải là đơn giản có thể khiêu khích ổn phách nhất phương thức, chính là chờ thánh hoàng chạy đến. Một khi thánh hoàng chạy đến, nhất định có thể giết chết Vân Trần Dương, từ đây trừ đi Vân gia cái này, giấu giếm đại thai hoàng ầm. Bầu trời ở bên trong, chậm rãi rơi xuống Vân Trần Dương, đột nhiên hồn vực lại hiện ra, đứng ở không trung. Hắc hắc. Hắn làm tức thở hồn hệ, nhìn qua huyết sắc không gian, cười đắc ý hồn thức tìm tội không đến Dạ Tinh Hàn khí tức, chỉ có thể nói rõ, Dạ Tinh Hàn đã bị chết. Dạ Tinh Hàn, cuối cùng người thắng hay vẫn là ta. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ngươi những cái kia đồng bạn bằng hữu, ta đều tự tay giết chết, tiễn đưa bọn hắn xuống dưới cùng ngươi. Hạ hạ hạ hạ hạ, đang lúc tiểu đến, đột nhiên toàn thân run lên, trong ánh mắt tràn đầy rung động vẻ sợ hãi. Làm sao có thể? Hắn chậm rãi quay người, chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ hồn áp hướng hắn kéo tới. Không có sai, cái kia hồn áp mạnh hẳn là Dạ Tinh Hàn, có thể xảy ra chuyện gì vậy? Hắn hồn tức vừa rồi rõ ràng rõ xét không đến Dạ Tinh Hàn khí tức, Dạ Tinh Hàn đến cùng ở đâu? Ngươi có phải hay không đang tìm ta? Dạ Tinh Hàn đột nhiên xuất hiện, tay phải cầm lấy một kiện áo choàng, hồn áp tứ tán, lần nữa bao trùm toàn bộ vân sâu không biết chỗ. Sườn núi Dạ Lâm mỉm cười, đó là hắn Hư Thiên áo choàng. Năm đó Thiên Tiên Bạch tộc ba đại tiên thần thủ hộ gia tộc, phân biệt truyền thừa một kiện tứ giai thiên địa thần bảo. Vương gia truyền chính là tu di giới tử, nhất phương tự chủ không gian. Vũ gia truyền chính là bát bảo thụ, đạo soát thần bảo chi dụ. Mà Diệp gia, truyền thừa đúng là món này Hư Thiên áo choàng. Phủ thêm Hư Thiên áo choàng ngoại trừ có thể ẩn thân bên ngoài, còn có thể biến mất khí tức, hồn lực đừng nói mắt thường, chính là hồn thức vừa chút nào rõ xét không đến. Cứu Dạ Tinh Hàn lúc rời đi, dụng đúng là bảo vật này. Lúc ấy Dạ Tinh Hàn nói muốn đi ra đối chiến Vân trấn Dương, vì trợ lực một chút, hắn giải trừ đối với Hư Thiên áo choàng chủ nhân khế ước, đem bảo vật này đưa cho Dạ Tinh Hàn chuẩn bị thỉnh thoảng chi dụ, Vì chính là vạn nhất đánh không lại gặp nguy hiểm, còn có thể bằng vào bảo vật này bỏ chạy. Bất quá lại để cho hắn ra ngoài ý định chính là, Dạ Tinh Hàn đem bảo vật này dùng đến cực hạn, đã lừa gạt Vân Chấn Dương hoàn thành lịch sát. Mau nhìn, Tinh Hàn còn sống, còn sống. Một Loan kích động quát to lên, vui vẻ kéo lại Ôn li, li cánh tay, Ôn li, li yên lặng gật đầu, trong nháy mắt đó, cuối cùng thoát ly cảm giác hít thở không thông, lại còn sống tới đây. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì không có ở đây huyết sắc không gian trong? Giữa không trung, Vân Chấn Dương tuyệt vọng bực tức hô. Giờ phút này suy yếu không chịu nổi hắn, đã thấy được bản thân tận thế thật không cam lòng, bị một cái không đến 20 tuổi thiếu niên trêu đùa đây có lẽ là nam bực từ trước tới nay bất ức nhất nhất bản cảnh cường giả đi. Ngươi cùng ngươi hai đứa con trai đồng dạng đều là tự phụ ngu ngốc. Lúc trước ta giết Vân Phi Thiên, thế nhưng là đã nhận được Vân Phi Thiên kính Nhi Châu, kính Nhi Châu có biến ảo phân thân diệu dụng, đem ngươi thi triển tứ giai hồn kỹ vạn huyết khô lâu lúc, vì để ngừa vắng nhất, ta trong bóng tối phân ra phân thân, cùng sử dụng hư thiên áo choàng đã ẩn tàng tung tích cùng khí tức, chân thân trốn ở một bên, chỉ trừ phân thân tại vô ích. Ngươi huyết sắc không gian vây khốn, chỉ là của ta phân thân, nổ nát vụn cũng chỉ là phân thân của ta. Từ lâu đến cuối. Ta bản thể đều không hư hao chút nào, chỉ còn chờ giờ khắc này cho ngươi một kích chí mạng." Dạ Tinh Hàn giải thích, lại để cho Vân Chấn Dương triệt để tuyệt vọng. Thất bại, triệt để thất bại. Hơn nữa, sen lẫn sỉ nhục. Ngang tàng cả đời, cũng coi như kiêu hùng, lại thua ở một thiếu niên trong tay. Hắn thật sâu nhắm mắt lại, tràn đầy không cam lòng. Tất cả ân oán, ở nơi này một quyền. Vân Chấn Dương, nhận lấy cái chết. Dạ Tinh Hàn một tiếng tuyên án, nắm chặt nắm tay phải. Cùng lúc đó, chi rồi một tiếng, băng đống tỏa liên xuyên qua thân mà ra, tại bầu trời vận chuyển, đem Vân Chấn Dương giam ở trong đó. Hàn khí lâm liệt, vạn vật tàn lùi lông lạnh. Chỉ thấy Dạ Tinh Hàn một cái vỗ cánh, veo một cái, ngay lập tức cận thân Vân Chấn Dương. Bạo tinh quyền. Dạ Tinh Hàn ra sức xông lên quyền, hồn lực bạo tạc nổ tung. Vang một tiếng, băng đông tỏa liên trong vòng đây, nổ tung cực lớn hồn lực viên, tiến diệt hết thảy. Ngay sau đó, thứ hai bạo. Sau đó, đệ tam bạo. Liên tục bạo tạc nổ tung, lấy hết Dạ Tinh Hàn hồn tụ mang. Cùng lúc đó, chớ chú đã đến giờ rồi. Giữa không trung Dạ Tinh Hàn, hồn lực biến mất chỉ còn phong lối khí. Hồn áp tiêu tán, băng đông tỏa liên chậm rãi thu nhỏ lại. Kết thúc, cuối cùng kết thúc. Hắn làm tức thở hỗn hện, mọi mệnh không chịu nổi, cố hết sức thu hồi băng đống tòa liên. Chỉ thấy Vân Chấn Dương tàn phá thân thể hiện ra hồ quang, dĩ nhiên không còn sinh khí, rơi xuống mà đi. Vân Chấn Dương, chết. Chương 384, kết thúc. Chương 384, kết thúc. Vân Chấn Dương đã chết. Quả như Bồi Tỏ nói, Vân Quốc hai vị niết bản cảnh cường giả tin tưởng sát, một người vẫn lạc. Người ta đoán được kết quả, lại không đoán được quá trình. Nguyên bản tất cả biết được này quái người đều cho rằng, hẳn là Vân Chấn Dương cùng nội tu chân nhân đối chiến, một người trong đó vẫn lạc. Nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến trong đó một vị nhất bản cảnh cường giả sẽ là dạ tinh hàn càng sẽ không nghĩ đến dạ tinh hàn có thể giết chết vân trần dương trận chiến này nhất định đem khiếp sợ toàn bộ nam vực bầu trời yên tĩnh vạn vật thuộc về trần phú không dạ tinh hàn giống như treo tại một trương trên tờ giấy trắng Trống chân vắng vẻ chỉ còn trăm mối cảm xúc nổ ngang hắn cúi đầu vừa nhìn nhìn qua tàn phá thánh vân tông mấy tháng qua lại rõ ràng hồi hiện hối hôn chuyện lục nhã trục xuất gia tộc giáp tình đế hồn hiền lương sử thi tinh nguyện cuộc chiến một lần hành động đoạt giải nhất lạc hồn mộ ở bên trong bí pháp truyền thừa Bái sư hoa tông đánh chết dựng mẫu, tam tông cuộc chiến trổ hết tài năng, thu đào đỗ bảo vinh đăng bảo vương, hải yêu vào đảo nghịch chuyển càn khôn, thu đào thái tử vinh quy dạ hầu, song hầu cuộc chiến đại thù được báo. chớ chú ngụy thiên, đạp vỡ miết bàn. một đường gian khổ, một đường dây rủa, một đường nhấp lô, nhưng mà đem tử dạ lâm cùng ngọc tiêu sách trong miệng biết được chân tướng lúc càng là cảm thấy vận mệnh trêu cận buồn cười nhân sinh, giờ khắc này mệt mỏi quá mệt mỏi quá, tiểu tử làm rất không tuổi, trong ý thức đống nhiên chuyển đến linh cốt thanh em, ta biết rõ biết được chân tướng phía sau cho ngươi mê mang nhưng mà cái này là sự thật hoặc là nói thì không cách nào thay đổi vận mệnh muốn bài trừ thống khổ muốn không bị vận mệnh bài bố chỉ có một biện pháp cái kia chính là dốc sức liều mạng tu luyện đem ngươi đạt đỉnh thời điểm ngươi mới có thể từ mệnh vận trong tay đoạt lấy quyền chủ động mới có thể trở thành chúa tể cũng chúa tể nhân sinh giữ vững tinh thần con đường của ngươi còn rất dài lúc này mới chỉ là mới bắt đầu linh cốt mà nói gõ tỉnh dạ tinh hàn hắn ngẩng đầu trong ánh mắt hiện lên một kia tinh mang nguyên bản mất tinh thần mệt mỏi biến mất không thấy gì nữa một cỗ xông vào trong thân thể bắt đầu khởi động Không sai, người nói không sai. Đây mới là chúng ta sinh lộ bắt đầu, ta muốn từng bước một một bước bước lên đỉnh phong, lấy đế cảnh chi tư thế bệ nghệ thế gian chúa tể hết thảy. Mẫu thân vẫn còn cung quảng, Lâm Nhi còn sinh tử không biết. Tiểu Ly cùng nhị nương đều bị thương. Giờ phút này, căn bản không phải hối hận thời điểm. Hắn hai cánh chấn động, rơi xuống mà đi, rơi vào Vân Chấn Dương trước thi thể đèm Vân Chấn Dương thi thể thu nhập không gian, sau đó lại tìm được Vân Phi Dương thi thể, vừa thu nhập không gian trong. Vân Chấn Dương là niết bàn cảnh, một khi tổn vệ, có thể lại để cho hắn cảnh giới tăng nhiều. Vân Phi Dương là tiên thiên kiếm hồn chi thân, lại có nghịch cốt phụ thể, vừa phải mang đi. Thu hai cỗ thi thể sau đó, hắn ở đây vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, bay về phía xa xa sườn núi, rơi vào dạ lâm đám người trước người. Than Hoang Vân sâu không biết chỗ, lặng ngắt như tờ. Người ta nhìn chăm chú lên Dạ Tinh Hàn, nhìn qua Dạ Tinh Hàn phi hành dáng người, còn vô pháp từ Dạ Tinh Hàn giết chết Vân Trấn Dương trong dung động lấy lại sức lực. Vân Quốc bố cục đại biến. Thiên, thay đổi. Tinh Hàn, ta hảo nhi tử. Khô khủng. Một loan chịu đượng thương thế đau đớn, kích động ho khan. Tinh Hàn. Ôn ly ly trong miệng thì thào, hoa mâu ấm áp. Dạ Lâm cùng Ngọc Tiêu sách giản vui trong ánh mắt, càng là bao hàm kích động nước mắt. Có lỗi với, cho các ngươi lo lắng. Dạ Tinh hàn một câu ôn nhu, đối với nhị nương nhẹ gật đầu. Sau đó, cùng Tiểu Ly nhìn nhau cười cười. Cung Tiểu Ly đã sớm tâm ý tương thông, hết thảy đều ở không nói lời nào. Sau đó, ánh mắt của hắn ngưng tụ, vội vàng hướng Ngọc Tiêu sẽ hỏi, "Ngọc gia gia, Lâm Nhi đâu? Hiện tại lo lắng nhất chính là Ngọc Lâm Nhi. Chuyện này đơn đoán, lớn nhất người bị hại, kỳ thật chính là Lâm Nhi." Ngọc Tiêu sách thân em run rẩy trả lời, "Lâm Nhi tại tu gi giới tự trồng, nàng còn sống, còn có một khẩu khí" Ta cho nàng ăn vào trọng nguyên ăn, một mực che chở nàng gầy yếu hồn. Sở Dĩ Thanh em run rẩy, là vì một tiếng này, Ngọc Gia Gia rất lâu không nghe thấy rồi. Trời xanh có mắt. Dạ Tinh Hàn treo lấy tâm, trong nháy mắt rơi xuống đất. Chỉ cần Lâm Nhi còn sống, bao nhiêu cực khổ vừa không tính được công. Ngọc Gia Gia mở ra tu di giới tử, mang theo mọi người chúng ta, cùng một chỗ hồi hòa tông đi. Dạ Tinh Hàn mỉm cười. Thiếu đất thuần, thiếu bưng lòng. Hiện tại chỉ muốn tìm yên tĩnh nơi đi, đâu cùng nhà bạn ở cùng một chỗ. Ngỉ ngơi một chút, sau đó trông coi Lâm Nhi. Tốt, ta lập tức mở ra Ngọc Tiêu sách vung lên tay, Tu Di giới tử không gian mở ra. Dạ Tinh Hàn hướng mọi người nói, "Tất cả mọi người đi vào trước, ta sau đó sẽ tới." Mọi người đều là gật đầu, nhao nhau nhảy vào Tu Di giới tử không gian. Cuối cùng, chỉ còn lại có Ân Thương Lâu cùng Lạc Bắc Âm đứng ở tại chỗ, không có đi vào ý tứ. "Ấn lão, lần này đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, tiểu tử ghi khắc trong lòng. Không bằng đi theo ta về trước Hoa Tông đi, nhất định đem thâm tặng." Dạ Tinh Hàn đối với Ân Thương Lâu cung kính hành lễ. Hắn luôn luôn như thế, có cựu oán tát báo, nhưng mà tích thủy tri ân vừa nhất định đem giúp tiền. Dựa theo hôm nay tình hình, Ấn Thương Lâu hoàn toàn không cần phải giúp hắn, cuối cùng cũng không tích đắc tội Vân Trấn Dương, mạng mọi nguy hiểm tính mạng ra tay. Phần ân tình này rất nặng, nhất định trả. Ấn Thương Lâu ha ha, cười cười, mặt thịt rung rung. Ta sở dĩ ra tay, là bởi vì ngươi đã cứu Bắc Âm, ta càng là đáp ứng ngươi thay ngươi ra tay một lần, chỉ thế thôi. Nhìn xem Tu di giới tử không gian bên trong vừa không rộng lắm, ta thân người mập, sẽ không tham gia náo nhiệt, phải nắm chặt thời gian mang Bắc Âm hồi kỳ liên sơn đi. Gặp Ấn Thương Lâu thái độ kiên quyết, Dạ Tinh Hàn vừa không bắt buộc. Ấn lão, sau này Phúc Quốc, Tinh Hàn thế nào cũng ủng hộ. Còn có Bắc Âm thủy tinh cầu, lần sau gặp trước mặt lúc, ta nhất định còn. Ân thương Lâu hắc hắc, cười cười. Sau lưng lạc Bắc Âm thò đầu ra, chớp mắt to. Tốt, nhất định phải trả ủ. Nhất định. Dạ Tinh Hàn lần nữa cam đoan Ân thương Lâu lôi kéo lạc Bắc Âm, cười rời khỏi. Ngọc Tiêu Sách đối với Dạ Tinh Hàn nói, Tinh Hàn, mau vào đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi đây. Dạ Tinh Hàn gật đầu, lập tức quay người. Hắn hướng về phía nơi xa Vân Hoàng đám người hét to, Vân Hoàng bị hạ, thần không có nhục sứ mạng chém giết Vân Trần Đứng Dương, toàn bộ trận chiến bị hạ thần uy. Thân bản thân bị trọng thương, không thể lưu lại lần đi tu dưỡng, làm phiền bệ hạ xử lý thánh vân tông hậu sự, đợi thần khôi phục một chút, nhất định đem đi hoàng cung tạ ơn. về sau còn muốn tại vân quốc la lụt, liền mượn xuyên núi xuống lư cùng vân hoàng thanh song hoàng sướng xuống dưới. dù sao, tại hắn cùng vân chấn dương đại chiến trước, vân hoàng cho hắn chiếu lệnh, lại để cho bị hắn giết vân chấn dương sát đương nhiên. mà bây giờ lớn như vậy cục diện rồi dám, cũng chỉ có thể lại để cho vân hoàng đi trình đốn. chuẩn tấu. xa xa, chuyển đến vân hoàng thanh âm. vân hoàng cảm thấy vui mừng, dạ tinh hàn một đoạn này lời nói, cho đủ hắn mặt mũi đem hết thể ngăn ở dạ tinh hàn trên mình, coi như là thành công rồi. tạ bệ hạ. Tạ ơn sau đó, Dạ Tinh Hàn nhảy vào Tu di Giới Tử. Ngọc Tiêu Sách vung tay lên, thu Tu di Giới Tử, nhẹ nhõm mang theo mọi người rời khỏi Thánh Vân Tông đến tận đây, Thánh Vân Tông cuộc chiến triệt để kết thúc. Toàn bộ Vân Quốc bố cục, đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 385, chóng mặt. Chương 385, chóng mặt. Tiến vào Tu di Giới Tử, Dạ Tinh Hàn chậm rãi đi về hướng Ngọc Lâm Nhi đôi mắt du dòng, ngực bệ tắc. Giống như trận nhất khối thời đầu, lại để cho hắn không thở nổi. Ngọc Lâm Nhi vượng quan hà bí, một thân hồng sắc diễm lệ, xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành. Chỉ tiếc, hồn dùng dư dù thế nào hồng vừa hồng bất quá ngực cái kia một bãi vết máu. Dung nhan dù thế nào mỹ, thực sự mắt mở không ra, nhìn không tới chỗ yêu người đã gặp nàng bộ dạng đôi mắt đẹp khép kín, lông mi thật dài giao thoa, bị gò núi giống như mũi chia làm hai đoạn. Rất yên tĩnh, lộ ra một kia bình tĩnh. Thân thái của nàng không có thống khổ, ngược lại có một loại giải thoát thoải mái, triệt triệt để để bừng lỏng. Vì gia tộc sứ mạng đi nguy trang, lần lượt thương tổn tới mình yêu nhân, cái loại đó bi thống đã sớm làm cho nàng tiền sang bách không sống không bằng chết. Sống không bằng chết, không chỉ là một cái từ đối với nàng, càng là một loại rõ ràng nhận thức so với còn sống thoải mái hơn, càng làm cho nàng hướng tới. Nhưng mà hắn muốn cười, nàng ngay cả chết tư cách đều không có. Phải chống đỡ, sống một ngày bằng một năm bình thường, chống đỡ bản thân sống không bằng chết. Thằng đến ngăn tại dạ tinh hàn trước người một khắc này, nàng mới có đường đường chính chính đi tìm chết lý do. Vì vậy, cuối cùng dỡ xuống tất cả nguy trang, một lát trở về bản thân. Trong ngay mắt đó, nàng lại là Ngọc Lâm Nhi, dạ tinh hàn thanh mai trúc mã, ngây thơ hai nhỏ vô tư. Trong cuộc sống thống khổ nhất sự tình, là đúng một cái bản thân hắn yêu vừa hắn yêu người của mình từng lần một nói qua tuyệt tình lời nói tàn nhẫn, những cái kia lời nói tàn nhẫn từng cái chữ đều giống như dao găm, chẳng những đau nhói đối phương, hùng chi đem bản thân đâm mình đầy thương tích. nhị nương, chúng ta đi bên kia đi. ôn ly ly vị một loan đi về hướng một bên. tuy rằng tu di giới tử không gian cũng không lớn, nhưng mà giờ phút này cũng cần cho dạ tinh hàn cùng ngọc lâm nhi một cái một chỗ cơ hội. tiểu ly, ngươi thật là một cái tốt cố nương. mục loan một câu tán thưởng, muốn phần vui mừng. dạ tinh hàn giờ phút này dù sao cũng là đi tìm một cô bé khác. thân là dạ tinh hàn thế tử, ôn ly chẳng những không tức giận, ngược lại đối với dạ tinh hàn như thế tha thứ cùng săn sóc. Cô gái như vậy, thật phần khó được Only Lily li ôn nhuển cười cười, đối với một lo nói, nhị nương, Ngọc Lâm Nhi cũng là tốt cô nương. Nàng đơn giản cũng biết một ít trận tướng, đối với Ngọc Lâm Nhi, lòng có kính nể càng có cảm ơn. Chung quanh một vòng, cũng không có mặt khác người. Dạ Tinh Hàn chậm rãi ngồi xuống, ngồi ở Ngọc Lâm Nhi bên người. Hắn cúi đầu nhìn qua Ngọc Lâm Nhi, hay vẫn là như vậy quen thuộc, quen thuộc nguồn phần thân thiết. Không khỏi, trên mặt nổi lên mỉm cười. Ngươi nói ngươi, ám chỉ ta một cái cũng tốt, làm gì vậy diễn kịch diễn như vậy nghiêm túc. Không có oan trách một câu oan trách, rồi lại thoáng nhìn Ngọc Lâm Nhi ngừ huyết hồng nhìn không được ngược nhất nghẹn, ánh mắt bi thương đứng lên. Ngươi có biết hay không, đem ngươi nói hối hôn không quan tâm ta thời điểm, lòng ta là cỡ nào đau, ngoại trừ hận, lòng ta vừa theo cái kia một ngày vũ nục đã chết, ta sống, chỉ còn lại có hận ý cùng tiểu ly đưa cho ấm áp còn sống. Nhưng mà ngẫu nhiên cái nào đó hận ý ban đêm, thấy bầu trời viên nguyệt, lại biết hồi tưởng lại từng đã là một ít hình ảnh, cũng là ban đêm, chúng ta tại dạ ra phòng cũ nóc nhà, dựa vào lẫn nhau nhìn qua viên nguyệt. Ngươi nói nguyệt lao sẽ ngủ ở trên mặt trăng, vì vậy chúng ta cùng một chỗ đối với hư vô mở miệng nguyệt lao thể. Lời thế rất đơn giản, chỉ có tam chữ, ta từng khắc cốt minh tâm. Một đời một thế, không rời nửa bước. Trong óc của hắn lại xuất hiện lời thề cái kia một cái đêm trăng tròn. Hình ảnh định dạng, rất là duy mỹ. Nhớ tới cái này tám chữ, lại nghĩ tới ngày đó ngươi hối hôn vứt bỏ ta tình cảnh, ta thống khổ sắp đến mất, bởi vì ta không tin, không tin cùng ta thể ngươi sẽ đối với ta như vậy. Ta không tin. Mấy tháng này đến, ta giống như nổi điên tu luyện, không vì cái gì khác, chính là vì một ngày kia đường đường chính chính đứng ở trước mặt ngươi, hỏi ngươi một lần nữa. Lúc trước lời thề, là giả đời sao? Dạ Tinh Hàn câu nói dừng lại, lệ vớt phảng. Một nụ cười khổ, tự rêu cười khổ. Ta nghĩ tốt rồi các loại kết cục, ngươi sửa chữa biết vậy chẳng làm, huống tha Vân Phi Dương một lần nữa lựa chọn chúng ta các loại, mỗi một chủng kết cục đều là ngươi trở lại bên cạnh ta. Ta thậm chí nghĩ đến, như thế nào tìm một cái lấy cớ, làm cho mình tha thứ ngươi. Bởi vì từ đầu đến cuối, ta đều không thể hoàn toàn để xuống, ta biết mình sở dĩ hận của loạn, đều là bởi vì yêu quá sâu. Hốc mắt thứ đát, giấc rách lưu động, lộ ra một tia trống rỗng, một tia bất đắc dĩ. Từ Ngọc gia gia chỗ đó biết được chân tướng, biết rõ ngươi chưa bao giờ vi phạm lời thề, không có phản bội ta và ngươi yêu, lòng ta như lạ xuống lại. Nhưng mà cái này nói dối thật tốt đã thương người. Thương ta đây thở không nổi hồi bất quá thần, vừa thương ngươi buồn bực không vui mất vui vẻ. Tinh Hàn ca ca chờ ngươi tỉnh lại, ở nơi này chờ. Ta phải nghe ngươi chính miệng nói với ta, Tinh Hàn ca ca, Lâm Nhi đã trở về. Dạ Tinh Hàn giắt tay ngọc Lâm Nhi, lệ rốt cuộc tí tách hạ xuống, nhỏ xuống tại ngọc Lâm Nhi ngọc bạch tay trái phía trên. Trong ngay mắt, nở rộ thành hoa. Tinh Hàn ca ca, Lâm Nhi đã trở về. Đột nhiên, một đám u hồn phiêu đã mà lên, phát ra mờ ảo thanh âm. Thanh âm cung linh, tại tu di giới tử trong quần quần. Dạ Tinh Hàn toàn thân run lên, ngẩng đầu nhìn cái kia một đám phiêu đã ngũ hồn lại nhìn một chút như trước bình tĩnh ngủ say ngọc lâm nhi kinh ngạc không rõ ràng cho lắm cái kia không linh thanh âm tuyệt đối là ngọc lâm nhi không có sai lâm nhi là ngươi sao lâm nhi dạ tinh hàn nhẹ giọng la lên núp ở phía xa mặt khách nhân vừa theo bản năng ngẩng đầu mọi nơi nhìn nhì qua tinh hàn ca ca có lỗi với lâm nhi muốn đi ngươi muốn sống thật khỏe sống thật khỏe cái kia lũ phiêu đã ú hồn lăng lăng lại nói một nửa biến mất không thấy gì nữa dạ tinh hàn theo bản năng thò tay một chảo lại bắt hụt hán tâm không khỏi lội bụi một cái nhảy thật nhanh đó là bối rối không biết làm sao bối rối Tinh Hàn, có chuyện xấu phải nói cho ngươi biết. Ngọc Lâm Nhi thương thế rất nặng, đã tại gần chết biên giới, vừa rồi đó là tam hồn ly thể dấu hiệu. Trong ý thức, truyền đến linh cốt không đành lòng thanh âm. Thương thế rất nặng. Thế nhưng là Ngọc gia gia rõ ràng nói, dụng trọng nguyên đan che chở Lâm Nhi linh hồn, tại sao có thể như vậy? Dạ Tinh Hàn nhịn không được lắc đầu. Vừa nhấc đầu, lại phát hiện Dạ Lâm đứng tại hắn trước người. Tinh Hàn, có lỗi với. Lâm Nhi thương thế quá nặng, kỳ thật, trọng nguyên đan vừa cứu không sống Lâm Nhi, Lâm Nhi tam hồn biết nhất trọng nhất trọng tiểu tán, thẳng đến tam hồn tan hết cũng sẽ bị chết. Ngọc lão cũng là e rằng lo lắng. Vì vậy, Dạ Lâm mà nói còn chưa nói xong, chỉ nghe Dạ Tinh Hàn, phúc, một tiếng, gấp hỏa công tâm phun ra một búng máu đến. Tinh Hàn, Tinh Hàn. Một đám người lao đến, Dạ Lâm cái thứ nhất đỡ Dạ Tinh Hàn. Dạ Lâm bi thống nói, Tinh Hàn, ngươi ngàn vạn muốn chịu đựng a, dạ dạ văn ngươi. Dạ Tinh Hàn không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, đem hết toàn lực thời gian dần qua tham qua đi. Lại một lần nữa, cầm Ngọc Lâm nhi tay. Lâm nhi, hắn la lên một tiếng, cực hạn bi thống phía dưới, thấm khổ hôn mê bất tỉnh. Chương 386, đóng băng. Chương 386 đóng băng, hy vọng như là một viên tung bay bờ biển, rõ ràng rất đẹp, rõ ràng xúc tu có thể đụng, nhưng mà cũng tại đụng vào trong nháy mắt đó, triệt để tán vụn. Vì cái gì? đến cùng vì cái gì? Lâm Nhi, hiểu lầm của chúng ta đã giải trừ, chúng ta lập tức có thể trở lại lúc trước, nhưng vì cái gì? giờ phút này dạ tinh hàn tâm, đau đình chỉ công tác, rõ ràng sẽ phải khổ tận cam lai, tại sao có kết cục như vậy? trước mắt hóa thành hư vô cùng mơ ảo, chỉ là đem một cái mơ hồ không rõ hình ảnh, định dạng trong đầu, như vậy mơ hồ không rõ, cái gì đều nhìn không tới. nhưng mà có một bóng lưng có một cảm giác cũng tại trong mơ hồ rõ ràng, Tinh Hàn ca ca, Lâm Nhi đã trở về. Đó là Ngọc Lâm Nhi, quay đầu lại cười cười. rất quen thuộc, rất quen thuộc dáng tươi cười a a. Dạ Tinh Hàn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm buồn rầu. Tinh Hàn, Tinh Hàn. Một loàn Oni Li, li đáng người, dốc sức liều mạng la lên. nhưng mà Dạ Tinh Hàn hoàn toàn bị bi thương chỗ thôn phệ, cái gì đều nghe không được, như là cùng cả cái thế giới ngăn cách rồi. Tinh Hàn, ngươi tỉnh lại một chút. Ngọc Lâm Nhi tam hồn tán loạn, sáng linh, u tinh chi hồn triệt để rời khỏi thân thể nhưng mà còn có một sợi thai quang chi hồn trong thân thể du tồn tại nếu có thể lưu lại cái này một tia thai quang chi hồn ngọc lâm nhi liền còn có thể có thể cứu chữa ngươi muốn là ở như vậy bị thương thống khổ xuống dưới liền thật cùng với ngọc lâm nhi âm dương hai cách linh quất mà nói như là một kích văn lôi tại dạ tinh hàn não hải nổ tung hán ngao một tiếng ngồi dậy phục hồi tinh thần lại lâm nhi còn có cứu còn có cứu tinh hàn người không sao chứ dạ lâm nhẹ giọng hỏi mấy người khác cũng đều thập phần lo lắng nhìn qua dạ tinh hàn dạ tinh hàn không nói gì giờ phút này ánh mắt vô cùng kiên nghị Thâm tình nhìn qua Ngọc Lâm Nhi, cũng để trong lòng nhận thức trong, hướng Linh Cốt hỏi, lão cốt đầu muốn như thế nào cứu Lâm Nhi? đã có hy vọng, dùng hết hết thể cũng muốn cứu Lâm Nhi. Bây giờ không phải là chán trường bi thương thời điểm, phải càng thêm tỉnh táo. Linh Cốt nói, rời khỏi Tu Di giới tử, tìm không người quấy giày địa phương, ta có thể cảm giác đến, Ngọc Lâm Nhi cuối cùng một tia thay quang chi hồn hắn cố chấp, cường chống đỡ không muốn rời khỏi thân thể, ngươi không sai biệt lắm, còn có một khắc thời gian tới cứu Ngọc Lâm Nhi. Dạ Tinh Hán lập tức đứng người lên, ngẩng đầu hô to, Ngọc gia gia, dừng lại, thả ta đi ra ngoài. Bất quá một hồi. Tu Di giới tử đỉnh chỉ tiến lên, cũng xuất hiện xuất nhập thông đạo. Dạ Tinh Hàn rồi hướng chúng nhân nói, ta có cứu Lâm Nhi phương pháp xử lý, thời gian cấp bách không kịp giải thích, mọi người mà lại hồi Hoa Tông đi chờ đợi ta. Tin tưởng ta. Nói xong ôm lấy Ngọc Lâm Nhi thả người nhảy lên, nhảy ra Tu Di giới tử. Tu Di giới tử trong, mọi người đều là thần sắc nghiêm trọng, không biết làm sao Only Lily mở miệng nói, mọi người tin tưởng Tinh Hàn, Tinh Hàn nhất định nói được thì làm được, chúng ta cần phải làm là không muốn quá nhiều lo lắng, hồi Hoa Tông chờ. Đối với Dạ Tinh Hàn, nàng lựa chọn một vạn phân tín nhiệm cùng ủng hộ. Mặt khác người im lặng. Dạ Tinh Hàn nhảy ra tu di giới tử, là một mảnh dựng đá. Hắn đối với Ngọc Tiêu Sách nói, "Ngọc gia gia, dẫn mọi người hồi Hoa Tông, ta hôm nay nhất định hồi Hoa Tông cùng các ngươi tụ hợp. Minh Bạch, ngươi cẩn thận một chút." Ngọc Tiêu Sách không có nhiều lời, thu hồi tu di giới tử rất nhanh rời khỏi. Chờ Ngọc Tiêu Sách đi rồi, Dạ Tinh Hàn tìm được một chỗ thạch động chui vào. Sau đó đem Ngọc Lâm Nhi nhẹ nhàng để xuống, lập tức hướng Linh Cốt hỏi, "Lão có đầu, nơi đây không có người ngoài quấy rầy, đến cùng dụng biện pháp gì cứu Lâm Nhi?" Trong giọng nói, lộ ra cấp bách. Linh Cốt nói, hiện tại biện pháp duy nhất chính là lợi dụng Thiên diễn băng tinh phách năng lực, đem Ngọc Lâm Nhi triệt để đóng băng. Kể từ đó, Ngọc Lâm Nhi thân thể giống như là ngăn cách thời gian, không thối nát bất diệt vĩnh viễn định dạng, trong thân thể tàn hồn vừa chạy trốn không xuất ra. Chỉ cần có cái này một tia thai quang chi hồn tồn tại Ngọc Lâm Nhi trong thân thể, Ngọc Lâm Nhi sẽ không coi như là chết, thì có cơ hội. Mà chỉ cần Ngọc Lâm Nhi bất tử, nàng sói mòn sảng linh cùng U Tinh hai hồn tiểu cũng không tiêu tán, mà là sẽ ở trên thế giới lướt đi duãng. Chỉ cần nghĩ biện pháp tìm về lướt đi hai hồn, một lần nữa dắt vào Ngọc Lâm Nhi thân thể, lại lấy đẳng cấp cao đan dược phụ tá. Ngọc Lâm Nhi là được phục sinh. Nghe Song Linh Cốt mà nói, Dạ Tinh Hàn tất cả kích động, hỏi: "Muốn như thế nào sử dụng thiên Diễn Băng Tinh Phách? Ngươi nhanh dạy ta, ta đây liền cứu Lâm Nhi. Chỉ cần có thể cứu Lâm Nhi, cái gì đều đáng giá đi làm." Sự tình không có đơn giản như vậy. "Linh Cốt đạo, chỉ có đem thiên Diễn Băng Tinh Phách tất cả lực lượng đều dụng tại trên người Ngọc Lâm Nhi, mới có thể đạt tới hiệu quả đem Ngọc Lâm Nhi đóng băng định dạng, ngăn cách thời gian. Vì vậy, không thể ngươi tới sử dụng Tiên Diễn Băng Tinh Phách. Chỉ cần Tiên Diễn Băng Tinh Phách hay vẫn là thuộc về ngươi thần bảo, ngươi hay vẫn là chủ nhân, lại không được." Ngươi bây giờ phải đem thôn vệ thiên diễn băng tinh phách nổ ra, lại để cho thiên diễn băng tinh phách tự thành quan tài kiếng, dùng cái này pháp băng phong ngọc lâm nhi, như thế mới có thể đạt tới phong người không thối nát, phong hồn không rời hiệu quả. Đem thôn vệ thiên diễn băng tinh phách nổ ra. Dạ tinh hàn không có nghe minh mệnh, hỏi, giúp hư vô ám hồn thôn vệ chi vật còn có thể nổ ra? Có thể nổ ra. Linh Quát giải thích nói, hư vô ám hồn chi lực có thể thôn vệ vạn vật thần bảo, tự nhiên cũng có thể đem cho thôn vệ chi thần bảo lấy lịch pháp phun ra, còn nguyên thần bảo bản nguyên. Phương pháp này đối với ngươi không có ảnh hưởng, ngay cả cảnh giới cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Duy nhất ảnh hưởng, chính là ngươi đã mất đi một kiện Tứ giai Thiên địa thần bảo, đã mất đi một đạo pháp tắc chi lực, đã mất đi hiện tại lớn nhất cậy vào. Có bỏ được hay không, chính ngươi quyết định. Không cần phải nói rồi. Dạ Tinh Hàn cắt đứt Linh Quốc, rớt khó nói, lập tức dạy ta hư vô ám hồn chi nghịch pháp, cùng Lâm Nhi tính mạng so với, Tứ giai thần bảo lại được coi là cái gì? Chỉ cần có thể cứu Lâm Nhi, dùng hắn mệnh cũng có thể, chớ nói chi là một kiện thần bảo mà thôi." Linh Quốc nói, "Tốt, ngươi dựa theo ta theo như lời, bắt đầu thúc dục hư vô ám hồn." Dạ Tinh Hàn lập tức ngồi xếp bằng, nhắm mắt thúc hồn. Trong chốc lát, Hồn tướng hiển thị rõ đỉnh đầu xuất hiện hắc sắc vòng xoáy, quanh thân đều là hắc sắc lưu của áo. Kim Thiên Diễn Băng Tinh Phách chỗ, nghịch chuyển hư vô ám hồn. Dạ Tinh Hàn dựa theo Linh Cốt nói, hư vô ám hồn nghịch hướng quay xung quanh. Thiên Diễn Băng Tinh Phách Hàn băng chi lực tụ hợp kết, rất nhanh hoàn nguyên thành nhất khối lộ ra hàn khí thật đầu, bay ra hắc sắc vòng xoáy, rơi vào Dạ Tinh Hàn trong tay. Dạ Tinh Hàn nắm Thiên Diễn Băng Tinh Phách, trong thân thể pháp tắc chi lực biến mất, đem Thiên Diễn Băng Tinh Phách đặt ở Ngọc Lâm Nhi trên vết thương, nhiễm tiên huyết. Nghe được Linh Cốt mà nói, Dạ Tinh Hàn lập tức nghe theo. Thiên Diễn Băng Tinh Phách vừa mới nhiễm tiên huyết, lập tức lóe sáng đứng lên chưa sáng chăng chớp động, hàn khí bốn phía. Linh Cốt nói, tứ giai thần bảo có bảo hộ chủ nhân bản năng, vì vậy không cần làm cái gì, Thiên Diễn Băng Tinh Phách sẽ tự động lấy hàn khí băng phong ngọc lâm nhi. Quả nhiên như Linh Cốt nói, hàn khí mãnh liệt, một thân áo đỏ ngọc lâm nhi quanh thân lập tức nổi lên một tầng bạch xương. Bạch xương dần dần đông lạnh, biến thành từng tầng một trong suốt băng, tại trên người ngọc lâm nhi lan tràn. Bất quá một hồi, ngọc lâm nhi toàn bộ người biến thành một tòa băng điêu. Thiên Diễn Băng Tinh Phách còn không ngừng dừng lại, khối băng tại văng điêu bốn phía như là tấm gạch đồng dạng xây, rất nhanh hình thành một cái hình vuông cái hộp đó làm một cái băng tinh quái tải. Hàn băng tiếp tục xây đã thành cái nắp, đem Ngọc Lâm Nhi này tỏa tuyệt mỹ băng điều, triệt để che ở băng tinh trong quan. Lâm Nhi, Lâm Nhi. Dạ Tinh Hàn tay phải nhẹ nhàng đặt ở băng tinh quan phía trên. Tốt muốn vuốt ve Ngọc Lâm Nhi mặt, nhưng mà cách tầng băng, cách lãnh. Chương 387, An bài. Chương 387, an bài. Dày đặt một tầng băng, đem hai người triệt để ngăn cách. Khoảng cách rất ngắn, lại chỉ còn lại băng lạnh, hoàn toàn đụng vào không đến đối phương độ nóng. Lâm Nhi, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc sao? Khi đó ta và ngươi, vẫn chỉ là cái tiểu lậu đinh. Dạ Tinh Hàn xếp băng ở đấy tựa ở băng tinh quan phía trên, cách tầng băng cái bóng. Đối với ngọc lâm nhi nói liên miên cần nhàn đứng lên, lời nói nổi lên đầu, liền dừng không được đến. Từ hai người lần thứ nhất gặp mặt, đến thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, sau đó đến xác lập ta và người trì ái lãng mạ đêm, mỗi một kiện đáng giá kỷ niệm sự tình đều nói mấy lần. Nói nói, nợ nụ cười, cười cười, vừa khóc rồi. Ngắn ngủn hơn một canh giờ, lại chống đỡ lên hơn 10 năm qua lại. Hai người tựa hồ tại trong hồi ức, lại còn sống một lần. Lâm nhi, ta nhất định sẽ cứu tỉnh ngươi. Chờ ngươi khi tỉnh lại, ta lấy ngươi. Giang đến cuối cùng. Dạ Tinh Hàn đối với băng Tinh Quan đương thuận lời hứa, sau đó cúi người xuống, nhẹ nhàng cách tầng băng vừa hôn. Một khắc này, tại trên mặt băng, Tựa Hồ cảm thấy một kia ấm áp, mà Dạ Tinh Hàn hoảng hốt, Tựa Hồ nghe đã đến Ngọc Lâm Nhi thanh âm đạo kia thanh âm, tại nhẹ giọng trả lời lấy, Tinh Hàn ca ca, ta nghe đã đến, chờ ta. Lâm Nhi, Lâm Nhi, Dạ Tinh Hàn thật sâu nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, cẩn thận lắng nghe, cẩn thận cảm nhận. Lâm Nhi ở nơi này, liền tại hắn bên cạnh phụng bồi hắn, vô luận như thế nào, kế tiếp phải mau chóng nghĩ biện pháp cứu tỉnh Lâm Nhi. Thu hồi tâm tình, Dạ Tinh Hàn mở cho mắt, ánh mắt lương tụ. Tất cả bi thương quét qua không thấy, trong ánh mắt chỉ còn lại có kiên nghị. Lao có đầu, Lâm Nhi hiện tại đã bị thiên Diễn băng tinh phách tạo thành băng tinh quan đóng băng, vừa phong bế thai quang chi hồn. Ngươi mới vừa nói, chỉ cần tìm về Lâm Nhi lướt đi sẵn linh, ưu tinh hai hồn, lấy đẳng cấp cao đan dược phụ tá có thể cứu sống Lâm Nhi, đúng không?" Dạ Tinh Hàn hướng Linh Quốc hỏi. "Không sai." Linh Quốc trả lời. Dạ Tinh Hàn lại nói, "Ngươi nói cho ta biết, như thế nào tìm hồi Lâm Nhi lướt đi sẵn linh, u tinh hai hồn? Lại cần gì đẳng cấp cao đan dược đến phụ tá? Đã đã biết cứu Lâm Nhi phương pháp xử lý, hiện tại cần phải chính là cụ thể như thế nào áp dụng?" Linh Quốc thoáng chần trừ một chút, mới mở miệng nói, những sự tình này ngươi tạm thời cũng còn không làm được, chỉ có đi hướng Đông Phương Thần Châu mới có biện pháp. Đi Đông Phương Thần Châu? Dạ Tinh Hàn khó hiểu. Đúng vậy." Linh Quốc giải thích nói, có chút đặc thù linh hồn, bởi vì đặc thù nguyên nhân sẽ không có mục đích là lướt đi, không biết chỗ hướng. Muốn triệu hồi trôi nổi linh hồn, hết sức khó khăn. Tại Đông Phương Thần Châu đại địa, có chuyên môn chiêu hồn, dẫn hồn, khống chế hồn tông môn, có thể dùng bí pháp đem phiêu đãng không tiêu tan du hồn triệu hồi phụ thể. Tại Nam vực, không có như vậy tông môn, càng không có người có bổn sự như vậy. Chẳng những như thế, Cứu Tình Ngọc Lâm Nhi nhất định đan dược là ngũ phẩm, tại Nam vực cũng không có ngũ phẩm luyện dược sư đến luyện chế này đan. Nghe đến đó, Dạ Tinh Hàn không khỏi thật sâu nhíu mày. Nói cách khác, phải cứu Tình Lâm Nhi, phải chạy tới Đông Phương Thần Châu đại địa. Trong miệng hắn thì thào, kể từ đó, nhất định phải gấp rút thúc dục Ngân Hoa bà bà chữa trị truyền thống cổ trận, mau chóng lợi dụng truyền thống cổ trận đi Đông Phương Thần Châu, mới có thể có biện pháp cứu Tình Lâm Nhi. Nói qua túi đầu xuống, nhìn qua băng tinh trong quan ngọc Lâm Nhi, cảm thấy trầm xuống. Sự tình độ khó, rộng lớn với hắn mong muốn. Nếu muốn cứu Tình Lâm Nhi, chỉ sợ cũng không phải một sớm một chiều có thể làm đã đến. Linh Quất thở dài nói, thật sự thật có lỗi. Tuy rằng cứu Ngọc Lâm Nhi phương pháp xử lý hết sức phức tạp, nhưng mà đây là hiện tại duy nhất có thể cứu Ngọc Lâm Nhi phương pháp xử lý. Ta vừa rồi cũng tới không kịp nhiều đối với ngươi làm ra giải thích. Không cần thật có lỗi. Dạ Tinh Hàn lập tức cắt đứt Linh Quất. Lão cút đầu, ngươi giúp ta, lòng ta nghĩ chỉ có cảm kích. Đối với ngươi mảy may đoán trách đều không có. Ta chỉ là có chút rủ xuống tăng, đối với Lâm Nhi này cứu rồi chi lộ, quá mức dài dằng dặc. Nhưng ta minh mạch, có một số việc phải đi làm, như thế nào rủ xuống tăng xa xôi cũng không có dụng. Cùng với như thế, còn không bằng giữ vững tinh thần đến đối mặt. Thời gian tại y luôn luôn thành công cái ngày đó. Ta tin tưởng vững chắc, nhất định sẽ cứu Tỉnh Lâm Nhi, mặc kệ gặp được bao nhiêu khó khăn cùng ngăn trở, người dũng khí cùng hy vọng không thể ma diệt. Chỉ có tích cực đi đối mặt thì có thành công thời điểm. Tốt. Linh Quốc tất cả vui mừng, đối với Dạ Tinh Hàn đại thêm tán thưởng, người đế hồn thiên phú cũng tốt, tiên chủ thân phận cũng được, đều không là người lớn nhất cậy vào. Người lớn nhất cậy vào là người đây đối với bất cứ chuyện gì đều không khuất phục không nhụt trí tinh thần. Hảo hảo xông vào một lần đi, ta đây thanh lão cốt đậu phụ buổi ngươi. Nói lại nữa, có ta ở đây lâu rồi coi như là đi đông phương thần châu đại địa nhất định cũng làm cho ngươi lan lộn phong sinh thủy khởi sớm muộn học được dẫn hồn bí pháp luyện tốt đang lăn dược cuối cùng cứu tỉnh nữ nhân của ngươi dạ tinh hàn muôn phần kích động huyết dịch đều thiêu đốt đứng lên đa tạ lão có đầu nhân sinh được nhất chi kỷ thật sự là khoái trăng. vân nôn nói nhảm cũng đừng có nói kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ linh quân hỏi coi như là đối với dạ tinh hàn ra một đạo khảo đề suy nghĩ một chút dạ tinh hàn trả lời kế tiếp chủ yếu có hai chuyện muốn ta đi hoàn thành chuyện thứ nhất trợ giúp ngân hoa bà bà chữa trị truyền thống cổ trận nhanh chóng lại để cho cổ trận có thể vận chuyển là đi đến đông phương thần châu làm chuẩn bị. chuyện thứ hai, lịch quất là chiến ngân chìa khóa, ta đã đạt được. chiến ngân địa đầu ngay tại ngọc tiêu sách trong tay, hiện tại đã có đi đến chiến ngân cướp lấy bên trong tài nguyên điều kiện. đợi trở lại hoa tông nghỉ ngơi và hồi phục một chút, ta chuẩn bị đi đến chiến ngân. một khi đạt được chiến ngân tài nguyên, lợi dụng trong đó tài nguyên mau chóng để thăng cảnh giới, coi như là là đi đến đông phương thần châu đại địa làm chuẩn bị. lần trước từ doanh sơn đưa cho ma trong văn biết được, chiến ngân bên trong cất giấu đồ vật đều là thế gian cực phẩm tài nguyên. nếu là có thể đạt được. Thế nào cũng lại để cho cảnh giới của hắn cùng thực lực có bay vọt về chất đi đến Đông Phương Thần Châu đại địa, cũng liền đã có cần phải cậy vào. Đúng vậy, ta đồng ý ý nghĩ của ngươi, cứ dựa theo ý nghĩ của ngươi làm việc đi. Linh Cốt đối với Dạ Tinh Hàn an bài rất là thỏa mãn. Dạ Tinh Hàn nói, "Tốt, ta đây đem Lâm Nhi thu nhập ta không gian trong, lập tức trở về Hoa Tông đi, tiểu ly cùng nhị nương họ đến lượt nóng nảy." "Đợi một cái." Linh Cốt ngăn lại Dạ Tinh Hàn, lại nói, "Không nóng nảy trở về, làm cho các nàng chờ lâu một nửa canh giờ, ảnh hưởng không lớn. Theo ta thấy đâu rồi, nơi này trống trải không người." Vân Phi Dương cùng Vân Chấn Dương thi thể ngay tại thân thể của ngươi không gian tròn, không bằng nhân cơ hội này nuốt, nuốt Vân Phi Dương mà nói, ngươi có thể được đến Tiên tiên Kiếm Hồn. Nuốt Vân Chấn Dương vị này ngất bàn cảnh cường giả, thế nào cũng cho ngươi cảnh giới tăng nhiều. Hai người rất nhiều thần bảo, cũng có thể mau chóng thu nhập ngươi hư vô ám hồn trong. Đặc biệt là Nịch Cốt, Vân Chấn Dương có thể sử dụng vật ấy lại để cho Vân Phi Dương ngưng ra hoàn toàn thể kiếm hồn hồn tương đến. Một khi ngươi đã thành Nịch Cốt chủ nhân, ngoại trừ kiếm hồn, còn có một hồn cùng ngươi bạn thân hư vô ám hồn, nói không chừng đều có thể ngưng gia hoàn toàn thể hồn tương đến. Nói cách khác, ngươi có thể có được ba loại hoàn toàn thể hồn tướng. Đặc biệt là hư vô ám hồn, thân là đế hồn, nó hoàn toàn thể hồn tướng tuyệt đối khủng bố dị thường, đem thay thế tạm thời mất đi thiên diễn băng tinh phách trở thành người lớn nhất tại vào. Chương 388 Thu hoạch. Chương 388 Thu hoạch. Cuối cùng, Dạ Tinh Hàn nghe theo linh cốt đề nghị, trước hoàn thành đối với Vân Chấn Dương cùng Vân Phi Dương tôn phệ, lại hồi Hoa Tông. Hắn thúc dục thân thể không gian, hóa ra hai người thân thể. Trước tôn nhân, cuối cùng thôn hồn giới. Hư vô ám hồn thúc dục, hắc sắc lưu quần áo cùng hắc sắc vòng xoáy xuất hiện. Cho ta tôn. Vân Chấn Dương thi thể trước tung bay lên, bị hắc sắc vòng xoáy nuốt vào một khắc đồng hồ phía sau, Vân Chấn Dương thôn vệ hoàn tất. Dạ Tinh Hàn mở to mắt, lộ ra kích động chi ý, hồn cung cảnh tất trọng. Lại chọn trọn vẹn tăng lên nhất trọng cảnh giới, hơn nữa kém một kia, có thể đột phá đến hồn cung cảnh bắt trọng đằng sau còn có rất nhiều thứ muốn thôn, hôm nay thế nào cũng có thể vọt tới hồn cung cảnh bắt trọng. Ngoại trừ cảnh giới tăng lên, trong ý thức cũng có Vân Chấn Dương công pháp cùng hồn kỹ, đều là ta tả môn ma đạo đồ vật. Dạ Tinh Hàn muôn phần xem thường, tuy rằng Vân Chấn Dương cốt ma công trở công pháp hồn kỹ thập phần cường đại, nhưng hắn vẫn không thích. Cân nhắc sau đó, bắt đầu sử dụng Dạ Vong Ưu Quyết. Ngoại trừ tam giai hồn kỹ tịch diệt đại bi trưởng bên ngoài, những thứ khác công pháp hồn kỹ toàn bộ quên mất một tên cũng không để lại. Tiếp tục. Sau đó, Vân Phi Dương thi thể tung bay lên, bị hắc sắc vòng xoáy nuốt vào. Không đến một khắc đồng hồ, Dạ Tinh Hàn liền mở to mắt. Quả nhiên, đạt đến hồn cung cảnh bắt trọng. Không ngoài sở liệu, thôn phệ Vân Phi Dương hồn lực, đền bù thiếu hụt cái kia một kia, lại để cho hắn lần nữa đột phá. Lúc này đây thôn phệ, so với thôn phệ Vân Trấn Dương còn lại để cho hắn kích động. Bởi vì ngoại trừ cảnh giới tăng lên, hắn còn chiếm được kiếp hồn. Lao có đầu, bây giờ ta đã là Tam trọng tiên tiên thần hồn giả thân phận. Dạ Tinh Hàn kích động nói, phần này kích động cũng chỉ có thể đồng linh cốt chia sẻ đế hồn hư vô á hồn, huyễn thuật chi hồn mục hồn. Hiện tại lại thêm lực công kích rất mạnh kiếm hồn, hồn hải bên trong hồn khí, tựa hồ cũng nhiều hơn một phần lợi hại cảm giác. Linh Cốt cười nói, hắc hắc, thật sự là thật là đáng sợ. Tiên Thiên Thần Hồn giả đều là các bậc thiên tiêu chi tử tuyệt thế thiên tài, có thể có được một loại Tiên Thiên Thần Hồn, có thể khinh thường nhất phương. Một mình ngươi thân kiếm ba loại Tiên Thiên Thần Hồn, hảo hảo bồi dưỡng đứng lên, tuyệt đối có thể bệ nghệ toàn bộ tinh huyền đại lục, chính là thiên cung những cái kia thiên tiên, vừa so ra kém thiên phú của ngươi bây giờ dạ tinh hàn dĩ nhiên mở ra con đường vô địch tam trọng tiên tiên thần hồn ngạo thị thiên hạ dạ tinh hàn chịu đựng kích động tâm tình nói ra không thể quá kích động còn phải tỉnh táo tuy rằng tẩy vào rất nhiều nhưng ta hiện tại cảnh giới còn rất thấp viễn không đến tiêu ngạo tự mãn thời điểm lộ còn rất dài cẩn thận mới có thể khiến được vạn năm chuyển nghe xong dạ tinh hàn mà nói linh cốt tất cả vui mừng ngươi có thể nói như vậy quá làm cho ta cao hứng so với ngươi rất hiếm có một loại tiên tiên thần hồn còn để cho ta vui vẻ ngươi muốn đi lộ chẳng những rất dài còn hắn nhấp đồ vĩnh viễn phải hiểu trên cái thế giới này đặc thù nhất không chỉ ngươi một cái Sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Ngươi không có lặp lại cơ hội, một lần thất bại chính là vạn kiếp bất phục. Đông phương thần châu những thiên tài kia tu luyện giả, Tây phương yêu vực trí cường yêu tu, còn có thiên cung những cái kia kinh khủng tồn tại, đều là ngươi vô pháp tưởng tượng. Thiên phú của ngươi rất cao, hạn mức cao nhất rất cao, cũng không đại biểu ngươi thật có thể triệt để vô địch. Khiêm tốn cẩn thận thái độ, đối với ngươi mà nói quá trọng yếu, cũng không phải là hắn hù dọa Dạ Tinh Hàn, mà là thế giới rất lớn, Dạ Tinh Hàn bây giờ còn chỉ là hết ngồi đáy giếng. Đa tạ, lão có đầu. Dạ Tinh Hàn thở phào một hơi, vừa rồi kích động cùng tự mãn biến mất vô tung vô ảnh hắn không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục làm việc lục đứng lên. ngay sau đó, lại sử dụng ra vong lưu quyết. ngoại trừ kiếm pháp thuộc về tông vạn kiếm nhà giàu kiếm sát một chiều, vân phi dương tất cả công pháp hồn kỹ tất cả đều quên mất không để lại đồ bỏ đi, tự nhiên bỏ qua. kế tiếp, nên thôn hồn giới rồi. dạ tinh hàn trước lấy bí pháp đi trừ vân chấn dương hồn giới phía trên lưu lại hổ lực, phân phật một cái, một đống lớn đồ vật. hắn phân lấy một phen, dựa theo kim tiền, tài liệu, đang dược, thần bảo chỉnh tự phân loại. những vật khác không quan trọng, để ý nhất tự nhiên là thần bảo. tứ giai thiên địa thần bảo huyễn bượng nuôi truy, còn có tứ giai hồn minh huyền thiên kiếm đều là hắn. Chỉ tiếc bảo linh tháp bị hắn hủy diệt, không công lãng phí. Thôn, trước thôn hồn giới mở rộng một cái thân thể không gian, sau đó theo thứ tự nuốt vào Huyễn Vượng Lôi Truy cùng Huyền Thiên Kiếm, chẳng những hồn lực trầm trọng một mảng lớn, còn chiếm được hai kiện thần bảo năng lực đặc biệt là Huyễn Vượng Lôi Truy mê muội kỹ năng, lại là một cái hào thủ đoạn. Vơ Vét đã xong Vân Trấn Dương, cái Vơ Vét Vân Phi Dương rồi. Dạ Tinh Hàn vốn là đi trừ hồn giới lên Vân Phi Dương hồn lực, bắt đầu phân lấy Vân Phi Dương đồ vật, phân loại sau khi tách ra vẫn không khỏi được những mảnh, Nịch Cốt ở đâu? Tại sao không có thấy Nịch Cốt? Nghe được câu này, Linh Cốt nhịn không được mắng: "Ngươi có phải hay không đốc?" Mịch Cốt mặc dù là thân bảo, nhưng mà không phải từ hồn giới trong gọi ra xua đổi dụng. Mịch Cốt là thật sự rõ ràng cốt đầu, sử dụng phương pháp tự nhiên là tiếp vào nhân thể, trở thành nhân thể một bộ phận. Kết nối nhân thể sau đó, Mịch Cốt có thể cung cấp lực lượng, đây mới là Vân Phi Dương có thể cô động ra hoàn toàn thể kiếm hồn hồn tướng nguyên nhân. Dạ Tinh Hàn giật mình gật đầu, nói cách khác, Mịch Cốt tại Vân Phi Dương trong thi thể, xem ra ta còn phải cho tên xúc sinh này đến lột da đi cốt. Tuy rằng hắn tàn nhẫn, nhưng hắn sẽ không do dự. Trước thôn những vật khác, sau đó thời gian dần qua lột da đi cốt. Linh Quốc cười nói, "Lão Thiên gia đây là cho Dạ Tinh Hàn cho hạ hà giận cơ hội à. "Tốt, nghe lời ngươi." Quy củ cũ, trước từ hồn giới bắt đầu. Dạ Tinh Hàn bắt đầu thôn phệ, trước nuốt hồn giới, mở rộng thân thể không gian. Bây giờ thân thể không gian, đại có thể làm cho phao phao long lật đường. Ngay sau đó, chính là mấy thứ thần bảo. Hỏa Sa kiếm, còn có lại để cho hắn thập phần thèm thuồng liên tâm tỏa. Liên tâm tỏa thế nhưng là có thể đem trái tim của mình cùng hung thú liền cùng một chỗ, sau đó làm cho mình nhiều ra một cái mạng đến. Nuốt sau đó, có thể tìm kẻ chết thay cho ta tồn. Chỉ chốc lát, thôn phệ hoàn tất rất nhiều thần bảo hồn giới hồn lực trợ lực lại để cho dạ tinh hàn tam hồn trầm trọng rất nhiều nhưng mà khoảng cách đột phá phá hồn cung cảnh cự trọng còn có một chút điểm khoảng cách liên tâm tỏa cho ta ngay cả đạt được liên tâm tỏa năng lực về sau dạ tinh hàn không thể chờ đợi được nếm thử muốn đem trái tim của mình cùng bạch lân tự xà tương liên có thể nếm thử sau đó lại đã thất bại linh cốt nhịn không được cười nói ngươi có phải hay không hôm nay chuyện tốt quá nhiều cao hứng vẫy đầu ngươi chính là bạch lân tự xà bạch lân tự xà chính là ngươi các ngươi là một quả trái tim như thế nào ngay cả bản thân ngay cả mình nếu muốn tìm kẻ chết thay nhất định phải tìm không có bị ngươi thôn vẹn vật còn sống ngươi lần sau bắt lấy một cái hung thú ta dạy cho ngươi một chiêu phong ấn phương pháp ngươi kết nối trái tim của các ngươi sau đó sau đó đem hung thú phong ấn từ đó liền có chính thức kẻ chết thay dạ tinh hàn giật mình gõ bản thân cái gót sự tình quá nhiều đầu gót đều biến châm chạm hắn bận bịu là cảm kích nói vậy đa tạ trở lại hoa tông sau đó ta rút thời gian mang theo phao phao long chảo một cái cấp thấp hung thú đi không nóng nảy ngươi tạm thời vừa không có nguy hiểm tính mạng linh quất nói ra dạ tinh hàn túi lầu xuống nhìn xem vân phi dương thân thể âm thanh lạnh lùng nói, cái cho ngươi động dao găm, lột da đi cốt rồi. chương 389 trở lại hoa tông. chương 389 trở lại hoa tông. cho vân phi dương lột da đi cốt, dạ tinh hàn không chút do dự, lấy kiếm là đao từ trên hướng xuống, huyết nục mở ra, tiên huyết giàn rùa đã lợm chầm bạch cốt thình lình mà ra. từ nhỏ tu luyện thứ nhất tiết học đều là nhận thức thể, thân thể mạch lạc, cốt cách kết cấu đối với dạ tinh hàn mà nói cũng như thế tại ngực. nhân thể có hai khối cốt đầu, hắn không vội có thể thời gian dần qua tiệm, mở ngực bẹ bụng, cánh tay lưỡi cắt, tim một hồi. Vân Phi Dương thi thể đã hoàn toàn thay đổi, dạ tinh hàn nghiêm chỉnh một gã đáng sợ đồ tệ. Nhưng mà sau một hồi, còn không có tìm được địch cốt. Hắn hướng linh cốt hỏi lão cốt đầu, địch cốt bộ dáng gì nữa? Ngươi có thể hay không cảm giác đến cụ thể ở đâu? Tránh khỏi ta như thế tốn sức. Đối với Vân Phi Dương lột ra đi cốt, vừa mới bắt đầu còn có khoái cảm đến cuối cùng, chỉ còn lại có buồn nôn buồn nôn. Sẽ tìm xuống dưới, chỉ sợ bản thân thực đã thành đồ tệ. Linh cốt nói, bản thân tìm đi, ta tuy rằng cũng là cốt đầu, nhưng mà cảm giác không đến địch cốt ở đâu. Địch cốt hổn khí, tựa hồ thu liếm ở, không có cách nào. Dạ Tinh Hàn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Ồ, oh. đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện Vân Phi Dương hai tay trái phải ngón giữa có vẻ như có chút quá dài. Chẳng lẽ giấu ở cái này? Hắn liên tục vung kiếm, chặt bỏ Vân Phi Dương hai cây ngón giữa đẩy ra ra thịt nhìn qua, đã tìm được. Hai cây ngón giữa cốt đầu không giống bình thường, một cái tràn đầy âm trầm hắc khí, một cái như là điều khắc bạch sắc mỹ ngọc đem hai cây khéo léo cốt đầu nắm trong tay, chỉ cảm thấy kỳ diệu khí tức trèo lên cánh tay của hắn, một hồi chạy. Thực sự như hai kiện tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Giả Tinh Hàn đối với Nịch Cốt ghen không dứt miệng. Linh Cốt nói, cuối cùng làm đã đến ngươi xem cái này hai cây cốt đầu có vẻ như có thể hợp lại. Ồ. Dạ Tinh hàn đem hai cây cốt đầu bày ở cùng một chỗ, phát hiện xác thực như Linh Cốt nói, cốt đầu độ cong là phù hợp. hắn mang lòng hiếu kỳ, đem Hắc Bạch hai cây cốt đầu dựa theo đường cong dán tại cùng một chỗ. Ca một cái run sức. Vậy mà hợp lại với nhau, cài lên rồi O O N R G đột nhiên, một tiếng điết hai thanh âm vang lên. Chỉ thấy cái kia một đôi ních cốt chậm rãi bay đến trên bầu trời, bắt đầu xoay tròn. Từng tầng một kim sắc vầng sáng hình ảnh đẩy ra đến, ở giữa không trung hình thành một cái cực lớn hình tròn phát ấn. Phát ấn có tầng năm, liền nhau hai tầng nịch hướng chuyển động. Mỗi một tầng đồ án, đối ứng lấy ngũ hành kim một thủy hỏa thổ. Tại pháp ấn ở giữa nhất chỗ, là một cái kim sắc bàn tay. Đây là vật gì? Nhìn qua pháp ấn, Dạ Tinh Hàn ngạc nhiên hỏi. Linh cốt giải thích nói, cái này đạo trận pháp pháp ấn, kỳ thực chính là mở ra chiến ngân chìa khóa. Nói cách khác, linh cốt ngoại trừ bản thân thần bảo chi lực, còn giấu giếm lấy cái này đạo trận pháp. Cái kia linh cốt ta còn có thể hay không thôn? Dạ Tinh Hàn chần chờ, vạn nhất nuốt sau đó, mất trận pháp, chẳng phải là mất mở ra chiến ngân chìa khóa. Linh cốt nói, theo ta thấy Không muốn nuốt vừa không muốn tích huyết nhận chủ, mang theo nghịch cốt hồi hoa tông đi, tìm Dạ Lâm cùng Ngọc Tiêu Sách hai người hỏi một câu, có thể biết được nghịch cốt cụ thể cách dùng. Lại không có thể lo lắng táo bạo, ta biết rõ ngươi bây giờ thân vắt tam trọng tiên thiên thần hồn, nghĩ đến dụng nghịch cốt lực lượng cô động ra hoàn toàn thể hồn tướng. Nhưng đối với cô động ra hoàn toàn thể hồn tướng mà nói, chiến ngân quan trọng hơn. Đợi mở chiến ngân, nghịch cốt vẫn là của ngươi đồ vật, lúc kia lại thôn cũng không muộn. Dạ Tinh Hàn Nhiên lặng gật đầu, linh cốt nói rất có đạo lý đối với hoàn toàn thể hồn tướng rất hiếu kỳ tâm, chỉ có thể tạm thời lại áp lực một đoạn thời gian. Trơ đạt được chiến ngân tài nguyên, đến lúc đó lại tồn dụng nghịch cốt. Hết bận rồi, cũng nên hồi hoa tông cùng mọi người hội hợp. Dạ Tinh hàn đem mới vừa lấy được tiền vật, tại bên trong không gian phân loại sửa sang lại tốt đâu khí vân chấn dương cùng vân phi dương thi thể triển khai phong lôi sĩ rời khỏi. Phong lôi sĩ cực nhanh, nửa canh giờ, Dạ Tinh hàn liền trở lại hoa tông. Phân phương các bên trong, mọi người đều tại ôn Un li an bài hoa tông y liệt sư đối với một loàn trở bị thương người làm trị liệu lại ăn vào bị thương đang ăn dược, mấy người thương thế chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Phân vương các bên trong bầu không khí áp lực, tất cả mọi người tại lo lắng chờ đợi Dạ Tinh Hán đặc biệt là Ngọc Tiêu Sách còn lo lắng đến Ngọc Lâm Nhi xin tử. Ta đã trở về. Đúng lúc này, trong sân một đạo bạch sắc rơi xuống. Dạ Tinh Hàn sai bước, bước vào trong cát. Tinh Hàn! Mọi người một hồi kích động, đều là đứng dậy đón chào. Vừa rồi áp lực hơi mù quét qua quét sạch, thật sự thật có lỗi, lại để cho mọi người đợi lâu, càng làm cho mọi người lo lắng. Lần nữa thấy mọi người, Dạ Tinh Hàn trái tim ấm áp ở đây, đều là hắn thân nhân thân cận nhất. Tiểu tử ngươi khách khí cái gì tình phong, nói nhanh lên, có hay không cứu sống Ngọc Lâm Nhi? Một Loan người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, mới mở miệng liền hỏi ra mọi người chuyện quan tâm nhất. Thân là gia gia Ngọc Tiêu Sách, thần sắc trong nháy mắt khẩn trương lên. Dạ Tinh Hàn hơi hiện trở mặt. Sau một hồi mới mở miệng. Hắn đem dụng Thiên Diễn Băng Tinh Phách cứu Ngọc Lâm Nhi sự tình nói một lần, không có chút nào dấu dến. "Bây giờ Lâm Nhi, thân thể cùng còn sót lại thai quang chi hồn đều đóng băng tại băng tinh trong quan, toàn bộ người triệt để dừng lại, đã không có thời gian. Chỉ có đi đến Đông Phương Thần Châu tìm được dẫn hồn phương pháp, cũng phối hợp một loại ngũ phẩm đan dược, mới có thể cứu sống Lâm Nhi." Nói xong lời cuối cùng, Dạ Tinh Hàn thần sắc kích động lên. Hắn từng lần một tái diễn, Lâm Nhi không có chết, còn có hy vọng, ta nhất định sẽ cứu tình nàng. Mọi người trầm mặc, che bi thương đặc biệt là Ngọc Tiêu Sách, càng là tự trách đau lòng. Nếu không phải bởi vì nàng hy sinh cháu gái bố cục, có lẽ cũng sẽ không lại như thế khó khăn kết cục. Tinh Hàn, ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ cứu Tỉnh Lâm Nhi cô nương. Only li, li cái thứ nhất mở miệng, đối với Dạ Tinh Hàn ăn ủi. Dạ Tinh Hàn hoảng hốt ngẩng đầu, thấy là Only li, li ấm áp con mắt. "Tiểu Li." Trong miệng hắn thì thào, tất cả cảm động. Bản thân đối với một nữ nhân khác muôn vàn dụng tâm, Tiểu Li chẳng những không có nữ nhân ghen tuông cùng hận ý, ngược lại rộng lượng chấn an hắn ủng hộ hắn được thê như thế, là hắn đời này lớn nhất được may mắn. "Cảm ơn ngươi." Thiên luôn vạn ngữ ngạnh tại yết hầu, cũng chỉ có ba chữ kia có thể biểu đạt đối với Tiểu Li được gái này. Tinh Hàn, ta và ngươi vợ chồng không cần phải nói tạ. Un Lily li luyện cười cười. Lâm Nhi cô nương là một cái tốt cô nương, ngươi muốn đi Đông Phương Thần Châu, ta nhất định ủng hộ ngươi. Tuy rằng Dạ Tinh Hàn nhiều ra một cái chỗ yêu được nữ nhân, nhưng mà nàng cũng không vẫn bất câu oán hận. Ngọc Lâm Nhi cũng là một cái yên lặng trả giá giả, đáng giá nàng tuân tính. Tất cả trả giá cùng hy sinh, so với nàng nhiều rất nhiều. Dạ Tinh Hàn yên lặng nhìn chăm chú lên Un Lily, li, rút cuộc nói không ra lời. Bởi vì mặc kệ nói cái gì, đều chỉ lộ ra dư thừa đi đến Đông Phương Thần Châu cũng không phải là đơn giản có thể làm được. nghìn sóng to vạn lãng cất trở, biển sâu khủng bố yêu loại, việc này một loan thở dài một tiếng, Nam vượt qua nhiều năm như vậy đoạn tuyệt với nhân thế, không phải là không có nguyên nhân. Muốn đi đến Đông Phương Thần Châu, cơ hội là không thể nào sự tình. Dạ Lâm cùng Ngọc Tiêu sách cũng đầy là sầu lo, cùng một loan suy nghĩ đồng dạng, ôn ly ly lại nói, có thể đi. Hoa Tông có đi đến ngoại vực truyền tống cổ trận, hiện nay đã bắt đầu trong bóng tối chữa trị. Một khi chữa trị truyền tống cổ trận, cũng không cần xuyên qua đại hải đi đến Đông Phương Thần Châu, khởi động cổ trận, chốc lát thời gian liền đến. Chương ba Bản đồ sống. Chương 390, Bản đồ sống. Biết được truyền tống cổ trận tồn tại, một loàn đám người đều là mừng rỡ. Kể từ đó, đi đến Đông Phương Thần Châu đại địa cũng không phải hy vọng xa vời. Nhưng mà tất cả mọi người minh bạch, dù vậy, việc này hay vẫn là trùng trùng điệp điệp khó khăn tuyệt không đơn giản. Về phần cứu tỉnh Ngọc Lâm Nhi, càng là nhấp nhoa xa vời. Hết thảy chỉ sợ được bàn bạc kỹ hơn ôn ly ly thân là Hoa Tông tông chủ, đây tận tình địa chủ hữu nghị, chuẩn bị phong sá, còn có cấm canh. Mộc Loan đám người quyết định tại Hoa Tông nghỉ ngơi mấy ngày, dưỡng nhất dưỡng thương. Trở dạ tinh hàn thấy Vân Hoàng Lạc định tất cả đại sự sau đó đi thêm rời khỏi. Một đoàn đám người tiếp tục chữa thương. Dạ Tinh Hàn cùng Dạ Lâm, Ngọc Tiêu Sách cùng một chỗ, tại Hòa Tông bước chậm. Mặt trời chiều ngã về tây, hỏa vân đầy trời. Trên mặt đất biển hoa phật lồng, một mảnh xả sỡ. Thiên địa tư lưỡng, xinh đẹp làm cho người sợ hãi thán phục. Dạ Tinh Hàn mở miệng nói: Ra Ra, Ngọc Ra Ra, ta dụng hư vô ám hồn nuốt Vân Trấn Dương cùng Vân Phi Dương, còn có bọn hắn được những cái kia thần bảo. Cung tử Vân Phi Dương trong thân thể đào giang li cốt. Bây giờ ta cảnh giới lại đề thăng hai trọng, đặt đến hồn cung cảnh bất trọng. Khoảng cách kiếp cảnh tương giả chỉ còn một bước ngắn. Chúc mừng A, Tinh Hàn, Ngọc Tiêu sách lập tức chúc mừng. Dạ Lâm cũng là nói ra, hư vô ám hồn không hổ là đế hồn, mặc dù đi đông phương thần châu, lấy Tinh Hàn thiên phú, tuyệt đối cũng sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào. Mấy canh giờ không thấy, Dạ Tinh Hàn cảnh giới lại là tăng tiến đế hồn năng lực, có thể nói khủng bố đối với hai người tán thưởng. Dạ Tinh Hàn lộ ra thập phần lạnh nhạt. Hán Thoáng cao mày nói, có kiện sự tình rất kỳ quái, ta nhớ được các ngươi nói với ta, thân là tiên thần thủ hộ gia tộc, các ngươi ba nhà diên phần mình truyền thừa lấy một kiện tứ giai thiên địa thần bảo. Dạ gia là hư thiên áo choàng, Ngọc gia là tu di giới tử, Vũ gia truyền thừa thần bảo là bát bảo thụ thế nhưng là ta tại vân chấn dương hồn giới trong cũng không tìm được bát bảo thụ trước đây đủ loại suy đoán hầu như khẳng định vân gia chính là vũ gia lúc ấy tại vân chấn dương hồn giới trong không có tìm được bát bảo thụ lại để cho hắn lại sinh ra hoài nghi lại liên tưởng lúc trước mẫu thân triệu hoán ba đại tiên thần thủ hộ gia tộc lúc cảm giác không đến vũ gia hậu nhân tồn tại lại để cho trong lòng của hắn hoài nghi vân gia đến cùng phải hay không vũ gia dạ long nói xem ra vân gia có phải hay không vũ gia muốn đánh lên một cái dấu chấm hỏi ba tối thiểu nhất hiện tại không thể đi như vậy nhận định có hay không loại khả năng này ngọc tiêu sách bổ sung Vũ gia căn bản không có phản bội tiên chủ, mà là bị Vân gia bị diệt. Vân gia đã được biết đến Vũ gia tiên thần thủ hộ gia tộc bí mật, cũng được biết thủ hộ chiến ngân bí mật, mới có đằng sau cấp đoạt thần chi nghịch cốt sự tình. Về phần bát bảo thụ, có thể hay không tại Vũ gia bị diệt lúc, vì không rơi vào Vân gia tay, làm hỏng. Gia Tinh Hàn yên lặng gật đầu. Ngọc Tiêu Sách suy đoán, vô cùng có khả năng. Rất tốt giải thích nhiều năm trước mẫu thân cảm giác không đến Vũ gia tồn tại điểm này. Nhưng mà chân tướng đến cùng như thế nào, hiện tại không có chứng cứ đều là phỏng đoán, cũng không dám vọng xuống phán đoán suy luận. Chuyện này tạm thời không thảo luận, sau này hãy nói. Dạ Tinh Hàn vòng chủ đề, lại nói, truyền thống cổ trận chữa trị còn phải một đoạn thời gian, hiện tại lĩnh cốt trong tay ta, địa đô tại Ngọc gia, ta nghĩ trước tìm Chiến Ngân, lấy Chiến Ngân bên trong tài nguyên tiếp tục cường đại thực lực của ta, cho ta đi đến Đông Phương Thần Châu làm chuẩn bị. Nhưng mà có một việc, ta hết sức kỳ quái, không biết hai vị gia gia có thể hay không giải đáp. Dạ Lâm cùng Ngọc Tiêu Sách nhìn nhau, Dạ Lâm nói, Tinh Hàn, tuy rằng ngươi nói, không cần lấy chủ tớ chi lễ tương xứng, nhưng mà ngươi cũng không cần cùng chúng ta hai lão này khách khí, có vấn đề gì tùy tiện hỏi, chúng ta tuyệt đối biết gì nói hết. Ngọc Tiêu Sách cũng ở đây một bên lắc đầu. Dạ Tinh Hàn lúc này mới nói, "Cũng tốt, ta cứ việc nói thẳng rồi. Trước đây ta trong hoàng cung, đụng phải thánh hoàng Doanh Sơn. Các ngươi cũng biết ta có thánh hoàng lệnh, chính là Doanh Sơn cho ta. Mà sở dĩ Doanh Sơn đối với ta giỏi như vậy, là vì ta cùng Doanh Sơn đã đạt thành có chút giao dịch. Ta bởi vì một ít đặc thú nguyên nhân, có thể xem hiểu Ma văn. Doanh Sơn xuất ra Ma văn để cho ta phiên dịch, vì vậy mới cho vào ta thánh hoàng lệnh. Có thể một lần cuối cùng Doanh Sơn để cho ta phiên dịch Ma văn, trong đó lại ghi chép lấy Hắc Ám Kỷ Nguyên Ma Tu dạ bị diệt Nam vực thành lập Chiến Ngân Sư Tỉnh, cũng ký càng năm Minh Chiến Ngân trong cất chứa vật sở hữu." Biết được tiên thần thủ hộ gia tộc thủ hộ lấy chiến ngân, lúc ấy đã cảm thấy doanh sơn trong tay ma bùn tạ qua kỳ quái. Chiến ngân hẳn là bí mật ở trong bí mật, ngoại trừ ba đại tiên thần thủ hộ gia tộc bên ngoài, không có khả năng có người ngoài biết được. Doanh sơn xuất ra cái kia một tờ ma văn, quá mức quỷ dị. Nghe vậy, dạ lâm cùng ngọc tiêu sắc sắc mặt kinh biến. Dạ lâm nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cho dù là về chiến ngân ghi chép, tuyệt đối không có khả năng tiết lộ. Cái kia doanh sơn trong tay về chiến ngân ghi chép, lại là sẽ ra chuyện gì vậy? Dạ tinh hàn hỏi lại. Ách, dạ lâm nhất thời ngẹt lời, nói không ra lời. Ngọc Tiêu Sách cũng nói, chuyện này thật sự là kỳ quặc quái gở. Ba cái người đầu gốc đều có chút loạn, không biết vấn đề ra ở nơi nào. Dạ Tinh Hàn rứt khoát vòng chủ đề, đối với Ngọc Tiêu Sách hỏi, "Ngọc gia gia, ngươi có chiến ngân địa đồ, chiến ngân đến cùng ở đâu? Đã nhiều năm như vậy, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, có lẽ vấn đề nằm ở chỗ chiến ngân lên." Ngọc Tiêu Sách hơi hiện chần chờ, mới nói, "Tinh Hàn, kỳ thật, tổ tiên lưu lại địa đồ, kỳ thực là một phần bản đồ sống." Bản đồ sống? Dạ Tinh Hàn không có minh bạch có ý tứ gì. "Đúng vậy." Ngọc Tiêu Sách gật đầu, giải thích nói, "Chiến ngân vị trí cụ thể tại biển sâu." Ngay tại thụ đạo phụ cận, cụ thể ở đâu chúng ta ngọc gia có trời mới biết. Năm đó, Ngọc gia tổ tiên thu dưỡng một cái cực kỳ linh tính ngư yêu, ngư yêu thập phần cường đại, vừa thập phần trung thành. Tại sâu hải mỗi chỗ, có một chỗ đại vòng xoáy, quả ngươi loại nào tu vi, chỉ cần đi vào, thế nào cũng bị vòng xoáy dạo diệt thân tử hồn tiêu tan, chính là nam vực nhất bàn cảnh cường giả đều không thể xâm nhập. Lúc trước vì ngoại nhân vô pháp xâm nhập chiến ngân, liền đem chiến ngân không gian dấu vào đại vòng xoáy cuốn xoáy trong mắt. Mà cái kia ngư yêu huyết mạch chi lực hắn kỳ lạ, là duy nhất có thể xuyên qua đại vòng xoáy tồn tại vì vậy, muốn tìm chiến ngân, nhất định phải tìm được trước ngư yêu hậu nhân, chỉ có bọn hắn biết rõ vòng xoáy ở đâu cũng xuyên qua vòng xoáy. Ngọc gia vừa học tiên chủ năng lực, tại ngư yêu trong huyết mạch xuống cấm chế, chỉ có chúng ta ngọc gia người có thể tìm tới ngư yêu, cũng chỉ có chúng ta ngọc gia người có thể ra lệnh cho ngư yêu. nghe xong ngọc tiêu sách mà nói, dạ tinh hàn sắc mặt kinh biến, khẽ nhếch miệng lấy, thật lâu khó có thể khép kín. ngư yêu, trong miệng hắn thì thào, hỏi, qua nhiều năm như vậy, ngọc gia có liên lạc hay không qua ngư yêu hậu nhân? phế điện trong trận pháp khó khăn lão nhân ngư vương trong ánh mắt hiện hiện tại hắn não hải trong. ngọc tiêu sách trả lời. Không có, tổ tiên lưu lại di mệnh, không, có tiên chủ ra lệnh, Ngọc gia hậu nhân không cho phép một mình liên hệ Ngư yêu hậu nhân. Đã được đáp án này, Dạ Tinh Hàn lông mày sâu nhăn. Một cái người can đảm suy đoán, dĩ nhiên trong đầu hình thành. Ngọc gia theo như lời Ngư yêu hậu nhân, có lẽ là nhân ngư vương nhất tộc. Phù dư phụ thân lão nhân ngư vương, khả năng bởi vì nguyên nhân nào đó, từ thủ hộ chiến ngân trong đã nhận được một chút ma văn. Cuối cùng phù dư phụ thân bị Doanh Sơn khó khăn, Doanh Sơn đã nhận được những thứ này ma văn. Như thế liên tưởng, hết thảy ngay cả hệ đi lên. Chương 391, có hay không? Chương 391 có hay không? Dạ Tinh Hàn nỗi lòng khó yên, thật sâu những mảy. Nhớ kỹ trước đây đến thăm Nhân Ngư Cung lúc, khuyên qua Phủ Dư cả tộc di chuyển biến sâu. Nhưng mà Phủ Dư lại nói, Nhân Ngư nhất tộc không có khả năng rời khỏi Nhân Ngư Cung, bọn hắn có sứ mạng phải canh giữ ở chỗ đó. Chớ không phải là, thủ đúng là chiến ân. Trái tim của hắn, đẻ hơi hơi nhanh hơn. Càng ngày càng là khẳng định, trong lòng suy đoán là rất đúng. Ngọc Tiêu sách theo như lời bản đồ sống, chính là Nhân Ngư Vương nhất tộc. Gia Gia, Ngọc Gia Gia, kỳ thật. Nghĩ tới đây, hắn đem lão Nhân Ngư Vương Ngao Liên bị giam tại hoàng cung phế điện sự tình đối với hai người nói ra chúng chi đem suy đoán của mình cũng nói đi ra. Sau khi nghe xong, Ngọc Tiêu Sách cùng Dạ Lâm tất cả khiếp sợ. Ngọc Tiêu Sách một cái kình phong lắc đầu nói, thật bất khả tư nghị, thực sự quá trùng hợp. Tinh Hàn, nếu thật như ngươi nói, nhân Ngư Vương nhất tộc tám phần chính là chúng ta Ngọc gia năm đó thu dưỡng Ngư yêu sau đó. Thánh Hoàng Doanh Sơn lấy được Ma Văn, tất nhiên là từ Ngao Liệt trong tay đoạt được. Mà Ngao Liệt đoạt được Ma Văn, tất nhiên là từ Chiến Ngân lặng yên lấy được. Kể từ đó, sự tình liền lưu loát rồi. Dạ Tinh Hàn rồi lại đã có nghi hoặc, hỏi, Ngọc gia gia, nếu Ngao Liệt thật sự là Ngọc gia thu dưỡng Ngư yêu sau đó. Mặc dù hắn có thể tiếp cận chiến ngân, làm sao có thể đạt được chiến ngân bên trong Ma Văn? Chiến ngân hẳn là phong bế không gian, không phải chỉ có nghịch cốt mới có thể mở ra sao? Điểm này, hắn mâu thuẫn. Nói khó nghe một chút, ngư yêu chính là cánh cổng. Muốn đạt được đồ vật bên trong, không có tư cách cũng không thể lực. Không có chìa khóa, căn bản vô pháp mở ra chiến ngân đạt được Ma Văn. Nếu là giải thích không thông điểm này, trái lại cũng không có thể khẳng định ngao liệt chính là ngọc gia thu dưỡng ngư yêu sau đó. Ngọc Tiêu Sách trầm thầm suy nghĩ, lập tức lắc đầu. Điểm này, ta cũng không hiểu. Dạ Tinh Hàn đưa ra nghi vấn. Sắc thực kỳ quái, chẳng lẽ tất cả phỏng đoán là sai lầm hay sao? Đối với cái này, hắn cũng khó có thể nhận định. Thật sự là kỳ quái. Dạ Tinh Hàn mày nhíu lại càng sâu. Hắn đối với hai người nói, xem ra phải nghĩ biện pháp xác nhận điểm này. Nếu là có thể xác nhận Ngao Liệt chính là Ngọc Gia Thu dưỡng ngư yêu sau đó, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem Ngao Liệt cứu ra. Trước đây cũng là đã đáp ứng phủ dư cùng Tầm, phải cứu ra Ngao Liệt. Một khi xác nhận Ngao Liệt thân phận, có thể khởi động một bước này. Cứu ra Ngao Liệt mới có thể đi đến chứng ngân. Có biện pháp có thể xác nhận. Ngọc Tiêu Sách vội nói, Ngọc gia cho Ngư yêu ở dưới cấm chế rất đơn giản, chỉ cần kết một cái đơn giản chú ấn, sau đó niệm một câu đặc biệt chú ngôn, liền có thể làm thức tỉnh trùng quanh 10 km bên trong Ngư yêu trong thân thể cấm chế, dùng cái này cảm giác Ngư yêu tồn tại cùng vị trí. Chư lần đó ra, này cấm chế hay vẫn là một đạo sinh tử cấm chế, nếu như Ngư yêu không nghe chỉ lệnh, là được khởi động cấm chế đem đặt bỏ. Vì vậy, chỉ cần lại để cho ngao liệt hoặc là ngao liệt hậu nhân cách chúng ta 10 km trong vòng, liền có thể dùng cấm chế phương pháp xác nhận bọn họ thân phận. Điều kiện cấm chế phương pháp, ta có thể hay không hợp dụng? Dạ Tinh Hàn hỏi đã có biện pháp này, ngược lại là một cái đơn giản rõ ràng hoàn toàn chính xác nhận thức phương pháp. Có thể, Ngọc Tiêu sách gật đầu. Này cấm chế phương pháp rất đơn giản, mấu chốt ở chỗ một câu kia chúng luôn, ta có thể dạy ngươi, một hai cái canh giờ cam đoan có thể học được. Một hai cái canh giờ? Dạ Tinh Hàn hơi có suy nghĩ, sau đó lập tức nói, "Tốt, dám mời Ngọc gia gia hiện tại sẽ dạy ta, học xong sau đó, ta nghĩ biện pháp tìm nhân ngư vương nhất tộc xác nhận việc này." Ngọc Tiêu sách hỏi, "Tinh Hàn, ngươi là muốn dụng cấm chế phương pháp, tại trên người ngao liệt thử một lần?" Dạ Tinh Hàn nhưng là lắc đầu nói, "Tại trên người ngao liệt thử có mạo hiểm." Vạn Nhất đang tại thử thời điểm, Doanh Sơn tại ngao liệt bên cạnh, vừa vặn thấy ngao liệt trên mình cấm chế bị kích thích, sẽ đánh rắn động cỏ, bị Doanh Sơn biết được việc này. Ổn thỏa để đạt được mục đích, hay vẫn là từ ngao liệt hậu nhân trên mình thử một lần. Rời khỏi thụ đạo trước, ta đi qua nhân ngư cùng, cùng ngao liệt nhi tử Phù Dư đạt thành hiệp nghị, chuẩn bị nghị cách cứu viện ngao liệt. Phù Dư sẽ đích thân đi vào thân cận lục địa hải vực, thành lập một chỗ điểm liên lạc. Đến lúc đó ta chỉ cần tại trên người Phù Dư thử một lần, là được xác nhận nhân ngư vương nhất tộc có phải là hay không ngọc gia năm đó thu dưỡng ngư yêu sau đó. Phù Dư bức thiết nghĩ cách cứu viện Ngao Liệt, xem chừng có lẽ rất nhanh sẽ đến gần biển. Tại trên người Phù Dư thử một lần, càng thêm bổn thỏa, biện pháp tốt. Ngọc Tiêu Sách liên tục gật đầu. "Hả?" Đúng lúc này, Dạ Tinh Hàn cảm giác đến, không gian bên trong một quả thân phận lệnh bài đang rung động. "Là ai tại liên hệ ta?" Hắn vung tay lên tay, một đạo bạch sắc thân phận lệnh bài xuất hiện, đó là nhân ngư cung thân phận lệnh bài. "Thật sự là đúng dịp, đây là Phù Dư cho ta thân phận lệnh bài, là Phù Dư tự cấp ta truyền lại tin tức." Dạ Tinh Hàn đại hỉ, vội vàng thúc dục hồn lực tập trung nhập thân phận lệnh bài. Thân phận lệnh bài xoay tròn, ở trên trời chiếu ra một hàn chữ phía trên viết, đã thành lập tốt điểm liên lạc, Tịch Âm ăn vào hình người đan biến ảo hình người, mang theo Hải dẫn Trâm đi đến Hoa Tông gặp nhau. Quả nhiên không ngoài sở liệu, phủ dư thành lập tốt rồi điểm liên lạc. Vốn là chuyện tốt, hắn lại như mày. Tại sao phải nhường Tịch Âm mạo muội mạo hiểm bước vào lục địa? Mặc dù nói có người nào đó hình đan hóa hình người, nhưng mà Tịch Âm một cái thiếu nữ tử lộ đồ xa xôi, cũng có được tất cả nguy hiểm. Không biết phủ dư nghĩ như thế nào, lại có thể yên tâm lại để cho Tịch Âm hồ đồ. Tinh Hàn, xem ra phủ dư đã thành lập tốt rồi điểm liên lạc. Dạ Lâm nói ra, đã cắt đứt Dạ Tinh Hàn suy nghĩ. Đúng vậy a. Dạ Tinh Hàn gật đầu. Phu Dư động tác rất nhanh, đã tại gần biển đã thành lập nên điểm liên lạc, còn lại để cho muội muội của hắn đưa tới cho ta xác nhận trên biển điểm liên lạc vị trí hải dẫn trâm. Đến lúc đó Tịch Âm đã đến, có thể lợi dụng Tịch Âm đến xác nhận nhân ngư vương nhất tộc thân phận. Từ gần biển xuất phát, liên tục ngồi phi trùng, nhanh nhất cũng phải 2 3 ngày thời gian mới có thể đến Vân Thành. Nếu chậm trễ một chút, chỉ sợ cần phải thời gian càng dài. Mấy ngày nay thời gian, chỉ có thể lợi. Chẳng biết tại sao, tổng cảm thấy trong nội tâm có chút hoảng. Tịch Âm tiến vào lục địa, lại để cho hắn hắn lo lắng. Tinh Hàn đã như vậy Vậy trước tiên đi theo ta học tập điều khiển cấm chế phương pháp đi." Ngọc Tiêu Sách mở miệng nói. "Mọi sự đã chuẩn bị, để Dạ Tinh Hàn đi xác nhận việc này." "Tốt." Dạ Tinh Hàn gật đầu. Ba người đi vào một chỗ vắng vẻ nơi hẻo lánh, Ngọc Tiêu Sách cùng Dạ Tinh Hàn xếp bằng ở đấy, Dạ Lâm ở chung quanh hộ pháp. Thời gian nhanh chóng, một canh giờ sau đó, Dạ Tinh Hàn đã có thể ngưng ra một cái cỡ nhỏ chú ấn cấm chế, chỉ cần niệm động chú nôn, liền có thể khởi động. "Chú ngôn hắn ngắn gọn, là một câu thập phần thú vị mà nói." Đa Tạ Ngọc ra ra. Dạ Tinh Hàn một câu nói lời cảm tạ, đứng người lên. Ngọc Tiêu Sách cười nói: không cần phải khách khí, tinh hàn, ngươi thật hắn thông minh, ta lúc ấy học tập chú ấn cấm chế, thế nhưng là chọn vẹn dùng hơn 3 canh giờ a, thiên phú vật này thật sự là người so với người giận điên người, dạ tinh hàn thiên phú, cao hơn hắn ra một đoạn, ngọc gia gia khen chật rồi, dạ tinh hàn thập phần kiêm tốn, đối với ngọc tiêu sách nói, mấy ngày nay ngươi cùng gia gia sẽ ngủ ở hoa tông đi, chờ thêm vài ngày, ngày mai ta phải đi hoàng cung gặp vân hoàng, thánh vân tông bị diệt sau đó rất nhiều sự tình đều cần phải nghe ngóng, có lẽ còn muốn chịu được một lần doanh sơn khảo nghiệm. Sau đó chờ ta nhìn thấy Tịch Âm xác nhận bản đồ sống thân phận, chúng ta liền chuẩn bị đối với ngao liệt triển khai nghị cách cứu viện, cũng kế hoạch chiến ngân sự tỉnh. Chương 392: Khéo hiểu lòng người. Chương 392: Khéo hiểu lòng người. Học xong chú ấn cấm chế, chỉ chờ Tịch Âm đã đến đến lúc đó tại rời xa hoàng cung phế điện 10 km địa phương, niệm động chú luôn sử dụng ra chú ấn phương pháp. Chỉ cần xem có thể hay không kích thích Tịch Âm trong thân thể cấm chế, có thể đoán được nhân ngư vương nhất tộc có phải là hay không năm đó ngọc gia thu dưỡng ngư yêu sau đó. Tuy rằng còn không dám hoàn toàn khẳng định, nhưng mà Dạ Tinh Hàn cảm thấy 89 phần 10 sự tình trùng hợp như thế, thế nào cũng có trong đó tại ngay cả hệ, có thể đem tất cả chuyện đã xảy ra ngay cả đứng lên nguyên nhân căn bản, chính là nhân ngư vương giấu giếm bản đồ sống thân phận, sắc trời thuộc về vãn, hoa mặt biến sắc, dạ tinh hàn tay phải mở ra, từ không gian trong huyễn hóa ra cái kia một đôi nghịch quát, hướng dạ lâm hỏi, đúng rồi ra ra, còn có cuối cùng một sự kiện muốn hỏi một cái, nghịch quát là tứ giai thiên địa thần bảo, kết hợp sau đó giấu giếm một loại ngũ hành trận pháp phát lớn, hẳn là mở ra chiến ngân mẫu chốt, ta muốn hỏi, nghịch quát ngoại trừ làm mở ra chiến ngân chìa khóa bên ngoài, còn có cái gì tác dụng? Có phải là? hay không vân phi dương cô động ra hoàn toàn thể kiếm hồn hồn tướng nấu chốt, còn có ta có thể hay không thôn vệ nịch cốt, thôn vệ sau đó có thể hay không ảnh hưởng dấu giếm trận pháp phát ấn, dẫn đến chìa khóa mất đi hiệu lực. Hai vấn đề này cực kỳ trọng yếu, phải hỏi rõ ràng. Dạ lâm trả lời, tinh hàn, nịch cốt tạm thời ngươi khả năng còn vô pháp thôn vệ, một khi thôn vệ, sẽ tinh lọc hết nguyên bản nấc trong nịch cốt bên trong trận pháp phát ấn, mà đạo kia trận pháp pha ấn kỳ thực là mở ra chiến ngân chìa khóa, một khi đã không có trận pháp pha ấn, chúng ta khả năng liền vô pháp mở ra chiến ngân rồi. Dạ tinh hàn yên lặng gật đầu, nguy hiển thật, cũng được có linh cốt nhắc nhở bằng không tùy tiện nuốt nghịch cốt sẽ phá hủy mở ra chiến ngân chìa khóa. Dạ Lâm tiếp tục nói, nghịch cốt đâu rồi? Truyền thuyết là một vị cảnh giới cực cao tiên thiên cốt hồn giả, sau khi chết lưu lại hai đoạn cốt đầu, bị một vị cường đại luyện khí sư luyện thành thần bảo, bởi vì thiên nhân tính, vì vậy cùng thiên địa thần bảo không khác. Một đen một trắng, âm dương đối lập, rồi lại có thể kết hợp cùng một chỗ. Cụ thể ta làm sao biết nó, Nghe nói nghịch cốt có lại để cho hư hạo hồn khí biến ảo thành hình năng lực. Ý thì ta suy đoán, cũng là bởi vì như thế năng lực, mới để cho Vân Phi Dương đưa hắn nguyên bản phù phiếm hồn tướng, nương ra thực tướng đến. Thì ra là thế. Dạ Tinh Hàn liên tục gật đầu, âm thầm suy nghĩ. Hồn hóa khí hình cùng hồn hóa khí dực, đều là niết bàn cảnh cường giả năng lực. Nịch cốt hữu dị khúc đồng công nào diệu. Tiên tiên thần hồn đều là lấy phù phiếm hồn khí thái độ tồn tại ở hồn hải bên trong, nịch cốt năng lực có thể đem hồn khí vật chất hóa, như thế là được lại để cho tiên tiên thần hồn ngưng ra hồn tương đến. Quả nhiên, Vân Phi Dương hoàn toàn thể tiên tiên hồn tướng chính là dựa vào nịch cốt mà đến. Nếu hắn đạt được nịch cốt năng lực, tuyệt đối có thể ngưng ra hư vô ám hồn, mục hồn, kiếm hồn ba loại hoàn toàn thể hồn tướng đến. Thật muốn nhìn xem hư vô ám hồn hoàn toàn thể hồn tướng là cái dạng gì nữa đây. Trí tiếp phải chờ một chút đợi đến lúc mở ra chiến ngân sau đó mới có thể đem lịch cốt chính mình dùng nói xong lời nói sau đó ba người trở lại phân phương cắt sắc trời đã tối ôn ly ly làm cho người ta chuẩn bị phong phú bữa tối mấy người ăn no nê đã đến thời gian nghỉ ngơi riêng phần mình trở về phòng mà dạ tinh hàn đâu rồi thì là cùng ôn ly ly cùng một chỗ về tới thánh nữ lâu Lầu gỗ tầng cao nhất ôn ly ly tựa ở dạ tinh hàn lực hai người đang nhìn bầu trời viên nguyệt nghe biển hoa côn trùng kêu vang khó được thanh linh cũng là khó được một lần nuốt ve an ủi có lỗi với tiểu ly dạ tinh hàn tất cả hãy nấy lần nữa nói xin lỗi một người chi tâm khó có thể phân hai cùng lâm nhi hiểu lầm đấy giải trừ thực sự lại để cho tiểu ly bị vắng vẻ một ít tiểu ly là hắn thuê tử cũng vì hắn bỏ ra rất nhiều rất nhiều cả đời này không có khả năng phụ lòng tiểu ly tinh Hàn, đáp ứng ta về sau vĩnh viễn không muốn nói với ta có lỗi với ngươi không có đối với không nổi ta vận mệnh an bài cho ta hơn nhiều một cái tỷ muội không phải sao ôn ly li ôn nu một câu hoa mâu ngưng nương nếu là dạ tinh Hàn trần trừ thay đổi thất thường nàng kiên quyết xoay người một cái lựa chọn rời khỏi nhưng mà ngọc lâm nhi sự tình cũng không phải dạ tinh hẳn sai chỉ có thể nói vận mệnh trêu cợt mà thôi. Chỉ cần kia tỉnh, nàng liền nhận thức Ngọc Lâm Nhi tồn tại, tuyệt không lại để cho Dạ Tinh Hàn khó xử. Cảm ơn ngươi, Tiểu Ly." Dạ Tinh Hàn vô cùng cảm động, được thế như thế chồng còn có gì đòi hỏi. Hắn có tài đứa gì, có thể làm cho hai vị nữ tử si tình tin tưởng trả giá. Chỉ có thể từng lần một trong lòng thể, cả đời này đem dùng tính mạng đến thủ hộ hai nữ nhân này. "Tinh Hàn, có thể cho ta nói một chút Lâm Nhi sự tình sao?" Ôn Ly Ly nói khẽ. Tuy rằng từ Ngọc Tiêu sách trong miệm đại khái biết được, Ngọc Lâm Nhi cũng không phản bội Dạ Tinh Hàn, cũng là vì bảo hộ Dạ Tinh Hàn đang diễn trò nhưng mà sự tình cụ thể tình hình nàng cũng không biết sự tình là cái dạng này dạ tinh hàn bắt đầu giảng thuật đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói cho ôn ly ly đối với tiểu ly hắn từ đầu đến cuối không có dấu giếm qua bất cứ chuyện gì hắn nói chiến ngân ngao liệt nói bản thân tiên chủ thân phận rằng đã đến bị giam tại cung quảng mẫu thân rằng đã đến ba đại tiên thần thủ hộ gia tộc sứ mạng vừa nói ra vì bảo toàn bản thân dạ gia cùng ngọc lâm nhi hy sinh nghe được cuối cùng ôn ly ly muôn phần cảm động cảm thán nói lâm nhi thật là một cái tốt cô đường Nàng thừa nhận thống khổ là chúng ta ở trong lớn nhất, ta có thể tưởng tượng đến, Lâm Nhi mỗi lần nói với ngươi những cái kia tuyệt tình mà nói lúc, bản thân nên thống khổ rường nào. Tinh Hàn, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi đi đến Đông Phương Thần Châu, nhất định phải cứu tỉnh Lâm Nhi. Ngọc Lâm Nhi trả giá, so với nàng lớn rất nhiều. Hy sinh, vừa so với nàng lớn rất nhiều. Nàng duy nhất có thể làm chính là ủng hộ Dạ Tinh Hàn, chờ Ngọc Lâm Nhi tỉnh lại cái ngày đó. Nhất định sẽ, Lâm Nhi nhất định sẽ tỉnh lại. Dạ Tinh Hàn ôm chặt lấy Ôn Lily, li, càng ôm càng chặt. Tối nay cùng Tiểu Ly nói chuyện, lại để cho hắn tan mất duy nhất tâm lý gánh nặng. Tiểu Ly khéo hiểu lòng người, lại để cho hắn không có nữa trong nội tâm áp lực. Kế tiếp muốn làm, chính là chờ truyền tống cổ trận chữa trị, đi đến Đông Phương Thần Châu. Tinh Hàn, ngươi ngày mai đi hoàng cung, nhất định phải để phòng Thánh Hoàng Doanh Sơn. Ta cuối cùng cảm thấy người này thành phụ quá sâu, được ngươi Văn dịch sau đó, thế nào cũng ngấp nghé chiến ngân. Ôn Ly Ly có chút bất tâm, nhắc nhở Doanh Sơn Ma Văn Nhược thật sự là từ Ngao Liệt trong tay mà được, biết được chiến ngân tin tức về sau, thế nào cũng tăng lớn đối với Ngao Liệt tra hỏi. Vạn Nhất Ngao Liệt không chịu nổi, hoặc là Doanh Sơn dùng cái gì biện pháp khác lại để cho Ngao Liệt mở miệng, chiến ngân vị trí chỉ sợ thủ không được có đạo lý. Dạ Tinh Hàn gật đầu, thần sắc ngương trọng đứng lên ôn Ly Ly tiếp tục nói, "Ngày mai Doanh Sơn nếu là lộ ra nguyên hình muốn bất lợi cho ngươi, ta cảm thấy được chúng ta có thể trái lại lợi dụng lần này tìm kiếm chiến ngân cơ hội giết chết Doanh Sơn." "Tiểu Ly, ý của ngươi là lợi dụng đại vòng xoáy?" Dạ Tinh Hàn ngầm hiểu. Ngọc Tiêu Sách đã từng nói qua, chiến ngân giấu ở đại vòng xoáy cơn xoáy trong mắt. Ngoại trừ có thiên sinh huyết mạch ngư yêu nhất tộc, chính là niết bàn cảnh cường giả cũng không cách nào yên ổn thông qua đại vòng xoáy. Nếu là ẩn giấu tin tức này, sau đó đem Doanh Sơn dẫn đi tới, có thể dụng đại vòng xoáy giết chết Doanh Sơn. Thật là một cái biện pháp tốt. Ô ly ly nói, "Không sai, chỉ cần doanh sơn đối với ngươi làm loạn, ngươi trước có thể yếu thế lấy được doanh sơn tín nhiệm. Lợi dụng đã sớm phá giải liên ô đan chi độc, còn có đại vòng xoáy cái này hai chuyện, có rất lớn cơ hội giết chết doanh sơn." Dạ Tinh Hàn một cái kình phong gật đầu, âm thầm bội phục. Tiểu Ly kế sách, thập phần tinh diệu. Ngày mai tiến hoàng cung, tất nhiên sẽ nhìn thấy doanh sơn. Có muốn hay không ám toán doanh sơn, liền xem lúc này đời gặp mặt. Chương 393: Thi thể. Chương 393: Thi thể. Bầu trời sụp xuống, ánh sáng mặt trời nghiêng rơi vãi. Khắp nơi mà biển hoa rơi xuống lấy xương mai. Tại gió nhẹ xuống nhẹ nhàng chậm tròn, từng đợt mùi thơm cùng sáng sớm thảo mộc tươi mát chi khí hỗn hợp cùng một chỗ, thấm vào ruột gan. Hoa tông cửa lớn, bóng người tích lũy động. Dạ Tinh Hàn một thân lỗi lạc trường bảo màu lam, anh tuấn tiêu sái. Hắn chậm rãi xuất ra thụ đạo xóa sạch chán, nhẹ nhàng chói chặt tại trên chán. Phía trên nhất chữ, đại biểu cho thụ đạo thái tử tôn quý thân phận. Hôm nay gặp mặt Vân Hoàng, là hoa tông đệ tử, là Dạ gia hậu duệ, là Vân quốc giả vương, cũng là thụ đạo thái tử. Xóa sạch ngạch bay múa, Dạ Tinh Hàn ánh mắt kiên nghị. Hắn đối với đưa Tiễn chúng nhân nói, Thánh Vân tông bị diệt, vô luận như thế nào ta đều được đi gặp Vân Hoàng, cũng chỉ có Vân Hoàng có thể giúp ta kết thúc công việc. Mọi người không cần lo lắng, an tâm tại Hoa tông tĩnh dưỡng, ta mau chóng trở về. Sau lưng hoa thuyền đã chuẩn bị thỏa đáng, chỗ mục đích đúng là hoàng cung. Mà lần này Dạ Tinh Hàn quyết định độc thân đi đến, ngoại trừ cầm lái hoa thuyền Hoa tông đệ từ bên ngoài, duy nhất mang theo chỉ có Vương Ngữ Tô. Vương Ngữ Tô hắn kích động, vừa rất khẩn trương đứng tại sau lưng Dạ Tinh Hàn, một câu cũng không dám nói. Mục Loan đại biểu mọi người, đối với Dạ Tinh Hàn nói, chúng ta ngươi không cần lo lắng, chiếu cố tốt bản thân là được. Ngươi là thụ đạo thái tử, cũng không cần kiên kỵ Vân Hoàng, mất chúng ta thụ đạo uy nghiêm. Nhị nương, Tinh Hàn ghi nhớ, cùng mọi người cáo biệt sau đó, Dạ Tinh Hàn cùng Vương Ngữ Tô bước lên hoa thuyền. Hoa thuyền bay lên, thẳng phi hoàng cung mà đi. Càng bay càng cao, xuyên vân phủ sơn. Dạ Tinh Hàn đứng ở hoa trên đỏ, gió lạnh từ từ, thổi hắn tay háo tung bay. Hai cây xóa sạch nách dây lưng, từng trận mảy múa. Vương Ngữ Tô nghiêng đầu ngắm nhìn, hôm nay Dạ Tinh Hàn tựa hồ thay đổi đặc biệt là sắc sảo rõ ràng trên mặt, anh tuấn không lời nào có thể diễn tả được. Nhìn qua nhìn qua, Vương Ngữ Tô ngây dại đỏ mặt lên, xấu hổ tâm như mai con đi loạn. Ngũ Tô, ngươi làm sao vậy? Phát giác được Vương Ngũ Tô khắc thường, Dạ Tinh Hàn quay đầu lại nhẹ hỏi. Không có, không có gì. Vương Ngũ Tô lược hiện thương hoàng sợ, chỉ có thể túi đầu che giấu trật vật. Kaka, ngươi bây giờ là thụ đạo thái tử, lại là dạ vương, dưới một người trên vạn người. Nói qua nói qua, trong nội tâm tràn đầy tự thi. Bản thân chỉ là một cái hèn mọn tầm thường hoa tông đệ tử, mai sau còn có thể tiếp tục gọi Dạ Tinh Hàn Kaka sao? Nàng rất sợ hãi, sợ hãi Dạ Tinh Hàn thân phận càng ngày càng tôn quý, tôn quý đến nàng trèo cao không nổi. Hắc hắc, ngươi quên ta còn có một trọng thân phận. So với những thứ này, hư danh đều trọng yếu nhất trọng thân phận. Dạ Tinh Hàn vừa cười vừa nói, "Nha đầu này, tự ti tật xấu lại tái phát, còn có một trọng thân phận." Vương Ngữ Tô không rõ ràng cho lắm, mở mịt nháy mắt con ngươi. "Thu đào thái tử, Dạ vương, đều là cực kỳ cao quý chính là thân phận, nàng không biết Dạ Tinh Hàn còn có cái gì thân phận, so với cái này hai trọng thân phận còn trọng yếu." Dạ Tinh Hàn mỉm cười, nhẹ nói nói, "Ta còn trọng nhất trọng thân phận, vậy sẽ là của ngươi ca ca, so với cái kia hư danh càng trọng yếu chính thân phận." Có thể nhận thức Vương Ngữ Tô cô muội muội này, rất đáng được. Vương Ngữ Tô tuy rằng ngẫu nhiên có chút hướng nội thẹn thùng, nhưng mà hắn đơn thuần vừa hắn ôn nhu, vừa tới Hoa Tông lúc giúp hắn không ít. Trong mắt hắn, cái này là một loại khác loại thân tình. Thân tình so với hư danh, tự nhiên càng thêm chân quý nhiều. Vương Ngữ Tô một cái giật mình, ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ. Ngay sau đó, vị tràn đầy cảm động lấp đầy ngực. Nàng hung hăng gật đầu, đôi mắt to sáng ngời chớp, rất vui vẻ rất vui vẻ nói, "Cảm ơn ngươi, ca ca. Đời trước sửa bao nhiêu chuyện tốt, đời này có thể gặp được đến tinh hần là kaka." Nàng nuốt phần may mắn, tại may mắn ngoài, nhưng cũng có chút kinh sợ. Thánh Vân Tông của chiến, rung động toàn bộ nam vực toàn bộ Vân Thịnh, từ ngày hôm qua bắt đầu, đầu đường ngọ hỉ nghị, còn ở vào đối với Thánh Vân Tông bị diệt trong lúc khiếp sợ. Vân quốc mạnh nhất ba đại tu luyện tông môn đứng đầu, Thánh Vân Tông đã diệt. Vân quốc mạnh nhất nhất bản cảnh tu vi giả, Thánh Vân Tông tông chủ bị chém giết, mà làm được đây hết thảy, nhưng làm một cái bất mãn 20 tuổi thiếu niên. chuyện này rung động trình độ chỉ có thể dụng không thể tưởng tượng để hình dung. Gia Tinh Hạt tên dĩ nhiên trở thành người ta sau cùng quan tâm tiêu điểm. Thu Đảo Thái Tử, Gia Vương, nhất bản cảnh cường giả, tùy tiện xuất ra một cái thân phận đến, đều là làm cho người ta hít thở không thông kinh sợ. Vân Thành rất náo nhiệt, hoàng cung vừa nhao nhau loạn loạn. Một ngày này, trong cung ngoài cung khắp nơi đều là kim giáp cấm quân, so với ngày xưa cung cấm đội ngũ hơn nhiều một hai lần vệ sĩ. Tuôn Vân Điện bên trong, Văn võ bá quan phân lập hai bên, vô nhất khuyết chỗ ngồi. Hoàng Tọa phía trên chống chơn, tất cả mọi người đang chờ đợi Vân Hoàng Giá Lâm. Mà giờ khắc này, tại Đại Điện về sau, Vân Hoàng lại quỳ trên mặt đất. Sau lưng còn có Hoàng hậu Kim Ninh Nguyệt, Công chúa Doanh Hỏa Vũ cùng Phong Vương. Bọn hắn chỗ quỳ người, đúng là Thánh Hoàng Doanh Sơn. Hôm nay Doanh Sơn sửa lại ngày xưa trang phục ăn mặc Hoàng sắc Long Bảo, khí thế uy nghiêm thập phần bá đạo. Hôm qua đi đến Thánh Vân tông lúc, thấy đã hủy diệt tông môn, trong lòng có chút rung động. Khi biết được là Dạ Tinh Hàn nên làm lúc, càng là khó có thể tin. Lại về sau, lại nghe nói Dạ Tinh Hàn dụng bí pháp để thăng cảnh giới đến miết bản cảnh, giết chết Vân Trần Úng Dương, hắn thiếu chút nữa giật mình trừng ra trong mắt đến tận đây, rõ ràng một sự kiện. Dạ Tinh Hàn trên mình bí mật, không chỉ biết Ma Văn đơn giản như vậy, chỉ sợ là vô pháp tưởng tượng nghịch thiên tồn tại. Nguyên bản thái độ đối với Dạ Tinh Hàn, chỉ là phiên dịch ma văn công cụ. Lợi dụng đã xong, tùy thời có thể sát. Dù sao, Dạ Tinh Hàn ăn vào Liên Ô Đan, sinh tử khống chế tại hắn trong tay. Nhưng mà tình hình bây giờ, phải một lần nữa xem kỹ thái độ đối với Dạ Tinh Hàn. Nếu như Dạ Tinh Hàn thật sự có có thể đề thăng tam trọng cảnh giới thần bí công pháp, sẽ phải nghĩ biện pháp làm tới đây. Vân chấn Dương thi thể bị Dạ Tinh Hàn mang đi. Doanh Sơn đống nhiên mở miệng, hỏi. Hồi Thánh Hoàng, đúng vậy. Vân Hoàng Đạo. Dạ Tinh Hàn giết chết Vân chấn Dương sau đó, cuối cùng đem Vân chấn Dương cùng Vân Phi Dương thi thể đều lấy đi rồi. Cái này xú tiểu tử, lấy đi thi thể làm gì? Doanh Sơn thì thảo tự nói, có chút không rõ lần trước dạ tinh hàn cho hắn phiên dịch ra một phần khôi lỗi bí thuật, vốn định lấy đem niết bàn cảnh vân chấn dương luyện chế thành chân nhân khôi lỗi. một khi có niết bàn cảnh chân nhân khôi lỗi, thực lực của hắn tuyệt đối có thể vấn đỉnh nam vực. nhưng mà đáng tiếc, thi thể lại bị dạ tinh hàn lấy đi rồi. hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn lại để cho dạ tinh hàn thành thi thể nhổ ra. đang lúc nghĩ đến, vân hoàng lại nói, nhưng mà hôm nay có người tiến đấu, nói ở ngoài thành thạch lâm sơn trong động phát hiện vân chấn dương cùng vân phi dương thi thể. thế nhưng là rất kỳ quái, vân chấn dương thi thể coi như hoàn hảo, có thể vân phi dương thi thể lại bị người lột ra đi cốt vô cùng thê thảm. thi thể bây giờ đang ở đâu? Doanh Sơn bội hỏi. Vân Hoàng nói: "Ta cho người trở về hoàng cung, hai người trên thi thể hồn giới cũng không trông thấy rồi, có thể là Dạ Tinh Hàn nên làm. Ta suy đoán Dạ Tinh Hàn lúc ấy mang đi hai cỗ thi thể, chính là ngấp nghé hai nhân hồn giới bên trong thần bảo. Về phần Vân Phi Dương thi thể vì sao bị lột ra đi cốt, sẽ không được biết. Hồn giới không sao cả." Doanh Sơn vung tay lên: "Mang ta đi, ta muốn nhìn Vân Chấn Dương thi thể. Những cái kia thần bảo, coi như tiện nghi Dạ Tinh Hàn rồi. Nhưng đối với hắn mà nói, Vân Chấn Dương thi thể càng thêm quý giá. Nói lại nữa, Dạ Tinh Hàn bội phục Liên Ô Đan, hết thảy tất cả, sớm muộn cũng đều là hắn." Chương 394. Phó Tông Chủ. Chương 394. Phó Tông Chủ. Nhìn xem vân chấn dương thi thể, doanh sơn mỉm cười. Luyện chế chân nhân khôi lỗi, khôi lỗi mạnh yếu cùng này nhân sinh tiền tu vi có quan hệ. Chỉ cần tài liệu đủ cứng, có đầy đủ đưa vào, thì có thể làm cho chân nhân khôi lỗi cảnh giới đạt tới khi còn sống tiêu chuẩn. Hắn bản thân chính là niết bàn cảnh, nếu là còn có niết bàn cảnh chân nhân khôi lỗi phụ tá, song niết bàn cảnh, có thể nói nam vực vô địch. May mắn mà có dạ tinh hàn, cho hắn phiên dịch khôi lỗi bí thuật nếu không phải dạ tinh hàn tinh thông ma văn cái kia một đại trang khôi lỗi bí thuật chỉ sợ trên dưới 100 năm bên trong đều không thể phiên dịch hoàn toàn khôi lỗi bí thuật đi qua đoạn thời gian này nghiên cứu đã hơi có tiểu thành hiện tại cần phải chính là tài liệu còn có thời gian hơn một tháng tuyệt đối lại để cho vân trần dương một lần nữa động đứng lên một khi đại công cáo thành hắn đem vấn đỉnh nam vực vi tôn còn lại vài quốc gia đều muốn thần phục dưới chân của hắn đi sẽ đi gặp dạ tinh hàn tên tiểu tử kia nhìn thoáng qua vân phi dương thi thể doanh sơn không khỏi nhíu mày huyết đục mơ hồ bộ dạng thật sự là đủ thảm nếu thật là Dạ Tinh Hàn nên làm, thật sự là ngon độc. hắn không hề suy nghĩ nhiều thúc giục hồn giới, thu vân chấn dương thi thể. trước đây không lâu từ Hoa Tông bên kia truyền đến tin tức, Dạ Tinh Hàn thừa lúc Hoa Tông Hoa thuyền đã xuất phát hướng Hoàng Cung mà đến. hắn đều có chút không thể chờ đợi được, muốn nhanh lên nhìn thấy Dạ Tinh Hàn đại khí rộng lớn Tôn vân Điện bên trong. một mảnh nghiêm nghị, nhiều năm không hiện thân Thánh Hoàng Doanh Sơn, một thân Long Bảo Bá đạo ngồi ở trên ghế rồng. tại Doanh Sơn trước người, thấp một tầng chỗ, cũng có một Trương Long Y Lệ, Vân Hoàng ngồi ở ở trên. song hoàng đồng hướng, đúng là hiếm thấy. mà như thế trận chiến, chỉ vì gặp Dạ Tinh Hàn trong đại điện yên tĩnh đến cực điểm, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. văn võ bá quan đều lộ ra vẻ mong đợi, muốn gặp được vị kia bị diệt thánh vân tông giết chết vân chấn dương thiếu niên. dạ vương dạ tinh hàn, tiết kiến. đột nhiên, cửa đại điện chuyển đến thái giám thanh âm. mọi người đều làm một hồi kích động, cùng lúc hướng ngoài điện nhìn lại. chỉ thấy một thân áo lam dạ tinh hàn, xóa sạch nạch bay múa thần sắc kiên nghị, tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại rất có khí thế vô cùng, có vương giả chi phong. vương nữ tô đi theo sau dạ tinh hàn, lộ ra nơm nớp lo sợ. song hoàng lâm triều, bá khí vô song. văn võ bá quan, khí thế uy nghiêm. nàng cúi đầu. Khẩn Trương cực kỳ đi vào trong đại điện chỗ, Dạ Tinh Hàn cùng Vương Ngữ Tô trước sau hành lễ. Thu đảo thái tử, Dạ Vương Dạ Tinh Hàn nhất kiến Thánh Hoàng, vân hoàng bệ hạ. Dạ Tinh Hàn thanh âm vang dội, Vương Ngữ Tô lại tiếng như rồi môi. Hai người đều không có quỳ xuống, chỉ là cúi người. Vương Ngữ Tô là vì Hoa Tông đệ tử thân phận, mà Dạ Tinh Hàn đa trọng thân phận đều không được phép hắn quỳ xuống. Thành thạo lễ một khắc này, Dạ Tinh Hàn liếc qua Thánh Hoàng Doanh Sơn. Ngược lại là không nhìn ra, cái này lão già khòm khẹc mặc vào long bào sau đó, trong nháy mắt biến thành dạng chó hình người bá khí đứng lên. Nhưng mà cảm giác, cảm thấy, như vậy Doanh Sơn, càng có thành phụ càng làm cho hắn khó có thể phỏng đoán. Miễn lễ đi, ta và ngươi là người quen, cũng liền không cần khách khí rồi. Doanh sơn vung tay áo người, kiệt kiệt cười nói. Nói chuyện lên đến, ngược lại là cùng trước đây đồng dạng, hết sức tùy ý. Tạ Thánh hoàng bệ hạ. Dạ tinh hàn đứng thẳng lên thân thể, lại nói, hôm nay đến đây đết kiến, chỉ vì hôm qua Thánh vân tông một trận chiến, bị diệt Thánh vân tông, chư sát bao gồm Vân chấn Dương phụ tử ở bên trong Thánh vân tông nhiều người, liều lĩnh chi tội khẩn cầu Thánh hoàng, Vân hoàng trách phạt. Nói là thỉnh tội, kỳ thực chỉ là khách sáo một cái. Vân hoàng hiện tại định bỡ hắn còn tới không kịp, có thể không nỡ bỏ định tội của hắn. Vân Hoàng cười nói: Dạ Vương không nên tự trách. Hôm qua Thánh Vân Tông cuộc chiến, ngươi đang ở đây trên lôi đài giết chết Vân Phi Dương, là Vân Phi Dương thực lực không đủ, chẳng trách ngươi. Sau đó Vân Trấn Dương Thị Cường báo thủ, không để ý trước khi chiến đấu nhất định, lại có không tôn trọng hoàng quyền hành vi, theo lý giết chết. Ngươi cũng là tại nhận được buồn hoàng thánh mệnh sau đó, phụ mệnh xoắn giết Vân Trấn Dương, chỉ có thể coi là công ở đâu có qua. Vân Trấn Dương chết rồi, chết không có gì đáng tiếc đối với hoàng tộc. uy hiểm lớn nhất, triệt để biến mất đây hết thảy đều là Dạ Tinh Hàn công lao. Hơn nữa Kỷ Liên Sơn Đại Chiếm Bác Sư quẻ tượng, Dạ Tinh Hàn thế nhưng là quyết định lấy Vân Quốc tương lai. Vì vậy Kiên quyết sẽ đối dạ tinh hàn mọi cách lôi kéo, hảo hảo ban thưởng một phen. Lời vừa nói ra, văn Võ bá quan nhao nhao hòa cùng. Phong Vương nói, Dạ Vương thiếu năm anh hùng, tương lai đều có thể là ta Vân quốc mai sau cơ sở. Trấn Uy đại tướng quân nói, Dạ Vương tuổi còn nhỏ, cũng đã có thể sử dụng ra niết bàn cảnh chiến lược, thật sự là khủng bố như vậy. Tiếp qua vài năm, Dạ Vương tất định mạnh hơn Vũ quốc quốc sư, vấn đỉnh nam vực người mạnh nhất. Tể tướng thường uy nói, trời phù hộ Vân quốc, có Dạ Vương phụ tá thánh hoàng cùng Vân hoàng, Vân quốc tướng tiêu ngạo xem mặt khác các nước, chúa tể nam vực. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Ca ngợi nói như vậy không dứt đại điện về sau, doanh hỏa vũ vểnh lên ba, trong nội tâm vui thích, lại khẩu thị tâm phi nói, có gì đặc biệt hơn người? Tại buồn công chúa trong mắt, hắn chính là cái hối đản. Ngươi nha. Kim Ninh nguyệt thở dài một tiếng, ngón trỏ phải điểm một cái nữ nhi châu mi tâm. Dạ tinh hàn càng ngày càng lưu tú, lúc trước hôn sự không có đạt thành, ngược lại là đáng tiếc, càng là tại con gái trong nội tâm leo xuống thật sâu tuyệt đối. Trong đại điện, vân hoàng cắt đứt mọi người, nói ra, thánh vân tông bị diệt thật sự đáng tiếc, ta đã ra lệnh phong vương xây dựng lại thánh vân tông, mua chuộc thánh vân tông các đệ tử, đợi xây dựng lại tốt rồi thánh vân tông sau đó đem lựa chọn một vị đức cao vọng trọng cường giả, một lần nữa cầm lái thánh vân tông, tân nhiệm tông chủ đúng là nô no tu chân nhân. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Nô no tu chân nhân tính tình tàn mạn, thích du đối phương. Vân hoàng có thể mời về nô no tu chân nhân cầm lái thánh vân tông, thật là làm cho người bất ngờ. Bất quá cẩn thận như tới, rồi lại hợp tình hợp lý. Cầm lái thánh vân tông, chỉ có niết bàn cảnh cường giả mới có tư cách. Toàn bộ vân quốc ngoại trừ nô no tu chân nhân, không còn hắn chọn đối với cái này, dạ tinh hẳn cũng không phải để trong lòng. Về sau thánh vân tông, cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Vân hoàng lại nói, tinh hẳn không nói đặt ngươi kỳ thật vừa bắt đầu ta từng muốn lấy cho ngươi đem tông chủ cầm lái thánh vân tông nhưng mà về sau thánh hoàng nhắc nhở ta ngươi dù sao niên kỳ quá nhỏ lại có bị diệt thánh vân tông mối thủ khó tránh khỏi thánh vân tông đệ tử đối với ngươi lòng có khúc mắc suy đi nghĩ lại ta liền buông tha cho cái này tưởng tượng pháp dạ tinh hàn âm thầm may mắn may mắn vân hoàng không có làm như vậy lại để cho hắn đem thánh vân tông tông chủ thật sự là cách đối với người cuối cùng thánh hoàng nhắc nhở ta có thể thiết lập một cái phó tông chủ hư nhược trước cho ngươi đảm đương ngày thường không cần phải xen vào để ý tông môn sự tỉnh đầu đem một cái cửa trước mặt tinh hàn Ngươi có bằng lòng hay không đem Thánh Vân Tông Phó Tông chủ?" Vân Hoàng lời nói xoay chuyển, mỉm cười hướng Dạ Tinh Hàn hỏi thăm. "Phó Tông chủ?" Dạ Tinh Hàn tức khắc im lặng, còn tưởng rằng tránh thoát đi, lại không nghĩ rằng làm ra cái phó trước lại để cho hắn giữ thể diện. Hắn một hồi đau đầu, đang muốn cự tuyệt. Trong ý thức, Linh Cốt đột nhiên mở miệng nói, "Không bằng đã đáp ứng đi, nếu như ngươi là trở thành phó môn chủ, Thánh Vân Tông tài nguyên cũng có thể tùy ngươi lợi dụng. Đừng quên, Hoa Bà Bà chữa trị truyền thống cổ trận thủ đoạn là từ Thánh Vân Tông cổ pháp trưởng lão Lam Tiết Trô đó lấy được." Nếu ngươi làm phó tông chủ, có thể trong bóng tối ra lệnh Lam Thiết cùng Hoa bà bà cùng một chỗ chữa trị truyền tống cổ trận, nói không chừng có thể rút ngắn thật nhiều chữa trị truyền tống cổ trận thời gian, ngươi có thể sớm một chút đi Đông Phương thần châu, tìm kiếm, cứu Ngọc Lâm Nhi phương pháp." Linh Quốc mà nói, trong nháy mắt điểm tỉnh dạ tinh hàn. "Hư nhược trước mà thôi, cái gì cũng không cần hắn làm, trở thành cũng không sao cả. Chủ yếu nhất, chính là có thể dùng cái này nhất trọng thân phận, bước hiệp Lam Thiết chữa trị truyền tống cổ trận, cũng có thể để phòng Hoa Bả Bả đuổi lịch ra yêu tiêu thân." Nghĩ đến đây, hắn lập tức hành lễ nói, "Tạ Vân Hoàng, ta nguyện ý đem Thánh Vân tông phó tông chủ." Chương 395 Thứ hôn. Chương 395, Thứ hôn. Tốt. Vân Hoàng một cái chữ tốt, hô sủng sôi. Dạ Tinh Hàn đồng ý phó tông chủ chức vị, cũng liền có nghĩa là đã tiếp nhận hắn lấy lòng. Trong bóng tối y tứ, coi như là liên hợp đồng lợi ích. Mai sau, Dạ Tinh Hàn nhất định là Vân Quốc có thể cậy vào trụ đá giữa dòng. Tối thiểu nhất, so với Vân Chấn Dương tốt không chế. Chúc mừng phó tông chủ. Văn võ bá quan nhao nhao chúc mừng, trong đại điện một mảnh vui vẻ. Dạ Tinh Hàn trong lòng tự dễ ớ, là hắn bị diệt Thánh Vân Tông, đó là hạng gì thiên kẻ tu đại hận? Có thể kết quả là, hắn lại đã thành Thánh Vân Tông phó tông chủ. Thật sự là thiên ý vô thường, vận mệnh nhiều quỷ. Nói thật ra, hắn cũng không nguyện ý chỉ cảm thấy cách người. Nhưng mà vì để sớm ngày chữa trị truyền tống cổ trận đi Đông Phương Thần Châu cứu Lâm Nhi, nhưng là đã giá. Vân Hoàng lại nói, tại Vân Quốc, Phong Vương tất có đất phong. Bổn hoàng quyết định, ban thưởng Tinh Nguyệt Thành vì ngươi đất phong, kiến tạo Dạ Vương phủ, nhận Tinh Nguyệt Thành hơn 10 vạn dân chúng nhà giàu. Sau đó, Tinh Nguyệt Thành không hề hướng Vân Quốc giao nạp thuế má, Tinh Nguyệt Thành thổ địa thuế má đều từ ngươi Dạ Vương quản lý. Tinh Hàn, ngươi là Vân Quốc sau cùng còn trẻ vương, cũng là Vân Quốc có tiềm lực nhất vương, bổn hoàng như thế đối đãi ngươi chỉ hy vọng ngươi không phụ quốc cử, nhất thành thổ địa thuế má mà thôi, cam lòng, chỉ cần có thể lại để cho Dạ Tinh Hàn thiệt tình thay Vân Quốc giúp sức, chính là đáng giá. Chúc mừng Dạ Vương. Văn Võ ba quan lần nữa nói chúc mừng. Từ nay về sau, Tinh Nguyệt Thành chính là Dạ Tinh Hàn đất phong, dưới một người trên và người. Nhiều tạ Vân Hoàng. Dạ Tinh Hàn hành lễ tạ ơn đột nhiên xuất hiện tốt, lại để cho hắn đều có điểm kinh sợ. Mấy tháng trước, còn muốn tôn sùng Tinh Nguyệt Thành thành chủ Lâm Trường An, lại trở lại, Lâm Trường An cũng chỉ là hắn quản lý ở dưới thần dân mà thôi đương nhiên, những thứ này đều không là hắn để trong lòng. Hắn quan tâm là thổ địa cùng thuế má. Thu địa cùng thuế má là cái gì? Là tiền. Có thể khẳng định, về sau không bao giờ nữa thiếu tiền rồi. Trong ý thức, Linh Quốc cười nói, tiểu tử ngươi cái này xem như đã có tiền đồ, trở thành vương đã có đất phòng, thuế má đều thuộc về ngươi chưởng quản, phát đại tại đây là. Mấy tháng trước, Dạ Tinh Hàn còn có thể thương trông mong trụ Mao Thảo Úc. Kế tiếp, nhưng là phải trụ Dạ Vương phụ rồi đứng tại sau lưng Dạ Tinh Hàn Vương nữ Tô, mắt to chớp, tiên lặng mừng thay cho Dạ Tinh Hàn. Doanh sơn con mắt thoáng nhìn, ánh mắt rơi vào Vương nữ Tô trên mình. Hắn cao giọng hỏi, Tinh Hàn, phía sau ngươi cái cô nương này, là ai à? có thể làm cho Dạ Tinh Hàn một mình mang theo, có lẽ cùng Dạ Tinh Hàn quan hệ không tầm thường. Nghe được thánh hoàng câu hỏi, Vương Ngữ Tô nhất thời mặt đỏ lên một mảnh. Nàng vô cùng cẩn trương, vội vang đáp lời, "Hồi thánh hoàng, ta là Vương Ngữ Tô, là là Hoa Tông đệ tử." Cuối cùng, nàng cũng không nói đến mình là Dạ Tinh Hàn muội muội. Thự Ti tâm tình, hay vẫn là tạm nàng một cái. Nghe được Vương Ngữ Tô đáp lời, Dạ Tinh Hàn lại bổ sung, "Thánh hoàng, Vương Ngữ Tô cũng là muội muội của ta, là ta tại Hoa Tông thu nhiễu muội." Sở dĩ cho thấy cái này nhất trọng phấn vận, cũng là vì Vương Ngữ Tô tốt. Hắn hiện tại Tại Vân Quốc có thể nói là địa vị phi phàm, muội muội của mình tự nhiên cũng sẽ đã bị tôn trọng. Ừ, không sai. Doanh Sơn kiệt kiệt cười nói, đã là muội muội của ngươi, vậy cũng có lẽ phong cái của chúa. Vân Hoàng lập tức hiểu ý, lúc này xuống chỉ, nghe chỉ, phong Dạ Vương nghĩa muội vương ngựa tôn là tình an của chúa, đi theo Dạ Vương cùng ở Dạ Vương phủ. Phụ thân nhắc nhở hay, bảng định Dạ tinh hàn bên ngoài, khóa lại Dạ tinh hàn bên người người, khóa lại càng nhiều, có thể càng là lôi kéo trụ Dạ tinh hàn tâm. Vân Quốc có hay không nhiều con chúa, không quan trọng nhưng mà dụng một cái quận chúa thân phận phát ra nổi lôi kéo dạ tinh hàn tác dụng lại muôn phần đáng giá vương nữ tô xứng sở ở tại chỗ mở miệng trợt mắt to đầu chóng mặt có chút ngọng quận chúa bản thân lại có thể đã thành quận chúa Thính an quận chúa còn không lĩnh chỉ nhìn xem xứng sở vương nữ tô vân hoàng mỉm cười vương nữ tô lúc này mới hoàn hồn nàng lập tức quỳ xuống dập đầu hành đại lễ tạ tạ vân hoàng bệ hạ long ân đối với cái này dạ tinh hàn không nói gì có thể trở thành quận chúa đối với vương nữ tô cũng là một kiện thiên đại hảo sự đứng lên đi vân hoàng hài lòng nhẹ gật đầu Chúc mừng tĩnh an của chúa." Vương nữ Tô đứng dậy sau đó, còn có chút sợ hãi. Hai bên văn võ bá quan lại là lập tức nói chúc mừng, làm cho nàng nguyên bản khẩn trương tâm nhẹ nhanh hơn. Vân Hoàng trước mắt, tất cả mừng rỡ lại nói, "Hôm nay bầu không khí lộ ra một cái chữ hỉ. Y thì buồn hòa xem, một cái thích chưa đủ, hai cái thích vừa chưa đủ, tốt nhất đã đến tam thích lâm môn." Tất cả mọi người là một tia kinh ngạc, không rõ Vân Hoàng ý tứ. Dạ Tinh Hàn cũng là một hồi bồn mực, chờ đợi Vân Hoàng nói sau. Vân Hoàng tiếp tục nói, "Ngũ hoàng tử doanh phi vũ tuổi tác đầy đủ, lại chưa lập gia đình thân." Buồn hoàng một mực tại lưu ý việc này. Hôm nay nhìn xem tính an quận chúa, ngược lại là cảm thấy thập phần phù hợp. Buồn hoang biết rõ, không phải vũ cùng tinh hàn tình như thủ túc, mà tính an quận chúa lại là tinh hàn nghĩa muội. Nếu như không phải vũ có thể cùng tính an quận chúa thích kết liên để ý, tuyệt đối là ưa thích thêm hỉ nhiều thích lâm môn. Nếu như quyết ý lôi kéo dạ tinh hàn, vậy làm chuyện để. Tuy rằng vương ngữ tô là dạ tinh hàn nghĩa muội, trước đó kỳ thực cũng chỉ là dân nghèo mà thôi, có thể trèo thượng hoàng người kiên quyết là lớn lao vinh quang. Mà đem vương ngữ tôn cùng doanh phi vũ khóa lại cùng một chỗ, coi như là lại cho dã tinh hàn lên một đạo thân tình công xiềng. Dã tinh hàn cùng hỏa vũ hôn sự mắc cạn, như thế một lần để bù nghe xong vân hoàng mà nói, dạ tinh hàn muôn phần giận mình. cái này vân hoàng chuyện gì xảy ra, đột nhiên điểm nổi lên nguyên nữ phủ. vương nữ tô lần nữa sửng sốt, sau đó lập tức nhìn về phía dạ tinh hàn, con mắt đang rung động, có chút không tình nguyện bộ dạng ánh mắt kia, vừa tự hồ tại hướng dạ tinh hàn cầu cứu. tốt, tốt nhân duyên, tinh an quận chúa cùng ngũ hoàng tử thật sự là trời đất tạo nên một đôi à? vân hoàng thật sự là tuyệt nhãn, diệu thủ nguyên nữ phủ. chúc mừng chúc mừng, chúc mừng tinh an quận chúa. văn võ ba quan thực biết bình luận, lập tức cho ra su định lời nói. dạ tinh hàn nhẹ nhàng thở dài, lược hiện khó xử đối với vân hoàng nói, vân hoàng bệ hạ. Nữ Tô trời sinh tính hướng nội, Tạ Thiên nàng đáp lời, "Không phải vũ cùng ta quan hệ mà cả, Kiên quyết là một cái nam nhân tốt, nhưng mà cái này hôn sự quả thật có điểm đột nhiên, khẩn cầu Vân Hoàng thông cảm, có thể hay không cho Ngư Tô một cái suy nghĩ thời gian?" Doanh Phi Vũ tâm tư giải trí, là một cái thật tốt nam hải. Nếu là hai người tình đầu ý hợp, hắn vừa nguyện ý muội muội gả cho Doanh Phi Vũ, dù sao Doanh Phi Vũ thân phận là hoàng tử, gả đi một chút cũng không lỗ. Nhưng hắn có thể từ Vương Ngữ Tô trong ánh mắt thấy cự tuyệt, vì vậy chỉ có thể tranh thủ một cái hòa hoãn thời gian. Nếu là Vương Ngữ Tô không ưng, hắn cuối cùng thế nào cũng thay Vương Ngữ Tô từ chối việc này. Vân Hoàng trên mặt rất rõ ràng cứng một cái, gả cho hoàng tử là bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ sự tình, hắn cho là ân điển, bị từ chối có chút mất mặt. Như vậy đi. Ngay tại bầu không khí lung túng chi tế, Doanh Sơn mở miệng nói, Tinh Hàn, ngươi theo ta đi phế điện đi dạo, trong khoảng thời gian này lại để cho Tinh An quận chúa cùng Ngũ Hoàng tử đi gặp. Hai người có nguyện ý hay không, để cho bọn họ tự mình làm chủ. Ta cam đoan với ngươi, mặc kệ Tinh An quận chúa có nguyện ý hay không, cũng không có người sẽ vì khó hắn. Như thế quyết định, đang cùng dạo Tinh Hàn tâm ý hắn lập tức tạ ơn nói, đa tạ thánh hoàng, như thế rất tốt. Vương ngữ Tô cuối cùng giải sâu một ít, gặp qua doanh phi Vũ sau đó, trả lời thuyết phục của nàng nhất định là từ chối, bởi vì nàng trong nội tâm ở lại một người, rút cuộc trụ chẳng được người khác. Chương 396, lửa gạt. Chương 396, lửa gạt. Dạ Tinh Hàn triệt để an tâm. Lần này thiết kiến song hoàng sau đó, bị Diệt Thánh Vân tông sự tình không tiếp tục hậu họa. Từ song hoàng định tính, đó là một trận phụng chỉ mà đi chính nghĩa sự tình đã chết bao nhiêu nhân, gánh chịu bao nhiêu ảnh hưởng, đều không lại cần phải cố kỵ. Ngược lại bởi vì lần này bị Diệt Thánh Vân tông sự tình, cùng hoàng tộc cảm kết liên đới đã thành vân hoàng tin cậy bộ hạ, dạ vương tôn sư, đất phong thuế má. còn có vương ngữ tô quận chúa vị trí đều là vân hoàng tại hướng hắn lấy lòng. trong khoảng thời gian này có thể cùng vân hoàng ở Trung hòa thuận là kết quả tốt nhất. hắn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, dựa vào dạ vương thân phận tất nhiên là thuận tiện rất nhiều. duy nhất lại để cho hắn lo lắng chỉ có thánh hoàng doanh sơn, vân hoàng đợi hắn thân thiện mọi cách lôi kéo, nhưng ở doanh sơn trong nội tâm hắn nhưng chỉ là một viên có thể lợi dụng quân cờ. hơn nữa tùy thời có thể phế bỏ, kế tiếp cùng doanh sơn đối thoại, đem quyết định hắn như thế nào bối cục. phế điện rớt nát, tường đổ bắn bác hai người bay qua tường đây tiến vào quen thuộc sân nhỏ trong sân tràn đầy cỏ dại trường cao cỡ nửa người doanh sơn mở ra cơ quan bí đạo xuất hiện hai người một trước một sau tiến vào bí đạo trận pháp bao trùm địa hạ cung điện yên tĩnh giam cầm không tiếp tục người khác một thân long bảo doanh sơn hai tay sau lưng kiệt tiệt cười nói tinh hàn ngươi thật sự là quá làm cho ta ra ngoài ý định rồi vậy mà có thể giết chết vân trần lấn dương nói thật ta đều không nhất định có thể làm đến ngươi cùng ta đều là người quen cũng đừng giả bộ lỡ ngẩn để lừa đảo rồi rút cuộc là bí pháp gì có thể làm cho đem ngươi cảnh giới tăng lên tới nhất bản cảnh. Giả tinh hàn hai mắt ngưng lại, trong lòng cười lạnh. Quả nhiên, Doanh Sơn muốn tìm hiểu trên người hắn bí mật, làm giả khó xử bộ dạng, hắn chủ chư nói, Sơn lão. Chán, hay vẫn là bảo ngươi Thánh Hoàng đi. Thánh Hoàng bệ hạ, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Bí mật này ta thế nhưng là đối với mọi người cũng không có đã từng nói qua. Lừa gạt chứ, nhìn xem người nào lừa gạt người nào. Dấu giếm là dấu giếm không ngừng, hắn đã quyết định, thiệt giả tin tưởng trộn lẫn, lừa gạt một phen. Doanh Sơn kiệt kiệt cười cười, vẻ mặt hòa ái nói, có thể tin tưởng, quan hệ của ta và ngươi đều nhanh bắt kịp thân phụ tử rồi. Nói cho ta biết, rút cuộc là bí pháp gì? Vậy được rồi, ngươi có thể ngàn vạn không thể nói cho người khác biết." Dạ Tinh Hàn cắn răng một cái, cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng. Thanh âm đều áp thấp một ít. "Không có vấn đề, không có vấn đề." Doanh Sơn liên tục gật đầu. Dạ Tinh Hàn vung lên áo, lộ ra chớ chú quỷ đầu. giải thích nói, "Ngươi nên biết, tại Tinh Nguyệt thành có một tòa thần bí Lạc Hồn mộ, bên trong cất giấu kinh thiên bí mật." Lạc Hồn mộ bí mật. Nhìn chăm chăm vào Dạ Tinh Hàn trên mình chớ chú quỷ đấu, Doanh Sơn một kia kinh ngạc. Lạc Hồn mộ hắn đương nhiên biết rõ, chỉ bất quá Lạc Hồn mộ bao nhiêu năm rồi, bên trong bí mật chưa bao giờ có người có thể hiểu thấu đáo chẳng lẽ lạc hồn mộ bí mật chính là để thăng cảnh giới bí pháp. đang lúc nghĩ đến, dạ tinh hàn tiếp tục nói, kỳ thật à, lạc hồn mộ chính là một chỗ cản bẫy, bên trong táng lấy một cái kinh khủng điểu yêu, thiên sinh huyết mạch có chớ chú bí thuật. điểu yêu bị người hại chết, muốn tìm người báo thù cho nàng. vì vậy tại bên trong lạc hồn mộ thiết lập cản bẫy, chúng bẫy dập người sẽ gặp chớ chú, dài ra chớ chú quỷ đầu, thời gian nhất định trong hạn chế, phải trợ giúp điểu yêu hoàn thành báo thù, bằng không chớ chú phát tác sẽ chết thảm mà chớ chú bí thuật còn có một loại diệu dụng, cái kia chính là có ba lần lại để cho ở trong chớ chú giả để thăng hai trọng cảnh giới cơ hội, ta là hồn cung cảnh, để thăng hai trọng cảnh giới lúc này mới đạt tới niết bàn cảnh diệt vân trần lưỡng dương, nói dối cao nhất trình độ chính là thiệt giả tin tưởng trộn lẫn, trong thật có giả, trong giả có thật, như thế mới có thể thiệt giả khó phân biệt, đạt tới lừa gạt người hiệu quả. chớ chú sự tình kỳ thực cũng không phải là không thể nói ra bí mật, hôm nay vì giành được doanh sơn tín nhiệm, nói ra cũng không sao. nguyên lai là như vậy. doanh sơn yên lặng gật đầu, bán tín bán nghi, nhưng mà tín nhiệm chiếm thêm nữa bởi vì Dạ Tinh Hàn nói, lại để cho hắn tìm không ra sơ hở. Muốn thật sự là như thế, nói cách khác, Dạ Tinh Hàn để thăng cảnh giới phương pháp đối với hắn căn bản sẽ không dụng, chỉ là thuộc về chính Dạ Tinh Hàn bí mật thủ đoạn. Kết quả như thế, lại để cho hắn có phần là thất vọng. Hiện tại nhất định phải làm một cái quyết đoán, Dạ Tinh Hàn lưu lại hay vẫn là không để lại. Dù sao Dạ Tinh Hàn biết rõ hắn rất nhiều bí mật, đặc biệt là về chiến ngân ma văn, một khi tiết lộ có khả năng đưa tới thiên tộc đến lúc đó, nhất định là tai họa ở đầu. Hơn nữa, Dạ Tinh Hàn có biến thân nhất bản cảnh thủ đoạn, vạn nhất phản bội mai sau hẳn là hỏa lớn. Trích dẫn liên ố đan giết tới có thể tuyệt sâu đó hoạ nghĩ đi nghĩ lại trong ánh mắt lộ ra sát khí đến dạ tinh hàn vừa cảm thấy doanh sơn tâm tình biến hóa lúc này cẩn thận đề phòng bất chắc tinh hàn à lần trước ta đáp ứng ngươi tổng cộng thay ta phiên dịch tam thiên ma văn ta liền thay ngươi phân giải liên ô đan hiện tại ngươi đã thay ta phiên dịch hai quyển sách chỉ kém nhất thiên có thể dưới mắt ta cũng không có mặt khác ma văn muốn phiên dịch bằng không như vậy đi một tháng sau ngươi theo ta đi ra ngoài làm một kiện bí ẩn nhiệm vụ xong việc sau đó ta lập tức thay ngươi giải trừ liên ô đan ngươi xem như thế nào đây doanh sơn đống nhiên mở miệng trong ánh mắt sát khí biến mất không thấy gì nữa Suy đi nghĩ lại, hắn quyết định tạm thời không giết Dạ Tinh Hàn. Lần trước Dạ Tinh Hàn cho hắn phiên dịch về chiến ngân ma văn về sau, hắn đưa cho Ngao Liệt xem, thừa nhận nhiều năm tra hỏi Ngao Liệt rốt cuộc tuyệt vọng, thổ lộ xuất quan tại chiến ngân một việc. Hắn muốn cướp lấy chiến ngân. Nhưng mà cướp lấy chiến ngân sự tình, không phải chuyện đùa. Lấy hắn lực lượng một người, chỉ sợ tuyệt khó hoàn thành. Một tháng sau, mới có thể luyện thành văn trấn dương chân nhân khối lỗi. Nếu là tăng thêm Dạ Tinh Hàn cái này, tùy thời có thể biến đổi thân nhất bản cảnh cường giả, lấy bọn hắn ba vị niết bàn cảnh cường giả thực lực, cướp lấy chiến ngân tất nhiên không nói chơi. Dù sao có Liên Ô Đan không chế được Dạ Tinh Hàn, cùng với giết chết đối phương, không bằng lợi dụng đối phương giúp hắn đoạt chiến ân. Một khi đạt được chiến ân, có thể trước tiên dẫn động Liên Ô Đan giết chết Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn hỏi, cái gì bí ẩn nhiệm vụ? Tổng cảm giác Doanh Sơn nói bí ẩn nhiệm vụ sẽ cùng Ngao Liệt có quan hệ. Doanh Sơn nói, cái này tạm thời không thể nói cho ngươi biết, chờ xuất phát thời điểm, ngươi mới có thể biết được nhiệm vụ kỹ càng nội dung. Suy nghĩ thật kỹ một chút đi, một khi giúp ta hoàn thành lần này nhiệm vụ, có thể thoát khỏi Liên Ô Đan nô khổ, an tâm đi đem ngươi Dạ Vương. Dạ Tinh Hàn giả ý xoắn xuýt bộ dạng, suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng Không tình nguyện nói, vậy được rồi, ta đáp ứng rồi. Một tháng sau, ta tùy ngươi cùng đi. Sau khi chuyện thành công kính xin thánh hoàng bệ hạ tuân thủ hứa hẹn, thay ta giải trừ liên ô đan trói buộc. Đáp ứng trước đi, đến lúc đó nhìn cái gì nhiệm vụ tùy cơ ứng biến. Mà một khi đáp ứng, trong một tháng tuyệt sẽ không cùng doanh sơn mệnh mặt. Có một tháng này hoàn toàn có thể làm rõ ràng nhân ngư vương cùng chiến ngân bạn đổ sống quan hệ. Tiết tiễn, lão giả ta có thể đã cảm ơn trước ngươi rồi. Doanh sơn đại hỉ, tâm tình sung sướng. Dạ tinh hàn trước mắt, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Thánh hoàng bệ hạ, phía dưới giam giữ cái kia nhân ngư vương, có lẽ vẫn còn đi. Dương như tại. Doanh Sơn sắc mặt biến hóa. Dạ Tinh Hàn lại hỏi, Tinh Hàn muôn phần hiếu kỳ, Thánh Hoàng bệ hạ giam giữ cái này đầu nhân ngư vương làm cái gì? Thừa dịp Doanh Sơn tâm tình tốt, nhìn xem có thể hay không nhiều moi ra một ít tin tức đến. Chương 397. Chúng ta lập gia đình đi. Chương 397. Chúng ta lập gia đình đi. Doanh Sơn ánh mắt ngưng lại, thân sắc khẽ biến địa hạ cung điện tĩnh lặng dị thường, bầu không khí đều áp lực một kia. Oa, đúng lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm trầm thấp từ địa hạ truyền đến. Thanh âm rất nhỏ, nhưng bởi vì địa hạ cung điện giờ phút này rất yên tĩnh, lại nghe thập phần rõ ràng. Thanh âm tê lương như là địa ngục kia gì? Dạ Tinh Hàn lúc này những mày trên mặt có giận dỗi vẻ trước kia không có quá nhiều cảm xúc nghe nữa cái này đạo thanh âm sinh ra thương xót tất cả đồng tình cũng đúng Doanh Sơn hành vi cảm thấy phẫn nộ phát ra kia gì dù sao cũng là tịch tâm phụ thân Doanh Sơn rốt cuộc mở miệng kiệt kiệt cười nói trong tay của ta ma Văn chính là từ nhân Ngư Vương Châu đó có được Dạ Tinh Hàn hơi hơi giật mình Doanh Sơn lại có thể như thế thẳng thắn làm hắn đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị kể từ đó trước đây suy đoán có lẽ không sai hầu như có thể khẳng định Ngao Liệt là Ngọc Gia nuôi dưỡng Ngư yêu sau đó. Sự tình đến nơi này cái phân thượng, nhưng vẫn là được cẩn thận một ít. Phải đợi đến lúc Tịch Âm đã đến sau đó, dùng Cấm Chu ấn xác nhận, làm được thập phần chi khẳng định. Nhân ngư Vương tại sao có thể có Ma văn? Ổn ổn tâm tình, Dạ Tinh Hàn cố ý vừa hỏi như thế. Doanh Sơn nói, những thứ này ngươi cũng đừng hỏi, cùng ngươi cũng không có quan hệ. Ngươi cũng biết, Ma văn là thiên tộc cấm kỵ, vì vậy nhất định phải thủ hộ tốt bí mật này. Minh Bạch. Gặp Doanh Sơn không muốn nói thêm nữa, Dạ Tinh Hàn cũng không quá đáng nhiều truy vấn, để tránh đánh rắn đổ cỏ. Tốt rồi, chờ một tháng sau, ta sẽ liên hệ ngươi. Doanh Sơn phất phắt tay, ra hiệu Dạ Tinh Hàn rời khỏi. Bí đạo rất nhanh mở ra. Tinh Hàn cáo lui. Dạ Tinh Hàn không hề lưu lại, rời khỏi địa hạ cung điện, nam, Tôn Vân điện hậu điện. Vương Ngữ Tô nơm nớp lo sợ, khẩn trương được đứng ở nơi đó. Kim Liên Nguyệt dò xét vương Ngữ Tô một phen, ôn luyện cười cười. Là một cái tốt cô đương, nếu là có thể cùng ngũ hoàng tử lập gia đình, cũng coi như xứng. Vừa rồi tiền điện đối thoại, nàng đều nghe vào tai trong. Vân Hoàng muốn lấy quan hệ thông gia phương thức, lôi kéo Dạ Tinh Hàn. Vì Vân quốc đại sự, tốt nhất có thể thúc đẩy một đoạn này nhân duyên. Doanh phi Vũ Niên kỷ phù hợp, vừa đã đến cưới vợ Niên kỷ, vương nữ Tô là cái rất ôn nhu nữ hài cũng là phù hợp nghe xong hoàng hậu mà nói vương nữ tô xấu hổ một mảnh muốn nói ta phản đối lời nói lại không mở miệng được mẫu hậu vương nữ tô thế nhưng là có lòng dưỡng nhân doanh hỏa vũ hai tay bàn tại trước ngực suy âm thanh nói hơn nữa đâu rồi người trong lòng đúng là ca ca của nàng dạ tinh hàn. không phải không phải vương nữ tô lắc đầu liên tục thế thốt phủ nhận thế nhưng là mặt của nàng lại càng đỏ hơn dừng doanh hỏa vũ khinh bỉ hừ một tiếng người sáng suốt đều có thể nhìn ra vương nữ tô ưa thích dạ tinh hẳn nàng vừa không đúc hắn khẳng định điều này kim nên nguyệt là cái rất nữ nhân thông minh Trong đáy mắt xem đã minh bạch hết thảy. Nếu như Vương Ngữ Tô trong nội tâm thật chứa dạ tinh hàn, sự tình cũng có chút khó làm. Nàng đứng người lên, đi đến Vương Ngữ Tô trước người. Thân thiết kéo Vương Ngữ Tô tay, vốn là thở dài, sau đó lời nói thầm thì nói, tinh hàn là một cái hết sức xuất sắc nam nhân, ưa thích hắn hắn bình thường. Nhưng mà dạ tinh hàn cảm tình sự tình, hiện tại cũng không phải là bí mật, dạ tinh hàn cùng Hoa Tông tông chủ Ôn li Ly là một đôi, hơn nữa lẫn nhau yêu nhau. Không thể không nói, dạ tinh hàn cũng là một lòng nam nhân, lúc trước Vân Hoàng muốn tác hợp dạ tinh hàn cùng Hoa Vũ, lại bị dạ tinh hàn cự tuyệt. Ngay lúc đó dạ tinh hàn còn không phải dạ vương cự tuyệt một vị công chúa rất là làm cho người ta khó có thể tin người suy nghĩ một chút vì On Lily Dạ Tinh hàn có thể cự tuyệt vân quốc công chúa không cần suy nghĩ nhiều những nữ nhân khác càng không khả năng đạt được Dạ Tinh hàn tâm Kim Ninh Nguyệt mà nói như là nhất khối thạch đầu ngăn chặn vương nữ tô tâm tạng đem vương nữ tô nguyên bản một tia hy vọng chỉ để ngăn chặn đúng vậy à Dạ Tinh hàn vì tông chủ đại nhân ngay cả công chúa đều có thể cự tuyệt chúng chi nàng một cái tiểu tiểu nhân hoa tông đệ tử mẫu hậu một bên doanh hỏa vũ tóc đỏ bay lên muôn phần tức giận nói sự tình đã nói sự tình tại sao phải lấy chính mình làm sự so sánh bị Dạ Tinh Hãn cự tuyệt Đó là một kiện sĩ nhục sự tình. Kim Nên Nguyệt lại đưa tay cắt đứt doanh hòa vũ, tiếp tục đối với Vương Ngữ Tô nói: "Ngươi bây giờ là tình an của chúa, nhưng mà cái này quận chúa thân phận làm sao tới hay sao? Là bởi vì ngươi là dạ tinh hàn muội muội. Có một chút ngươi có lẽ rõ ràng, là muội muội, liền vĩnh viễn không phải là tình nhân hoặc là thế tử. Bất kể là có phải có liên hệ máu mủ, đều có làm trái luân lý." Muốn nói lời nói mới rồi, ngăn chặn Vương Ngữ Tô một tia hy vọng cuối cùng. Những lời này giống như là một cái cái tát, chật chẹt để để đem Vương Ngữ Tô đánh tỉnh đúng vậy a, nàng là dạ tinh hàn muội muội. Vĩnh Viễn chỉ có thể là dạ tinh hàn muội muội. Kim Lê Nguyệt lại nói, "Nhân, có đôi khi không thể quá ích kỷ. Yêu, có đôi khi để ở trong lòng rất tốt. Có chút cơ mật sự tình, nguyên bản không nên nói cho ngươi nghe, nhưng mà hôm nay vì cởi bỏ tâm kết của ngươi, thực sự có thể nói cho ngươi biết một chút. Dạ Tinh Hàn tại Vân Quốc phạm phải rất nhiều sự tình, đã xúc động rất nhiều người lợi ích, thậm chí uy hiếp được Hoàng quyền tôn sư, ví dụ như giết chết nhị hoàng tử doanh tứ sự tình. Bây giờ đối với tại Dạ Tinh Hàn, Vân Hoàng chỉ có hai cái cực đoan lựa chọn, hoặc là lôi kéo, hoặc là diệt trừ. Hôm nay Vân Hoàng lựa chọn đã rất rõ ràng, nhiều loại ban thưởng đa trọng ân huệ, cái kia chính là vì lôi kéo Dạ Tinh Hàn vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Mà ngươi cùng Ngũ hoàng tử hôn nhân, kỳ thực là một lần quan hệ thông gia, vì để cho Vân hoàng cùng Dạ Tinh Hàn quan hệ càng thêm mật thiết. Ngươi bây giờ hiểu chưa? Hắn có thể có thể nhìn ra, Vương Ngữ Tô là một cái đơn thuần tiện lương nữ hải. Hiểu Chi lấy để ý động chi lấy tình, hắn có thể đả động. Quả nhiên, Vương Ngữ Tô si ngốc sử sốt, hoàng hốt hai mắt vô thần. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Hoàng hậu nương nương, ta chỉ muốn biết, nếu là ta cùng Ngũ hoàng tử không có hoàn thành quan hệ thông gia, sẽ đối với Tinh Hàn ca, ca có ảnh hưởng gì?" Có mấy lời, hoàng hậu nói cũng đúng nhân không thể quá ích kỷ, tinh hàn ca ca đối với nàng tốt như vậy, nàng lại vui lùa tính tình, bởi vì một kia không thể nào hy vọng, thủy vân hoàng đối với tinh hàn ca ca lôi kéo lấy lòng, quả thực không nên. nếu là có thể, nàng nguyện ý giúp tinh hàn ca ca, dù là là như vậy một chút xíu trợ giúp, im nên nguyệt thở dài một tiếng, phiền muốn nói, chuyện đám hỏi là cho ngoại nhân xem, một khi ngươi từ chối việc này, ngoại nhân sẽ cho rằng dạ tinh hàn cùng vân hoàng thân mật, chỉ là biểu hiện ra làm dáng một chút, như thế sẽ gặp ảnh hưởng sâu xa, thậm chí lại để cho vân hoàng cùng dã tinh hàn quan hệ xuất hiện vết rách, dần đến mai sau phản bội, nói hắn vô ích vừa rất giả dối, nhưng mà vương nữ tô tín lòng của nàng rất trầm trọng, càng là đã có một cỗ hít thở không thông cảm giác gớm thích một người, có lẽ không là cố gắng, chỉ vì trả giá yêu một người, có lẽ lựa chọn thành toàn đúng vậy, trong lòng của nàng đã có quyết định mẫu hậu phụ hoàng nói ngươi tìm ta, đúng lúc này doanh phi vũ nhàn nhã đi tới hậu điện, hắn cầm lấy quạt xếp hồng một quạt thoáng nhìn vương nữ tô về sau một tia buồn bực, không biết vương nữ tô ở hậu điện làm cái gì, còn không đợi kim nhan nguyệt nói cái gì đó, vương nữ tô lại đi về hướng doanh phi vũ nổi lên một vạn vân dũng khí mỉm cười nói với doanh phi vũ ngũ hoàng tử điện hạ, ta Chúng ta lập gia đình đi. Đơn giản mấy chữ, nói đạo thông nội tâm. Mang trên mặt dáng tươi cười, trong nội tâm cũng tại đã lệ như suối chảo. Chương 398. Thích ca nguy. Chương 398. Thích ca nguy. Lập gia đình. Doanh Phi vũ quạt xếp đột nhiên ngừng, vẻ mặt ng Tuy rằng hắn thừa nhận, bản thân lớn lên thập phần đẹp trai. Có thể có nữ hải tử thổ lộ, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện lập gia đình hai chữ, hay để cho hắn có chút làm không rõ ràng lắm tình huống. Vương Ngữ Tô là dạ tinh hàn muội muội, làm sao lại đột nhiên cùng với hắn lập gia đình? Thấy Vương Ngữ Tô cử động, Kim Nên Nguyệt lập tức minh bạch, Vương Ngự Tô vì Dạ Tinh Hàn lựa chọn hy sinh bản thân. Nắm lấy thời cơ, nàng lúc này đối với Doanh Phi Vũ nói, "Không phải Vũ, Vân Hoàng có chỉ, ban thưởng ngươi cùng Tĩnh An quận chúa Vương Ngự Tô đính lập hôn ước, chọn ngày lành tháng tốt ngày thành hôn." Vương Ngự Tô làm xong, Doanh Phi Vũ xử lý. Một đạo ý chỉ, kiên quyết không dám cải chống nữa. "Như thần." Lĩnh chỉ. Nghe được ý chỉ, Doanh Phi Vũ không dám lãnh đạm, vì xuống tiếp chỉ đã là ý chỉ, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tuy rằng tiếp nhận, trong nội tâm lại anh anh anh. Hắn yêu nhất thế nhưng là Đông Phương Tu Linh, chẳng phải là muốn lại để cho hắn gì chuyện tình đừng lưu luyến. Đại sự định, Vương Ngữ Tô cùng doanh phi Vũ chuyện đám hỏi, triệt để đạt thành. "Tốt, quá tốt rồi, mau dậy đi." Kim Liên Nguyệt đại hỉ, có chút kích động nói, "Đợi Tinh Hàn một hồi trở về, đem cái này tin tức tốt nói cho hắn biết, hắn nhất định cũng sẽ rất vui vẻ." Doanh phi Vũ đứng dậy, từ đầu đến cuối, toàn bộ người còn ở vào hoàng hốt trạng thái. "Cứ như vậy không hiểu đâu," cùng với Vương Ngữ Tô đính hốt hoảng. Kim Liên Nguyệt mà nói, như là một cây châm, đâm vào Vương Ngữ Tô tâm trạng. "Có lẽ, Dạ Tinh Hàn đúng như hoàng hậu nói, nghe được nàng sắp lập gia đình tin tức, sẽ rất vui vẻ. Chỉ cần Dạ Tinh Hàn vui vẻ, bản thân Trạ Giá đã làm cho Dạ vương đến. đúng lúc này truyền đến thái giám thanh âm, vương nữ tô tâm đều run lên một cái, nàng vội vàng chỉnh đốn tâm tình, ngụy trang thành vui vẻ bộ dạng, đem tất cả khổ sở đều nuốt vào trong bụng. Không bao lâu, dạ tinh hàn sau khi tiến vào điện, đối với kim nêng nguyệt hành lễ nói, gặp qua hoàng hậu đương đương, hắn thoáng nhìn doanh phi vũ, có trời mới biết cùng nữ tô nói thế nào. Chỉ cần nữ tô không muốn, hắn tất nhiên thay nữ tô từ chối hôn sự. Dạ vương không cần đa lễ, kim nêng nguyệt trên mặt như trước mang theo dáng tươi cười. Vừa muốn nói Vương Ngữ Tô cùng doanh phi Vũ hôn sự, đã thấy Vương Ngữ Tô xoay người một cái, chớp đôi mắt to sáng ngời, vui vẻ đối với Dạ Tinh Hàn nói, "Kaka, ngữ Tô phải lập gia đình rồi, ngươi sẽ chúc phúc ta đúng không?" Khẩu thị tâm phi là một cái bi thương tử. Nàng lai trong đó hướng nhân, giờ phút này lại biến thành hoạt bát sáng sủa, diễn dịch ra vô cùng vui vẻ trạng thái đây là cỡ nào châm chọc một màn a. Ha? Dạ Tinh Hàn sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới, Vương Ngữ Tô sẽ cho ra như vậy đáp án. Nhớ kỹ ngay tại vừa rồi, ngay tại Tôn Vân điện bên trong, Vương Ngữ Tô còn hướng hắn tìm đến đến cầu cứu ánh mắt hắn hiển nhiên lúc ấy là không muốn cái này hôn sự như thế nào trong khoảng thời gian ngắn liền thay đổi thái độ cao hứng đã đáp ứng hôn sự sợ hai vương nữ tô tình thế bất đắc dĩ hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng vương nữ tô xác nhận nữ tô hôn nhân đại sự không phải cho đùa, thánh hoàng cùng vân hoàng đều đã kinh đáp ứng tuyệt sẽ không bởi vì chuyện này làm khó dễ ngươi kaka hy vọng ngươi hạnh phúc vì vậy ngươi nhất định phải tuân theo tâm ý của mình hiểu chưa cảm ơn kaka vương nữ tô hang hái gật đầu rất vui vẻ mà cười cười Ta cảm thấy được Ngũ hoàng tử rất tốt, gả cho hoàng tử là tất cả lòng của phụ nữ nguyện, vì vậy ta là chân tâm thật ý muốn cùng Ngũ hoàng tử lập gia đình. Càng nói càng đau lòng, càng đau lòng diễn lại càng thực. Như thế mâu thuẫn, lại buồn cười điều hòa. Tuy rằng còn có nghi hoặc, nhưng mà Dạ Tinh Hàn cuối cùng an tâm một ít. Hắn gật đầu nói, "Ta hiểu được, cái kia ca ca chúc phúc người, chúc ngươi cùng Nhị ca sớm ngày lập gia đình bạch đầu giai lão. Nếu như ngữ tô cuối cùng lựa chọn lập gia đình, hắn tôn trọng ngữ to lựa chọn. Tôn trọng phương thức, chỉ có chúc phúc." Sau đó, hắn rồi hướng doanh phi Vũ dặn dò, "Nhị ca, đứa tôn là của ta muội muội." Ngươi có thể ngàn vạn không thể khi dễ nàng. Tính tình của ta ngươi biết, nếu như ngươi là khi dễ nàng, ta đây cái nhà mẹ đẻ ngươi có thể tuyệt đối không tha cho ngươi. Còn có a, như vậy phong quang một chút, cho ngữ Tô một cái lãng mạn hôn lễ. Ta thanh ngữ Tô giao cho ngươi rồi. Doanh Phi Vũ là một cái thật tốt nam nhân, có một chút da lông ngắn bệnh, nhưng mà không ảnh hưởng chút nào. Nữa Tô gả cho Doanh Phi Vũ cũng là thật tốt lựa chọn. Tựa như chính ngữ Tô nói, gả cho hoàng tử là tất cả nữ nhân tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng mà chẳng biết tại sao, hắn có chút thương cảm. Duy nhất có thể làm chính là đối với Doanh Phi Vũ lại nhạy nhắc nhở Doanh phi vụ gãi gãi đầu, vừa cười vừa nói: Đại ca, ngươi yên tâm, chỉ cần ta cưới Ngữ Tô, cả đời này nhất định sẽ đối với nàng tốt. Tuy rằng lấy Vương Ngữ Tô là phụ hoàng ý chỉ, cũng không phải là tâm ý của hắn, nhưng chỉ cần cưới, liền nhất định sẽ chính đối với Thê Tử tốt. Điểm này không thể nghi ngờ đáng tiếc à? Xem chừng cất chứa cái kia đầy đặn bạn yêu, muốn tại lập gia đình tiền vứt bỏ. Tốt như vậy gối đầu, phải thừa dịp không thành trước hôn nhân, hảo hảo lại gối mấy lần. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dạ Tinh Hàn liên tục gật đầu, triệt để an tâm. Hạn đối với Vương Ngữ Tô nói: Ngữ Tô. Mấy ngày nay ngươi sẽ ngủ ở hoàng cung đi, ngũ trúc viện cái chỗ kia không sai. Có danh rồi, có thể cùng nhị ca nhiều tâm sự. Ta về trước Hoa tông rồi, nếu như ngươi trở về, lại để cho nhị ca tiễn đưa ngươi trở về. Đợi đến hôn kỳ, đến lúc đó ca ca tiễn đưa ngươi xuất giá." Dạ Tinh Hàn mà nói, lại để cho Vương Ngữ Tô tâm tình sắp tan bỡ. Vì không lộ hãm, nàng vất tay lấy hướng Dạ Tinh Hàn cáo biệt, "Ca ca, ngươi đi về trước đi, ta năm ngày phía sau trở về." Trên mặt, một mực tràn đầy dáng tươi cười. "Tốt." Dạ Tinh Hàn mỉm cười. Thượng Kim nên nguyện sau khi hành lễ, sau khi rời đi điện. Vừa mới rời khỏi vương nữ tô lệ trong nháy mắt vỡ đê khóc không kiềm chế được ngồi hoa thuyền dạ tinh hàn trở lại hoa tông chỉ bất quá lúc trở lại thiếu đi một người hắn đem biết kiến xong hoàng sự tình nói với tiểu ly đám người mọi người sau khi nghe triệt để an tâm không hề lo lắng bị diệt thánh vân tông có cái gì hậu họa những ngày tiếp theo một đoàn đám người tiếp tục chữa thương mà dạ tinh hàn đâu rồi thì là tiến vào u lan động chín tầng lợi dụng chờ đợi tịch tâm mấy ngày nay thời gian dùng lấy đan dược bắt đầu ngâm suối nước nóng thánh vân tông cuộc chiến về sau hắn tán nuốt vân chấn dương cùng vân phi dương còn nuốt một đống thần bảo hồn dưới cảnh giới tăng nhiều nhưng mà cùng lúc đó hồn khí vừa vô cùng phù phiếm, phải dụng đại càn dẫn hồn quyết, đem phù phiếm hồn khí cô động càng trầm trọng một ít. Hay vẫn là linh cốt đã từng nói qua câu nói kia, tuy có hư vô ám hồn, nhưng là muốn củng cố trụ cột, không có khả năng táo bạo. Củng cố trụ cột, quyết định lấy cuối cùng độ cao. Năm ngày phía sau, Vương Ngữ Tô trở về, bị doanh phi Vũ trả lại. Hai người việc hôn ước rất nhanh truyền ra, Hoa tông một mảnh vui mừng. Có thể dạ tinh hàn lại tâm sự nặng nề. Hắn cũng không phải là lo lắng Vương Lữ Tô, mà là lo lắng tịch âm đúng hạn ở giữa suy tính, tịch âm 2, 3 ngày có thể đi đến Hoa tông đến mặc dù trên đường trì hoãn một chút, cũng không phải vượt qua năm ngày. Có thể năm ngày đã đến giờ, vẫn còn không thấy tịch âm tung tích. Muốn phần lo lắng phía dưới, hắn thật sự nhịn không được, dùng thân phận lệnh bài cho phủ dư phát đi tin tức, hỏi thăm tịch âm an nguy cùng hành trình. Thân phận lệnh bài chỉ có thể một tuyến liên hệ, hắn vô pháp ngay cả hệ đến tịch âm. bất quá bao lâu, đã nhận được phủ dư hồi âm. thân phận lệnh bài tại bầu trời quay xung quanh, chiếu ra một hàng chữ, viết, tịch âm tại liêm thành biến mất. thân phận lệnh bài vô pháp liên hệ, ta đã lên đường đi đến liêm thành. thấy trong tin tức cho, dạ tinh hàn sắc mặt đại biến. trong lòng của hắn ngầm bực, Tiễn Đưa Hải dẫn châm là một kiện chuyện nguy hiểm, vì cái gì hết lần này tới lần khác lại để cho Tịch Âm đi tiễn Đưa. Quả thật đã xảy ra chuyện. Chương 399. Lên đường cứu Tịch Âm. Chương 399. Lên đường cứu Tịch Âm đạt được phụ dư hồi phục về sau, Dạ Tinh Hàn lập tức đi vào phân phương các. Cứu Tịch Âm sự tình, phải lập tức lên đường. Tông chủ, ngân hoa bà bà xin 50 vạn kim tệ món tiền khổng lồ, cũng cho ta một phần tài liệu danh sách để cho ta mua sắm, phía trên Đông Tây cực là hi hữu trân quý, chỉ sợ có được ít nhất 50 vạn kim tệ, như thế liền muốn mất hết 100 vạn kim tệ chi lớn, nhưng bây giờ tông môn không tiền. Phân phương các bên trong, tên là Lâm Hải Đường kho tiền quản sự, đang tại hướng Only Lily báo cáo công tác. Trước đây đạt được Only Lily ra lệnh, chỉ cần là ngân hoa bà bà cần gì, cần phải hết lớn nhất năng lực cung cấp bảo đảm. Nhưng hiện tại kho tiền đã không có đầy đủ kim tiền Only Lily nhíu mày hỏi, hiện tại kho tiền còn có bao nhiêu tiết kiệm tiền? Chỉ có hơn 30 vạn kim tệ có thể dùng. Lâm Hải Đường thành thật trả lời. Trước đây dựng mẫu chi chu chi họa, ngày gần đây mân tôi trưởng lão làm loạn, Hoa Tông luân phiên đại sự, xây dựng lại, tử thương đệ tử y dược trợ cấp chờ sự tình đối với tiền tài tiêu hao quá, vì vậy, đoạn thời gian này là Hoa Tông thời bội rối loạn. Chi tiêu rộng lớn thu nhập cho nên nhập không đủ suất, nàng số tiền này khó quản sự đem, quả thực khó khăn. Hôm nay lại thu được ngân hoa bà bà trăm vạn chi lớn tiền tài xin, bất đắc dĩ, chỉ có thể đến đây tìm Tông chủ Ôn Ly nhẹ nhàng như mày, không chút lựa chọn nói ra, không bằng như vậy, đem Ngươi Hoa Tông một ít đáng giá đang dược, khí bảo, linh sủng những vật này cầm lấy đi Vân Thành bán đi, cần phải tập hợp đủ ngân hoa bà bà chỗ mời chi vật. Ngân hoa bà bà đang tại chữa trị truyền thống cổ trận, việc này liên quan đến Dạ Tinh Hàn đi đến Đông Phương Thần Châu đại sự, tuyệt đối không thể bởi vì tiền tài làm trễ ngại tiến trình. Thế nhưng Lâm Hải Đường hơi có khó xử, đường đường Hoa Tông có thể nào lấy bán của cải lấy tiền mặt ra sản sống? Việc này chuyến đi, thế nào cũng có tổn hại Hoa Tông tôn nghiêm. Không có gì thế nhưng là đi làm đi. Tiểu Ly Ly hắn quả quyết trực tiếp cắt đứt Lâm Hải Đường. Tuân mệnh, không có cách nào, Lâm Hải Đường chỉ có thể lĩnh mệnh rời khỏi. Có thể vừa mới quay người, đã thấy Dạ Tinh Hàn tiến vào phân phương các. Lâm quản sự xin dừng bước. Dạ Tinh Hàn ngăn lại Lâm Hải Đường, lời nói mới rồi hắn cũng nghe được rồi. Vì chữa trị cổ trận, Tiểu Ly đều bị bức đến bán đồ vật tình trạng, lại để cho hắn tại tâm không đành lòng càng cảm kích và xấu hổ dây dứt chữa trị cổ trận sự tình hắn có càng lớn trách nhiệm vì vậy tay phải vung lên thân thể không gian một cái thay đổi giầm ảo ảo một tiếng một đống lớn kim tệ xuất hiện phủ kín vân vân các dạ tinh hàn đối với lâm hải đường nói lâm quản sự nơi này có một trăm vạn kim tệ ngươi mà lại cầm lấy đi dùng để nếu như chưa đủ tùy thời tìm ta tinh hàn lại lại để cho dạ tinh hàn tự móc tiền túi ôn ly li, li một chút ấy nấy tự trách dạ tinh hàn lại nói không việc gì đâu ta cũng là hoa tông một phần tử hơn nữa ngân hoa bà bà rất cần tiền đều bởi vì ta ta xuất tiền cũng là nên phải đấy cũng được Hiện tại túi tiền so sánh trống. Thu đảo hành trình buôn bán lời chừng trăm vạn chi lớn, về sau cũng có đất phòng, tiền tài không là vấn đề. Huống hồ thay Tiểu Ly bỏ tiền, hắn một vạn phân nguyện ý ôn Ly Ly thở dài, mới gật đầu nói, "Hải Đường, thu đi." Khách khí nữa, liền lộ ra sĩ diện cái lão. "Vâng." Lâm Hải Đường trên mặt cuối cùng nổi lên dáng tươi cười. Lĩnh mệnh thu kim tệ, sau đó rời khỏi phân phương các. "Tiểu Ly, mời nhị nương cùng hai vị ra ra đến, ta có chuyện quan trọng muốn nói." Chờ Lâm Hải Đường đi rồi, Dạ Tinh Hàn lúc này thần sắc ngưng trọng đứng lên. Một lát sau, Mục Loan cùng Dạ Lâm Ngọc Tiêu sách đều bị mời vào phân phương các Ôn ly ra lệnh, không được người khác lại tiến vào phân phương các quái dãy. Nàng tự mình cho mấy người rót trà, mới hỏi: Tinh Hàn, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Rộng mở cửa nàng là Hoa Tông Tông chủ, đóng cửa nàng chỉ là Văn Bối. Pha trà trong trà, đem thuộc có lẽ. Dạ Tinh Hàn gật đầu nói: Nhân Ngư Vương nhất tộc Tịch Âm Công chúa, nguyên bản muốn tới Hoa Tông tìm ta, cũng tại Liêm Thành lên bờ phía sau biến mất tung tích. Tịch Âm Công chúa ban đầu ở Thụ Đảo lúc đã cứu ta mệnh, cũng là bởi vì Tịch Âm Công chúa, Thụ Đảo cuối cùng mới có thể cùng Hạ Uyêu Dừng binh giảng hòa. Tịch Thủy tri ân ổn và dũng tuyển. Vì vậy ta hiện tại phải lập tức lên đường, tiến đến Liêm Thành tìm kiếm Tịch Âm công chúa, không có khả năng lại để cho Tịch Âm công chúa bị thương tổn. Cứu Tịch Âm ngoại trừ ân tình bên ngoài, với liên lụy chiến ngân đại sự. Chiến ngân đại sự tiểu ly cùng hai vị gia gia đều biết tình, nhị nương lại cũng không biết trong đó liên lụy. Hơn nữa thụ đạo cùng Hải Yêu ân oán, hắn đầu sợ hãi đả thương nhị nương cảm tình ôn ly ly lúc này gật đầu nói, Tinh Hàn, ngươi đi đi. Ta lập tức ra lệnh Hoa Tông chuẩn bị cỡ lớn hoa thuyền, tiễn đưa ngươi đi đến Liêm Thành." "Tốt." Dạ Tình Hàn vui mừng không thôi. Mặc kệ làm chuyện gì, tiểu ly đều là hắn hiền nội trợ. Như vậy đi đúng lúc này, một loan đống nhiên mở miệng chỉ thấy nàng đứng người lên đối với dạ tinh hàn nói thân thể của ta đã không còn đáng ngại cũng nên lên đường hồi thụ đạo đi thu đạo đại đội thuyền còn đứng ở liêm thành trên bến tàu không bằng như vậy cũng không cần tiểu ly hao tâm tuẫn trí chuẩn bị hoa thuyền ta tiện đường mang theo ngươi cùng đi liêm thành lần này tới vất quốc có thể nói là đường xa xa xôi trước dụng đại độn thuyền lôi kéo thụ đạo phong thuyền vận chuyển ba ngày qua đến liêm thành bến tàu sau đó ngồi phong thuyền chọn vẹn phi hành hơn chín canh giờ mới đi đến hoa tông thay tinh hàn lên thánh vân tông chợ uy sự tình đã hoàn thành thương thế cũng khá bảy tám phần là thời điểm trở về thụ đảo. bây giờ thụ đảo đang tại xây dựng lại, nàng cái này đảo chủ vừa không tốt lắm rời khỏi quá lâu. về phần tỷ âm, mặc dù là nhân ngư vương nhất tộc công chúa, nhưng mà nàng nhưng không có quá lớn hận ý sát thực như tinh hàn theo như lời, tích âm ngược lại là cái thiện tâm ngư yêu, đối với thụ đảo cùng hải yêu chiến tranh chấm dứt làm ra rất trọng yếu tác dụng. cho nên đối với dạ tinh hàn đi cứu tỷ âm, nàng không có ý kiến. nếu là dạ tinh hàn không cứu, mới nhìn không nổi con của mình. vậy thì tốt quá. dạ tinh hàn đại hỉ đệ nhất trọng mũi sướng là có thể nhanh một chút đi đến liêm thành, thụ đạo phong thuyền so với hoàng tộc phi chu. Tốc độ tự nhiên so với hoa tông hoa thuyền nhanh đệ nhị trọng vui sướng là nhị nương thái độ. Nhìn ra, nhị nương đối với hắn cứu tịch âm chuyện này cũng không có ý kiến gì đã trải qua thụ đạo cùng hại yêu cuộc chiến, thân là đạo chủ nhị nương có thể như thế rộng rãi, thật sự khó được. Như thế, hắn cũng có thể triệt để an tâm. Nhìn ngươi cao hứng, vi nương đã giúp ngươi làm nhiều chút chuyện. Một loan khẽ mỉm cười nói. Thu đạo tia lửa đội trưởng, giờ phút này chính lưu lại liêm thành trông coi đại đội tuyển, ta đây sẽ dùng thân phận lệnh bài liên hệ tia lửa đội trưởng, lại để cho kia tại liêm thành tìm hiểu tịch âm công chúa tin tức. Lần đi không sai biệt lắm muốn hơn chín canh giờ trong khoảng thời gian này vừa phải lợi dụng. Nhân Ngư công chúa giá trị rất lớn, ngấp nghé nhân loại rất nhiều, một chút xíu thời gian trì hoãn, có lẽ liền quyết định lấy cứu tịch âm thành công hay không. Không có biện pháp, ai bảo nàng sủng tinh hàn cái này mới nhi từ đây. Vậy giúp đỡ đến cùng. Tạ Nhị Nương, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Giờ phút này Dạ Tinh Hàn, thật sự kích động. Lại thể hội một chút, cái gì gọi là có mẹ hài tử giống như khối bảo. Không đến nửa canh giờ, hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Mọi người đi tới hoa tông cửa lớn, cho Dạ Tinh Hàn cùng Mộc Loan tiến đưa. Một bộ hàn huyên sau đó, cực lớn phong truyền khởi hành. Dạ Tinh Hàn đứng ở phong trên đỏ, tay áo tung bay xóa sạch mạch bay múa. Thu đảo phong thuyền so với hoàng tộc phi chu, thoáng ít đi một chút, nhưng lại như không ở trong lầu cát, bị hơn 10 đầu trên biển bay thú lôi kéo, hết sức bá khí tốc độ cực nhanh. Tinh Hàn, còn có hơn 9 canh giờ lộ trình, ngươi đi trước khoang nghỉ ngơi đi. Một Loan cùng Hắc Mi tế tự cùng đi đến trên bông thuyền, nhìn xem lo lắng lo lắng Dạ Tinh Hàn, không khỏi đau lòng một hồi quan tâm. Dạ Tinh Hàn quay đầu lại, bài trừ đi ra dáng tươi cười nói, đa tạ nhị nương, đứng ở nơi này hóng hóng gió vừa rất tốt. Gió lạnh trước mặt, cùng vân tê bay. Loại trạng thái này xuống, thích hợp nhất tính tâm suy nghĩ. Hiện tại hầu như có thể khẳng định, Tịch Âm hẳn là bị nhân loại nắm bắt, lâm vào nguy hiểm. Liêm Thành gần biển, tại Liêm Thành bị bắt nói cách khác vừa mới lên bờ liền gặp không may đầu thủ. Hóa hình người lại nhanh như vậy lòi đuôi, tổng cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Vừa rồi trong đầu muốn đều là những sự tình này. Đối với Hắc Mi tế tự phất phất tay ra hiệu Hắc Mi tế tự lui ra, Mục Loan đi đến Dạ Tinh Hàn bên cạnh, phụ bồi nhi tử cùng một chỗ chúng gió. Nhân ngư công chúa Tịch Âm tới tìm ngươi làm gì? Một lát sau, nàng hay là hỏi ra vấn đề này. Cảm giác, cảm thấy Dạ Tinh Hàn gạt nàng cái gì? Dạ Tinh Hàn suy nghĩ một chút, hồi đáp, nhìn đường Ta không có dấu giếm ý của ngươi, từ nhận thức ngươi vi nương một khắc này lên, ngươi chính là tinh hàn thân nhân. Chỉ sợ bởi vì tịch âm sự tình, lại để cho nhị nương cùng tâm hắn sinh khoảng cách. Thánh Vân tông một trận chiến lại để cho hắn triệt để nhận định, Mộc Loan tuyệt đối là thân nhân của hắn, cả đời đều là. Bởi vì chiến ngân sự tình có chỗ dấu giếm, quả thực lại để cho tâm hắn sinh ấy nấy. Nhị nương tin ngươi, những thứ khác không cần phải nói rồi. Mộc Loan mỉm cười, chỉ cần có dạ tinh hàn một câu nói kia là đủ rồi. Mộc Loan mà nói, lại để cho dạ tinh hàn nay càng lớn, nhịn không được mở miệng nói, nhị nương, chuyện là như vậy. Lúc trước các ngươi phái ta tiến đến Nhân Ngư cung cứu trở về chư vị hoàng tử công chúa, ta cùng phụ dư đàm phán lúc biết được, lão nhân ngư vương Ngao Liệt nhiều năm trước ở bên trong lục địa biến mất không thấy gì nữa. Trước đây ta tại Vân Quốc hoàng cung phế điện, phát hiện qua một cái lão ngư yêu, một phen so với sau đó mới biết được, cái kia lão ngư yêu đúng là phụ dư phụ thân. Ngao Liệt là bị Vân Quốc Thánh hoàng doanh sơn lấy trận pháp vây ở phế điện. Vì cứu trở về các quốc gia công chúa hoàng tử, ta đáp ứng phụ dư cùng Tịch Âm, trợ giúp bọn hắn cứu ra Ngao Liệt. Tịch Âm lần này đến đây, đúng là là nghị cách cứu viện Ngao Liệt làm một ít công tác chuẩn bị, cho ta tiến đưa phụ dư gần biển trụ sở bí mật hải dẫn tâm. Tịch Đâm là hóa hình người tiến vào nội lục, lại không biết nguyên nhân gì, vẫn bị nhân loại nắm bắt. Càng nghĩ, hay vẫn là đem một bộ phận sự tình nói với Nhị Nương. Dấu giếm nữa xuống dưới, hắn sắc thực cảm thấy có lỗi với Nhị Nương. Nguyên Lai là như vậy. Một loan yên lặng gật đầu, cuối cùng là đã minh bạch sự tình mọi nguồn. Dạ Tinh Hàn tất cả hành động, hắn làm cho nàng khăn phục. Nàng đối với Dạ Tinh Hàn nói, đáp ứng người sự tình sẽ phải làm được. Nhị Nương tin ngươi, đều ủng hộ ngươi. đã đến Liêm Thành sau đó, ta cũng tới giúp ngươi, giúp ngươi cứu ra Tịch Đâm công chúa. Cứu hận là cứu hận, đại thụ không quên đạo nghĩa là đạo nghĩa, đạo nghĩa không thể mất. Dạ Tinh Hàn lúc trước cũng là vì giúp nàng mới nhận lời cứu Ngao liệt. Cái hứa hẹn này, không chỉ mà còn Dạ Tinh Hàn muốn thủ, nàng cũng phải giúp lấy thủ. "Cảm ơn nhị nương." Dạ Tinh Hàn triệt để an tâm, tâm kết hoàn toàn tẩy bỏ. "Vậy còn không đến trong khoang đi nghỉ ngơi." Mộc Loan mỉm cười, trong mắt cương triều. "Vâng." Dạ Tinh Hàn được rồi đại lễ, tiến vào khoang. Chương 400. Trong yêu trận. Chương 400. Trong yêu trận. Ngày kế tiếp, trời có chút sáng lên, đông vương màu với cá. Phong truyền tảng sáng, bay vào Liêm Thành. Dạ Tinh Hàn đã sớm tỉnh lại, đi vào bong tàu phía trên. Dói mắt trông về phía xa, Liêm Thành thu hết vào mắt. Nước biển mỗ bờ, lầu cắt xếp, tuy rằng sáng sớm đã có có vài đường đi đã náo nhiệt lên. Rất đẹp một tòa thành. Đây là Dạ Tinh Hàn lần thứ ba đến Liêm Thành, nhưng vẫn là nhịn không được tán thưởng. Gần biển chi thành khác với đặc sắc, là Vân Quốc không có cảnh sắc. Hà, đang lúc nhìn xem, Dạ Tinh Hàn bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Mơ hồ tại bên ngoài Liêm Thành vi, thấy có mấy đạo quang thúc lên không, có chút chói mắt. Trong ý thức, Linh Cốt mở miệng nói, ngươi cũng thấy đấy đi, Liêm Thành bên ngoài lặng lẽ bảy một đạo đáng sợ lại chợt, trận pháp phạm vi đã bao hàm toàn bộ Liêm Thành. Nguyên lai like là trận pháp Dạ Tinh Hàn giật mình gật đầu. Nhớ kỹ lần trước thụ đạo mà về đi qua Liêm Thành lúc, Liêm Thành còn chưa có trận này. Làm sao bây giờ bố chi xuống khổng lột như thế trận pháp, có tác dụng gì ý? Đang lúc nghĩ đến, Linh Quốt cười hắc hắc nói, cái này đạo trận pháp thế nhưng là có chút ý tứ, Nguyên Chi Quốc cũng là phí hết tâm tư nhà. Lão gật đầu, nói rõ điểm, cái kia rút cuộc là cái gì trận pháp? Dạ Tinh Hàn tất cả hiếu kỳ. Linh Quốt lúc này mới nói, cái này đạo trận pháp hẳn là chọc yêu trận, nơi bao bọc chi địa, chỉ cần yêu loại qua lại lập tức có thể cảm ứng, cũng có thể suy yêu yêu vật hồn lực. Sau đó bố trí xuống trận pháp người xuất động đối bắt, nắm chắc có thể bắt được yêu vật. Nghe song Linh Quốc mà nói, Dạ Tinh Hàn hoảng sợ. Hắn triệt để minh bạch, kinh ngạc nói, nói cách khác, Tịch Âm sở dĩ bại lộ bị bắt, cũng là bởi vì chọc yêu trận. Chết không được nói, Tịch Âm hóa hình người vẫn còn gặp nạn, nguyên lai là bị chọc yêu trận khám phá thân phận. Kể từ đó có thể khẳng định, Tịch Âm nhất định là bị bố trí trận pháp người nắm bắt. Có thể tại Liêm Thành bố trí xuống khổng lộ như thế trận pháp, tám phần cùng Nguyệt Chi Quốc hoàng tộc có quan hệ, người bình thường không có lớn như vậy thu bút. Sự tình cuối cùng làm rõ ràng. Tịch Âm hóa hình người lên bờ Liêm Thành, không ngờ lại bị chọc yêu trận phát hiện. Sau đó bị trận pháp chủ nhân phái người nắm bắt. Người nói không sai, phải là như vậy." Linh cốt thừa nhận dạ tinh hàn lời nói. "Nguy rồi." Dạ tinh hàn đột nhiên kinh hãi, Hoàng nói, "Phù dư không biết chóc yêu trận, trước đây đã tới đến Liêm Thành tìm kiếm tin âm, một khi tiến vào Liêm Thành, có thể đã nguy hiểm." Nghĩ tới đây, hắn lập tức từ không gian trong lấy ra thân phận lệnh bài đang chuẩn bị hướng Phù dư truyền đạt tin tức, thân phận lệnh bài bỗng nhiên chớp động bạch quang. "Hả? Thật sự là trùng hợp." Phù dư trước một bước truyền đến tin tức. Hắn lập tức thúc dục hộ lực, thân phận lệnh bài quay xung quanh ánh chói lọi, chiếu rọi ra một hàng chưa đến Liêm Thành có trận pháp phân biệt yêu, ta suýt nữa bị bắt may mắn trốn vào đại hải. Cứu Tịch Tâm sự tỉnh, nhìn qua mời toàn lực tương trợ, phù dư bái tạ. Đọc xong trong tin tức cho, Dạ Tinh Hàn yên lòng. Phù dư quả nhiên cũng trúng trận pháp, nhưng mà cũng được, trốn thuộc về đại hải. Chỉ bất quá kể từ đó, phù dư liền vô pháp tiến vào Liêm Thành, Cứu Tịch Tâm sự tỉnh cũng chỉ có thể dựa vào hắn để hoàn thành. Yên tâm, ta nhất định cứu Tịch Tâm, chờ ta tin tức. Hồi phục tin tức về sau, Dạ Tinh Hàn thu thân phận lễ bái. Cùng lúc đó, phong truyền đã bắt đầu đáp xuống, hướng Liên Thành lớn nhất bến tàu mà đi. Tinh Hàn, Mục Loan vừa đi ra khoảng cùng một phong cùng đi đến bong tàu nhị nương, ta biết rõ tịch âm công chúa như thế nào bị bắt rồi ngươi xem liêm thành bên ngoài của sáng đó là chọc yêu trận trận này phạm vi bao trùm toàn bộ liêm thành có thể phân biệt rõ khóa tất cả xâm nhập liêm thành yêu loại tịch âm tuy rằng hóa thành hình người nhưng vẫn là bị trận pháp phân biệt cuối cùng bị bắt dạ tinh hàn lập tức đem chọc yêu trận sự tình nói với nhị nương. nguyên lai like là như vậy một loan giật mình gật đầu sợ hai than nói lớn như thế trận pháp thế nhưng là thật lớn thủ ta người bình thường căn bản không có năng lực này xem bộ dáng là nguyệt tri quốc hoàng tộc nên làm ta cũng là nghĩ như vậy Dạ tinh hàn thật sâu như mày. Hơi có suy nghĩ, một lân nói, ta nhớ được liêm thành là nguyệt chi quốc tiểu vương đường tôn đất phong, ta lấy thụ đạo đảo chủ thân phận tiến đến tiếp, chúng ta tìm hiểu một phen. Nếu như trận pháp thật sự là nguyệt chi quốc nguyệt hoàng ý tứ, tiểu vương đường tôn thế nào cũng hiểu rõ tình hình. Bất kể là nguyệt hoàng ý chỉ, hoặc là mặt khác người ý tứ, muốn tại liêm thành bố trí xuống lớn như thế trận, thế nào cũng lượn quanh không ra tiểu vương đường tôn. Từ đường tôn trên mình, thế nào cũng có thể được đến tịch lâm công chúa tin tức. Thốt, đại tạ nhị nương. Giả tinh hàn vui vẻ, nhị nương vương pháp xử lý hắn hay. Lấy tiểu vương đường tôn địa vị, nhất định là người biết chuyện coi đây là cửa khẩu đột phá, rất có thể tìm về tịch tơ và mầm. Hơn 10 đầu trên biển bay thú rơi xuống đất, phong thuyền vừa tùy theo rơi vào trên bến tàu. Cung nên đảo chủ đại nhân, thái tử điện hạ. Tiêu lửa đội trưởng dẫn đầu thụ đảo trên dưới 100 người, sớm tại bến tàu nên đón. Tiêu bên cạnh thân còn có liêm thành thành chủ ngụy sóng to cùng một châu đón chào. Mộc Loan cùng một nhóm dạ tinh hàn đi xuống phong thuyền, ngụy sóng to đi lên trước đến, cười ha hả hành lễ nói, gặp qua đảo chủ đại nhân, gặp qua thái tử điện hạ. Nếu nhị vị khách quý không chê, có thể tại phủ đệ của ta ở lại một ngày, ngày mai lại chạy đi hồi thụ đảo. Thân là chủ nhà. Ngụy sóng to kỳ thật cũng chính là khách khí một cái, nào có thể đoán được một loan thập phần cho trước mặt, lập tức đáp ứng. Tốt, hôm nay ta cùng thái tử sẽ không rời đi, ngày mai hồi thụ đạo. Ngụy sóng to vẻ mặt lúng túng, vạn vạn không nghĩ tới, một loan thật đáp ứng. Hắn ngay cả dư thừa gian phòng cũng không có chỉnh đốn, việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì đón chào. Vậy cũng thật sự là ta lớn lao vinh hạnh, đảo chủ đại nhân, thái tử điện hạ mời, ta lập tức sai người bày xuống tiệc rượu là nhị vị khách quý mời khách từ phương xa đến dùng cơm tại trận. Ngụy thành chủ phụ đệ ta sẽ không đi rồi. Một loan khoát tay áo, nói ra. Ta nghe nghe thấy Tiểu Vương Đường Tôn Đất Phong ngay tại Liêm Thành, hơn nữa là một vị hết sức tốt tiểu cất rượu đại sư, cất giấu rất nhiều mỹ rượu. Còn ta Tinh Hàn nghe nói sau đó, một mực tại ta bên thai nói đâu đâu, muốn đi lấy một ly hảo tửu uống. Xin mời Ngụy thành chủ mang theo ta đội trưởng bảo vệ một phòng, cầm lấy ta bái thiếp tiến đến tiểu vương phủ, nói với tiểu vương ta sau nửa canh giờ đến. Ngụy sóng to triệt để bừng lỏng, nguyên lai mục loan không có ý định đi phủ đệ của hắn, mà là muốn đi tiểu vương phủ uống rượu. Vậy thì tốt quá, giảm đi hắn không ít phiền phức. Không có vấn đề, ta lập tức tiến đến tiểu vương phủ. Ngụy sóng to, lĩnh mệnh sau đó mang theo một phong cùng một chỗ rời khỏi. Mục Loan lập tức đưa tới Tia Lửa, hỏi: Ta sẽ nói ngươi tìm hiểu tịch âm công chúa sự tình, còn có tin tức? Hồi đạo chủ, Tia Lửa lông Mi là hai mảnh diệt tử, thập phân giải trí. Nói ra, ta nhiều phiên tìm hiểu sau đó, tuy rằng không tìm được tịch âm công chúa ở đâu, lại thăm dò được đi một tí những thứ khác tin tức. Tại ta số tiền lớn hối lộ phía dưới, Tiểu Vương phủ một cái tiểu quản sự nói cho ta biết, đoạn thời gian gần nhất đến nay, Tiểu Vương phủ phủ binh có trời mới biết dùng thủ đoạn gì bắt được rất nhiều hải yêu, trong đó đại bộ phận hải yêu đều bị xử tử. Còn có một bộ phận hải yêu bị Nguyệt Chi quốc lớn nhất đấu giá hội ngân nguyệt đấu giá hội trận mua đi, chuẩn bị tại Liêm Thành giá cao đấu giá. Thuộc hạ suy đoán, tích âm công chúa tám phần bị bán được ngân nguyệt đấu giá hội trận. Chương 401. Hung phạm. Chương 401. Hung phạm. Liêm Thành, Tửu Vương phủ. Có chút đại khí tiên thủy trong điện. Gương mặt hồng nhuận Vân phất tiểu vương Đường Tôn, một tay chống đỡ đầu. Tựa hồ đêm qua say rượu, còn chưa thanh tỉnh. Trong đại điện, trấn phất đại tướng quân Vương Ân cùng một vị lão giả tóc bạc ngồi phía bên trái. Lão giả tóc bạc danh viết Lăng An lão nhân, một vị cường đại trận pháp sư. Liêm Thành chọc yêu trận, đúng là Lang An lão người trô phân bố. Tại vương ân cùng Lang An lão người đối diện, còn ngồi hai người. Thưa vị đúng là Vũ quốc thủy vương, Mưa Trương Dương. Hạ vị chính là một vị mi tâm sinh nhãn tam nhãn người, tên là Tư Mã Hải Xình, là Vũ quốc nổi danh Huyễn Thuật Đại sư. Mưa Trương Dương mở miệng nói, Mưa Hoàng Bệ Hạ đã cùng Nguyệt Hoàng Bệ Hạ truyền tin, đều đồng ý xây dựng một chi quân đội. Viên độ biển sâu bị diệt Hải Uyêu, nhằm báo thủ thụ đảo mối thủ. Thu đảo cùng Hải Uyêu một trận chiến, liên quan đến bảy quốc, có thể bảy quốc gặp trọng thương. Ta quốc Vũ Đồng Hoàng Tử, còn có Nguyệt Chi quốc Đường Hùng Thiên, Đường Hổ địa Hai Hoàng Tử, đều chết ở Hải Uyêu tây. Thu này không báo, bảy quốc mặt mũi ở đâu? Thu đảo đã bảo, bảy quốc đều đã gặp phải Hải Yêu đồ sát, đặc biệt là trong đó vài quốc gia đều có hoàng tộc vẫn lạc. Chiến sự tuy rằng chậm dứt, nhưng mà nhiều hoàng đã bí mật nhưu đồ, chuẩn bị liên hợp trả thù Hải Yêu, nhằm báo thủ tụ đảo mối thủ. Cửu Vương mất rồi bộ dạng say rượu, bẹp lấy miệng nói, Nguyệt Hoàng bệ hạ đã cáo tri ta việc này, cũng mệnh ta tại Liêm Thành bố trí xuống chọc yêu trận, phàm dám tiến vào Nguyệt Chi quốc khu vực yêu, tất cả đều bắt lại. Những ngày này, ta đã giết rất nhiều Hải Yêu, còn cầm một cái nhân ngư công chúa. Thu đạo Hải Yêu khó khăn, Nguyệt Chi quốc tổn thương thập phần vô cùng nghiêm trọng ngoại trừ hộ vệ đi sứ quân đội toàn bộ bị diệt, hai vị hoàng tử cũng bị hải yêu giết chết cả nước phẫn nộ vì vậy mới tại liêm thành bố trí xuống chót yêu trận liêm thành là hải yêu bí mật lên bờ nguyện chi quốc phải qua đấy bố trí xuống chót yêu trận không đến một tháng đã có trên dưới 100 đầu hải yêu bị bắt bị giết những thứ này xuất sinh chết không có gì đáng tiếc thủy vương vốn là lên án mạnh mẽ hải yêu lại nói ta lần này tới liêm thành đúng là biết được nhân ngư công chúa bị bắt sự tình a Thủy vương ngồi thẳng người thủy vương cứ nói đừng ngại bản vương rửa tai lắng nghe hắn không nghĩ tới thủy vương là hướng về phía nhân ngư công chúa đến Thủy Vương lúc này mới nói, "Trả thù Hải Yêu, đó là là chuyện phải làm sự tình." Nhưng mà Nguyệt Chi Quốc sẽ không có hoài nghi tới, Đường Hùng Thiên cùng Đường Hổ Địa hai hoàng tử đến cùng phải hay không bị Hải Yêu giết chết? "Hả? Có ý tứ gì?" Thủy Vương có thể nói rõ ràng một ít. Thủy Vương sắc mặt đại biến, vẻ mặt kinh ngạc. Thủy Vương mà nói, thật có chút làm cho người ta giận mình. Mọi người đều biết, các nước chết đi hoàng tử công chúa đều hẳn là bị Hải Yêu giết chết. Nghe Thủy Vương ý tứ, có vẻ như có ẩn tình khác. Thủy Vương tiếp tục nói, "Ta đây liền nói rõ, Vũ Quốc nhiều phiên điều tra sau đó, cảm thấy tụ đạo đoạt bảo sự tình thập phần kỳ quặc." mà chúng ta Vũ Đồng hoàng tử chết, càng là quỷ dị. Nghe xong người sống sót Vũ Thi Hàm công chúa tự thuật, thu đảo đoạt bảo quá trình có thể nói việc lạ nhiều hơn. Sau cùng Pa dị đem thuộc dạ Tinh Hàn, Vũ Đồng chết, đối với Vũ quốc ảnh hưởng rất lớn, cho nên đối với Vũ Đồng tử vong nguyên nhân giới định, Vũ quốc cũng không qua loa. Kết hợp thu đảo đủ loại chuyện Pa dị, bọn hắn hiện nay hắn hoài nghi Vũ Đồng chết cũng không phải là hạ yêu nên làm, mà cùng Dạ Tinh Hàn có quan hệ. Dạ Tinh Hàn. Tiểu Vương sắc mặt âm trầm xuống. Cái kia Dạ Tinh Hàn, bởi vì Vân quốc công chúa doanh hòa Vũ Lúc trước một mực cùng với Đường Hùng Thiên Hoàng tử không qua được, ta vừa chán ghét người này, nhưng mà muốn nói Dạ Tinh Hàn hại chết Đường Hùng Thiên cùng Đường Hổ Địa hai Hoàng tử, có vẻ như không có chứng cứ. Trấn Phấn Đại tướng quân Vương Ân lúc ấy cũng ở đây thụ đạo, chứng kiến thụ đạo phát sinh hết thảy, là Dạ Tinh Hàn ngăn cơn sóng dữ cứu được thụ đạo cùng bảy quốc lĩnh đội, cũng cứu các nước Hoàng tử công chúa. Một bên trấn Phấn Đại tướng quân Vương Ân liên tục gật đầu, ta thập phần căm hận Dạ Tinh Hàn người này, nhưng mà cũng không có dấu hiệu cho thấy Dạ Tinh Hàn giết ta quốc Hoàng tử, mặc dù hắn và Đường Hùng Thiên Hoàng tử có xung đột, có vẻ như vừa không để ý tử cùng điều kiện giết người. Lúc trước Mục Loan cùng phù dư đại chiến thời khắc đấu chốt, là Dạ Tinh Hàn cứu vãn hết thảy. Càng là Dạ Tinh Hàn tại phân bảo thụ bảo vệ chư vị hoàng tử công chúa, lại đang cuối cùng từ nhân ngư cung cứu trở về bị phù dư bắt người cướp của mấy vị hoàng tộc. Muốn nói Dạ Tinh Hàn giết vũ đồng cùng Nguyệt Chi quốc hai vị hoàng tử, quá mức cưỡng ép. Tiểu vương bổ sung, mấy ngày trước đây tại Thánh Vân Tông, nghe nói Thủy Vương cũng ở đây trận, thấy tận mắt chứng nhận Dạ Tinh Hàn giết chết Thánh Vân Tông tông chủ Vân Trấn Dương. Dạ Tinh Hàn bây giờ thân phận có thể khó lường. Dạ Vương, thủ đạo thái tử, vân hoàng thân tín, không có mười phần chứng cứ, Nguyệt Chi quốc là thật khó có thể cùng vũ quốc đối với Dạ Tinh Hàn chất vấn. Sự tình rất đơn giản, Vũ Quốc không thể nói miệng không bằng chứng. Thôi coi cho mặc, Thủy Vương mở miệng lần nữa nói, "Ta đây đã nói một kiện thập phần có thể tin chứng cứ, Dạ Tinh Hàn đối chiến Vân Chấn Dương chi tử Vân Phi Dương lúc, từng sử dụng ra huyết thuật. Mà sử dụng huyết thuật, đúng là chúng ta Vũ Quốc Vũ Đồng Hoàng tử Tiên Tiên mắt đồng tử chi lực, kim quốc phược. Việc này là ta thấy tận mắt chứng nhận, Dạ Tinh Hàn ngay lúc đó đồng tử biến thành hắc bạch song sắc, tuyệt đối là Vũ Đồng Hoàng tử Tiên Tiên mắt đồng tử." "Điều này sao có thể?" Thủy Vương quá sợ hãi, tự đều tỉnh dậy. "Dạ Tinh Hàn làm sao biết có được Vũ Đồng Hoàng tử Tiên Tiên một hồn?" Tiên Tiên thần hồn ngàn vạn trong đám người không một Chớ nói chi là hai người có được giống nhau tiên tiên thần hồn sát suất. Hơn nữa, vừa chưa từng nghe nói Dạ Tinh Hàn có được tiên tiên mục hồn. Việc này, thật sự là kỳ quặc quái cỡ. Thủy Vương đạo, chúng ta bây giờ cũng không cách nào xác định nguyên nhân, nhưng mà hầu như có thể khẳng định, Dạ Tinh Hàn sử dụng tiên tiên mục hồn căn bản không phải bản thân, mà là Vũ Đồng hoàng tử. Vì vậy chúng ta bây giờ phỏng đoán, là Dạ Tinh Hàn tại thụ đảo đoạt bảo lúc, giết Vũ Đồng hoàng tử về sau, dùng bí thuật gì cướp đi Vũ Đồng hoàng tử tiên tiên thần hồn. Cái này, Thủy Vương nghe trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì Thủy Vương đã nói, thực sự quá làm cho người không thể tưởng tượng nhưng mà cẩn thận tưởng tượng đã có rất có đạo lý hắn chủ trì một hồi hỏi nhưng mà những thứ này cũng đều chỉ là suy đoán của ngươi còn không có chứng cứ rõ ràng còn có việc này cùng nhân ngư vương công chúa có quan hệ gì hay vẫn là cái kia một chút việc này liên lụy quá nhiều nhất định phải có chứng cứ rõ ràng thủy vương đạo ta hiện tại muốn làm chính là tìm ra chứng cứ rõ ràng kỳ liên sơn chiêm bóc sư muốn phục quốc chính phái ra các vị chiêm bóc sư đi đến bảy quốc thuyết phục chắc hẳn cũng có chiêm bóc sư đi vào nguyệt chi quốc thuyết phục nguyệt hoàng đi đúng vậy tiểu vương gật đầu không rõ những thứ này cùng tìm chứng cứ có quan hệ gì thủy vương tiếp tục nói chúng ta vũ quốc cũng tới một vị cường đại chiêm bóc sư chiêm bóc sư có cảm giác đi tới lời tiên đoán tương lai đáng sợ năng lực chúng ta mưa hoàng đã đáp ứng vị kia đến đây thuyết phục chiêm bóc sư trợ tiên phục quốc điều kiện duy nhất chính là bồi toán ra giết chết vũ đồng hoàng tử hùng phạm vị kia chiêm bóc sư nói hắn có thể làm được cần phải vũ đồng hoàng tử thi thể còn có chúng ta hoài nghi hung thủ tiên huyết nhân ngư công chúa và dạ tinh hàn quan hệ không giống bình thường một khi chịu khổ dạ tinh hàn nhất định đến cứu giúp mà ta tại vân quốc ánh mắt đã phát ra tin tức sương dạ tinh hàn đã cùng một loan đảo chủ lên đường đến liêm thành mục đích tám phần chính là cứu người ngư công chúa Ta nghĩ lợi dụng nhân ngư công chúa, bắt được dạ tinh hàn tiên huyết, lấy cung cấp chiêm bóc sư xác nhận huống phạm. Chương 402. Hợp nhu. Chương 402. Hợp nhu. Tiểu Vương trầm mặt xuống, âm thầm suy nghĩ. Thủy Vương Vũ Trương Dương vòng một vòng lớn, nguyên lai là muốn lợi dụng nhân ngư công chúa lấy được dạ tinh hàn tiên huyết, lấy cung cấp chiêm bóc sư bói toán chi dụng, xác nhận có phải là hay không dạ tinh hàn giết chết Vũ Đồng hoàng tử. Việc này đối với Nguyệt Chi quốc có vẻ như cũng không có cái gì bất lợi. Nếu xác nhận dạ tinh hàn là giết chết Vũ Đồng hoàng tử huống phạm, như vậy Đường Hùng Tiên cùng Đường Hồ Địa hoàng tử nguyên nhân cái chết cũng liền cần phải một lần nữa phán đoán kỳ thật cũng là tại giúp đỡ Nguyệt Chi Quốc. Bất quá chuyện này bản thân thật là làm cho hắn càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Nếu như nhiều như vậy hoàng tử, không phải là bị Hải yêu giết chết, mà đều là bị Dạ Tinh Hàn giết chết, vậy thì thật là một kiện nhân thần cộng vẫn lại làm cho người không thể tưởng tượng sự tình. Nghĩ đến đây, hắn đã hạ quyết tâm, giúp đỡ Thủy Vương Vũ Trương Dương cầm huyết, chỉ cần có thể lực trong phạm vi sự tình, có thể giúp đỡ đã rút. Các ngươi cụ thể chuẩn bị làm như thế nào?" Tiểu Vương mở miệng hỏi. Gặp Tiểu Vương như thế mở hỏi, Thủy Vương vui vẻ. Như thế thái độ, tám phần đã đáp ứng hỗ trợ ánh mắt của Hàn Ngưng tụ, nói ra Ta mang đến huyền thuật đại sư Tư Mã hay Sinh Tiên Sinh có đặc thù bản lĩnh, chỉ cần dùng nhân ngư công chúa bức bách dạ tinh hàn cùng Tư Mã hay Sinh Tiên Sinh một trận chiến, nhất định lấy dạ tinh hàn tiên huyết. Ngoại trừ lấy huyết, Tư Mã hay Sinh con mắt thứ ba cũng có thể xác định dạ tinh hàn huyền thuật có hay không từ vũ đồng châu đoạt được. Thế nhưng là việc đã đến nước này, tiểu vương vừa không hề dầu dím, thở dài nói, không dối gạt các ngươi, ta liền ăn ngay nói thật rồi. Gần nhất chúng ta lợi dụng chọc yêu trận cầm rất nhiều hải yêu, giết một bộ phận, còn có một bộ phận bị ngân nguyệt đấu giá hội trận giá cao mua đi. Ngân Nguyệt Đấu Giá Hội trận đem ở ngoài sáng dạ cử hành trên biển đấu giá hội, nhân ngư công chúa chính là một món trong đó vật đấu giá. Vốn định giết chết nhân ngư công chúa, thay thủ đạo chết đi nguyệt chi quốc binh giáp cùng hai vị hoàng tử bảo thủ. Nhưng mà Ngân Nguyệt Đấu Giá Hội trận chàng chủ tự mình đến đây, giá cao rồi mua đi nhân ngư công chúa đối phương thân phận không đơn giản, vì vậy liền bán đi nhân ngư công chúa. Ngân Nguyệt Đấu Giá Hội trận. Thủy Vương nhíu mày. Chính là kia cái nam vực thứ nhất phú hảo Kim Tiên Sinh dưới cờ đấu giá hội trận. Muốn thật sự là như thế, sự tình cũng có chút phức tạp. Vị kia Kim Tiên Sinh, thế nhưng là cái đắc tội không nổi nhân vật. Đúng vậy, Thủy Vương gật đầu nói: "Ngươi cũng biết Kim Tiên Sinh năng lượng, Nhân Ngư công chúa đã bán cho Ngân Nguyệt đấu giá hội trận, ta cũng không cách nào đem người Ngư công chúa muốn trở về. Nam vực thứ nhất phú hảo Kim Tiên Sinh, là một cái cực kỳ thần bí người. Toàn bộ Nam vực hầu như đều không có mấy người gặp qua người này bộ mặt thật. Nhưng chính là như vậy một cái người thần bí, lại một người phú khả địch quốc, muốn bán bản đồ trải rộng toàn bộ Nam vực. Chẳng những như thế, nghe đồn kia có được đáng sợ chiến lược cùng thế lực, là bảy quốc nhiều hoàng đô kiên kỵ một chút tôn đại." Thủy Vương một hồi đau đầu, muốn thật sự là như thế, liền mất cản tay dạ tinh hàn thẻ đánh bạc đang lúc bần râu một bên Huyên Thuật Đại Sư Tư Mã Hay sinh mở miệng nói, Thủy Vương không cần phiền não, Nhân Ngư Công Chúa muốn làm Minh Dạ Bị đấu giá, ngược lại cũng là cơ hội tốt, chỉ cần dẫn Dạ Tinh Hàn tiến đến phòng đấu giá, Dạ Tinh Hàn vì cứu người Ngư Công Chúa, tất nhiên sẽ giá cao đấu giá Nhân Ngư Công Chúa, lấy cầu người Ngư Công Chúa tự do. đến lúc đó mặc kệ Dạ Tinh Hàn ra bao nhiêu, chúng ta một mực cùng đi theo. dựa theo đấu giá hội quy củ, một khi có hai phe khách nhân rằng có chẳng được tăng giá, có thể định ra giá cao, lấy quyết đấu phương thức quyết ra người thắng, cuối cùng người thắng lấy định ra giá cao đạt được đập vỡ. kể từ đó, ta thì có cùng Dạ Tinh Hàn danh chính luôn thuận đối chiến cơ hội chỉ cần dạ tinh hàn không có lấy ra trở thành nhất bản cảnh cường giả bí pháp, ta thì có biện pháp đạt được dạ tinh hàn tiên huyết. Biện pháp tốt, thủy vương đại hỉ. Tư mã hay sinh kế sách, tuyệt đối có thể thực hiện. Muốn lấy dạ tinh hàn tiên huyết là một kiện chuyện bí ẩn, không có khả năng lại để cho dạ tinh hàn phát hiện, để tránh đánh rắn độ cỏ. Vì vậy, chỉ có thể lấy hợp lý đối chiến lý do, lại để cho tư mã hay sinh lợi dụng bản thân đặc thù thủ đoạn, đang cùng dạ tinh hàn lúc đối chiến lấy huyết ý nghĩ ban đầu là từ tiểu vương nơi đây đạt được nhân ngư công chúa, dồn ép dạ tinh hàn cứu người ngư công chúa lúc cùng Tư Mã Hay Sinh một trận chiến đến lúc đó Dạ Tinh Hàn bởi vì nhân ngư công chúa cả tay, có thể làm cho Tư Mã Hay Sinh tốt hơn lấy huyết. Hiện tại nếu như nhân ngư công chúa tại Ngân Nguyệt đấu giá hội trận, cũng có thể lợi dụng đấu giá hội quy củ, dồn ép Dạ Tinh Hàn cùng Tư Mã Hay Sinh một trận chiến. Kết quả, không sai biệt lắm đồng dạng. Hơn nữa, cũng sẽ không gây nên Dạ Tinh Hàn hoài nghi. Như thế ngược lại là có thể. Tiểu Vương mất rồi bộ dạng say rượu, nói ra, liền để ta làm nghĩ biện pháp, thanh Dạ Tinh Hàn đưa đến Ngân Nguyệt đấu giá hội trận đi, các ngươi có thể hay không vào tay Dạ Tinh Hàn huyết, tiểu xem các ngươi bộ sự. Dạ Tinh Hàn hiện tại không thể tầm thường so sánh không thể đơn giản đắc tội, hắn bất quá chỉ là dẫn cái đường, chuyện khác lại để cho Vũ Quốc người đến làm, liền không sao cả. Mà hắn cũng vui vẻ ý làm cái này thôi thủ. "Vậy đa tạ tiểu vương." Thủy Vương đưa tay bái tạ, lại nói, "Thủ đảo đập bảo, chúng ta Vũ Quốc Vũ Đồng hoàng tử, Ương Tần Quốc lương tử nghĩa cùng Lương tướng hoàng tử, còn có Nguyệt Chi Quốc đường Hùng Thiên cùng đường hộ địa hoàng tử đều chết oan chết uổng, nguyên nhân cái chết cũng không phải là đơn giản như vậy. Một khi vào tay giả Tinh Hàn Tiên huyết, đến lúc đó đặc biệt yêu nguyện biết Quốc cùng Ương Tần Quốc phái ra sứ giả đến ta Vũ Quốc, thấy tận mắt chứng nhận đại chiêm box sư bồi toàn kết quả, Như Lực Vũ Đồng tử hoàng tử còn có mấy vị khác chết đi hoàng tử, thật sự là bị Dạ Tinh Hàn giết chết, đến lúc đó cần cầu nguyện chi quốc phái ra niết bàn cảnh trí cường giả, chúng ta tam quốc đồng thời xuất động niết bàn cảnh cường giả vây giết Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn chẳng những có trở thành niết bàn cảnh cường giả bí thuật, còn có Vân quốc Dạ vương, thủ đảo thái tử thân phận. Vì vậy phải chứng cứ vô cùng sát thực, còn cần phái ra niết bàn cảnh chiến lực mới có thể tập sát Dạ Tinh Hàn báo thù đến lúc đó vô cùng có khả năng đi đến Vân quốc độc thủ, phải liên hợp tam quốc cùng một chỗ mới cực kỳ có nắm chắc. Tóm lại, mặc kệ trả giá bao nhiêu lại rối, phải lại để cho Dạ Tinh Hàn nợ máu trả bằng máu. Tiểu vương lập tức đáp ứng, việc này bản vương đáp ứng, lập tức sẽ tấu minh nguyện hoàng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đến lúc đó liền từ ta đi đến vũ quốc là sự chứng kiến đại chiêm bóc sư thuật bói toán. Nếu thật có thể chứng minh là dạ tinh hàn hại chết chúng ta nguyệt chi quốc hai vị hoàng tử, mặc kệ trả giá cái gì đại giới thế nào cũng báo thủ, lại để cho kia chết không có chỗ trôn. Sự tình đều là vũ quốc đi làm, nguyệt chi quốc vẹn vẹn cần phối hợp mà thôi. Một khi xác nhận dạ tinh hàn là hung thủ, ba gã niết bàn cảnh cường giả cùng một chỗ động thủ, mặc dù là tại vân quốc nội địa, cũng có thể phải giết dạ tinh hàn. Vân Trấn Dương đã chết, Dạ Tinh Hành cũng bị sát, Vân Quốc chỉ còn lại có một cái nô tu chân nhân nghiệt bàn cảnh cửa giả, kia nền tảng lập quốc thế nào cũng dao động. Nói không chừng đến lúc đó cũng là xuất binh cùng Vân Quốc khai chiến thời cơ tốt. Vậy đa tạ tiểu vương rồi, chúng ta hầu tin lành. Thủy vương đứng dậy, cùng Tư mã hay sinh chuẩn bị rời khỏi. Báo. Đúng lúc này có người hầu vào quỳ xuống. Tiểu vương hỏi chuyện gì? Người hầu kia trả lời khởi bẩm tiểu vương, thành chủ bị sóng to dẫn đầu thụ đạo sứ giả một phong cầu kiến, sứ giả một phong trong tay có thụ đạo đạo chủ bái tiếp. Thu đạo đạo chủ bái tiếp. Tiểu Vương lúc này nhíu mày, theo bản năng nhìn thoáng qua Thủy Vương. Thủy Vương cười nói, Dạ Tinh Hàn nhất định cùng một Loan đảo chủ cùng một chỗ, xem ra bọn họ là chủ động đã tìm tới cửa, hết thảy liền dựa vào Tiểu Vương rồi. Thủy Vương yên tâm, chờ ta tin tức. Tiểu Vương ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng cười cười. Chương 403: Gặp Tử Vương. Chương 403: Gặp Tử Vương. Thủy Vân trong điện đưa đi Vũ Trương Dương cùng Tư Mã Diệu Sinh, Tiểu Vương Đường Tôn lại nên đón mời khách. Thụ Đảo đạo chủ Mộc Loan cùng Thủ Đảo thái tử Dạ Tinh Hàn đối mặt Mộc Loan, Đường Tôn không có ngồi ở địa vị cao, lấy bày ra đối với Mộc Loan tôn trọng. Dù sao Thu đạo tại có chút trên ý nghĩa, tương đương với nam vực thứ tám quốc đảo chủ thân phận, cùng thất hoàng đồng dạng. Lấy đường Tôn Vương ra thân phận, còn ngồi không đến một loan địa vị cao. Đảo chủ đại nhân tới ta tiểu vương phủ, thật là làm cho ta đây vương phủ vẻ vang cho kẻ hèn này a." Ngồi ở một loan đối diện, Tiểu Vương thập phần khách khí nói. Chấn phấn đại tướng quân Vương Ân, còn có lang An lão mọi người tại, ngồi tại hắn hạ vị. Tiểu Vương không cần phải khách khí, mạ mọii quấy dậy, đường đột. Một loan vừa khách sáo nói qua, lập tức nhìn về phía Vương Ân. Chấn phấn đại tướng quân cũng ở đây, thật sự là trùng hợp. Thu đạo đoạt bảo lúc, Vương Ân là Nguyệt Chi quốc lãnh đội, nàng gặp qua nhiều lần gặp qua thụ đạo đại nhân, Vương Ân nghiêm mặt, thoạt nhìn cũng không cao hứng đặc biệt là thoáng nhìn Dạ Tinh Hàn lúc, cái loại đó mâu thuẫn tâm tình càng lớn. Trấn Phấn đại tướng quân có vẻ như không thích nhìn thấy bản thái tử. Nhìn ra Vương Ân tâm tình, Dạ Tinh Hàn cố ý vừa hỏi đối với Vương Ân, hắn vừa không thích, chẳng muốn nhìn đối phương sắc mặt. Vương Ân cũng không nói chuyện, chỉ là trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Tiểu Vương lập tức đánh toàn trường, cười nói, thụ đạo thái tử hiện tại có thể nói là toàn bộ nam vực, phong quang nhất vô hạn thiếu niên a." Tuổi còn nhỏ, thành tựu Dạ Vương cùng thái tử tôn sư, làm cho người ta sợ hai thằng phụ. Chẳng những như thế, mấy ngày trước đây tại Thánh Vân Tông đánh bại Niết Bàn cảnh Vân Trấn Dương, thật sự là chấn kinh rồi toàn bộ Nam vực. Hôm nay vừa thấy, không hổ là nghe đồn, lại để cho bản vương sinh ra kính nể. Bất kể là Dạ Tinh Hàn, cũng hoặc là Mục Loan, hắn hiện tại cũng đắc tội không nổi. Hôm nay chỉ có một mục đích, dẫn Dạ Tinh Hàn đi ngân nguyệt đấu giá hội trận. còn giữ lại, giao cho Vũ trương Dương. Vì vậy, Vương Ân cùng Dạ Tinh Hàn chí khí là thập phần không lý trí hành vi. Dạ Tinh Hàn nói, tiểu vương khách khí, ta cũng chính là vận khí tốt, hư danh nói chơi mà thôi. Thái tử thật sự là khiêm tốn. Tiểu vương hắc hắc, cười cười, còn nói thêm Tối nay bản vương bày xuống thực rượu, có liêm thành tốt nhất rượu ngon lấy cung cấp đảo chủ đại nhân cùng thái tử nhóm nháp, tính thỉnh hai vị hành diện. Mục Loan nói ra, tiểu vương khách khí, sớm nghe nói tiểu vương cực kỳ am hiểu cất rượu, chỗ ngưỡng hải tạo quỳnh tương là nhất tuyệt, ta cùng tinh hàn hôm nay phải nếm thử. Chỉ là hôm nay chỗ đến, còn có cái yêu cầu quá đáng. A, tiểu vương nghiêm mặt mấy phần, đảo chủ đại nhân không cần phải khách khí, cứ mở miệng. Mục Loan nhìn về phía dạ tinh hàn dạ tinh hẳn mới nói, chuyện là như vậy, thu đạo đoạt bảo lúc hại yêu tập kích bất ngờ thu đạo, cho thu đạo cùng bảy quốc đã tạo thành thương tổn cực lớn. Tuy rằng cùng Hải Yêu đối lập, nhưng ở lúc đối chiến, Hải Yêu nhân ngư vương nhất tộc nhân ngư công chúa lại đã cứu ta mệnh, cũng trợ giúp nhân loại nhất phương ngăn trở Hải Yêu sát lục. Nhân ngư công chúa đối với ta có ân cứu mạng, lại nghe tiếng người ngư công chúa tại Liêm thành bị bắt, vì vậy đến đây tìm kiếm tiểu vương trợ giúp. Hiện tại hắn đã biết rõ, rất nhiều Hải Yêu bị bắn vào ngân nguyện đấu giá hội trận. Tịch Âm có ở đó hay không trong đó, tiểu vương nơi đây thế nào cũng có thể được đến đáp án. Bởi vì trong yêu trận phía sau màn làm chủ, nhất định là tiểu vương. Một khi xác định Tịch Âm chỗ, mới có thể chế định nghi cách cứu viện phương án. Nguyên lai like là như vậy. Tiểu vương liên tục gật đầu, nói ra, không dối gạt các ngươi theo như lời. Một nhóm thủ đạo, ta Nguyệt Chi quốc tử thường vô cùng nghiêm trọng, hai vị hoàng tử chết, vì vậy Nguyệt Hoàng giận dữ, thể cùng hải yêu không đội trời chung. Vì vậy, mệnh ta tại Liêm Thành bố trí xuống chọc yêu trận, những ngày này cầm rất nhiều hải yêu, trong đó đã có người ngư công chúa. Quả nhiên như Dạ Tinh Hàn suy đoán, hắn bội hỏi, cái kia không biết nhân ngư công chúa hiện tại nơi nào. Thái tử đừng nóng nóngội, nghe ta từ từ nói. Tiểu vương đạo, bắt lấy hải yêu sau đó, đại bộ phận bị ta giết chết, chỉ có một phần nhỏ giữ lại. Nhân ngư công chúa đâu rồi, cũng bị ta lưu lại nuốt tại trong phủ. Mấy ngày trước đây, Ngân Nguyệt đấu giá hội trận chàng chủ tự mình tìm được ta, dựa dẫm vào ta rồi mua đi những cái kia hải yêu, nhân ngư công chúa cũng bị rồi mua đi. Dạ Tinh Hàn an tâm một ít, cuối cùng xác nhận tịch âm tại Ngân Nguyệt đấu giá hội trận. Nói cách khác, tịch âm tại bị bán đấu giá ra trước, có lẽ không có nguy hiểm tính mạng. Hắn không hiểu hỏi, Ngân Nguyệt đấu giá hội trận lại có lớn như thế năng lượng, có thể từ Tiểu Vương nơi đây mua đi hải yêu để mà đấu giá. Tiểu Vương chắc có lẽ không thiếu tiền mới đúng. Việc này xác thực kỳ quái. Trước đây không lâu Tia Lửa đáp lời lúc đã nói, suy đoán Ngân Nguyệt đấu giá hội trận rồi mua đi tịch âm. Bởi vì này, mấy ngày này. Ngân Nguyệt đấu giá hội trận đập vào sắp đấu giá trên biển quý tộc khẩu hiệu tuyên truyền, hấp dẫn khách đến thăm. Cái gọi là trên biển quý tộc phải là tịch âm. Có thể sự tình hay vẫn là giải thích không thông. Sở dĩ chào hải yêu là vì cựu hận đến cuối cùng lại đổi tiền tài. Mặc kệ từ cựu hận phương diện đến xem, cũng hoặc là từ tiểu vương thân phận đến xem, cũng không có cần phải bán đi tịch âm. Tối thiểu nhất tiểu vương cũng sẽ không thiếu tiền. Bán đi tịch âm bị Nguyệt Chi quốc dân chúng biết được, tất có câu hán hận. Hán không rõ tiểu vương vì cái gì làm như vậy. Tiểu vương nói thái tử nói cũng đúng, thân là Nguyên Hoàng đệ đệ Nguyệt Chi quốc vương gia, ta tự nhiên không thiếu tiền. Sở dĩ cuối cùng đem một ít hải yêu bán cho Ngân Nguyệt đấu giá hội trận, là vì Ngân Nguyệt đấu giá hội trận sau lưng dính dáng Kim Tiên Sinh, một cỗ thập phần cường đại thần bí thế lực. Ta cũng chỉ là bán cho Kim Tiên Sinh một cái mặt mũi mà thôi. Kim Tiên Sinh, dạ tinh hàn vẻ mặt kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía nhị nương, một lát nói, thụ đảo tại một nhà tiền trang tồn lấy tiền, có vẻ như chính là kia vị Kim Tiên Sinh tiền trang. Nhưng mà cụ thể Kim Tiên Sinh là ai, ta vừa không rõ ràng lắm. Tiêu Vương giải thích nói, Kim Thiên Sinh tuy rằng thế lực khắp toàn bộ Nam Vực, nhưng mà thụ đạo tương đối phong bế, thế lực chỉ sợ không có lan tràn đến thụ đạo vì vậy đạo chủ đại nhân khả năng không hiểu rõ lắm người này ta có thể đơn giản giới thiệu một cái kim tiên sinh cái thứ nhất phương diện đâu rồi chính là phú khả địch quốc nam vực có tiền nhất người thứ hai phương diện bản thân chiến lược cùng dưới tay thế lực đều thập phần khủng bố là để cho thất hoàng đều kiên kỵ tồn tại thất hoàng đều kiên kỵ dạ tinh hàn không khỏi như mày thất hoàng thế nhưng là nam vực bảy vị chúa tể, nào có toát ra một người có thể lại để cho thất hoàng kiên kỵ mục lão nói mặc kệ ngân nguyệt đấu giá hội trận sau lưng liên lụy cái gì nhân nếu như nhân ngư công chúa là tiểu vương bán đi ta nghĩ lấy tiểu vương mặt mũi muốn trở về hẳn không phải là việc khó đi Ta hận Hải yêu, càng hận Nhân Ngư Vương nhất tộc. Nhưng mà Nhân Ngư công chúa đối với con của ta có ân cứu mạng, ta cùng con ta đều được còn này ân tình, không có khả năng làm cho người ta Ngư công chúa chết. Kính xin tiểu vương giúp một việc, chúng ta nguyện ý ra gấp ba giá cả mua về Nhân Ngư công chúa, để cho con của ta trả này ân. Dạ Tinh Hàn luôn phần cảm động. Hải yêu tổn thương thụ đạo như thế sâu, nhị nương lại có thể để xuống khúc mắc cầu tiểu vương, chỉ vì giúp hắn còn dư nhị nương tốt, lại để cho hắn đời này như thế nào con. Tiểu vương lại lực hiện khó xử, xoắn xuýt nói, đạo chủ đại nhân, cũng không phải là ta không nguyện ý, chỉ là đã bán đi đồ vật, nào có muốn trở về đạo lý. Không bằng như vậy, Minh Dạ ngân nguyệt đấu giá hội trận sẽ phải đấu giá nhân ngư công chúa, đến lúc đó ta mang Thụ Đạo đại nhân cùng thái tử cùng một chỗ tiến đến, chúng ta đem người ngư công chúa vô tới tay chẳng phải đã xong. Lấy Thụ Đạo tài phú, tuyệt không có người có thể cướp đi nhân ngư công chúa. Nói đến đây, hết thảy thuận lý thành chương, cam đoan không có sơ hở. Nghe xong Tiểu Vương mà nói, Mộc Loan liên tục gật đầu. Cũng có đạo lý, Minh Dạ đập nhân ngư công chúa, sự tình liền giải quyết xong. Dạ Tinh Hàn suy nghĩ một chút, cũng hiểu được có đạo lý. Hắn đứng dậy, đối với Tiểu Vương hành lễ nói, vậy làm phiền tiểu vương, Minh Dạ chúng ta tiến đến đấu giá hội trận khẩn cầu tiểu vương dẫn đường, tiền, hắn không thiếu. Nếu có thể dụng tiền đổi được tịch âm tự do, cái kia chính là kết quả tốt nhất. Chương 404, ngân nguyệt đấu giá hội trận. Chương 404, ngân nguyệt đấu giá hội trận. Thỏa Đàm đi đến đấu giá hội sự tình, dạ Tinh Hàn an tâm một ít. Nếu có thể dụng tiền cứu ra Tịch Âm, chính là kết cục tốt nhất. Tiền đối với hiện tại hắn mà nói, không chút nào khuyết, chính là cái đo đếm chữ mà thôi. Trước đây tích lũy đủ 200 vạn kim tệ, cho Hoa tông 100 vạn, còn thừa lại 100 vạn kim tệ. 100 vạn chi lớn Đủ để chụp được tịch âm đối với tiểu vương ấn tượng không tệ, ngày thứ hai còn phải tiểu vương dẫn đi đấu giá hội trận, vì vậy Dạ Tinh Hàn cùng Mộc Loan lưu tại tiểu vương phủ đêm hôm đó tiệc tối trên, cũng uống đã đến trong truyền thuyết hải tảo quỷ tương. Tuy có mùi tanh, lại có một phong cách riêng, làm cho người ta uống dư vị vô cùng. Ngay cả Dạ Tinh Hàn như vậy không tốt tử nhân, đều uống gương mặt đỏ bừng thập phần hưng phấn. Ngày thứ hai, vào đêm, bờ biển trên bến tàu, viên nguyệt phu hải, tầm lãng vô bờ. Mấy trăm vương phủ ngân giác binh sĩ trùng trùng điệp điệp đứng ở trên bến tàu. Tiểu vương cười nói, Ngân Nguyệt Đấu Giá Hội trận thiết lập tại trên biển, khoảng cách bến tàu chừng nhất hải lý khoảng cách. Đấu Giá Hội bí ẩn, không cho dẫn quân sĩ tiến đến. Sợ là chúng ta muốn tự hành chạy đi, ủy khuất đảo chủ đại nhân cùng thái tử rồi. Không sao. Một loan gật đầu nói, là quy củ phải tuân thủ, chúng ta bốn người tiến đến là được. Coi hắn cùng dạ tinh Hàn Tu Vi, tuyệt sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tốt lắm, tối nay ta cùng Trần Phấn đại tướng quân chính là đảo chủ đại nhân cùng thái tử hộ vệ, chúng ta đi Ngân Nguyệt Đấu Giá Hội trận tiếp cận đi xem nóng nhiệt. Tiểu vương cười, xuất ra tứ khỏa phân giọt nước. Phân giọt nước không coi vào đâu bảo vật. Hồn lực thúc dụng phía dưới lại có thể tại trên đầu hình thành một cái hình tròn bảo hộ, chẳng những có thể cách trở nước biển, còn có thể cam đoan hô hấp là trên biển làm được thiết yếu chi vật. Vương Ân tiếp nhận phân giọt nước, lập tức thúc dụng hồn lực, rất nhanh trên đầu xuất hiện một cái hình tròn cái lồng khí. Lập tức Vương Ân nhảy vào trên biển tự tại du động. Đảo chủ đại nhân, viên này là cho ngươi. Đep Vũ Vương đem một viên khác phân giọt nước đưa cho Mộc Loan lúc, lại bị Mộc Loan đưa tay cắt đứt. Không cần, thân là thụ đạo đạo chủ, nước biển sao dám đụng ta? Bá khí một câu, Mộc Loan quanh thân lục quang lên, thân thể phù không về sau, chậm rãi rơi vào trên biển nước biển tựa hồ thật kiên kỵ một lon, trung xuống kế tiếp xoáy nước, mặc kệ một loan tiến vào trên biển lại tích thủy chưa thấm, không hổ là đảo chủ đại nhân. Tiểu vương lung túng cười cười, lại đem cái kia quả phân giọt nước đưa cho dạ tinh hàn. Thái tử, viên này cho ngươi, có thể giúp ngươi vào hải nao du. Dạ tinh hàn gật đầu, tiếp nhận phân giọt nước, nhưng mà lập tức thúc dục thân thể không gian, đem phân giọt nước thu nhập. Sau đó bả vai làm rung động, dài ra mang cả đến. Hắn thả người nhảy lên, nhảy vào trên biển, mọc ra thai hắn cùng với ngư không khác, tùy ý du động. Tên cốt thiếp, nếu như có thể vào hải, vì sao cầm ta phân giọt nước? Tiểu Vương thập phần khó chịu, mắng một câu, cảm giác như là bị người lừa đồng dạng. Hắn thu hai khỏa phân giọt nước, cho một viên cuối cùng rót vào hồn lực. Thoáng chốc, trên đầu vừa xuất hiện cái lồng khí. Các ngươi thủ tại chỗ này, chờ ta trở lại. Đúng, Tiểu Vương. Đối với thủ hạ phân phó một câu, Tiểu Vương vừa nhảy vào trên biển. Dạ Tinh Hàn đi theo sau một đoàn, càng ngẩn nấp càng sâu. Nguyên bản còn muốn lấy, không biết Tiểu Vương như thế nào nhận ra đường. Dù sao tại trên biển không có tiêu chí, hắn có thể phân không rõ phương hướng. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, tự mình nghĩ hơn nhiều. Chỉ thấy đại hải ở chỗ sâu trong có màu sắc đa dạng thủy mẫu nhấp nô liền cùng một chỗ như là cầu đồng dạng thông hướng phương xa cái này là lộ đùa rất có đặc sắc a ta hiện tại cũng đối với vị này thần bí kim tiên sinh thấy hứng thú dạ tinh hàn đối với linh cốt nói đấu giá hội trận kiến tạo ở trong nước còn lấy linh vật tỏa ánh sáng là đường không thể không nói thật sự là đại thủ bút. linh cốt nhắc nhở theo ta thấy vị này kim tiên sinh sát thực không tầm thường nhưng mà bây giờ còn làm cho không rõ lai lịch của đối phương cũng không dám vọng xuống phán đoán suy luận lần đi ngân nguyện đấu giá hội trận ngươi phải cẩn thận một ít sự tình có vẻ như có chút quá thuận lợi cảm giác cảm thấy ở đâu có vấn đề Nhưng ta vừa không xác định nào có vấn đề, ngươi phải giữ vững tinh thần đến, ngàn bạn không thể chủ quan lật tuyển trong mương." Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu. Sắc thực như Linh Quốc nói, hắn cũng hiểu được sự tình có chút không đúng, nhưng mà là lạ ở chỗ nào, cũng không nói lên được. Tóm lại, đến Liêm Thành trước là căng thẳng trạng thái, một lần cho rằng tránh không được một ít đại chiến. Có thể từ khi thấy Tiểu Vương sau đó, cái loại đó căng thẳng trạng thái liền biến mất. Nguyên nhân chính là sự tình quá mức thuận lợi. Lão cốt đầu, "Vậy đã làm cho ngươi, vừa giữ vững tinh thần đến, một khi phát hiện cái gì dị dị kịp thời cho ta biết." Dạ Tinh Hàn nói. Linh Quốc cảm giác rất Không gì sánh kịp. Ngoại trừ chính hắn giữ vững tinh thần bên ngoài, lại để cho linh cốt cảnh giới một chút, mới có thể an toàn hơn một ít. Đã biết, linh cốt vừa không nói nhảm, trực tiếp đáp ứng. Dạ Tinh Hàn lúc này một cái lao xuống, đuổi theo một luân, sau đó leo đéo theo sau hắn tại một luân bên cạnh thân. Chỉ chốc lát, xa xa ngọn đèn sáng hơn, càng có âm nhạc, đánh trống reo họ tiếng hoan hô truyền đến. Chỉ thấy ba cái cực lớn quy sát, giống như ba tòa sơn đồng dạng liền cùng một chỗ. Quy sát bên ngoài, có vô số lóe sáng thủy mẫu, đem quy xác theo sáng ngời một mạnh. Quy xác phía trên, nhấp nhô mấy cái hồng sắc đại đèn lồng dân thường ngân nguyệt đấu giá hội trợ sáu cái chữ to bên trái nhất quý sắc có một đội đang mặc khêu gợi mỹ thị nữ vỏ sò so cuốn ngực ngư lân là quần đem từng cái một đường xa mà đến khách nhân đón vào chỗ đó chính là cửa vào chúng ta đi thôi tiểu vương chỉ chỉ mỹ thị nữ nơi ở sau đó dẫn đường một nhóm bốn người rất nhanh bơi đi tới một cái mỹ thị nữ lập tức cười dịu dàng đón cùng cười nói bốn vị khách nhân tôn quý hoan nên đi vào ngân nguyệt đấu giá hội trợ xin hỏi còn có thiết mời tại đây tiểu vương đưa tay phải ra từ hồn giới trong hóa ra bốn tờ kim sắc thiết mời mỹ thị nữ tiếp nhận thiết mời mở ra nhìn thoáng qua lập tức không người đón chào, nguyên lai là tiểu vương phụ khách quý, nhanh mời vào trong. khoảng cách gần xem, dạ tinh hàn mới phát hiện quy sát to lớn. một cái trong đó, đều đỉnh lên một tòa cực lớn lầu các, ba cái liền cùng một chỗ, không gian đại làm cho người sợ hai tháng phủ. tại mỹ thị nữ dưới sự dẫn dắt, bốn người bơi chung vào quy sát bên trong. thoáng chốc, sáng tỏ thông suốt, nước biển ngăn cách. bên trong các loại ngọn đèn, như là ban ngày địa hạ phủ lên hùng thảm, trên đỉnh tràn đầy thủy tinh làm đẹp. tráng lệ đã có gần trăm danh khách nhân, tại nhất hảo trong mai rùa bốn phía du truyền. trong mai rùa khắp nơi đều có tiểu thương. Trên mặt đất bán đủ loại kiểu dáng vật ly kỳ cổ quái. Mỹ thị nữ giải thích nói, "Tôn kính bốn vị khách quý, chúng ta Ngân Nguyệt Đấu giá hội trận là do ba đại quy sảnh tạo thành. Cái thứ nhất quy sảnh là cửa vào, có thật nhiều tiểu thương bán vật phẩm, những vật phẩm này đều là bình thường cửa hàng không mua được đặc thù vật phẩm. Tiến vào nhị hào quy sảnh sau đó, bên trong là chuyên môn cung cấp các vị khách quý ngu nhạc, hữu dãnh dỗi nơi, có vũ nữ khiêu vũ, mỹ nhân đánh đàn, còn có nhân ngư trình diễn." "Đúng rồi, còn có thập phần hi hữu trên biển mỹ vị." "Chư vị có thể tại nhất hào quy sảnh mua đồ, tại nhị hào quy sảnh buông lòng một chút. Còn có nửa canh giờ." Chúng ta lần này đấu giá hội sẽ tại số 3 quy sảnh bắt đầu. Dạ Tinh Hàn đi theo mỹ thị nữ bước chân, mọi nơi tìm nhìn qua. Không thể không nói, nơi này đấu giá hội trận thật sự là đại thu bút. Tráng lệ trình độ, thật là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Có trời mới biết, tối nay đấu giá hội, có thể hay không lại để cho phía sau màn kim chủ thu hồi thành phẩm. Đây là tối nay vật đấu giá danh sách, bốn vị khách quý trước tiên có thể nhìn xem. Mỹ thị nữ đem bốn người dẫn tới nhất hào quy sảnh một ngóc ngách dống, phía trên dắt ca bảng, viết lấy tối nay tất cả đồ vật. Dạ Tinh Hàn nhìn mấy lần, lúc này ánh mắt ngưng tụ. Nhân ngư công chỗ tên, Thình lình tại xếp. Chương 405, bắt buộc đập vật. Chương 405, bắt buộc đập vật. Dạ Tinh Hàn nhìn kỹ xuống, tổng cộng 20 tiểu dáng vật đấu giá. Hạ yêu chiếm được 3 chỗ. Ngoại trừ tịch âm bên ngoài, còn có một đầu thước tha bạn yêu cùng một cái hoàng kim ngư. Vật phẩm khác cũng là rực rỡ muôn màu, đều là cực kỳ trân quý chi vật. Nhưng mà Dạ Tinh Hàn cũng không cảm thấy hứng thú, mục tiêu chỉ có một, cái kia chính là tịch âm. Vận khí không tệ a Tinh Hàn, có thứ tốt. Đột nhiên, trong ý thức linh cốt mở miệng, trong giọng nói lộ ra hưng phấn. Thứ tốt. Dạ Tinh Hàn ánh mắt lần nữa rơi vào cao trên bảng. Hỏi, ngươi thấy được cái gì đáng tiền thứ tốt rồi hả? Linh Cốt nói, đầu giá danh sách vị thứ hai Nguyên Thủ Ma Tinh, vật ấy ngươi vô luận như thế nào, nhất định nhất định phải vô tới tay, mặc kệ xài bao nhiêu tiền. Vật ấy rút cuộc là cái gì? Dạ Tinh Hàn vô cùng buồn bực. Linh Cốt như thế dứt khoát thái độ, lại để cho hắn cũng đúng cái gọi là Nguyên Thủ Ma Tinh tò mò. Linh Cốt giải thích nói, ngươi làm sơ tại cổ Lâm Sơn Mạch ở bên trong, vô tình gặp được Tu Di Hòa Thượng cùng Lục Vĩ Hòa hồ, đã nhận được Lục Vĩ Hòa Hổ Tử Kim Tiểu Hồ Lô. Tử Kim Tiểu Hồ Lô là khó được Thiên Diệu Thần bảo có thể thăng giai. Lục Vĩ hỏa hồ cũng là đem tử kim tiểu hồ lô từ nhất giai thiên địa thần bảo nuôi đến tam giai thiên địa thần bảo, cũng không phải là nhất bắt đầu chính là tam giai, mà có thể làm cho tử kim tiểu hồ lô thăng giai vật phẩm, chỉ có tinh thổ chi lực, Dạ tinh hàn lập tức kịp phản ứng. Ý của ngươi là nói nguyên thổ ma tinh hàm ẩn tinh thổ chi lực có thể cho tử kim tiểu hồ lô thăng giai. quá tốt rồi. Nuốt tử kim tiểu hồ lô lại để cho hắn đã nhận được tử kim tiểu hồ lô năng lực, lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân. Tay trái hất vòng, tay phải mịch vòng, nhất thôn vừa phun ở giữa, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi chính là chỗ này một chiêu nhiều lần ngăn cơn sóng dữ lại để cho hắn xuất kỳ bất ý chuyển bại thành thắng nhưng bởi vì tử kim tiểu hồ lâu phẩm giai là tam giai vì vậy chỉ có thể thu nạp tam giai cùng tam giai trở xuống hồn lực tổn thương nếu là có thể lại để cho tử kim tiểu hồ lâu phẩm giai lên tới tứ giai lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân uy lực có thể để thăng một cái cấp bậc về sau tứ giai hồn kỹ đối với hắn cũng khó có thể tổn thương liêm thành đến đúng rồi thật đến đúng rồi đúng vậy linh quốc cười hắc hắc nguyên thủ ma tinh mặc dù tại đông phương thần châu cũng là cực kỳ hy hữu tồn tại đợi tí nữa nhìn xem ma tinh lớn nhỏ nếu là cũng đủ lớn hàm ẩn tinh thổ chi lực đủ nhiều nói không chừng có thể lại để cho tử kim tiểu hội lô đột phá đến tứ giai thiên địa thần bảo ta nhất định phải vào đấy dạ tinh hàn con mắt tỏa sáng tình thế bắt buộc linh quất lại nhắc nhở đập vật đều không có đánh dấu giá bắt đầu giá vốn lấy ta đoan trưởng vật ấy khẳng định không rẻ ít một chút còn dễ nói nếu là một đại khối chỉ sợ hơn 10 vạn thậm chí trăm vạn kim tệ cũng có thể trăm vạn kim tệ dạ tinh hàn không khỏi nuốt một ngụm nước miếng đây cũng quá hơn nhiều mới vừa rồi còn suy nghĩ lần này đấu giá hội khiến cho như thế trắng lệ ông chủ giấu mặt có thể hay không lô vốn hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, chỉ này một vật trong ngáy mắt hồi bản. Linh quốc cười nói, ta nhớ được trước kia từng nói với ngươi, lục vĩ hỏa hồ đem tử kim tiểu hồ lô từ nhất giai lên tới tam giai, không sai biệt lắm cũng muốn tiêu phí trăm vạn kim tệ chi lớn. Ngươi muốn thăng tứ giai, lại hoa trăm vạn kim tệ lại có ngại gì? Dạ tinh hàn hơi có khó xử, nguyên bản có hai trăm vạn kim tệ, trước khi đi cho Hoa Tông một trăm vạn kim tệ, hiện tại chỉ còn lại có một trăm vạn kim tệ, còn muốn đập tỷ âm, nếu là vật ấy thật sự có trăm vạn chi lớn, túi thật là có điểm giật gấu và vai, nghèo rất mừng rơi. Chính là mượn, cũng phải vô tới. Linh cốt ngữ khí có chút cứng rắn, lạnh lùng nói, "Cùng bảo vật thăng giai so sánh với, tiền tài được cho cái gì? Một loan đảo chủ chẳng phải ở bên cạnh, mượn trước trăm vạn kim tệ sử dụng, coi hắn đảo chủ tôn sư, có lẽ cầm đi ra. Ngươi vừa đừng đau lòng tiền, mới vừa bị Vân Hoàng Phong Vương, còn sát che thổ địa, tinh nguyệt thành nhất thành thuế má đều thuộc về ngươi, vài năm sau những số tiền này cũng liền lợi nhuận đã trở về. Hiện tại ngươi cũng là nhà giàu, cũng đừng giống như trước đồng dạng không phóng khoáng." Minh Bạch. Dạ Tinh Hàn thật sâu nhíu mày, "Một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu như nguyên thổ ma tinh thật giá trị trăm vạn, ta thì sẽ cùng nhị nương vay tiền." Trong đó đạo lý hắn tự nhiên minh bạch. Bảo vật tham giai, tự nhiên so với ngoài thân tài vật chân quý nhiều. chỉ là vay tiền sự tình, có chút khó mở miệng mà thôi. Còn có, hay không mặt khác thứ tốt? Dạ Tinh Hàn thuận miệng vừa hỏi. Linh cốt tăng vọt tâm tình cũng không rơi xuống, như trước kích động, nói ra, còn có còn có, ngươi xem thứ 9 kiện đập vật Cựu Lăng tinh thạch, nếu ta nhớ không lầm, vật ấy hàm ẩn không gian trí lực, là không gian truyền tống cổ trận tài liệu chí nhất. Ngươi nói vật ấy ngươi muốn không muốn? Ít ít ít ít ít. Dạ Tinh Hàn không khỏi hít vào một hơi, vội vàng nói, ta như thế nào cảm thấy, lần này đấu giá hội giống như là cho ta lượng thân làm theo yêu cầu đồng dạng không gian truyền tống cổ trận tài liệu vô luận như thế nào đều được muốn ngân hoa bà bà đang tại chữa trị truyền tống cổ trận chưa chừng cần phải cựu lăng tinh thạch việc này liên quan đến đi đến đông phương thần châu đại sự càng liên quan đến cứu lâm nhi vô luận bao nhiêu tiền đều được đánh tới hắc hắc nguyên nói không sai ta cũng hiểu được lần này đấu giá hội chính là chuyên môn lợi nhuận tiền của ngươi linh quất nhịn không được cười to lại nói thế âm nguyên thổ ma tinh cựu lang tinh thạch tất cả đều là ngươi thiết yếu chi vật một cái cũng không thể rơi xuống Bất quá vẫn chưa xong đâu rồi, ngươi nhìn lại một chút thứ 10 kiểu dáng đập vật. Dạ Tinh Hàn rất nhanh tìm được thứ 10 kiểu dáng đập vật vị trí, thi thầm, Tam phẩm đàn vương, Càn Khôn thú nguyên đan. Không sai, Càn Khôn thú nguyên đan. Linh Quốc giải thích nói, vật ấy dĩ nhiên đối với ngươi vô dụng, thế nhưng là đối với Phao Phao Long lại hết sức có dụng. Đối với nhất giai, nhị giai, tam giai hung thú, ăn vào này đan, có lợi cho tiến hóa đột phá. Hiện tại tác dụng cũng không rõ ràng, chờ về sau, Phao Phao Long đối với ngươi đem thập phần trọng yếu, vừa tất nhiên sẽ là ngươi trợ thủ đắc lực nhất chi nhất. Vì vậy, ngươi có cần phải trợ giúp Phao Phao Long rất nhanh trưởng thành. Đem phao phao long lờ lên, đủ để vận dụng hắc cám di chủng uy lực lúc, người đã biết rõ phao phao long là như thế nào kinh khủng tồn tại. Dạ Tinh Hàn âm thầm kích động. Thân là hắc cám di chủng, phao phao long tiềm lực vô hạn, mà trước đây đi theo hắn chinh chiến nhiều lần, lại đang thân thể không gian trong ăn hung thú hải yêu. Lần trước phao phao long liền nói với hắn, cảm giác mình lập tức muốn đột phá tiến giai rồi, nhưng mà sau đó một đoạn thời gian rất dài, cũng không tiến giai. Nếu có thể luyện thành càn khôn thú nguyên đan cho phao phao long ăn vào, cam đoan kia có thể đi vào giai. Phao phao long mỗi tiến giai một lần, thực lực đều có kinh khủng để tăng. Vì vậy, này tam phẩm đan phương vừa phải chụp được còn gì nữa không? Dạ Tinh Hàn hỏi lại, đều có chút không có lực lượng rồi. Sắp thực mà nói, là túi tiền không còn lực lượng. Linh Quyết cười nói, không còn không còn, cũng liền những thứ này, những vật khác tuy rằng cũng không tệ, đối với ngươi mà nói cũng không phải là cần phải chi vật. Ngươi nghĩ biện pháp đem cái này mấy thứ đổ vỗ tới là được. Minh Bạch, Dạ Tinh Hàn thở dài, nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn, không nhất định cùng nhị nương vay tiền. Hiện tại lại nhiều mấy thứ vật đấu giá, từng cái giá trị xa xỉ, xem chừng không mượn nhất định là không được. Khùng cục, lúng túng ho khan một tiếng, Dạ Tinh Hàn quay đầu, hướng đang xem cao bảng một luân hỏi, nhị nương cái kia, ngươi có dư thừa tiền sao? cho ta một điểm. ta và ngươi mẫu tử, cái nào cần phải mượn, ngươi muốn bao nhiêu, ta cho ngươi là được. một loan có chút hào sản nói. cái kia, một trăm vạn kim tệ. dạ tinh hàn thoát ra. một trăm vạn kim tệ. nghe được cái này con số, một loan trong nháy mắt con mắt chừng lớn. toàn bộ thụ đảo, nhất năm thu thuế vừa thu không đến một trăm vạn kim tệ. vốn cho là dạ tinh hàn muốn mấy vạn kim tệ hoa hoa, đây là muốn thụ đảo đấy. chương 406. hắc kim tạm. chương bốn hắc kim tạm. tinh hàn, ngươi có phải hay không có hợp ý đạo vật? Một Loan hiếu kỳ vừa hỏi, giờ này khắp này vay tiền, đây là lý do duy nhất. Bất quá nàng nguyễn phần kinh ngạc, có cái gì đập vật vậy mà gặp trăm vạn chi lớn? Dạ Tinh Hàn có chút xin lỗi gãi gãi đầu, sau đó nhẹ gật đầu. Có mấy thứ vật đấu giá ta phải lấy được, xem chừng không rẻ. Đợi ta sau khi trở về đã đến Tinh Nguyệt Thanh đất phong, thu thuế má mau chóng còn người tiền. Tuy rằng cùng nhị nương là cái người quan hệ, nhưng mà vay tiền mà nói, phải hay là muốn còn. Bằng không thì hắn thật mượn không xuất khẩu. Còn cái gì còn? Một Loan vung lên tay, lườm Dạ Tinh Hàn một cái. Ta sớm muộn đều là ngươi, ngươi theo ta giả khách khí cái gì? Ngươi là con ta, cho ngươi tiền là chuyện phải làm." Thu đảo thậm chí nghĩ lấy lại để cho Dạ Tinh Hàn kế thừa, chính là trăm vạn cho Nhi Tử Hoa lại có ngại gì. Nàng thúc dục hồn giới, huyện hóa ra một trương thẻ màu đen đưa cho Dạ Tinh Hàn. "Cầm lấy đi, phía trên có 150 vạn kim tệ, tùy tiện hoa." "Sủng, phải thanh Dạ Tinh Hàn sủng đến cùng." Không phải thân mà, trong lòng hắn hơn Hàn thân mà. Kim Nguyên Hợp thành Thông Hắc Kim Tạp. Thấy tạp phiến, một bên tiểu vương tất cả khiếp sợ. Ngay cả vị kia dẫn đường mỹ thị nữ, nhìn thấy Hắc Kim Tạp trong máy mắt, lại có thể lập tức quỳ xuống hành lễ. Nguyên lai like ngài là Kim Nguyên Hợp thành Thông Hắc Kim Tạp người cầm được. Tiểu nữ có mắt không trọng, xin ngài thứ tội. Tiểu vương thái độ, còn có mỹ thị nữ hành vi, cũng làm cho một loan nguồn phần buồn bực. Nàng không giải thích được nói, một trương tạp mà thôi, làm sao quỳ xuống? Hắc kim tạm lực bịp hiếp, có chút vượt quá dự liệu của nàng. Dạ tinh hàn tiếp nhận hắc kim tạm, cũng có chút kỳ quái. Có vẻ như tiểu vương biết rõ tấm thẻ này nội tình, liền hướng tiểu vương hỏi, tiểu vương, xin hỏi cái này hắc kim tạm đến cùng có gì kỳ lạ chỗ? Tiểu vương có chút im lặng. Một loan nắm giữ hắc kim tạm, nhưng lại không biết hắc kim tạm. Hắn giải thích nói, ta đối với các ngươi đã từng nói qua, ngân nguyệt đấu giá hội trận phía sau màn là kim tiên sinh mà ngân nguyệt đấu giá hội trận chỉ là kim tiên sinh sản nghiệp chi nhất, kia xuống kiếm lợi nhiều nhất sản nghiệp là tiền trang cùng hồn tinh thạch quản mỏ. Đặc biệt là tiền trang, tên là kim nguyên hợp thành thông, tại các nước đại thành đều có thiết lập. Hàng năm từ kim nguyên hợp thành thông lưu thông tiền, là một cái đáng sợ thiên văn sổ tự. Tiên công tiền, nhiều khi sử dụng bất tiện, đặc biệt là đối với những cái kia không có hồn giới người mà nói, càng là vương nữ. Nhưng mà tại kim nguyên hợp thành thông tiền trang trong, ngươi có thể đem tiền của ngươi tồn tại đi vào, đổi thành một cái thẻ, tập phiên là luyện khí sư chế tạo, có thể biểu hiện chỗ tiết kiệm tiền mấy, tại tất cả kim nguyên hợp thành thông tiền trang trong đều có thể tùy thời đổi cũng có thể tại Kim Tiên Sinh giới cờ tất cả sản nghiệp cửa hàng tiêu phí mất hết bao nhiêu tiền chỉ cần tại trên thẻ giảm đi tương ứng con số là được như thế thuận tiện rất nhiều nhưng bởi vì tạm phiến là luyện khí sư chế tạo giá trị xa xỉ vì vậy muốn tại Kim Nguyên Hợp Thành thông tiến hành tiết kiệm tiền nghiệp vụ ít nhất cũng muốn ngũ vạn kim tệ các bước vì vậy nắm giữ Kim Nguyên Hợp Thành thông tiết kiệm tiền tạm phiến đều là ta người có tiền mà tại tất cả tạm phiến ở bên trong đẳng cấp cao nhất đem thuộc hắc kim tạm tấm thẻ này có thể truyền thừa biểu hiện ra cực kỳ tôn quý thân phận. Nghe nói Kim Nguyên hợp thành thông thành lập mấy trăm năm qua chỉ phát ra đi mười lăm xem hắc kim Tạp, nói cách khác, toàn bộ Nam Vực chỉ có mười lăm người nắm giữ hắc kim Tạp. Theo ta được biết, trong đó bao gồm Thất Hoàng, Vũ Quốc Quốc Sư, Dừa Vương trở Nam Vực lớn nhất quyền thế người, mỗi người thân phận cũng không có so với Hiền Hách. Nghe xong Tiểu Vương giải thích, Giá Tinh Hàn mới xem như hiểu rõ. Hắc kim Tạp là kim tiên sinh giới cờ tiền trang tiết kiệm tiền tạp phiến, chỉ có Nam Vực cực kỳ có thân phận mười lăm người mới xứng có được. Chắc không được mỹ thị nữ thấy hắc kim tạm lập tức quỳ xuống. Mộc Loan có chút kinh ngạc, sững sờ nói, tấm thẻ này là từ ta trong tay phụ thân truyền xuống tới, một mực coi như một gia tiết kiệm tiền chi dụng, trước kia đều giao từ một diệp quản lý, ta cũng là không biết tấm thẻ này còn có nhiều như vậy liên lụy. Đối với tiền sự tình, nàng cũng không quan tâm, cũng không có khái niệm. Thu đảo tiền, tất cả đều giao từ một diệp trưởng quản, hầu như cũng không hỏi đến. Nàng chỉ biết là tấm thẻ này trên có 150 vạn kim tệ, có thể hoa. Chỉ thế thôi. Nghe xong Mộc Loan mà nói, Dạ Tinh Hàn muôn phần im lặng. Nhìn ra, nhị nương mặc dù đang thụ đạo được ra, nhưng đối với tiền tài không chút nào quan tâm. Hắn vừa cười vừa nói, mặc kệ tấm thẻ này có phải hay không cái gì hắc kim tạm chỉ cần phía trên có tiền có thể hoa là được đã có những số tiền này tối nay đấu giá hội mới có thể bắt lại mục tiêu thứ vật mỹ thị nữ như trước quỷ trên mặt đất nơm nớp lo sợ nói khách nhân tôn quý người nắm giữ hắc kim tạm để cho chúng ta chàng chủ tự mình tiết đãi. các ngươi chàng chủ là ai dạ tinh hàn hiếu kỳ vừa hỏi một bên tiểu vương lập tức con mắt tỏa ánh sáng vừa cười vừa nói thái tử ngươi thế nhưng là có mắt phúc rồi ngân nguyệt đấu giá hội trận chàng chủ thế nhưng là thất tuyệt nữ chi nhất bị nữ bị nữ dạ tinh hàn lúc này mới nhớ tới xem qua cái tia bảng Thiên Cơ Bảng Nam Vượt Quyển Sách, phía trên thì có Thiên Cơ các bình luận gia thất tuyệt nữ. Ví dụ như hạnh nữ Đông Phương Thu Linh, hỏa nữ Doanh Hoa Vũ, vui cười nữ Nhạc Thu Đồng vân. Vân, ngươi nói là cái kia kêu, kêu Lâm Tiên Nhi nữ nhân. Nếu nhớ không lầm, mỹ nữ tên Tiêu Kêu là Lâm Tiên Nhi, không sai. Tiểu Vương gật đầu, trong mắt nhưng có hào quang, rất có hướng tới nói, thất tuyệt nữ, mỗi một vị đều có nhất tuyệt. Hạnh nữ may mắn, hỏa nữ tiên tiên hỏa hồn, vui cười nữ vui cười cảm giác vân. Vân, mà vị này mỹ nữ thì là một vị thiên sinh mỹ cốt đẹp đẽ nữ nhân. Thiên sinh mỹ cốt. Dạ Tinh Hàn hay vẫn là lần đầu tiên nghe cái từ này, cảm giác, cảm thấy, không giống như là người tốt. Tiểu vương nói, đúng vậy a, lại để cho tất cả nam nhân đều run rẩy mị hoặc. Có thể nói như vậy, chỉ cần là người đàn ông, vừa ý Lâm Tiên Nhi một cái, sẽ lâm vào trong đó cả đời khó quên. Nữ nhân kia một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, một bước một cái, đều có thể làm cho người ta mê mồi. Có vô số nam nhân bởi vì nhìn Lâm Tiên Nhi một cái, biến thành điên cuồng đánh mất tự mình. Xem Tiểu Vương nói chuyện lúc say mê bộ dạng, Dạ Tinh Hàn đã biết rõ, Tiểu Vương cũng trúng mị nữ đầu. Hắn một chút im lặng đối với mỹ thị nữ nói, "Ngươi mà lại đứng lên đi, không cần đi thêm lễ. Về phần nhà các ngươi chẳng chủ, ngại quá, không cần tiếp đại chúng ta, từ ngươi tới dẫn đường tiếp đại là được." Mỹ thị nữ lúc này mới đứng dậy, "Tất cả khó xử." Cửu Vương lại liễu lời nói, "Ai nha nha, thái tử quả nhiên không giống bình thường, người bình thường đều là liều mạng muốn gặp được Lâm Tiên Nhi, ngươi đã có cơ hội mà không cách nhìn, thật sự là trong nam nhân mẫu mực." Đối với Dạ Tinh Hàn tán thưởng, phát ra từ phế phủ. "Hào sắc, nam nhân bản tính." Dạ Tinh Hàn đích lực, thật không thể tầm thường so sánh. Nhưng hắn khâm định cũng chính là dạ tinh hàn không có gặp lâm tiên nhi mà thôi nếu như gặp một lần cái gì đổ vô dụng định lực đều biến mất không thấy gì nữa cuối cùng chỉ biết biến thành điên cuồng có khách quý đã đến không thể viết nên xin hãy tha lỗi đúng lúc này một hồi cực kỳ mềm mại đáng yêu thanh âm từ đằng xa truyền đến riêng là cái này thanh âm dễ nghe làm cho ở đây tất cả mọi người trong lòng khẽ động phanh phanh nghẹt loạn nghe được này thanh âm tiểu vương lập tức kích động lên là mỹ nữ lâm tiên nhi lâm tiên nhi đến rồi dạ tinh hàn muôn phần yếu kỷ quay đầu lại nhìn lại hắn ngược lại là muốn nhìn cái gọi là mỹ nữ Có hay không đúng như tiểu vương nói như vậy quá tà dị, chương 407. Lâm Tiên Nhi. Chương 407, Lâm Tiên Nhi. Mỹ nữ Lâm Tiên Nhi đã đến, nhanh đi xem. Ta lão thiên gia, hôm nay coi như là đến đúng rồi, chỉ cần có thể nhìn thấy Lâm Tiên Nhi, chính là chết cũng không hối tiếc. Không muốn ổn, hàng phía trước vị trí là ta đấy. Lâm Tiên Nhi thanh âm, trong nháy mắt đốt lên nhất hảo quy sảnh tất cả nam nhân tầm đám người bắt đầu khởi động, nhao nhao hướng thanh âm đến chỗ dũng mãnh lao tới. Từng cái ánh mắt của nam nhân đều bắn ra ra cực nóng hào quang. Thật đáng buồn bạn tính. Dạ Tinh Hàn hừ lạnh xem thường. Một nữ nhân mà thôi làm sao có thể làm cho nam nhân như thế thấp hèn? hắn ngược lại là muốn hào hào nhìn xem, cái gọi là mỹ nữ rút cuộc là cái bộ dáng gì? Chỉ chốc lát, tại một đám mỹ thị nữ túm tùng xuống, áo đỏ lâm tiên nhi đã đi tới, thoáng chốc quy sảnh phương hương, làm cho người ta say mê, tựa như ảo mộng Hiện trường các nam nhân triệt để đến buồn, như là một mảnh dài hẻ cẩu, chảy nước miếng mọi nơi quần khíu đang nhìn đến lâm tiên nhi một khắc này, tựa hồ hận không thể nằm dạp trên mặt đất, đi thẹt lưỡi ra liếm lâm tiên nhi cước, dạ tinh hàn ngưng mắt nhìn qua, rút cuộc thấy được cái gọi là mỹ nữ hình dáng, chỉ thấy lâm tiên nhi khuôn mặt tuyệt mỹ, mỹ đã đến cực hạn linh lung cái mùi anh vào miệng, quyến rũ hai mắt ám sóng lưu lưu, phấn trang điểm lực thi, gương mặt từng đỏ, tiểu mị tự nhiên, dịu dàng thiếu ở giữa, nếu như tinh linh, nàng dáng người nở nang, thân thể lấy đạn, eo thon thân thể bay bổng, giống như mập, lại mập phì mà không nhịn, lưỡi biếng gò lèo người, trắng như tuyết lộn não, như là một cái không có cốt đầu ngư, lộ ra một cố nghiệp nhân tâm phách mị hoặc, tóm lại, lâm tiên nhi quá mức mị hoặc, tựa hồ thân thể mỗi một tấc đều dài hơn tại nam nhân ngược điểm trên, lại để cho nhìn thấy nam nhân của nàng chịu si mê, nhìn qua chi nhất nhãn, chính là lưu luyến, vô pháp tự kiềm chế. Lâm Tiên Nhi, ta nguyện tống xuất bạc triệu gia tài, chỉ cầu cùng ngươi cùng đi ăn tối. Van ngươi, liếc lấy ta một cái, chỉ cần ngươi có thể liếc lấy ta một cái, ta liền chết cũng không tiếc. Ta nguyện ý vì nô tỳ người hầu, trở thành ngươi hạ nhân. Lâm Tiên Nhi xoay đồn bảy khố, đơn giản xuất hiện, để tất cả nam nhân đánh mất lý trí. Ngay cả Dạ Tinh Hàn bên cạnh Tử Vương, đều con mắt tỏa ánh sáng một cái kình phong đi phía trước tiếp cận, cũng cảm khái nói, Lâm Tiên Nhi là tất cả nam nhân tha thiết ước mơ nữ nhân, có trời mới biết người nam nhân nào có thể có này tiên phúc, có thể có được cũng hưởng thụ Lâm Tiên Nhi nữ nhân như vậy. Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu. Nguyên bản lơ đễnh Hiện tại xem ra, là hắn đánh giá thấp Lâm Tiên Nhi mỹ lực đừng nói hiện trường nam nhân khác, chính là hắn nhìn Lâm Tiên Nhi sau đó, cũng có chút trong lòng ngứa. Lâm Tiên Nhi bề ngoài, quả nhiên là nam nhân đối với nữ nhân hoàn mỹ nhất tưởng tượng. Nhưng mà, lòng có thuộc hắn, lý trí rất nhanh liền áp đang nghi tạ, vì vậy, lạnh nhạt rất nhiều. Trang chủ đại nhân, vị này khách quý nắm giữ kim nguyên hợp thành thông hắc kim tạm, là chúng ta vô thượng tôn sùng khách quý. Mỹ thị nữ đi đến Lâm Tiên Nhi bên cạnh thân, chỉ vào dạ tinh hàn nói ra. Dạ Tinh Hàn ho khan một tiếng, đem hắc kim tạm cử cao, cũng lung lay. Lâm Tiên Nhi mệt mỏi đáng yêu ánh mắt Lúc này mới rơi vào dạ tinh hàn trên mình. Nhưng chỉ là nhìn dạ tinh hàn một cái, lúc này sắc mặt kinh biến. "Là ngươi, lại là ngươi, ngươi tìm ta đây tốt vất vả." Năng lực pháp tổng, trắng như tuyết hỗn loạn. Hắn hiển nhiên hết sức tức giận. Nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, đổi lại nhíu mày bộ dạng. "Ngươi tìm ta?" Dạ tinh hàn vẻ mặt kinh ngạc, mở mịt mấy mắt. Mọi nơi vừa nhìn, phát hiện tất cả nam nhân hung dữ chờ hắn. "Ngươi cái này tiểu xúc sinh, đối với Lâm Tiên Nhi làm cái gì? Từ thực đưa tới, bằng không chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi." Ông Tê Ez ở ý hắn sẽ không phải điểm ố Lâm Tiên Nhi đi đáng giận, hắn chiếm mọi người chúng ta trong giấc ngọng sự tình. Dạ Tinh Hàn phát hiện hiện trường các nam nhân tựa hồ muốn nuốt hắn, nhưng hắn hiện tại thật sự là nhất đầu dấu chấm hỏi ba, bởi vì hắn căn bản sẽ không nhận thức Lâm Tiên Nhi, trước kia càng không có gặp qua Lâm Tiên Nhi. Trung quanh om sòm thanh âm, lại để cho hắn một vạn phân khó chịu đang muốn tức giận. Một Loan trước hắn một bước, phẫn nộ quát, ta là thụ đạo đảo chủ Một Loan, các ngươi người nào tại nói liên tuyên nói con của ta nói bậy, ta bứt lấy người nào đầu lưới. Một Loan khí chất như hoàng, hết sức có khí thế. Hơn nữa kia thân phận, trong nháy mắt uy hiếp toàn trường, không có người còn dám nói chuyện. Người ta lúc này mới biết được. Cái này không tôn trọng Lâm Tiên Nhi nhân, chính là gần nhất Phong Quang Vô Hạn Vân Quốc Dạ Vương Dạ Tinh Hàn. Nguyên Lai là một loan đảo chủ, tiên nhi lưu lễ. Lâm Tiên Nhi ôn nhu nói, lập tức nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn. Nguyên Lai ngươi chính là thụ đạo thái tử, Vân Quốc Dạ Vương, vị kia đánh bại Niết bản cảnh Vân Chấn Dương bị diệt Thánh Vân Tông thiếu niên Dạ Tinh Hàn a. Đêm hôm đó, ngươi không tôn trọng ta, sao nhận tâm lưu lại ta một mình trong phòng không hề gặp nhau. Nói qua nói qua, lại thanh âm bí thường, nước nợ nghẹn ngào đứng lên. Bộ dáng kia, thật sự là làm cho người ta chịu mến, đem hiện trường tất cả nam nhân đều đau lòng hâm mộ. Trong y tứ Linh Quốc cười nói, dạ Tinh Hàn, ngươi giấu được đủ sâu à? Lúc nào chơi mị nữ, ta lại có thể cũng không biết. Tiểu tử ngươi, thật sự là diễm phúc sâu. Cút đi một bên. Dạ Tinh Hàn mắng một tiếng, ngươi mỗi ngày cùng với ta, ta ngược lại là có cái kia ý tưởng, vừa không có thời gian này. Ta cuối cùng lời tuyên bố một lần, ta không nhận thức nàng, càng không có không tôn trọng nàng. Thật sự là kỳ lạ rồi, quả thực không hiểu đâu. Nhưng mà xem Lâm Tiên Nhi bộ dạng, có vẻ như cũng không phải là cố ý lừa bị hắn. Vậy tại sao biết nói, là hắn đi không tôn trọng sự tình? nghĩ đến đây, hắn muôn phần không giải thích được nói, Lâm cô nương, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Chúng ta hôm nay là lần đầu tiên gặp nhau, trước đó ta chưa bao giờ thấy quan ngươi, ngươi có thể nào vu oan ta nói không tôn trọng ngươi? Không hỏi cái rõ ràng, như thế nào hướng Tiểu Ly cùng Lâm Nhi nói rõ, tốt một cái bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa nguyện quân tử. Lâm Thiên Nhi muôn phần đau lòng, chỉ vào dạ tinh hẳn nói, nam nhân, quả nhiên đều không là đồ tốt, ngươi không thừa nhận cũng được, ngươi cho rằng ta khuyết ngươi một người nam nhân sao? Chỉ cần ta mới mở miệng, muốn nam nhân của ta, nghìn nghìn vạn vạn. Lời vừa nói ra, hiện trường các nam nhân đều đến rồi. Ta, ta nguyện ý. Lâm Tiên Nhi, ta là Hoa Thăng Tông thiếu tông chủ, ta nguyện cùng ngươi kết hôn. Nhà ta phú khả địch quốc, Lâm Tiên Nhi, cùng với ta. Lâm Tiên Nhi cười đáp ý, yêu ngạo đối với Dạ Tinh Hàn nói, Dạ Tinh Hàn, ngươi thấy được sao? Thấy được, liên quan gì ta? Dạ Tinh Hàn vô cùng lạnh lùng, bởi vì, sắc thực không liên quan chuyện của hắn. Trong lòng của hắn chỉ có tiểu ly cùng Lâm Nhi, đừng nói là mỹ nữ, chính là thiên nữ hắn đều lừa đúng lý sẽ. Ngươi. Lâm Tiên Nhi tức chết rồi đêm hôm đó, Dạ Tinh Hàn ôm lấy thân thể của nàng, miệng đầy lãng mạn. Mới đi tới nửa năm thời gian, lại giống như người xa lạ. Phải biết rằng, vậy hay là nàng lần thứ nhất cùng nam nhân như thế thân mật. Dạ Tinh Hàn tuyệt tình, làm cho nàng đau lòng. Hồi số 3 quy sảnh, tối nay đầu giá hội, ta tự mình chủ trì. Không dây dưa nữa, Lâm Tiên Nhi xoay người rời đi. Trong lòng âm thầm thệ, nhất định phải làm cho Dạ Tinh Hàn trả giá đại giới. Lâm Tiên Nhi vừa mới đi, một đoàn nam nhân đi theo nàng phía sau cái mông theo đi tới. Nhị Hào quy sảnh, trong nháy mắt trống rỗng, chỉ còn lại có Dạ Tinh Hàn mấy người. Dạ Tinh Hàn lập tức hướng một Loan giải thích, nhìn nương, ngươi muốn tin tưởng ta, ta thật không biết nàng, có trời mới biết nàng nội điên làm gì. Mục Loan nhẹ gật đầu, lại thiếu cái gì? Không quan hệ, nhị nương tin tưởng ngươi. Con trẻ thanh xuân, nhị nương không cổ hủ, có thể hiểu được ngươi. Đi, đi số 3 quy sảnh, tiến phòng đấu giá. Ách. Dạ Tinh Hàn luôn phần im lặng. Cảm tình nhị nương căn bản không có tin tưởng hắn. Tiểu Vương cũng là vô vỗ Dạ Tinh Hàn bả vai, cũng giơ ngón tay cái lên. Thái tử hảo thủ đoạn, lại có thể có thể làm đến Lâm Tiên Nhi, thật sự là tất cả nam nhân mẫu mực. Dạ Tinh Hàn nhãn thần u hoãn, hung hăng nhìn chằm chằm vào Tiểu Vương. Hỏa khí rất lớn, có chút muốn giết người. Chương 408. Đấu giá hội bắt đầu. Chương 408. Đấu giá hội bắt đầu số 3 quy sảnh to lớn, đại không hợp tối thượng. trong đó tứ phía quy trên vách đá, lại có thang lầu thông suốt treo các. treo các huyền phù tại vô ích, bạch hàng tre trúc trước con mực nâng cử, giống như là từng gian chỗ lịch sự, chuyên cung cấp khách quý chi dụng. mà số 3 quy sảnh ở giữa nhất chỗ, là một tòa hình tròn đại cao. lâm thiên nhi giờ phút này ngay tại trên đại cao, hơn 10 đầu sáng lên thủy mẫu quay trung quanh tại bên cạnh nàng du động, hào quang bảy màu ánh nàng càng thêm mỹ rực rỡ. dưới bàn người vây xé đám, triệt để lâm vào đến cuồng. ngao ngao tiêu, nước miếng chảy đầy đất, muốn vị tôn quý nhất khách quý ta mang bọn ngươi đi nhất hảo treo các, chỗ đó tầm mắt tốt nhất, vừa đại biểu cho các ngươi là tối nay tân khách ở trong tôn quý nhất tồn tại. vừa rồi mỹ thị nữ lại đã trở về, cung kính đối với dạ tinh hẳn đám người nói, từ khi nhìn thấy hắc kim tạm, mỗi lần nói chuyện đều hận không thể quỳ xuống. dẫn đường. một loan gật đầu, nhìn thoáng qua trên đài cao lâm tiên nhi. giờ phút này, lâm tiên nhi lại một tay chống đỡ đầu, nằm ở một cái như giường bình thường đang lung ngư lên, nhắm mắt lại, tựa hồ đang nghỉ ngơi, mà như thế tư thế, đem dáng người đường cong hoàn mỹ bày ra, càng lộ vẻ quyến rũ. dưới đài nam nhân lần nữa điên cuồng. Hận không thể bản thân biến thành cái kia đang lung lư, mặc cho Lâm Tiên Nhi nằm. thật là một cái yêu tinh. Mắng một tiếng, một loan mới đi theo Mị thị nữ sau lưng, bước lên lầu gỗ đồng dạng thân là nữ nhân, Lâm Tiên Nhi hành vi làm cho nàng phản cảm. Chỉ chốc lát, đi vào Nhất Hảo treo các tiền, dẫm phải mấy cái di động hải mã cầu thang, tiến vào treo trong cát, treo các thập phần lịch sự tao nhã, vừa khác với đặc sắc đỉnh đầu thủy mẫu là đăng, dưới chân ngư bị là thảm, tất cả ghế đều là san hô mà thành. Trước mắt cái bàn, là một bộ nguyên vẹn xương cá chết ở trên treo một cái hình tròn tiểu rất hút, đã thành mặt bàn, hết thảy tất cả cũng làm cho người cảm thấy mới lạ. Muốn nói treo các khuyết điểm duy nhất chính là nhanh đám đi một tí, nhưng mà ngồi xuống bốn năm người, coi như là dư xài. Dạ Tinh Hàn ngồi ở phía trước, xuống nhìn qua, tầm mắt vô cùng tốt, vừa vặn quan sát trên đài cao Lâm Tiên Nhi. Dạ vợ giả vịt, nhìn xem nằm ở đang lung ngư lên nghỉ ngơi Lâm Tiên Nhi, hắn chùng chùng điệp điệp hừ một tiếng. Cố ý tại trên đài cao bảy ra chọc người tư thế, có thể thấy được Lâm Tiên Nhi vốn là ưa thích nam nhân mê luyến truy cầu cảm giác. Thủy Vương, đã lâu. Đúng lúc này, sát vách Nghị Hảo treo trong cát, có người hướng Thủy Vương dặn dò. Thủy Vương không nghĩ tới ở chỗ này gặp người đến ta liêm thành khu vực vì sao vừa không lên tiếng kêu gọi để cho ta như thế lãnh đạm thất lễ Nghiêng đầu thấy thủy vương vũ trương dương Thủy vương hất hất cười cười làm giả cùng thủy vương cương mới vừa gặp nhau kể từ đó hôm nay kết quả mới có thể càng thêm thuận theo tự nhiên vốn định lấy tham gia xong đấu giá hội liền đi quấy rầy không nghĩ tới sớm tại đấu giá hội gặp thủy vương một câu giải thích lập tức rồi hướng một loan hành lễ nói vũ quốc thủy vương vũ trương dương gặp qua một loan đạo chủ thu đạo đạo chủ tôn sư so sánh thất hoàng nhìn thấy thụ đạo đạo chủ phải hành lễ thủy vương không cần phải khách khí một loan gật đầu, khách sáo đáp lời. Nàng không biết Thủy Vương, đối với nhìn thấy Thủy Vương cũng không thấy ngoài ý muốn. Vũ có người, Dạ Tinh Hàn nghiêng đầu, đánh giá Thủy Vương. Không nghĩ tới Thủy Vương lại cũng từ ở ngoài ngàn giảm Vũ Quốc, đi vào Nguyệt Chi Quốc Liêm Thành tới tham gia đấu giá hội. Do xét ở giữa, liếc về Thủy Vương bên cạnh Tư Mã Diệu Sinh. Theo bản năng, nhẹ nhàng nhíu mày. Cảm giác, cảm thấy Tư Mã Diệu Sinh có một cỗ tà khí, đặc biệt là giữa lông mày nhắm con mắt thứ ba, lại để cho Tư Mã Diệu Sinh toàn bộ mọi người thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Dạ Vương, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa." Thủy Vương mở miệng, đối với Dạ Tinh Hàn cười cười. Thủy Vương gặp qua ta, Dạ Tinh Hàn hoàn hồn, nhưng là buồn bực, cũng không nhớ kỹ lúc nào cùng Thủy Vương gặp qua. Vũ quốc người chỉ nhận nhận thức tham gia thụ đạo đoạt bảo mấy người. Thủy Vương cười nói, trước đây không lâu ngay tại Thánh Vân Tông, ta đại biểu Vũ quốc tham gia Vân Trấn Dương chi tử Vân Phi Dương hôn lễ. Chưa từng nghĩ, đã thấy đã đến Nam Vực mạnh nhất thiếu niên đại hiện thần uy, sức một mình đánh bại Niết bàn Cảnh Vân Trấn Dương, bị diệt Thánh Vân Tông. Chậm chậm, Dạ Vương chỉ uy, thật sự là khiếp sợ toàn bộ Nam Vực, bản vương quả thực khâm phục. Chiến lẳng đối phương tốt nhất thủ đoạn chính là thổi phồng. Hôm nay mục đích chỉ vì lấy Dạ Tinh Hàn chi huyết thì ra là thế. Dạ tinh hàn lạnh lùng ở đầu. Chẳng biết tại sao, đối với thủy vương theo bản năng mâu thuẫn. Vừa bởi vì sát vũ đồng sự tỉnh, có đề phòng chi ý. Tối nay đấu giá hội, lập tức bắt đầu. đang tại song phương hàn huyên chi tế, chớp mắt lâm tiên nhi tỉnh ngủ đang lùng ngư cao cao lơ lửng. Lâm tiên nhi cao giọng vừa quát. thanh âm mềm mại đáng yêu, trong nháy mắt lại để cho số 3 quy sảnh sôi trào lên. Thủy vương may mắn. Thủy vương may mắn. Song phương cuối cùng khách sáo một phen, lực chú ý rơi vào lâm tiên nhi trên mình, bắt đầu chuyên chú đấu giá sự tỉnh. mời tối nay kiện thứ nhất vật đấu giá. Lâm Tiên Nhi lười biếng tay phải vung lên, một cái cực lớn bạch sắt thủy mãng, đỉnh đầu bạch sắt vỏ sò, chậm rãi bơi tới Lâm Tiên Nhi trước người, chỉ thấy Lâm Tiên Nhi tay có diệu pháp, nhẹ nhàng tại vỏ sò lên khẽ vỗ, vỏ sò phịch một tiếng, trực tiếp mở ra, thoáng chốc kim mang chói mắt, bao phủ toàn bộ quy sảnh. Kiện thứ nhất là vật, kim chân châu, một vạn đầu vỏ sò ở bên trong, mới ngẫu nhiên có thể sản một viên kim chân châu, là cực kỳ hy hữu tài liệu, có thể luyện đan, luyện khí rất nhiều diệu dụng. Giá bắt đầu giá, hai tiền bạc, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một tiền bạc. Bắt đầu đấu giá, vỏ sò nam vật, tất cả tinh diệu. Theo Lâm Tiên Nhi lời biếng mềm mại đáng yêu tuyên bố đấu giá bắt đầu, hiện trường lần nữa sôi trào lên. 2100 miếng tiền bạc, 2300 miếng, 3500 miếng. Đi qua một phen kịch liệt đấu giá, một vị dâu bạc lão giả cuối cùng lấy 3500 miếng tiền bạc, lấy được kim chân châu. Chúc mừng thôi lão tiên sinh, cạnh được vật ấy. Lâm Tiên Nhi tay phải đánh đúng tay, vỏ sò bán thân đắp lên. Cái kia bạch sắc thủy mãng bơi tới thôi lão trước người, túi đầu, đem trang bị kim chân châu vỏ sò chỉnh lên. 3500 miếng tiền bạc, xin trả tiền. Hai vị mỹ thị nữ theo sát phía sau, lập tức giao dịch. Thôi lão tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới trả tiền, đã nhận được kim chân châu, giao phó vật phẩm, thủy mãng lập tức chạy. Chỉ chốc lát, trên đầu lại đỉnh một cái mới vò sò, bơi tới lâm tiên nhi trước người. Dạ tinh hàn lẩm bẩm nói, mỗi đập đi một vật, sẽ lập tức giao dịch. Như thế cùng vân thành địa hạ phòng đấu giá hoàn toàn khác nhau. Ban đầu ở vân thành tham gia chợ đêm đấu giá hội lúc đều là tất cả vật phẩm đập song song, cuối cùng cùng một chỗ hoàn thành giao dịch. Mỹ thị nữ quỳ gối một bên, giải thích nói, hội khách nhân tốt quý, di vang đấu giá hội, có người ác ý đấu giá, cuối cùng lại cầm không xuất ra tiền đến. Vì phong ngừa chuyện như vậy phát sinh, ngân mệnh đấu giá hội trận lập nhiều quy củ, đập đi một vật lập tức giao dịch, tránh khỏi mặt khác phiền phức. Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu. Loại làm này cũng có thể lý giải. Sau đó, liên tục cửu kiện vật đấu giá đánh ra. Hơn nữa một kiện so với một kiện quý trọng, thứ 10 kiện vật đấu giá đã đạt tới 6 vạn kim tệ chi lớn. Mới thứ 11 kiện vật đấu giá, thủy mang tiếp tục làm việc lục, đỡ đòn vỏ sò đến đây. Vỏ sò mở ra, bên trong là một phần đan phương của chủng. Lâm Tiên Nhi ôn nhu nói, "Còn đây là một phần tam phẩm đan dược đan phương, danh viết Cản Khôn thú nguyên đan. Đối với vừa đến Tam giai hung thú" cũng hoặc là đối với linh sủng phi kỵ đều có dị dụng. Giá bắt đầu giá, 2 vạn kim tệ, tăng giá không được thấp hơn 100 kim tệ. Mười thứ hạng đầu kiện vật đấu giá đều là tranh nhau đấu giá. Có thể cần Khôn thú nguyên đan đan phương vừa ra, lại không người hỏi tham đan phương tuy rằng phẩm dai không tệ, nhưng mà tác dụng không lớn. 2 vạn 100 miếng. Rốt cuộc, không trung treo các truyền đến đấu giá thanh âm. Tất cả mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, là Dạ Tinh Hàn. Các ngươi không muốn, ta muốn. Dạ Tinh Hàn ánh mắt kiên định, tình thế bắt buộc đã có này đan phương, thế nào cũng lại để cho Phao Phao Long trưởng thành ra tốt. Một khi phao phao long lớn lên, thế nào cũng làm cho cả nam vực cảm thụ kinh khủng hắc ám di chủng chi uy. Chương 409. Đắc đỏ đập vật. Chương 409. Đắc đỏ đập vật. Ngẩng đầu liếc qua, phát hiện người hô giá là Dạ Tinh Hàn. Lâm Tiên Nhi ngồi thẳng người, lười biếng ngáp một cái, tựa hồ đang dùng mệt mỏi tư thái, tỏ vẻ đối với Dạ Tinh Hàn chẳng thèm nói tới. "Tinh Hàn, ngươi cần phải này đàn sao?" Một Loan nghiêng đầu, hiếu kỳ vừa hỏi. Theo nàng, này đàn Vương cũng không tác dụng. Dạ Tinh Hàn gật đầu. "Nhi nương, ta hiện tại cũng là tam phẩm luyện dược sư, này đàn có thể luyện Mặc dù nói đan dược là hung thú linh sùng trưởng thành chi dụng, nhưng đối với ta có ta dị dụng. Nói qua dụng hồn thức dò xét một cái thân thể không gian bên trong phao phao long, những ngày này tại bên trong không gian xanh ăn nghỉ ngơi, tiểu gia hỏa đều mập một vòng lớn. Nhìn xem phao phao long mập bĩu môi thân thể, hắn cảm thấy không sai biệt lắm cũng có thể thả phao phao long đi ra ngoài vận động một vòng. Chẳng những có thể lấy giảm méo, cũng có thể lại để cho phao phao long hô hấp hít thở mới mẻ không khí. Tựa như lần trước tại Trọng Vu Sơn mạch đồng dạng, nuôi thả 10 ngày về sau, phao phao long trưởng thành rất nhiều đại bại tựa đối với hai tử, có đôi khi cam lòng buông tay trưởng thành nhanh hơn. Thêm nữa bảo hộ cùng cương triều, cuối cùng bồi dưỡng nhưng là kẻ bất lực. Một Loan gật đầu, không muốn hỏi nhiều, cũng là không nghĩ tới, Dạ Tinh Hàn lại có thể thành tựu tam phẩm luyện dược sư thân phận. Như thế thân phận, lại là cường đại cậy vào. Mỹ Thị Nữ muôn phần kích động, che miệng cười cười. Cung Vân thành đấu giá hội đồng dạng, chỉ cần khách nhân lấy được vật phẩm, Mỹ Thị Nữ có thể đạt được trích phần trăm. Canh khôn thú nguyên đan đan phương hắn trinh lệnh, giá cả vừa không thấp, có lẽ không có mặt khác người tiêu giá. Có thể nói, vật ấy hẳn là Dạ Tinh Hàn đoạt được. Hơn hai vạn mai kim tệ, trích phần trăm cũng không ít. Quả nhiên, Dạ Tinh Hàn hô giá sau đó thật lâu không có người tăng giá, lâm tiên nhi đôi mắt đẹp trung quanh, lập tức vỗ tay phát ra tiếng định đập, chúc mừng a, dạ vương, mời giao tiền đi, thái độ có chút lạnh lùng, hình như có địch ý vỏ sò phụ ở, bạch sát thủy mãng đỡ đòn vỏ sò đi vào dạ tinh hàn trước người, dạ tinh hàn lập tức từ thân thể không gian trong hóa ra kiếm tệ, kiểm kê sau đó trả tiền đạt được cản khôn thú nguyên đan đan vương, món tiền nhỏ còn cần phải lên, tạm thời không cần dụng hắc kiếm tạm, hắn vung lên tay, đem vỏ sò liên quan đan vương cùng một chỗ thu nhập không gian, thứ mười kiện vật đầu giá, cửu lăng tinh thạch, vật ấy chính là nhất khối hàm ẩn không gian chi lực khoáng thạch, tất cả diệu dụng. Bất kể là luyện chế binh khí hoặc là thần bảo, hoặc là với tư cách trận pháp tài liệu, đều có diệu dụng. Vật ấy chân quý, giá bắt đầu giá 10 vạn kim tệ. Bạch sắc thủy mãng đỡ đòn mới đập vật đến đây. Lâm Tiên Nhi một hồi giới thiệu, chỉ thấy vỏ soi trong, nhất khối màu tím đen thật đầu, chỉ có đầu lớn nhỏ, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ thậm chí có ta xấu xí. Tăng giá không thể thấp hơn một ngàn kim tệ, chủ ảnh. Vật ấy giá cả cũng có chút cao đối với người bình thường mà nói, 10 vạn kim tệ chính là cái giá trên trời. Gia Tinh Hàn nhịn không được để trong lòng nhận thức trong hỏi, lão có đầu, ngươi nói này thạch hàm ẩn không gian chi lực, thấy thế nào, như thế nào không giống? nếu đem cái này nhất khối thạch đầu nhét vào trên đường cái, xem chừng cũng không có người nhận. Linh quốc vội la lên, ta là Bách khoa toàn thư, ngươi có cái gì tốt hỏi nghi hay sao? chẳng lẽ ta còn có thể lừa ngươi hay sao? chính thức chân quý cao quý chính là đồ vật, thường thường bề ngoài càng thêm chất phát. đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đập. Dạ Tinh Hàn cái gì cũng tốt, ngay cả có thời điểm tiêu tiền không quá lớn khí đã không tồi trước rồi, còn luôn đập đập vụ vụ. biết rõ. Dạ Tinh Hàn tức giận cười cười, lao ra hỏa, không nhìn được trêu chọc. mười vạn một mai kim tệ, mười vạn lượng nghìn mai kim tệ. mặc dù là giá trên trời nhưng mà đồ vật giá trị cao vẫn có không ít người đấu giá. Dạ tinh hàn đợi các loại đợi đến lúc người khác kết lên 13 vạn kim tệ lúc hắn thình lình nhấc tay hô to 14 vạn kim tệ cái này nhất hô hô ngừng mặt khác người hô giá vừa hô được linh cốt một cái giật mình tình huống như thế nào mới vừa rồi còn đập đập vụ vụ như thế nào đống nhiên như thế hào sảng lâm tiên nhi dương mắt nhìn qua lại là dạ tinh hàn nàng đôi mắt đẹp nhẹ trao lại có chút không vui nhưng mà thật lâu không có mặt khác người tăng giá cuối cùng chỉ có thể khe cắn bờ môi vỗ tay phát ra tiếng định đập dạ vương đại thủ đa chúc mừng có được một kiện đặc vật. Bạch sát thủy mãng lần nữa hướng Dạ Tinh Hàn đưa hàng. Dạ Tinh Hàn đếm 14 vạn kim tệ về sau, lập tức đem Cửu Lăng tinh thạch thu nhập không gian. Hay vẫn là hoa tiền của mình. Chỉ hy vọng bỏ ra lớn như thế giá tiền, còn có miếng này thạch đầu có thể tại chữa trị truyền tống cổ trận lúc phái lên công dụng. Chỉ cần có thể phái lên công dụng, đừng nói hơn 10 vạn kim tệ, chính là trăm vạn kim tệ hắn cũng sẽ mí mắt không nháy mắt lập tức chụp được. Thái tử thật sự là hảo sảng, nhìn thấy tốt vật không chút do dự, bản vương gọi phục. Thụy Vương ở một bên tối phổng. Dạ Tinh Hàn lại cười nói, thật vất vả tới một lần cũng không thể bởi vì tiền mất cùng rất nhiều bảo vật duyên vận, mỹ thị nữ đều nhanh trong bụng nở hoa, lại là một số lớn trích phần trăm, gặp phải dạ tinh hàn khách hàng lớn như vậy, thật sự là lao thiên gia bản thưởng. Sau đó đập vật, một kiện so với một kiện chân quý. Vỗ tới đếm ngược đệ tam kiện vật đấu giá lúc, giá bắt đầu giá đã cao đến kinh khủng tam thập lục vạn kim tệ. Nhưng mà dù vậy, vẫn bị một vị treo các khách quý đập đi. Tối nay đếm ngược kiện thứ hai vật đấu giá, là một khối thập phần khan hiếm tinh thạch tên là nguyên tổ ma tinh. Theo Lâm Tiên Nhi mệt mỏi đáng yêu thanh âm giới thiệu, Bạch Sát thủy mãng rất nhanh bơi tới đây. Chỉ bất quá lúc này đây, không có vờ so. Nhất khối hiện ra nhàn nhạt hoàng sắp tia sáng tinh thạch, đỉnh tại bạch sắt thủy mãng trên đầu. Mà khi dạ tinh hàn thấy nguyên thổ ma tinh lúc, mới biết được vì cái gì vô dụng thôi vò xo nở rộ. Vật ấy khá lớn, trương trưởng thành ôm ấp chi lớn, vò xo quá nhỏ, căn bản không bỏ xuống được. Lao có đầu, lớn như thế nguyên thổ ma tinh, có lẽ đầy đủ tử kim tiểu hồ lô thăng dài đi. Dạ tinh hàn muôn phần mừng rỡ mà hỏi, nguyên thổ ma tinh lớn nhỏ, vừa xa hắn mong muốn, thử kim tiểu hồ lô tiến dài có hy vọng. Linh quất cũng là sợ hãi than nói, ta cũng là không nghĩ tới, xác thực rất lớn. Bất quá nguyên thổ ma tinh là hàm ẩn tinh thổ chi lực cũng không phải là lớn như vậy đều là tinh thổ chi lực cho nên nói có thể cô động bao nhiêu tinh thổ chi lực còn là một tần số theo ta thấy chỉ sợ còn kém một ít rất khó đạt tới lại để cho tử kim tiểu hồ lô tiến gia tình trạng lớn như vậy đều không được dạ tinh hàn hơi có thất vọng đối với nguyên thổ ma tinh nhiệt tình trong ngay mắt thiếu đi rất nhiều linh quốc quy nhủ có thể hay không lại để cho tử kim tiểu hồ lô tiến đến chỉ có vô tới sau đó mới biết được bất cứ chuyện gì cũng không có đơn giản như vậy một lần là xong lại để cho tử kim tiểu hồ lô tiến gia vốn cũng không phải là chuyện đơn giản có cái gì có thể thất vọng hay sao Tại Nam Vực, có thể nhìn thấy lớn như thế nguyên thổ ma tinh đã coi như là kỳ tích đoạn thời gian gần nhất kỳ ngộ. Thanh dạ tinh hàn đều cấp dưỡng xảo kiện rồi. Minh bạch. Dạ tinh hàn yên lặng gật đầu đúng lúc này. Lâm Tiên Nhi từ đang lung ngư lên nảy xuống, cao giọng nói. Vật ấy hàm ẩn thần bí tinh thổ chi lực, đối với tu luyện thổ thuộc tính công pháp hồn kỹ giả, cũng hoặc là luyện chế thổ thuộc tính thần bảo, có trợ giúp thật lớn. Kia ngón tay lớn nhỏ nhất thối, có thể bán đến mấy nghìn tiên bạc. Lần này thiên đại cơ duyên phía dưới, chúng ta ngân nguyện đấu giá hội trận mới đạt được lớn như thế nhất thối, lấy được vật ấy hợp lý vật dụng, cam đoan không lỗ từng có luyện khí sử dụng quyền đầu một ít thối luyện chế ra ngũ kiện tam giai thổ thuộc tính hồn luyện thần bảo cuối cùng còn có con ngựa giá bắt đầu giá 70 vạn kim tệ mỗi lần tăng giá không thể ít hơn nhất vạn kim tệ chụp ảnh toàn bộ số 3 quy sảnh nghị luận nổi lên bốn phía đều là sợ hãi thán phục nhất giả sợ hãi thán phục nguyên thổ ma tinh cường đại tác dụng có thể tùy ý luyện chế ra tam giai hồn luyện thần bảo quả thực không thể tưởng tượng hai người sợ hai thán phục tự nhiên là giá cả bảy vạn kim tệ khá lắm có thể có mấy người lấy ra cũng quá mắc bảy vạn kim tệ mà khi lâm tiên nhi kiên cường ngay thẳng triệu xong lập tức có người hô giá tất cả mọi người tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy số bốn treo trong các khách nhân cười rơi tay phải dạ tinh hàn lúc này như mày đoạt sinh ý đã đến có người đoạn xem chừng có được dùng nhiều một ít tiền nhưng mà mặc kệ người nào đoạn có nhị nương hắc kim tại giờ đây hắn tình thế bắt buộc đang lúc như đến một bên tiểu vương lông mày sâu nhan nói thổ tư công không nghĩ tới cái này láo giả kia cũng ở đây thật sự là đáng giận chương 410, trăm thổ tư công chương 410, trăm thổ tư công thổ tư công dạ tinh hàn hết sức tò mò hỏi tiểu vương nhận ra người này thổ tư công tướng mạo chỉ có thể dùng xìu để hình dung Vóc dáng thấp bé, chỉ có 5 6 tuổi tiểu hài tử cao thấp, lớn lên dạng không đứng đắn làn giang ngăm đen, hơn nữa còn gầy bẹp. Dũng xỉu hình chữ cho, đều có chút có lỗi với. Xỉu cái chữ này. Bất quá tuy rằng lại xỉu lại thấp, thổ tư công trên mình lại chất đầy đồ trang sức, một tầng lại một tầng, một vòng lại một vòng. Sáng long lanh, tuyệt đối thổ hảo. Trên đỉnh đầu, mang một cái kim sắt đội mũ. Nhưng chỉ có xấu như vậy một người, bên cạnh đã có hai cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân làm bạn, hết sức không cần đối. Tóm lại, hắn đối với thổ tư công ấn tượng không tốt lắm cùng hắn đoạt nguyên thủ Martin, càng là đã có một chút địch ý vì vậy phải tìm hiểu một cái người này chi tiết. Tiểu Vương cao mày nói, cái này thổ tư công là thổ địa sơn người, là tứ lôi quốc nổi danh cường đạo chi sơn, lấy cường đại thổ hệ công pháp cùng hồn kỹ, bốn phía là đạo gian dâm cướp bóc, có thể nói là việc các bất tận. Tứ lôi quốc nhiều lần phái người xoắn giết, chỉ vì kia có tà môn đột thổ phương pháp, hung hãn vô cùng khó có thể đuổi bắt, ngược lại lại để cho bắt người bị thương vô cùng nghiêm trọng. Lôi Hoàng không biết tin vào người nào lời dè pha, cuối cùng lại ngu ngốc chiêu hàng thổ địa sơn, che thổ địa sơn năm cái thổ phỉ là thổ tư công cũng cho thổ địa sơn bốn phía đại lượng thổ địa là đất phong từ đó thổ tư công đã thành tứ lôi quốc công tước nhưng mà như trước thường xuyên làm sàng làm bậy người người thống hận thổ tư công xuất hiện ở cái nào ở đâu nên không may nghe xong tiểu vương giới thiệu dạ tinh hàn một chút giật mình không nghĩ tới tứ lôi quốc còn có như thế chính thức bại hoại có trời mới biết lôi hoàng nghĩ như thế nào cho thổ phỉ tre công tước đang lúc nghĩ đến chuyển đến lâm tiên nhi mềm mại đáng yêu thanh âm bảy mươi một vạn kim tệ nhưng còn có người muốn thêm nếu không ai cần phải để vũ dạ tinh hàn lúc này nhấc tay cao giọng hô to bảy vạn kim tệ Nguyên thổ ma tinh đối với hắn thập phần trọng yếu, không có khả năng lại để cho thổ tư công đập đi. Hả? Có người giật đổ, lại để cho thổ tư công thập phần không vui. Thấp lão đầu đẩy ra bên cạnh hai cái mỹ nữ, nhìn về nơi xa lấy dạ tinh hẳn nói: Tiểu bằng hữu, đồ mắt như vậy, ngươi đập lên sao? Thân là thổ địa sơn thổ tư công, tu luyện cường đại thổ hệ công pháp cùng hồn kỹ. Nếu là có thể có nguyên thổ ma tinh tinh thổ chi lực gia trì, có thể tăng cường hồn kỹ công pháp, để cao cảnh giới, có thể nói tất cả diệu dụng. Cái này nhất khối nguyên thổ ma tinh rất lớn, đối với hắn rất trọng yếu. Có người một bước, chính là muốn chết. Dạ tinh hàn sắc mặt tăm lãnh, trầm giọng nói: Ta đập không lấy được lên, liên quan gì đến ngươi? Ngươi ra ngươi giá, ta ra ta giá, muốn nguyên thổ ma tinh mà nói, tiếp tục tăng giá là được. ở đằng kia nói lời vô dụng làm gì? Đối với thổ tư công, hắn thập phần không thích đối phương lời nói mới rồi, rõ ràng có ý uy hiếp, lại để cho hắn càng thêm không nhanh. Vì vậy, nói chuyện rất có khiêu khích lệ khí. Đáng giận! Thổ tư công tức giận nhảy dựng lên, thực sự không có rất cao, hung ngắc nói: Có loại báo cái danh hảo nói cho ta biết người tên gì vậy? Vừa rồi uy hiếp, có chút bị mờ, bây giờ lời nói, nhưng chỉ có trần truổi đe dọa rồi. Theo lý mà nói, thân là chàng chủ Lâm Tiên Nhi có lẽ lập tức ngăn cản Thủ tư công, uy hiếp khách nhân khác thế nhưng là đấu giá hội tối kỵ. Nhưng bởi vì bị uy hiếp chính là Dạ Tinh Hàn, nàng cố ý bảo trì trầm mặc. "Vậy ngươi vẻn thai nghe cho kỹ." Dạ Tinh Hàn chậm rãi nói, "Ta họ Dạ danh Dạ Tinh Hàn, thu đảo đảo chủ là ta Niệm Ngẫu, Vân Quốc Vân Hoàng Phong ta Dạ Vương. Người có tên, cây có bóng." Thủ tư công lúc này sắc mặt kinh biến, khóe miệng co lại co lại. Thương hại hắn một mực đứng ở số 3 quy sảnh, cũng không biết nhị hảo quy sảnh chuyện phát sinh, vì vậy có trời mới biết Dạ Tinh Hàn thân phận. Hanh ngộ hành ngộ, chắp tay lung tung cười cười hắn sám xịt ngồi xuống, thật sự là suối khỏe, không nghĩ tới là một cái cọm rơm hơi cứng người, gã bất động. hiện tại toàn bộ nam vực, người nào không biết đánh bại niết bàn cảnh Vân Trấn dương thiếu niên dạ tinh hàn, có thể đánh bại niết bàn cảnh cường giả, hắn đánh không lại, khẳng định không thể chơi vào. hắc hắc, thổ tư công kinh sợ tiểu giáng, đem hiện trường tân khách treo trọng thiếu. tiểu vương càng là cười nói, thái tử vi vũ, thổ địa sơn năm tên thổ tư công từng cái ngang ngược càng lớn lần này cũng tại trên người của ngươi hắn biết, thật sự là quá hạ giận rồi. dạ tinh hàn ngược lại là thập phần lạnh nhạt, trầm mặc không nói chỉ là để trong lòng nhận thức trong hướng Linh Quốc hỏi, Lao Cốt hỏi Lão có đầu, thổ tư công cảnh giới như thế nào tiếp cảnh nhị trọng Linh Cốt trả lời một kia buồn bực hỏi người nghĩ làm gì cảm giác cảm thấy Dạ Tinh Hàn không có hảo ý Dạ Tinh Hàn không có trả lời rồi lại hỏi thổ tư công tu luyện thổ hệ công phu cùng hồn kỹ người này có tính không hàm ẩn tinh thổ chi lực giả lúc này Linh Cốt dĩ nhiên có chút minh bạch Dạ Tinh Hàn ý tứ cười nói điểm này ngươi ngược lại là đoán không lầm thổ tư công cảnh giới càng cao hàm ẩn tinh thổ chi lực càng nhiều cả người Hán giống như là nguyên thổ ma tinh đồng dạng nếu ngươi đầu thôn cái này nhất khối nguyên thổ ma tinh không dám nói có thể đem tử kim tiểu hồ lô tiến giai đến tứ giai nhưng mà nếu ngay tiếp theo nuốt kiếp cảnh nhị trọng thổ tư công ta hầu như có thể khẳng định tử kim tiểu hồ lô thế nào cũng có thể tiến đến giai dạ tinh hàn chờ đúng là những lời này cùng với dụng tài lực hợp lại còn không bằng đem nguyên thổ ma tinh tặng cho thổ tư công chờ đấu giá hội sau đó đem thổ tư công giết nguyên thổ ma tinh tự nhiên tới tay chẳng những tiết kiệm kết sụ kim tệ còn có thể ngoài định mức đạt được thổ tư công trong thân thể tinh thổ chi lực thật có thể nói là là một lần hành động rất hiếm có giết người cấp của sự tình hắn cũng không phải là không có làm qua cái này nghiệp vụ hắn quen thuộc bảy vạn kim tệ. Quả nhiên, sau khi ngồi xuống thổ tư công, lại tiêu giá. Mặc dù thiên kỵ dạ tinh hàn thân phận, nhưng là không thể lại để cho hắn buông tha nguyên thổ ma tinh. Vật ấy đối với hắn thực sự quá trọng yếu. Lúc này đây, dạ tinh hàn đã trầm mặc, không hề tăng giá. Lâm Tiên Nhi mị nhã ngưng lại, liếc hướng dạ tinh hàn. Chờ giây lát về sau, mới vỗ tay phát ra tiếng định đập. Chúc mừng thổ tư công lấy được nguyên thổ ma tinh nhất khối, giá sau cùng 73 vạn kim tệ. Hiện trường một mảnh xôn xao. 73 mươi vạn kim tệ, thật sự là quý nhân không hợp thói thường. Thổ địa sơn một mảnh thổ phỉ chi địa, lại như thế có tiền, thật là làm cho người thập phần khó chịu. Bạch Sát Thủy Mãng đem nguyên thổ ma tinh vận đến thổ tư công trước mặt, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Thổ tư công Dương Dương đắc ý, xuất ra kim nguyên hợp thành thông tiết kiệm tiền tạm. Tuy rằng không phải hắc kim tạm đẳng cấp, bên trong thực sự tồn lấy trăm vạn chi lớn. Trả tiền sau đó, con số trực tiếp giảm đi 73 vạn. So với kiếm kim tệ, sát thực thuận tiện nhiều. Cho mời tối nay cuối cùng một kiện đập vật, cũng là quý trọng nhất một kiện đập vật, mỹ nhân ngư một cái. Đã từ chúng ta ngân nguyệt đấu giá hội trận chứng minh là đúng, cái này một cái mỹ nhân ngư thế nhưng là nhân ngư vương nhất tộc nhân ngư công chúa, tên là Tịch Âm. Theo Lâm Tiên Nhi cao giọng la lên, Tịch Âm đang chẳng Chỉ bất quá đang chàng phương thức không phải là bị bạch sắt thủy mãng đỡ đòn đi ra, mà là bị bốn cái dạ xoa giơ lên đi ra đáng thương Tịch Âm, bị giam tại một cái trong lồng sắt. Nàng hai mắt đấm lệ long lòng, lạnh run. Trung quanh những cái kia tham lam ánh mắt, còn có điên cuồng tiếng gọi ầm ĩ, cũng làm cho nàng sinh ra tuyệt vọng. Tịch Âm. Thấy Tịch Âm một khắc này, Dạ Tinh Hàn kích động đứng lên. Hắn yên lặng nắm lên nắm đấm, âm thầm thề, nhất định phải cứu Tịch Âm tự do. Chương 411. Đập vật Tịch Âm. Chương 411. Đập vật Tịch Âm. Tịch Âm cũng không biết, Dạ Tinh Hàn đã đến. Hai tay nắm nắm tay nhỏ, núp ở trước ngực lạnh run trước đó lần thứ nhất bị nhân loại bắt lấy, nhân loại còn không biết người nàng ngư công chúa thân phận, đem nàng trở thành bình thường mỹ nhân ngư. may mắn đụng phải dạ tinh hàn, mới bị cứu được xuống. nhưng lúc này đây, nhân ngư công chúa thân phận bại lộ, ngấp nghé giả chỉ biết thêm nữa, chỉ sợ rất khó là tự nhiên từ cơ hội. mấu chốt nhất chính là, cũng không có vận khí tốt như vậy có thể gặp được dạ tinh hàn. ngư yêu nhất tộc nhân ngư công chúa, thật xinh đẹp a. đúng vậy a đúng vậy à, ngươi xem cái kia sợ sở, sở động lòng người được sủng ái trứng, còn có cái kia kinh người tư thái cùng bộ ngực, có thể vỗ tới mà nói về nhà còn có chơi. phải đập, tháng ra bại sản cũng phải tranh một chuyến. Cuối cùng một kiện vật đấu giá, quả nhiên không có lại để cho mọi người thất vọng. Vừa ra trận, để số 3 quy sảnh triệt để sôi trào. Như thế xinh đẹp mỹ nhân ngư đã thập phần ít thấy, hay vẫn là nhân ngư công chúa, vậy đơn giản chính là tuyệt thế chi bảo. Mặc kệ hoa nhiều tiền, chỉ cần có thể đập trở về, về sau tuyệt đối có mặt mũi. Mọi người yên lặng một chút. Lâm Thiên Nhi đối với hiện trường phản ứng hiệu quả rất hài lòng, xem ra đem mỹ nhân ngư đặt ở cuối cùng, coi như là thả đúng rồi. Từ Tiểu Vương trong tay thu được nhân ngư công chúa, chỉ tốn 45 vạn kim tệ. Theo tình hình bây giờ, tối thiểu nhất lợi nhuận gấp đôi ở trên. Nàng một tiếng hét to, ngăn chặn mọi người thanh âm. Sau đó mở ra hai tay, có chút kích động nói, "Nhân ngư công chúa thế nhưng là mấy trăm năm khó được nhất ngộ tuyệt thế vật đấu giá, tối nay có thể tới ta ngân nguyệt đấu giá hội trận khách quý, đều là may mắn. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá bắt đầu giá 80 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 2 vạn kim tệ. Giá bắt đầu." Yên lặng một lát số 3 quy sảnh, tại giá bắt đầu một khắc này lần nữa sôi trào. "80 vạn kim tệ, quý nhân kinh người ánh mắt." Nhưng mà, nhân ngư công chúa xứng đôi cao như thế giá. Hiện trường tựa hồ có bao nhiêu người có chuẩn bị mà đến lập tức đấu giá. "82 vạn kim tệ." 85 vạn kim tệ, 90 vạn kim tệ. Chỉ chốc lát, đi qua mấy người luân chuyển hô giá, đấu giá giá đã đột phá 90 vạn kim tệ. Hô giá nhân chủ yếu tập trung ở không trung treo các khách quý. Trong đó mấy người trước đây một lần cũng không có hô qua giá, tựa hồ chỉ đám người ngư công chúa cuối cùng này một kiện vật đấu giá. Thấy nhiều như vậy người hô giá, Dạ Tinh Hàn cả kinh nói, kẻ có tiền nhiều sao như vậy? Tình huống như thế nào? Theo hắn, có thể xuất ra vượt qua 50 vạn kim tệ nhân, đều là tuyệt đối kẻ có tiền. Vừa rồi nguyên tổ Ma Tinh như vậy trân quý, hầu như cũng không có cái gì người hô Hiện tại 80 vạn cất bước, đột nhiên toát ra nhiều người như vậy, thật sự là có chút lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Tiểu vương đối với dạ tinh Hàn giải thích nói, Thái tử có chỗ không biết, lần này Ngân Nguyệt đấu giá hội đánh chính là cờ hiệu chính là nhân ngư công chúa, vì vậy rất nhiều khách nhân chính là chạy nhân ngư công chúa đến. Phía trước đạp vật, khả năng người mua cũng không dày đặc, nhưng mà đã đến nhân ngư công chúa nơi đây, ngược lại nhiều người. Bất quá nói trở lại, 80 vạn trở lên kim tệ cũng không phải là nhiều người như vậy có thể lấy ra. Ta mới vừa nhìn một chút, cũng liền sáu người tại quay quay hô giá, xem chừng một vạn kim tệ chính là chỗ này những người này cực hạn. Lấy thái tử tài lực, cuối cùng, nhân ngư công chúa thế nào cũng bị thái tử đoạt được. Nghe xong tiểu vương mà nói, Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu. Có đạo lý. Hắn không hề xem thế nào, trực tiếp nhấc tay hô, 100 vạn kim tệ. Sở dĩ la như vậy, có hai cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất, nếu như những người này cực hạn là 100 vạn kim tệ, vậy không cần phải lãng phí thời gian. Mục đích thứ hai, muốn dùng một tiếng này hô nói với Tịch Âm, hắn tới cứu Tịch Âm rồi. Quả nhiên, cái này nhất cuống họng hô lên đi, hô hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ. 100 vạn kim tệ, tuyệt đối giá trên trời những cái kia mới vừa rồi còn tại đấu giá hô giá người mua từng cái một tức giận nghiến răng rồi lại không biết làm thế nào bởi vì một trăm vạn kim tệ đúng là cực hạn của bọn hắn tinh hàn ca ca tịch âm lệ rót rách ngẩng đầu nhìn lên nàng nhìn thấy thấy được bản thân cứu tinh nhìn một cái tâm tình lệ cuối cùng vẫn còn không nhịn được từ khoe mắt chảy xuống từng khỏa như là chân châu bình thường trước đó lần thứ nhất bị nhân loại chỗ bắt là dạ tinh hàn cứu được nàng lúc này đây lại là dạ tinh hàn tại nàng sau cùng tuyệt vọng thời khắc cho nàng đã mang đến hy vọng dạ tinh hàn đã không đơn thuần là nàng cứu tinh đơn giản như vậy là nàng trong suy nghĩ anh hùng, triệt để chiếm cứ lòng của nàng. Dạ Tinh Hàn vừa nhìn qua Tịch Âm, tìm đến đi an ủi ánh mắt. Cũng tại nội tâm trong đối với Tịch Âm nhẹ giọng la lên, "Ngươi chịu khổ, Tinh Hàn ca ca nhất định cứu ngươi tự do." Tịch Âm đơn thuần thiệt lương, không ứng với bị kiếp nạn này khó. "Tối nay bất kể là ai, tuyệt không cho phép đập đi Tịch Âm." Tính tĩnh một lát, quy sảnh lần nữa ẩm ý đứng lên. Lại là Dạ Tinh Hàn, hắn như thế nào như vậy có tiền. Ngươi vừa rồi không phát hiện nhị hảo quy trong sảnh, một Loan đạo chủ đem 150 vạn kim tệ hắc kim tạp cho Dạ Tinh Hàn. 150 vạn. "Vậy con đập cái giám a, đều đừng hô." Nhân Ngư Công chúa nhất định là Dạ Tinh Hàn được rồi, mấy vị mới vừa rồi còn hô giá người mua, trong nháy mắt không còn lừa lượng. Một trăm vạn đều là cực hạn, một trăm năm mươi vạn hoàn toàn không dám nghĩ. Nếu là Dạ Tinh Hàn có một trăm năm mươi vạn kim tệ đập Nhân Ngư Công chúa, bọn hắn mảy may cơ hội đều không có. Nếu như không có cơ hội, còn không bằng tức thời sớm cấm miệng. Dạ Tinh Hàn, nguyên lai like ngươi là hướng về phía Nhân Ngư Công chúa mà đến, bất quá một trăm vạn kim tệ ta cũng không thể thòi, hơn nữa kiếm rất nhiều. Lâm Thiên Nhi trong miệng thì thảo, nhìn xa Dạ Tinh Hàn, nàng hắn khẳng định, Dạ Tinh Hàn chính là kia cái cùng nàng một đêm đêm xuân nam nhân có thể lại đang dạ tinh hàn trên mình, cảm nhận được cực hạn lạ lẫm cảm giác. Nàng muốn làm rõ ràng kia trung nguyên bởi vì, Nhân Ngư công chúa tám phần là dạ tinh hàn được rồi, cuối cùng giao phó Nhân Ngư công chúa lúc, nhất định tìm cơ hội hỏi lại đêm hôm đó sự tình. Hạ quyết tâm về sau, nàng mọi nơi nhìn nhìn qua, không tiếp tục người khác hô giá, vì vậy chuẩn bị định đập. Đã gọi vào 100 vạn kim tệ, nếu không ai tăng giá mà nói, vậy, đợi một cái. Đang muốn định đập, lại bị người cắt đứt. Tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện mở miệng chính là thủy vương Vũ Trương Dương bên cạnh Tư Mã Diệu Sinh. Tư Mã Diệu Sinh cười nói, Nhân Ngư công chúa ta cũng muốn nếu như còn chưa định đập, ta đây cũng có tăng giá quyền lực, 105 vạn kim tệ. hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, có nhân hỏa dạ tinh hàn cái, lại có thể thét lên 105 vạn kim tệ. nói thật ra lời nói, nhân ngư công chúa tuy rằng hy hi hữu, nhưng là không đáng cái giá này. giờ phút này giá cả đã hư như cao, dạ tinh hàn thật sâu như mày nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa treo trong các tư mã diệu sinh. giờ phút này tư mã diệu sinh cũng ở đây nhìn xem hắn, mi tâm con mắt thứ ba con người, lộ ra thập phần không hiếu hảo, lộ ra lạnh lèo đối địch chi quang. dạ vương thật sự ngại quá. Thủy Vương lúc này đối với Dạ Tinh Hàn chắp tay cười nói: Tư Mã Diệu Sinh vừa thập phần ưa thích nhân ngư công chúa, đấu giá hội trận công bằng cạnh tranh, ngươi chắc có lẽ không để ý đi." Dạ Tinh Hàn tuy rằng không vui, nhưng đối với phương nói cũng không sai. Hắn gật đầu nói: "Không quan hệ, chỉ cần có tiền, bất luận kẻ nào đều có quyền lợi cạnh tranh, nhưng mà cuối cùng ai có thể vô tới, vẫn phải là giữ tiền có bao nhiêu." Sau khi nói xong, hắn lập tức lần nữa nhấc tay. "110 vạn kim tệ. Vậy hô chứ, nhìn xem người nào nhiều tiền." Hắn không tin, con mắt thứ ba có thể so sánh hắn có tiền. Có được hắc kim tạm 150 vạn cộng thêm bản thân gần trăm vạn, tổng cộng 250 vạn chi lớn. Như thế món tiền khổng lồ áp đáy, không tin đập không đến từ âm. Chương 412: Mô phòng giá quyết đấu. Chương 412: Mô phòng giá quyết đấu. 110 vạn kim tệ. Số 3 quy trong sảnh, lần nữa sôi trào lên. Dạ Tinh Hàn ra tay quá mức ngang tàng, lại thêm ngũ vạn kim tệ. 110 vạn kim tệ, so với rất nhiều tiểu thành nhất năm tổng thu nhập còn nhiều. Như thế tình cảnh phía dưới, chỉ sợ mỹ nhân ngư công chúa đích hướng đi không còn lo lắng. Dạ Tinh Hàn rất có tiền, dĩ nhiên tình thế bắt buộc Tuy rằng tàm nhãn Tư Mã Diệu Sinh là vũ quốc nhân, nhưng là chỉ là thủy vương chính là thủ hạ, cùng tụ đạo thái tử Kiêm Vân Quốc Dạ Vương Dạ Tinh Hàn so với, kém rất nhiều. Còn có, hay không tiếp tục tăng giá hay sao? Lâm Tiên Nhi thanh âm mềm mại đáng yêu, mị hoặc hai mắt cố ý nhìn về phía Tư Mã Diệu Sinh. Cử động lần này chỉ vì kích thích Tư Mã Diệu Sinh. Xem chừng mặt khách nhân, đã không ai cùng Dạ Tinh Hàn cãi. Duy nhất người cạnh tranh, chỉ có Tư Mã Diệu Sinh. Mặc dù cuối cùng Dạ Tinh Hàn thắng được, tốt nhất lại để cho hai người nhiều hô mấy vòng. Chỉ có nhiều hô, đấu giá hội mới có thể nhiều kiếm tiền. Từ hồ bị Lâm Tiên Nhi ủng hộ, Tư Mã Diệu Sinh lần nữa nhấc tay, cao giọng nói, 120 vạn kim tệ. Tối nay, mặc kệ Dạ Tinh Hàn hô bao nhiêu, hắn đều cùng định rồi. Cái này Tam Nhãn, điên rồi sao? Vừa mới hô xong, số ba quy sảnh khách nhân đều mở to hai mắt. Nhìn lầm rồi, Tư Mã Diệu Sinh cũng là tàn nhẫn nhân vật có đủ tiền. Thoáng cái đem giá đấu giá cách đạt đến 120 vạn kim tệ, có chút cùng Dạ Tinh Hàn đối chọi gây gắt ý tứ, đáng giận. Dạ Tinh Hàn sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Vạn vạn không nghĩ tới, thời khắc cuối cùng đã đến cái chướng ngại vật. Trong lòng của hắn thập phần không vui, nghiêng đầu nhìn về phía cái kia cùng hắn đấu giá Tam Nhãn người vô cùng buồn bực, người này thật đúng như thế có tiền. đấu giá hội trận tự do đấu giá, đối phương chỉ cần có tiền, hô bao nhiêu hắn cho rằng đều là nên phải đấy. chỉ cần không có phá hư quy tắc, sẽ không vấn đề đối với cái này. hắn vừa hắn bất đắc dĩ, sở dĩ sinh khí là bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được tư mã diệu sinh tựa hồ là tại nhầm vào bản thân. thủy vương cười nói, gia vương, nếu không ngươi buông tha đi, nhân ngư công chúa là tư mã diệu sinh tha thiết ước mơ đồ vật, mà tư mã diệu sinh thế nhưng là vũ quốc nội danh đại phú hảo tiền tài vô tận, nếu tiếp tục vua xuống, ngươi chỉ sợ cũng cạnh tranh bất quá tư mã diệu sinh. Nếu như Dạ Vương thiệt tình ưa thích mỹ nhân ngư, ta trong phủ ngược lại là nuôi một cái, bộ dáng tư thái không thể so với nhân ngư công chúa kém. Ta có thể đưa cho Dạ Vương, quyền khi cùng Dạ Vương kết giao bằng hữu. Tối nay mỹ nhân ngư công chúa, hãy để cho cho tư mã rượu sinh đi, mất tiền tài việc nhỏ tổn thương hòa khí chuyện lớn. Nói những thứ này, chính là vì nói với Dạ Tinh Hàn, nhân ngư công chúa tư mã rượu sinh tình thế bắt buộc. Kể từ đó, đến tiếp sau mô phỏng giá quyết đấu mới lộ ra càng thêm tự nhiên, sẽ không để cho Dạ Tinh Hàn hoài nghi. Đáng giận. Dạ Tinh Hàn tuy rằng có chịu, nhưng chỉ có thể áp chế tính khí. Hắn mỉm cười lắc đầu. Lúc này Cự Tuyệt Thủy Vương đề nghị: "Xin lỗi rồi Thủy Vương, hảo ý của ngươi lòng ta nhận được, nhưng mà nhân ngư công chúa đâu rồi, ta cũng muốn định rồi. Nếu như Tư Mã Tiên Sinh muốn đập, vậy tiếp tục công bằng đấu giá tốt rồi." Nói xong những thứ này, hắn lần nữa nhấc tay. 125 vạn kim tệ, sau đó mặc kệ Tư Mã Diệu Sinh tiên sinh ra nhiều tiền, ta đều nhiều hơn ra ngũ vạn kim tệ. Bất cứ giá nào rồi, coi như là dùng hết trên mình tất cả tiền tài, cũng muốn vô tới tịch lâm ô ô tiền tài là vật ngoại thân. Có đất phong, mai sau còn sẽ có. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy tự an nuôi mình." Trong ý thức, Linh Quốc cười ha ha người cái này keo kiệt ra hỏa, lần này thế nhưng là lấy máu rồi. bất quá coi như là đàn ông, tự hiểu rõ trái phải rõ ràng. Toàn hơn nửa năm, lại cho mượn một số lớn, gây chuyện không tốt. tối nay tất cả đều được nói rõ đi ra ngoài. lấy Dạ Tinh Hàn móc tính cách, nhớ tới đều tốt thiếu. người câm miệng. Dạ Tinh Hàn đối với trong ý thức linh quất giống lên một tiếng, nhìn có chút hạ hê chế dế ước, thật sự là đáng giận đến cực điểm. phòng đấu ra lên. hiện trường khách nhân đều lắp bắp kinh hãi. Dạ Tinh Hàn mà nói, rõ ràng là đang giận lấy đấu giá hội trận kiên kỵ nhất, chính là hờ dối. giận dối đích kết quả sẽ chỉ làm phòng đấu giá lợi nhuận cái chậu đầy bắt đầy. quả nhiên, dạ tinh hàn hành vi lại để cho lâm tiên nhi khuôn mặt tươi cười dịu dàng, nàng trong bụng nở hoa, mở ra hai tay nói, dạ vương thật sự là hảo phóng người, như thế liều lĩnh đấu giá phương thức, thật là làm cho người ưa thích. nói xong, con mắt thoáng nhìn, lại liếc hướng về phía tư mã diệu sinh. hiện tại liền xem tư mã diệu sinh thái độ, có thể ngàn vạn không thể bị dạ tinh hàn khí thế dọa lùi. hôm nay nhất năm công trạng, có thể đã trông chờ hai người này rồi đang lúc mọi người nhìn chăm chú. Tư Mã Diệu Sinh không chút nào cho dạ Tinh Hàn mặt mũi, cao giọng nói: "Đã như vậy, mặc kệ dạ vương ra bao nhiêu tiền ta đều theo cùng, mỗi một lần so với dạ vương nhiều hai vạn kim tệ là đủ. Ta hiện tại đâu rồi, ra 127 vạn kim tệ. Vì cùng dạ Tinh Hàn mô phòng giá quyết đấu, chỉ có thể đấu giá đến cùng." Tam Nhãn Huynh, ngang tàng, Mọi người một hồi hoan hô. Không có lại để cho mọi người thất vọng, Tư Mã Diệu Sinh vừa rất cứng, hướng rắn đỉnh dạ Tinh Hàn đấu giá hội cuối cùng vô, xem như náo nhiệt. Tiếng âm vui ở trong lồng, nhịn không được nhỏ giọng thì thào: "Tinh Hàn ca ca, có lỗi với, lại cho ngươi thêm phiền bãi." Nghe ngẩn cao giá ca Nàng luôn phần nấy nấy đều do bản thân vô dụng, làm hại Dạ Tinh Hàn tiêu phí như thế món tiền khổng lồ. Như vậy ân tình cả đời vẫn là không hết rồi. 127 vạn kim tệ rồi, dựa theo Dạ Vương mà nói, thật đúng muốn thêm. Lâm Tiên Nhi vừa triệt để hương phấn lên, tiếng nói đều lộ ra kích động. Đương Nhiên thêm. Dạ Tinh Hàn trầm giọng nói, 132 vạn kim tệ, 134 vạn kim tệ. Tư Mã Diệu sinh lập tức đuổi kịp. Dạ Tinh Hàn vừa không ngừng, tiếp tục cùng, 139 vạn kim tệ. Nhiều quá lại, hai người không ai nhường ai. Hiện trường khách nhân một hồi nhìn xem Dạ Tinh Hàn một hồi nhìn xem Tư Mã Diệu Sinh đầu vặn vẹo khá hơn rồi, cái cổ đều chuyển không đến rồi. 148. đang lúc Tư Mã Diệu Sinh còn muốn hô giá thời điểm, đã thấy Thủy Vương đứng lên cắt đứt Tư Mã Diệu Sinh. hắn cao giọng nói: công việc trên lâm trường chủ, hai vị khách quý rằng coi chẳng được, giá cả cũng đã hư nhược cao quá nhiều, vì không bị thương hỏa khí, ta đề nghị mô phỏng giá quyết đấu phương pháp định động, chẳng biết có được không? cuối cùng đi đến một bước này, hết thề đều hắn tự nhiên, tuyệt sẽ không bị Dạ Tinh Hán phát hiện sơ hở. mà việc đã đến nước này, vừa không kiểm được lâm tiên nhi không đáp ứng, mô phỏng giá quyết đấu, đã thế tại phải làm. mô phỏng giá quyết đấu. Dạ Tinh Hàn nhíu mày tự nói, cũng không minh mạch. Một bên mỹ thị nữ lập tức giải thích: "Khách nhân tôn kính, tại đấu giá hội trận lúc, nếu là có hai vị khách nhân vì một kiện vật đấu giá vô hạn đấu giá không ai nhường ai, phòng đấu giá có thể khởi động mô phòng giá quyết đấu phương thức định đoạt. Chính là định ra một cái giá cao, sau đó lại để cho đấu giá song phương tại hội trường quyết đấu, người thắng trận lấy định ra giá cao lấy được vật phẩm. Nguyên lai like là như vậy." Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu. Mô phòng giá quyết đấu phương thức cũng là công bằng. Hắn lập tức hướng Linh hỏi, láo Cốt hỏi: "Lão cô đầu, cái kia con mắt thứ 3 cảnh giới gì?" Xem Mộ Phỏng giá quyết đấu lập tức biết chấp hành, nói cách khác, cùng với Tư Mã Diệu sinh chiến đấu một trận. Nếu như chiến đấu, tốt nhất trước do thám biết Tư Mã Diệu sinh thực lực. Linh Quốc nói, cũng không tệ lắm, tiếp cảnh nhất trọng. Tiếp cảnh nhất trọng. Dạ Tinh Hàn lập tức an tâm một ít. Cảnh giới như thế, ngược lại là có thể một trận chiến. Vì Vi tiêm, tất thắng. Trong phòng đấu giá gương chỗ, Lâm Tiên Nhi lập tức gật đầu đáp ứng. Dạ Vương cùng Tư Mã Tiên Sinh cũng không muốn buông tha đầu giá, Mộ Phỏng giá quyết đấu định lập chính là phương thức tốt nhất rồi. Hai vị, không có vấn đề đi. Tư Mã Diệu sinh lập tức tỏ thái độ, không có vấn đề. Ta cũng không thành vấn đề." Dạ Tinh Hàn vừa nhẹ gật đầu. Lâm Tiên Nhi cao giọng nói, "Tốt lắm, trước mô phỏng giá, sau đó từ Dạ Vương cùng Tư Mã Tiên Sinh một trận chiến, người thắng trận đem lấy định ra giá cả lấy được mỹ nhân Ngư công chúa." Chương 413: Quyết đấu. Chương 413: Quyết đấu. Mô phỏng giá quyết đấu, đạt thành. Rất nhanh, giá cả định ra. Mỹ nhân Ngư công chúa tịch âm định được giá, 150 vạn kim tệ. Quyết đấu người thắng, đem lấy 150 vạn kim tệ giá cao đạt được tịch âm. Mời Dạ Vương cùng Tư Đồ Tiên Sinh đăng tràng. Lâm Tiên Nhi lui ra đấu giá đại cao. Tay phải mở ra hồn giới lóe lên, một viên cực kỳ hồn lực thủy linh ngọc xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Thủy linh ngọc tung bay, huyền phù tại đấu giá trên đài cao. Thoáng chốc, bạch quang bốn phía đều là pháp văn. Một đạo cực lớn bạch sắc pháp ấn xuất hiện ở thủy linh ngọc phía dưới. Chậm rãi, từ bạch sắc pháp ấn lên kích phát ra bạch sắc màn sáng, như là thủy lưu đồng dạng, đem đấu giá đài cao bao bọc, cùng bên ngoài người xem ngăn cách ra. Thủy ba trận, người xem kinh hô. Trận này pháp mạnh, chừng tam giai. Ngân nguyệt đấu giá hội trận quả nhiên lại thủ bút. Lâm Tiên Nhi cao ngạo nói, trận này pháp là tam giai thần bảo thủy linh ngọc mà thành có thể làm quyết đấu lúc bảo hộ, bảo hộ các vị khách nhân, vừa bảo hộ ta quý sảnh. Các vị khách quý có thể yên tâm đang xem cuộc chiến, trận này pháp tướng đem cường đại, cam đoan quyết đấu hai người hồn lực vô pháp phá tan làm bị thương các ngươi. Khán giả sì si sào bàn tán, an tâm câu ít. Nhị Nương, ta xuống dưới hoạt động một chút gần cốt. Dạ Tinh Hàn đứng người lên, chuẩn bị nhảy vào trong trận pháp. Ừ, cẩn thận một chút." Một Loan một câu dặn dò. Lấy Dạ Tinh Hàn thực lực cùng thủ đoạn, đối chiến Tư Mã Diệu sinh ngược lại không lo lắng. Tối thiểu nhất, Dạ Tinh Hàn tuyệt sẽ không có sinh mạng chi ưu sầu. Dạ Tinh Hàn nhảy lên thật cao, sau lưng kia sáng trắng lóe lên. Phong Lôi xí hiện, phân phật một tiếng, ngay lập tức tiến vào thủy ba trận. Mau nhìn, Dạ Tinh Hàn sau lưng chính là Tam giai Thiên Điệu thần bảo Phong Lôi xí. Một cái đơn giản thể hiện thái độ, tức khắc lại để cho người xem kích động lên. Có được Phong Lôi xí Dạ Tinh Hàn, đã có niết bàn cảnh cường giả hồn vực chi tư thế. Tư Mã Diệu Sinh cũng là nhảy xuống, rơi vào trong trận pháp. Thần sắc hắn lạnh lùng, chắp tay hành lễ nói, "Dạ vương, đa tội. Bản thân sát thực cưỡng thích nhân ngư công chúa, lần này tranh chấp, mong được tha thứ." "Không quan hệ." Dạ Tinh Hàn lơ đễnh. Công bằng cạnh tranh không có gì có đắc tội hay không, nhưng mà mỹ nhân ngư công chúa Ta tình thế bắt buộc. Hắn nghiêng đầu vừa nhìn, nhìn về phía nơi hẻo lánh trong lòng Tịch Âm. Lời nói mới rồi, chính là lại để cho Tịch Âm an tâm, hắn nhất định cứu Tịch Âm. Tinh Hàn Ca ca. Tịch Âm trong miệng thì thảo, tất cả cảm động. Thiếu dạ Tinh Hàn tỉnh, cả đời vẫn là không hết rồi. Lần này quyết đấu chỉ vì định đập, hai vị khách quý, tốt nhất điểm đến là dừng, chớ để thương lẫn nhau tính mạng. Lâm Tiên Nhi thân thể lười biếng vặn vẹo, đi về hướng xa xa đang lung lay. Vì một kiện vật đấu giá mà thôi, tốt nhất đừng mấy thai nạn chết người đấu giá hội trận là kiếm tiền địa phương, hòa khí sinh tài. Nàng nằm lên sau đó, tay phải chống đỡ đầu thân thể bảy ra ôn nu đường vòng cung lập tức dịu dàng cười cười tiêm bạch tay trái vung lên hai vị may mắn quyết đấu bắt đầu theo lâm tiên nhi thanh âm rơi xuống tư mã diệu sinh mắt lạnh lẽo ngưng tụ trước tiên chất vấn huyễn thuật hắc xà cuốn quanh chỉ thấy hắn con mắt thứ ba con người, chậm rãi mở ra trong ánh mắt lộ ra cực hạn cảm giác cát bách trong nấy mắt hình tròn đồng tử biến thành ngũ giác tinh hình dạng khí y y y y y dạ tinh hàn hít sâu một hơi tư mã diệu sinh con mắt thứ ba lại có thể có thể thúc giục huyễn thuật hắn và đối phương con mắt nhìn nhau một cái xung quanh hoàn cảnh đột nhiên biến đổi ám lâm tùng sinh Một cái hắc sắc cự mãng chậm rãi từ dưới chân hắn bò lên, một vòng một vòng quấn quanh tại hắn trên mình. Một mực quấn đến chỗ cổ, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau nhẹ nhẹ thổ tín. Không lúc nhích được. Dạ Tinh Hàn chỉ cảm thấy tứ chi chế ngự, khó có thể nhúc nhích. Khoảng cách gần nhìn xem đầu rắn, vừa rất cảm thấy áp lực. Cái kia hắc xà hai mắt cùng tư mã diệu sinh con mắt thứ ba đồng dạng, đều là ngũ tinh đồng tử. Tới đối mặt càng lâu, thân thể càng cứng. Tinh Hàn, con mắt của ngươi hồn âm dương đồng có thể phá nải nguyệt thuật. Đúng lúc này, hồn hải bên trong linh cốt đối với Dạ Tinh Hàn nhắc nhở. Minh Bạch. Dạ Tinh Hàn đang muốn thúc dục mục hồn, lại trong bóng tối tương tự. Tư Mã Diệu Sinh cùng Thủy Vương Đôn là Vũ Quốc Nhân, thế nào cũng đối với Vũ Đồng Mục Hồn hết sức quen thuộc. Nếu như sử dụng ra âm dương đồng, thế nào cũng bại lộ, đặc biệt là Tư Mã Diệu Sinh, gần trong gang tấc ở giữa, lại hiểu huyễn thuật. Hắn ám có mục hồn sự tình kiên quyết bị đối phương phát hiện. Nghĩ đến đây, hắn quyết định thật nhanh, đối với Linh Quốc nói, lao cốt đầu, nhanh, dùng ngươi linh thức giúp ta cởi bỏ huyễn thuật. Đối phương là Vũ Quốc Nhân, ta không có thể sử dụng mục hồn. đã biết. Nghe Dạ Tinh Hàn nói như thế, Linh Cốt vừa kiểm phản ứng, rất nhanh, Dạ Tinh Hàn ngón trỏ phải lay động, bạch sắc mở miệng. Ồ, Dạ Tinh Hàn tại sao bất động? Nhìn qua vẫn không nhúc nhích Dạ Tinh Hàn, có chút người xem phát ra nghi vấn. Giờ phút này Dạ Tinh Hàn như là điều khắc bình thường. Đó là bởi vì Dạ Tinh Hàn chúng phải tam nhãn huyết thuật, với ở huyết thuật trong rồi, có hiểu rõ tình hình dạ, nói ra nguyên do. Lúc này có người khinh thường nói, đồn đại Dạ Tinh Hàn cỡ nào lợi hại, hiện tại xem ra cũng không quá đáng như thế. Thật sự là ông sòm. Xung quanh tiếng nghị luận, lại để cho một Loan muôn phần tức giận. Nàng quay đầu lại trừng mắt, không giữ trừng mắt liếc cái kia kẻ trách Dạ Tinh Hàn người đáng sợ ánh mắt cùng khí thế, bị hù những người kia lập tức câm miệng. Trong trận pháp Như vậy có thể chịu, còn không bắt đầu dùng âm dương đồng sao?" Tư Mã Diệu Sinh nghiêm thầm tự nói, chậm rãi đi về hướng Dạ Tinh Hàn. Hồn lực ngưng tụ quanh, quanh thân cao thấp dài ra vô số hơn trượng lớn lên xúc tu, tại bầu trời đăm đưa. Nếu muốn phá hắn huyết thuật, chỉ có thể vận dụng mục hồn lực lượng đến lúc đó, là hắn có thể lập tức đoán được, Dạ Tinh Hàn mục hồn có phải là hay không Vũ Đồng hoàng tử? Nếu là Dạ Tinh Hàn nhịn xuống không sử dụng mục hồn chi lực, hắn liền hút khô Dạ Tinh Hàn huyết, đi tìm chết. Một tiếng gào khét, trên mình xúc tu lưu lưu. Hừ. U u phóng tới Dạ Tinh Hàn. Từng cái xúc tu đoạn trước nhất, nhao nhao mở ra răng nanh, thuế dã tinh hàn tê dạo mà đi phô thiên cái địa bốn phương tám hướng mắt thấy sẽ bị vô số xúc tu bao phủ dạ tinh hàn đột nhiên mắt lạnh lẽo cứng tụ bị hắn giết khí hừng hực mấy trượng kiếm khí bao phủ toàn thân huyền thiên kiếm gầm lên giận dữ kiếm khí ngút trời một chạm đáng sợ kiếm khí bẻ gãy nghiền nát trong nháy mắt đem màn lớn xúc tu chém dụ kiếm khí không chỉ vắt ngang thiên địa thủy ba trận hơi nước màn sáng giống như giấy đồng dạng trực tiếp bị thông suốt mở một đường vết rách tả thủy ba trận thấy như vậy một màn lâm tiên nhi sắc mặt biến đổi lớn tam giai trận pháp bảo hộ màn sáng lại bị dạ tinh hàn nhẹ nhõm chém ra hiện tại xem ra Từ vừa mới bắt đầu bày ra trận này, chính là cái chế cười. Thủy ba trận căn bản ngăn không được Dạ Tinh Hàn công kích. Kiếm khí phá tan màn nước, cũng được tiết ra hơn phân nửa, cuối cùng đánh vào quy trên vách đá, cũng không phá vỡ quy vách tường. Chỉ bất quá, trận pháp vẻ ngoài chiến hơn nhiều tên người xem, kém một điểm đã bị kiếm khí chém giết. Bị hù bên ngoài mọi người, thương hoàng luôn trốn. Dạ Tinh Hàn mạnh, mạnh không hợp thói thường. Hiện tại không có người hoài nghi thực lực, chỉ cảm thấy khủng bố. A hi, hi hi hi hi hi. Một kiếm chằm kích, Dạ Tinh Hàn bá đạo vô song. Có thể đột nhiên cảm thấy tê dận, tối đầu nhìn qua lại có một cái xúc tu không có bị chém đụng, từ phía dưới công kích tới đây, cắn tại hắn mắt cá chân chỗ. Tê dảo đồng thời, còn có thể cảm giác được hình như có ống hút chui vào đi vào, chính là tọ hút hắn huyết. Đắc thủ rồi. Tư Mã Diệu sinh một đầu mồ hôi lạnh. Dạ tinh hàn mạnh, mạnh ra ngoài ý định, không có sử dụng âm dương đồng, liền phá hắn huyết thuật. Chẳng những như thế, càng là lấy đáng sợ chẳng kích, kiếm sát ngàn bạn. Hắn địa trùng xúc tu, cơ hồ bị chặt đứt đai hết. Nhưng mà, hắn may mắn, có một cái xúc tu may mắn trôi qua, chèn né công kích, cắn dạ tinh hàn. Dạ tinh hàn huyết đã bị hút ra đã đến. Như thế liền coi như là hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ, thật sự là đáng giận. Dạ Tinh Hàn chân phải sau này một đập tránh ra Súc Tu, mắt cá chân chỗ có bao nhiêu cái huyết nhãn, Súc Tu răng nanh đỏ lên, chính giữa chỗ có một cái bạch sắc ống hút, còn tí tách lấy huyết dịch. Dám can ta, an ta một đũa. Thấy mắt cá chân thương, Dạ Tinh Hàn nộ khí càng tăng lên. Một tiếng gào thét, Huyễn Vượng Lôi truy xuất phát. Vang một tiếng, một đạo âm thanh mang mà thành hắc sắc hàng dài, ngay lập tức đánh út về phía Tư Mã Diệu Sinh. Cái này, Tư Mã Diệu Sinh sắc mặt kinh biến, bản năng thân thể một bên, hiu. U một tiếng âm thanh mang trực tiếp từ hắn phần bụng xuyên qua, càng có nhất trọng lực lượng đáng sợ tại trên người hắn chấn động, lại để cho hắn lập tức hôn mê bất tỉnh mất đi ý thức. Tư Mã rượu sinh ngã xuống đất, dạ tinh hàn thắng. Chương 414 đầu giá chấm dứt. Chương 414 đầu giá chấm dứt. Dạ tinh hàn mạnh, kinh hãi hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngang tảng, bá đạo. Chỉ có thể dùng cái này hai cái từ để hình dung. Một kích kiếm khí phá vỡ lâm tiên nhi tam dài thủy ba trận. Một đạo âm thanh mang đánh thủng kiếp cảnh Tư Mã Diệu sinh phần bụng cũng đem kích tráng. Thực lực đáng sợ, thật là làm cho người run động. Người xem kinh ngạc. Cửu Vương đám người thì là một thân mồ hôi lạnh. Cửu Vương chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Dạ Tinh Hàn mới không đến 20 tuổi, hơn nữa cũng không có bắt đầu dùng trở thành Niết Bàn cảnh bí pháp, chỉ cần này đây hồn cung cảnh tức lực, lại càng dai đánh bại Tư Mã Diệu Sinh. Hơn nữa, thắng nhẹ nhàng thoải mái. Tư Mã Diệu Sinh huyết thuật không hề có tác dụng. Ra tay hai chiêu, đều là tứ giai thần bảo chi uy. Khủng bố, quá mức khủng bố. Nếu để cho Dạ Tinh Hàn tiếp tục trưởng thành số dưới, chỉ sợ muốn trở thành toàn bộ nam vực các động. Thủy Vương nhảy vào đấu giá đại cao, lập tức cho Tư Mã Diệu Sinh ăn vào một viên đan dược. Tư Mã Diệu sinh trọng thương ngất đi, lại không có sinh mệnh chi ưu dầu. Nghĩ đến đây, hắn gấp hướng Dạ Tinh Hàn hành lễ nói: Đa tạ Dạ Vương hạ thủ lưu tình, chúng ta vũ quốc thế nào cũng cảm động và nhớ nhung này tử. Quả thực quá mạo hiểm, không nghĩ tới Dạ Tinh Hàn mạnh như thế. Vừa ra tay, liên tục tứ giai thần bảo công kích. Nếu vừa rồi Dạ Tinh Hàn nhẫn tâm, âm thanh mang nhằm chúng chính là Tư Mã Diệu sinh tâm tạng mà không phải phân bụng, chỉ sợ Tư Mã Diệu sinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không cần phải khách khí, luận bàn mà thôi. Điểm đến là dừng. Dạ Tinh Hàn lạnh lùng trả lời, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Chỉ là vì định đập tâm, thắng là được không cần phải đang tại nhiều người như vậy trước mặt giữa người. Trong ý thức, Linh Quốt cười hắc hắc nói, "Tinh Hàn, cảm giác như thế nào đây? Đi qua Thánh Vân Tông một trận chiến tẩy lễ, ngươi bây giờ triệt để thoát thai hoàn cốt, toàn bộ nam vực mặc ngươi hoành hành." Cảnh giới đại thành, tiếp cảnh ở trong tâm tay. Lại thu vài cái đẳng cấp cao thần bảo, át chủ bài tăng nhiều. Hơn nữa mặt khác thủ đoạn, dạ tinh Hàn nghiêm chỉnh đã có vô địch chi tư thế. Dạ tinh Hàn không nói gì, thực sự hưng phấn. Quả thật có thể cảm giác được, thực lực có cẩm cố tiêu biến. Vừa rồi đánh bại Tư Mã Diệu Sinh rất nhẹ nhàng, không hề áp lực. Phải biết rằng Từ mã rượu sinh thế nhưng là kiếp cảnh cường giả, nhưng mà hiện tại ở trước mặt hắn cũng không quá đáng như vậy. Thủy Vương ôm từ mã rượu sinh rời khỏi đấu giá đài cao, Lâm Tiên Nhi thu thủy linh ngọc, hơi có không vui chạy đi lên. Nàng phất phắt tay, sai người đem tịch âm giơ lên đi lên. Một đôi mềm mại đáng yêu con mắt nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn, hoán chắc nói, "Dạ Vương Nguy Vũ, chỉ bất quá huy vũ của ngươi thành lập tại ta mặt mũi phía trên. Đáng thương ta một cái tiểu nữ, đáng thương ta thủy bà trận." Tại Dạ Vương trước mặt là như thế không chịu nổi một kích. Nhìn qua Lâm Tiên Nhi mị hoặc bộ dáng, ngay làm cho người mê say mùi thơm, Dạ Tinh Hàn lại thoáng nhíu mày. Hắn chắp tay nói: "Thật sự xin lỗi công việc trên lâm trường chủ, vừa rồi có nhiều mạo phạm. Nhưng mà công việc trên lâm trường chủ sinh ý thịnh vượng may mắn, tối nay kiếm đầy bốn đầy bát, quy trên vách đá khẽ hở, có lẽ sẽ không cần ta sửa đi. Những thứ khác không nói, riêng là tịch ấm một kiện vật đấu giá, ngân nguyệt đấu giá hội trận không sai biệt lắm liền buồn bán lời trăm vạn kim tệ trái phải được tiện nghi còn ở lại chỗ này giả bộ đáng thương, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Cái loại đó xấu xí sắc mặt, lại để cho hắn buồn nôn." Nghe xong giả tinh hàn mà nói, Lâm Tiên Nhi lúc này mới dịu dàng cười cười, Tiếu Khuynh Quốc huynh thành Nàng xoay đồn bảy khố, như miêu bình thường, tước tha hướng đi dạ tinh hàn. Hai người gần trong căng tức, bốn mắt nhìn nhau. Đống nhiên, Lâm Tiên Nhi mũi chân nhất điểm, giống như cầm giữ không phải cầm giữ nằm ở dạ tinh hàn bà bay, nhỏ giọng nói, đêm hôm đó ngươi chiếm thân thể của ta, vì cái gì đột nhiên không nhận ta? Thân là nam nhân, ngươi làm đúng như này bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa sao? Thấy như vậy một màn, toàn trường nam nhân đều đổ. từng cái một tức giận đôi mắt nhỏ thần, tựa hồ muốn giết dạ tinh hàn tựa như. Lâm Thiên Nhi là bọn hắn trong lòng tha thiết ước mơ mỹ nhân, sao cùng dạ tinh hàn như thế thân vận? Có thể phẫn nộ ngoài, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi nhưng không ai dám nói nhảm. Vừa rồi Dạ Tinh Hàn miêu sát tư mã giảo sinh tình cảnh, còn để cho bọn họ lòng còn sợ hãi. Vì vậy, chỉ có thể trong lòng phẫn hận, trơ mắt nhìn Dạ Tinh Hàn không tôn trọng Lâm Tiên Nhi. Phần Phật đúng lúc này, Dạ Tinh Hàn dưới chân hoạt động, hướng về phía sau trượt ra một mảng lớn, cùng Lâm Tiên Nhi vẫn duy trì một khoảng cách. Hắn cau mày nói, "Ngươi nói đêm hôm đó, ta không biết rõ, có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, ngươi nhận là người. Ta có thế tử, có yêu nhân, ngươi là mỹ nữ cũng tốt thiên nữ cũng được, cùng ta không hề quan hệ, ta đối với ngươi vừa không có hứng thú." Mưu phòng giá quyết đấu đã hoàn thành, mau mau hoàn thành giao dịch, những thứ khác chớ để nói nhảm. Lâm Tiên Nhi hành vi thật là làm cho hắn không hiểu đấu. Hắn hiện tại chỉ muốn cứu Tỳ Âm, một câu dư thừa nói nhảm cũng không muốn cùng nữ nhân này nói. "Ngươi?" Lâm Tiên Nhi tức giận ngực phập phồng. "Tối nay là lần thứ hai bị Dạ Tinh Hàn đụng nhã. Giống như nàng mỹ nữ danh tiếng chưa từng tại trên thân nam nhân như vậy chịu đủ. Nàng âm thầm ghi hận trong lòng, phiền muộn âm thanh nói, "Lấy tiền, 150 vạn kim tệ. Mai sau, nhất định phải làm cho Dạ Tinh Hàn vì thế trả giá đại rồi." Dạ Tinh Hàn rất là sảng khoái, xuất ra nhị nương đưa cho Hắc Kim tạm. Lâm Tiên Nhi thao tác sau đó Ở trên 150 vạn con số, trong nháy mắt biến thành linh. Hắc kim tập trên, không có tiền, có chút ý tứ. Dạ Tinh Hàn cầm lại vô ích tạm, âm thầm lấy làm kỳ. Như thế sử dụng, thật sự là thập phần thuận tiện. Thả ra mỹ nhân ngư, tối nay đấu giá hội kết thúc. Lâm Tiên Nhi một khắc cũng không muốn nhiều nốc, nhảy lên đăng lung ngư rời khỏi quy sảnh. Quy trong sảnh, trong nháy mắt ầm ĩ lộn xộn đứng lên. Lông sắc mở ra, tím ấm khỏe mắt chứa đựng nước mắt, Nào vào Dạ Tinh Hàn trong lực. Cảm ơn ngươi, Tinh Hàn ca ca, ngươi lại cứu vào ta, cảm ơn ngươi. Dạ Tinh Hàn lần nữa trở thành anh hùng của nàng, phần ân tình này Vĩnh Sinh khó báo. "Tốt rồi Tịch Âm, chúng ta rời đi trước nơi đây rồi hãy nói, ngươi tiến vào ta không gian trong." Dạ Tinh Hàn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm một cái thổ tư công. Thời gian cấp bách, cứu được Tịch Âm sau đó, hắn chuẩn bị đối kịp thổ tư công giết người này. tối nay, phải lại để cho Tử Kim tiểu hồ lô tiến giai. "Tốt." Tịch Âm chỉnh đốn tâm tình, nhẹ gật đầu. Dạ Tinh Hàn thúc giục không gian, sau đó đem Tịch Âm đặt đi vào. Sau đó phong lôi xí chấn động, bay lên treo cát. "Chúc mừng thái tử, chẳng những vua tới nhiều kiện quý trọng chí vật, còn chiếm được nhân ngư công chúa, thật có thể nói là là không hưởng chuyến này." Tiểu Vương hành lễ chúc mừng. Trên mặt mang dáng tươi cười, nội tâm lại tràn ngập lo lắng. Có Dạ Tinh Hàn thiên tài như vậy, Vân Quốc chỉ sợ muốn quật khởi rồi đối với Nguyệt Chi Quốc mà nói, thật là một cái hỏng tấu tin tức. Một Loan trong mắt vui mừng, vẻ mặt tràn đầy tiêu ngạo. Cái này, chính là nàng nhi tử phong thái đội trời lập đất, đất, độc nhất vô nhị. Đời này đã làm chính xác nhất một sự kiện, chỉ sợ sẽ là thu Dạ Tinh Hàn làm nghĩa tử. Đa Tạ tiểu vương. Dạ Tinh Hàn đáp lễ, giọng nói vừa chuyển nói, ta cùng mẫu thân đang còn muốn này lưu lại một lát, không bằng tiểu vương về trước, đi dạo xong rồi, tự chúng ta hồi đại đồn truyền đi. Đúng rồi, mai sau tiểu vương nếu như đến tụ đảo hoặc Vân Quốc Ta cùng mẫu thân thế nào cũng hảo hảo chiêu đái tiểu vương." Tiểu vương nghe xong, có vẻ như Dạ Tinh Hàn muốn đuổi hắn đi, mà hắn giờ phút này, vừa hết sức quan tâm tư mã rượu sinh lấy huyết chi sự tình. Vì vậy, hắn gật đầu nói, "Tốt, chúng ta đây trước hết đi rời khỏi, chúng ta sau này còn gặp lại." Chờ Tiểu vương cùng Vương Ân đi rồi, Mục Loan lúc này hỏi, "Tinh Hàn, ngươi chi mở tiểu vương, có hay không có chuyện gì?" Rất rõ ràng, Dạ Tinh Hàn là cố ý lại để cho tiểu vương rời đi trước. "Đúng vậy." Dạ Tinh Hàn gật đầu nói, "Nhị Nương, ta muốn giết tổ tư công, Chiến Nguyên tổ Ma Tinh."